843 thứ 843 chương mộ anh hùng hảo, đi làm việc đi. Đưa đi chim bằng sau đó, Thiên Lang mang theo Ngao Linh đám người đi tới Liêu Thiên phủ Hậu Phương một tòa núi lớn phía trên. Mặc dù ngọn núi lớn này linh khí ngang nhiên, nhưng không có thiết lập bất kỳ cung điện, chỉ có từng khối khắc lấy tên mộ địa. Nơi đây là Thiên phủ mộ anh hùng, ngủ say lấy Thiên phủ chết trận Đông đảo Anh Linh. Phủ chủ, Thiên Lang vừa xuất hiện ở trên Thiên phủ, hắn quay về tin tức liền truyền khắp thần khởi tinh. Biết hắn giá Lâm Thiên phủ mộ anh hùng sau đó, chính chiến trở về Thiên phủ cao tầng cùng phụ thuộc vào Thiên phủ dưới chúng thế lực thủ lĩnh đều tự phát tụ tập đến rồi mộ anh hùng. Thần khởi tinh xuất trinh lần này, mặc dù trợ giúp đông đảo sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh đánh lùi thần đạo liên minh, nhưng mình cũng tổn thất nặng nề, chết vô số cao thủ. Thiên Lang quay đầu lại, đang lúc mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua nói, đại gia khổ cực. Phủ chủ nói quá lời, cùng ngài so ra, chúng ta làm những thứ này cũng không tính là cái gì, nếu không phải là có ngài tại, đoán chừng chúng ta toàn bộ thương lan tinh vực cũng đã biến thành đất khô cằn. Tần Quảng Vương bọn người sợ hai nói, bây giờ vô luận là Tần Quảng Vương vẫn là xâm la điện những người khác, đều vô cùng may mắn tại sinh thời có thể gặp phải Thiên Lang dạng này một vị địa chủ nhìn xem đại gia cái kia thật chí mà lửa nóng ánh mắt thiên lang không nói thêm gì nữa mà là lấy ra cái kia xưa cũ thiên mệnh kèn lệnh ô ô làm cái kia thê lương tiếng kèn vang lên thời điểm một anh hùng bầu trời bỗng nhiên khói đen đầy trời vô số thân ảnh phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống rơi xuống liêu thiên lang trước mặt đây đều là ngủ say tại mộng tiên ghi chép thượng của anh linh bọn hắn bị thiên mệnh kèn lệnh triệu hoán đi ra tham gia lần này tiêu diệt thần đạo liên minh đại chiến thiên mệnh người chúng ta đã dựa theo quyết định hoàn thành yêu cầu của ngươi có thể hay không để cho chúng ta lún hụi anh linh chính giữa một người nhìn lên trời lang hờ hững vấn đạo Mặc dù các ngươi là bởi vì thiên mệnh kèn lệnh khế ước mới ra tay, nhưng các ngươi giải cứu thương Lan Tinh vực nhưng là sự thật, cho nên ta quyết định tại mộ anh hùng cho các ngươi một chỗ cắm rủi. Các ngươi chết đi sau đó, bị hậu nhân chừng ngưỡng. Bất quá ta có một yêu cầu, hy vọng các ngươi tại chính mình mộ bia phía trên lưu lại truyền thừa ân ký, đem chính mình truyền thừa từng đợi một truyền xuống. Thiên Lang ánh mắt lần lượt lướt qua những cái kia thân thể tàn phá, nguyên thần sắp giải tán anh linh nhóm, trong mắt lộ ra một chút tôn kính cùng mong đợi. Những cái kia trong mắt vốn đang mang theo một tia sợ hãi anh linh nhóm đầu tiên là sửng sợ, cuối cùng vậy mà tất cả đều quỳ rạp xuống Thiên Lang trước mặt, nghiêm túc cho Thiên Lang dập đầu một cái. Đa tạ thiên mệnh người đại ân, chúng ta vô cùng cảm kích. Chúng anh linh sau khi nói xong, nhao nhao xông về mộ anh hùng hậu phương những cái kia còn chống không mộ huyệt, giống như sợ thiên lang đổi ý đồng dạng. Sau đó, từng cái ngân câu thiết họa một dạng tên xuất hiện ở mộ bia phía trên, những cái tên kia đều mang không rõ đạo vận. Rõ ràng, những thứ này anh linh đều lưu lại truyền thừa của mình ấn ký, chờ đợi truyền nhân của bọn hắn. Ngươi vì cái gì không đi? Thiên lang nhìn về phía còn quỳ dưới đất cái cuối cùng anh linh. Thiên mệnh người, ngươi có chỗ không biết, chúng ta cùng thiên mệnh kèn lệnh ký kết khế ước, cũng đã là vô danh người, trừ phi thiên mệnh người chủ động đưa ra nếu không thì coi như ta chờ hoàn thành ước định cũng không cách nào trên thế gian lưu lại dù là một chút dấu vết ngươi đúng là chúng ta đại ân nhân người kia lần nữa cho Thiên Lang xá một cái lúc này mới hướng đi mộ anh hùng chỗ sâu lựa chọn mình mộ huyệt xem ra là một người có chuyện xưa Thiên Lang nhìn xem người kia tịch mịch bóng lưng trong mắt như có điều suy nghĩ Đỗ Nhi ngươi cho thần khởi tình thậm chí toàn bộ thương lan tinh vực lưu lại một món tài phú quý giá a đứng tại Thiên Lang sau lưng Ngộ Đế kích động nói thượng đế cùng Đông đảo đạo cảnh đại năng đều đi theo gật đầu một cái những thứ này anh linh nhóm lợi hại bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Thần đạo liên minh phái ra vô số đạo cảnh cao thủ, mặc dù bọn hắn hôm nay tu vi đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng thần đạo người trong liên minh thật sự là nhiều lắm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ở tại bọn hắn sắp bại lui thậm chí bị đối phương đánh giết thời điểm, những thứ này anh linh nhóm đống nhiên xuất hiện, đạo cảnh tầng 5 thần tướng ở tại bọn hắn trước mặt liền cùng sâu kiến đồng dạng, bị bọn hắn một cái tát đập nát. Bọn hắn du tẩu cùng thương lan tinh vực mỗi cái chiến trường, giải cứu vô số sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh. Bây giờ bọn hắn đem chính mình truyền thừa lưu lại, cái kia đem vì thần khởi tinh, vì toàn bộ thương lan tinh vực bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ suy nghĩ một chút tất cả mọi người cảm thấy kích động. Thiên Lang tận mắt chứng kiến qua trận này chiến trường cho tinh vực con dân mang tới đau đớn, cho nên hắn mới quyết định đem các loại anh linh nhóm an trí ở trên thiên phủ mộ anh hùng. Một là cảm kích bọn họ công đức, mà là muốn vì hậu nhân lưu lại một vài thứ, không nghĩ tới hắn cử chỉ vô tâm, vừa vận thành toàn những thứ này đã bị lịch sử lãng quên người, để cho bọn họ tồn tại có dấu vết mà lần theo, thậm chí bị hậu nhân vĩnh viễn chiếm ngưỡng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở trên thiên phủ quảng trường để đặt một đạo vân thiên linh đài, vô luận là thần khởi tinh vẫn là cái khác sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, thứ đệ chỉ cần là người mang đại nghĩa, tâm tính thuần lương hạng người. Có thể đạp vào vấn thiên giai ngũ giai trở lên, liền có thể tiến vào mộ anh hùng lĩnh hội. Đương nhiên, ta thiên phụ tử đệ không có bực này hạn chế, mặc kệ là ai đều có tư cách tiến vào mộ anh hùng, nhưng dám ở mộ anh hùng liên náo hoặc các ý kẻ phá hoại, mặc kệ là ai, giết chết bất luật tội. Thiên Lang nhìn về phía mọi người nói, "Phủ chủ yên tâm, mộ anh hùng có ta chờ thủ hộ, tuyệt đối không có sơ hở nào." Thiếu Ân Viễn nói, "Lần này thần đạo liên minh thế tới hung hăng, phái ra vô số cao thủ đối phó thần khởi tinh, nhưng Thiên Lang đã sớm bày ra khóa thiên đại trận, bọn hắn căn bản chiếm không được tiện nghi." Tại Tiêu Ân Viễn dẫn dắt phía dưới, thiên phủ hơn 100 tên đạo cảnh tương lai tập, kích thần đạo liên minh đại quân giết cái không chừa mảnh giáp, cho nên bây giờ Tiêu Ân Viễn tại thần khởi tinh hy vọng như mặt trời ban trưa. Có lẽ là bởi vì tâm tính chuyển biến, Tiêu Ân Viễn vậy mà dáng vẻ dàn mua diệt hết, phá vỡ gông cùm xiển xích, sống ra đệ nhị xuân, hắn bây giờ huyết khí ngút trời, giống như một cái tiểu hỏa tử đồng dạng tràn đầy sức sống. Ta không có nhìn lầm ngươi. Thiên Lang vỗ vỗ Tiêu Ân Viễn bà bay, trong mắt tràn đầy vui mừng, trước kia tất cả mọi người đều phản đối hắn thời điểm, chính là cái này lão nhân thứ nhất giúp đỡ chính mình. 6. Thiên Lang rời đi mộ anh hùng sau đó, Trực tiếp luyện chế ra một đạo vấn thiên giai vượt xuống Liêu Thiên phủ quảng trường, vốn là hắn còn nghĩ cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ một chút, nhưng lĩnh tôn nhưng phải hắn lập tức bế quan. Bởi vì ngay mới vừa rồi, nàng đống nhiên khí huyết của quận, tâm huyết dâng trào, cảm nhận được một tia đến từ phương xa uy hiếp. Tại Thương Lan tinh vực, có thể uy hiếp được lĩnh tôn nhân căn bản vốn không tồn tại. Theo lý thuyết, cái kia tia uy hiếp đến từ yêu linh giới. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta lập tức liên thủ mở ra giới môn, trước kia ta tại yêu linh chỉ lưu lại một cái từ gốc, chỉ cần ta có thể trở lại yêu linh giới cùng từ gốc dung hợp, mới có thể khôi phục lại năm đó tu vi. Lệnh tôn vội vàng nói, đã nhiều năm như vậy Ngươi cái kia yêu linh chỉ có thể hay không bị yêu hoàng tìm được. Thiên Lang lo lắng nói, hẳn là sẽ không. Yêu linh giới sở dĩ lấy tên yêu linh mà không phải yêu thú, cũng là bởi vì yêu linh chỉ tồn tại cái chỗ kia chỉ tiếp thụ tinh khiết yêu linh huyết mạch, yêu thú là không bảo được. Lệnh Tôn bình tĩnh nói, 844 thứ 844 chương mở giới môn đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Dựa theo Lệnh Tôn nói tới, trước kia nàng và yêu hoàng đều có nửa tổ cảnh tu vi, bây giờ vật đổi sao rời? Đoan Trường yêu hoàng đã làm tiếp và phá, nhưng ký kết khế ước giới linh. Thực lực không thể vượt qua chủ nhân, cho nên cho dù yêu hoàng nắm giữ tổ cảnh sức mạnh, đến nơi này phương thế giới, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra nửa tổ chi lực, bởi vì trung ly nam tiên không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại làm đột phá. Thiên lang đầu tiên là cho diêm sâm cùng yên la đưa tin, để bọn hắn thủ hộ tại linh phong phía dưới, sau đó mới vận chuyển chín động tiên bí thuật, thôi động đệ nhất động tiên, cùng lệnh tôn liên thủ, lệnh tôn thôn vệ huyết sát hổ vương cùng huyết sát sư vương sức mạnh sau đó cũng khôi phục không sai bị lắm, mặc dù chưa đột phá nửa tổ cảnh, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, dù sao nàng đã từng cũng là một vị đỉnh phong cường giả. Thiên Lang vận chuyển công pháp, thúc giục mình năm chủng đạo tắc chi lực, vọt vào đệ nhất động thiên, bởi vì đệ nhất động thiên đã sớm liên lạc với yêu linh giới, cái kia TT lũ lũ sức mạnh đặc thù chính là từ yêu linh giới tiêu tán đi ra ngoài. Ngươi năm chủng đạo tắc mặc dù cường đại, nhưng ngươi lại làm không được huy sái tự nhiên đưa chúng nó hỗn hợp với nhau. Linh Tôn nhìn về phía Thiên Lang nói, vậy làm sao bây giờ? Vấn đề này, Thiên Lang đương nhiên biết rõ. Hắn mỗi lần dẫn ra năm chủng đạo tắc ngưng kết hỗn độn huyết liên thời điểm, đều cảm giác vô cùng tôn sức, cái này năm chủng đạo tắc đều là bởi vì hắn hỗn độn thể chất mới miễn cưỡng bảo trì cân bằng dung hợp lại cùng nhau. Đó là ngươi ngốc nắm giữ nghịch thiên huấn độn đạo tài, lại lấy được hai loại thế nhân nghị cũng không dám nghĩ bảo vật, cũng không hiểu như thế nào vận dụng, quả thực là phung phí của trời. Linh tôn ý hận thiết bất thành tương nói, thiên lang linh quang lóe lên, sáng tỏ thông suốt đạo, ngươi là nói thiên thư cùng mai thế bản, không phải vậy còn có cái gì? Thiên thư chính là thiên địa đại đạo hữu hình chi thể, còn có cái kia tiểu mai thế bản càng là người tiên, thử hỏi thế gian này có ai có thể sống từ ưu minh đi tới, còn chiếm được mai thế mâm đạo vận? Ngươi cho rằng ngươi vậy quá cực thiên độ là bởi vì ta mới mở ra, kỳ thực ta chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ, lấy ngươi bây giờ đối đạo lý giải cùng đối với cái kia hai loại nghịch thiên chi vật trừng khống, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của mình làm đến. Linh Tôn một lời điểm tỉnh người trong động, nhường thiên Lang sáng tỏ thông suốt. Không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Thiên Lang lập tức kích động. "Đừng nói nhảm, bây giờ trước tiên giúp ta mở ra giới môn." Linh Tôn đối với cái này có đôi khi thông minh đến quá phận, có đôi khi lại ngốc phải ly kỳ ra hỏa thật sự là không có cách nào, chẳng lẽ nhân loại cũng là phức tạp như vậy sinh vật sao? Thiên Lang biết thời gian cấp bách, cũng không có nói nhảm nữa, bắt đầu câu thông thiên thư cùng mải thế bản. Mấy hơi thời gian sau đó, Thiên Lang mệnh bản bên trong âm dương ngư bắt đầu du động lên, một tia tiên quang từ trong thức hải của hắn trong thiên thư tràn ra, mà tiểu mài thế bản cũng thả ra một tia ô quang, cùng cái kia sợi tiên quang song song đã rơi vào âm dương trì ở trong. When. Khi này hai cỗ sức mạnh bị âm dương trì hấp thu sau đó, Thiên Lang sau lưng đống nhiên xuất hiện một cái to lớn thái cực thiên đồ, so trước đó lĩnh tôn phụ trợ hắn chống ra còn to lớn hơn, thậm chí toàn bộ thiên phủ người đều có thể nhìn đến. Ở trên Thiên Lang chủ đạo phía dưới, cỗ này hỗn hợp với nhau sức mạnh trong nháy mắt liền trở thành Liêu Thiên Lang Đông Đạo sức mạnh chính giữa dê lộ đàn. Hắn năm trùng đạo tắc giống như nhìn thấy cái gì nhân vật đáng sợ đồng dạng, đều ngoan ngoãn vẩn quanh đi lên. Chính là cái này thời điểm. Theo lệnh Tôn ra lệnh một tiếng, Thiên Lang thúc giục cố lực lượng này đánh về phía hắn đệ nhất đột tiên, mà lệnh Tôn sức mạnh cũng hóa thành vô số dây leo hư ảnh, phối hợp với Thiên Lang công kích. Phanh! Thiên Lang trong đột tiên đã từng tiêu tán yêu linh giới hơi thở bức tường kia giới bích lúc này bị kích phá, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đậm đà yêu linh giới khí tức từ cái kia trong cánh cửa ánh sáng điên cuồng tuôn ra. Cũng liền ở thời điểm này, Thiên lang đệ nhất động thiên hiện lộ bên ngoài, tại linh phong phía trên tạo thành một cái như là mặt trời chói chang cực lớn miệng núi lửa, từng tia từng sợi yêu linh giới năng lượng từ trong phiêu tán đi ra. Cảm nhận được cỗ này chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh, thiên phủ tất cả mọi người cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, không dùng người tổ chức liền tự phát ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Linh nhi, thiên lang đây là? Mới từ vực ngoại chạy về chân nhẹ núi cùng Mặc Út bọn người rơi xuống ngao linh trước mặt, nghi ngờ hỏi. Từ mộ anh hùng trở về sau đó, hắn giống như gặp cái gì đột phát tình huống, liền cha mẹ cũng không thấy liền bế quan sáu. Ngao linh còn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo thần niệm bỗng nhiên từ trên núi truyền tới, đánh vào nàng ngay trong thức hải. Đây là thiên lang tìm hiểu ra chín động thiên mở ra chi pháp. Ngoại trừ ngao linh bên ngoài, tất cả đạo cảnh viên mãn tu giả cũng đều nhận được đồng dạng thần niệm tin tức. Trừ cái đó ra, bao quát thượng đế ở bên trong thần lên tứ đế, còn có xem như yêu nghiệt len ken cùng thiên hồ bọn người cũng nhận được liêu thiên lang chín động thiên bí pháp. Thì ra là thế, nhiều năm như vậy khổ tâm tu luyện cũng không có kết quả, vốn là tưởng rằng thiên phú của chúng ta vấn đề, không nghĩ tới nhưng là phương hướng sai rồi. Trần nhẹ sơn đẳng người đọc liêu thiên lang thần niệm tin tức sau đó trên mặt đều phát hiện ra thần sắc kích động bọn hắn khổ tâm nghiên cứu nhiều năm nhưng không được họ môn mà vào như hôm nay lang một địa phát, bọn hắn đều có một loại bắt vần kiến nhận cảm giác chúng ta vì phụ chủ hộ pháp a thuận tiện sớm cảm thụ một chút yêu linh giới khí tức chân nhẹ núi nói hảo đám người cũng không nói nhảm vây quanh phụ chủ linh phong ngồi xếp bằng xuống Người kia phải hoàn toàn thu nạp 9 vị tinh hà bên trong đỉnh huyết sát chi khí mới có thể kích hoạt tinh hà phổ ít nhất cần thời gian một năm ta sẽ tại trong vòng một năm đuổi trở về ngươi cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chín đại môn hộ toàn bộ mở ra Chín đại môn hộ đại biểu tu giả tiềm năng, người bình thường chỉ cần có thể vận dụng một môn chi lực, liền là đủ đột phá đến nửa tổ cảnh. Ngươi cần mở ra chín đạo môn mới có thể chạm đến nửa tổ chi môn. Tiềm lực như thế nào đã không cần ta nhiều lời. Đến nỗi cái kia cái gọi là thần đạo, trên căn bản là không có khả năng mở ra nửa tổ chi môn. Trung Ly Nam Thiên là một cái dị số, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ta yêu linh giới năng lượng cùng các ngươi thế giới này khác biệt, lượng giới chi lực không thể nói ai mạnh ai yếu, nhưng có thể xác định là lượng giới sức mạnh dung hợp lại cùng nhau có thể để cho nguyên khí phát sinh chất biến. Điểm ấy ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta rời đi thời gian tôi hy vọng ngươi hoàn thành nguyên khí gian luyện. Lệnh Tôn nói xong, vọt thẳng vào cánh cửa ánh sáng kia biến mất không thấy. Thiên Lang nhìn qua Lệnh Tôn đi xa bóng lưng, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng rõ ràng tiền kiêng là không thể nào giải đáp cho hắn. cũng được, chỉ cần có thể mở ra chín đại môn hộ, ta liền có thể đột phá nửa tổ. đến lúc đó, coi như đối mặt Trung Ly Nam Thiên, tiểu gia ta cũng không sợ. Thiên Lang nghĩ tới đây, lúc này bình tâm tĩnh khí, đắm chìm vào chín đại môn hộ ở trong, thúc giục vẻ này vang mở giới môn sức mạnh, hướng hắn cánh cửa thứ hai nhà phóng đi. 845 thứ 845 chương huyết linh bí thuật ở trên thiên lang khẩn la mật cổn đến thử mở ra chín đại môn hộ thời điểm, thần đế tinh bầu trời lại xuất hiện chín vị máu đỏ cư đỉnh. Vô tận huyết sát chi khí giống như trên chín tầng trời huyết hà đồng dạng, không ngừng chút xuống, rót vào đến cái kia một bức tre khuất bầu trời bức tranh ở trong. Bức tranh phía trên, một vị phong thần như ngọc mỹ nam tử tứ bình bát ổn ngồi ở trung ương, chín đạo cánh cửa khổng lồ lấy nửa vòng tròn hình thái sắp xếp ở phía sau hắn, vô tận năng lượng thần bí từ trong cửa chút xuống, rơi vào bức họa kia cuốn ở trong. Nếu là thiên lang cùng lệnh tôn nhìn thấy bực nảy tình cảnh, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cùng là thần đạo tu giả, quỷ hổ cùng kim sư đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng thông qua đệ cửu môn hộ câu thông đến yêu linh giới, cùng yêu thú tộc thú vương ký kết chủ phó khế ước. Mà Trung Ly Nam Thiên lại dễ như trở bàn tay mở ra chín đại môn hộ, đồng thời câu thông yêu linh giới, dẫn động bên kia năng lượng rót vào tinh hà phủ ở trong. Theo lý thuyết, hắn có thể cùng chín đầu yêu thú ký kết khế ước. Trung Ly Nam Thiên, ngươi mặc dù dùng tần sinh tiên đạo bản nguyên chi khí ôn dưỡng thần phủ trăm văn năm, đền bù tự thân thiếu hụt, nhưng nửa tổ một tầng cảnh đã là cực hạn của ngươi, chỉ có tinh hà phủ mới có thể giúp ngươi đánh vỡ gông cùm xiển xích, đột phá đến cảnh giới cao hơn cho nên trong thời gian một năm này, ngươi tuyệt đối không thể bị người quấy giày, bằng không đem phí công nhọc sức. Ngươi con đường phía trước cũng sắp triệt để đoạt tuyệt. Tại Trung Ly Nam Thiên đệ cửu môn hộ ở trong, một cái âm thanh mở miệng truyền ra, giống như đến từ một cái thế giới khác. Yêu Hoàng đại nhân yên tâm, có máu của ngươi linh bí thuật, coi như toàn bộ tinh vực nhân tới công, trong vòng một năm, bọn hắn cũng vào không được thần đế tinh. Trung Ly Nam Thiên tự tin nói. Rất tốt, hy vọng bản hoàng không có nhìn lầm người, chỉ cần lần này có thể triệt để diện sát lịnh tôn, bản hoàng liền giúp ngươi một tay, để cho ngươi trở thành phương thế giới đệ nhất nhân. Cái tiếng âm thanh mở mịt tại Trung Ly Nam Thiên Đệ Cửu Thần Phủ quen quẩn, tiếp đó từ từ đi xa, mãi đến hoàn toàn biến mất. Trung Ly Nam Thiên nhìn mình đệ cửu thần phủ một mắt, trong mắt hiện ra vẻ cô đơn thần sắc. Sư tôn, lão nhân gia ngài là đúng, Đồ Nhi tự cho là thông minh khai sáng cái gì thần đạo, lại tự hủy con đường phía trước, hôm nay hết thảy đều là Đồ Nhi reo gió gặt bão, nhưng Đồ Nhi đã tìm được đánh vỡ gông cùm xiển xích phương pháp, ngài tâm nguyện đã không phải làm động. Yêu hoàng tự cho là có thể khống chế ta, lại không biết ta sớm đã hiểu rõ tinh hà phủ bí mật, đợi ta triệt để trưởng khống cái này tổ khí, cho dù là nó cũng không làm gì được ta, đến lúc đó Đồ nhi đem đột phá chân chính tổ cảnh, thu được vĩnh sinh. Trung Ly nam tiên nói xong lời nói này, trên mặt hiện ra điên cuồng thân sắc, tựa hồ đã thấy được hắn đạt tới tâm nguyện một ngày kia. Sau đó, hắn thôi động cái kia cái gọi là huyết linh bí pháp, tinh hà phổ ở trong lúc này ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vô tận huyết hồng thân ảnh từ tinh hà phổ ở trong đi ra. Dẫn, huyết, ta muốn tiên huyết. Những cái kia huyết sắc quái vật xông ra tinh hà phổ, bọn chúng tứ chi trắng kiện, trên thân mọc đầy gai nhọn, hướng về tinh không không ngừng gào thét. Huyết sắc kia con ngươi chỉ có điên cuồng cũng sát lũ. Sáu, thần thời tinh. Kể từ khi biết liêu thiên lang trở thành thương lan tinh vực vực trụ sau đó vô luận là thiên đan tinh thượng diễn một đàn tông vẫn là dấu ở bên trong tiểu thế giới trăm vạn năm không ra y nhu mạn còn có không ai bị nổi tổ long tinh long tộc các loại đều đi tới thần khởi tinh muốn bại kiến thiên lang vốn là bọn hắn cho là đi qua cái này trăm vạn năm phong tỏa, thần khởi tinh coi như không bị trở thành phế tinh cũng nhất định tổn thương nguyên khí nặng nghề nhưng khi bọn hắn đi tới thần khởi tinh thời điểm lại bị trước mắt thấy tình cảnh giật mình kêu lên thế này sao lại là cái gì phế tinh a nhất định chính là một châu nhân gian tiên cảnh tu luyện thánh địa không nói viên kia tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh cầu khổng lồ chính là vẩn quanh tại trung quanh nó 10 quả tư nguyên tinh cũng không so với bình thường sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, kém. Phía trên linh khí dư giả, linh dược khắp nơi, tiến hóa cùng linh thú kết bè kết đội, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ tân sinh khí tức, rõ ràng những tư nguyên này tinh đang tại hướng sinh mệnh tinh tiến hóa. Xem ra cái kia truyền thuyết thật sự. Long tộc đại trưởng lão ngực đang sơ vuốt vuốt dâu ria nói. Đúng vậy à, chỉ cần trở thành vực chủ, vực chủ luyện hóa tinh cầu liền sẽ trở thành trong tinh vực tâm, hưởng thụ toàn bộ tinh vực khí vận. Y Nu mãn tộc nhân ấm liền ngọc cũng cảm khái nói mà đứng tại hắn sau lưng câu cầu vùng lại toàn thân không được tự nhiên, ban đầu ở thái cổ bên ngoài chiến trường, nàng nhìn trời lang tràn đầy khinh thường, thậm chí còn đối với công dương thái cùng Tô Thụy tự động sát tâm. Nếu là hai người kia trở lại thần khởi tinh, tại vực chủ trước mặt cáo nàng hình dáng, vậy nàng nhất định phải chết. Đang lúc nàng chuẩn bị hướng công dương thái bọn hắn chịu thua thời điểm, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đông nghị đại quân, mà lại là hướng về phía bọn hắn tới. Các ngươi là người nào, vì cái gì xuất hiện ở ta thần khởi tinh lĩnh vực? Thiết yêu quân thống lĩnh kỳ bằng dẫn theo một đám yêu tộc xuất hiện ở mọi người xung quanh, ánh mắt sắc lánh đảo qua ấm liên ngọc cùng mực đang sơ đẳng người. Nhưng khi hắn nhìn thấy Công Dương Thái thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Công Dương trưởng lão, lão nhân gia ngài đã về rồi." Kim Bằng hưng phấn hô. "Là tiểu Kim Bằng a, không nghĩ tới mười mấy năm không thấy, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, thực sự là hậu sinh khả úa a." Công Dương Thái cũng nhận ra Kim Bằng, trước kia hắn còn không có rời đi thần khởi tinh thời điểm, Kim Bằng vẫn là thiên yêu trong quân đội một cái tiểu lâu la, không nghĩ tới vừa mới qua đi mười mấy năm, tiểu gia hỏa này lại có lớn như vậy tiến bộ, còn làm thống lĩnh. Cũng là phụ chủ cùng công chúa thành toàn, bây giờ phụ chủ đang bế quan, cho nên thần khởi tinh chỉnh thể giới nghiêm, ta mang các ngươi đi vào đi. Kim Bằng vui vẻ nói, trước kia hắn chỉ là một con tiểu yêu, chỉ có thể ngước nhìn công dương thái, mặc dù bây giờ cũng là địa vị cách xa, nhưng lại có thể cùng công dương trưởng lão nói chuyện ngang hàng, loại cảm giác này nhường hắn hưng phấn không thôi. "Hảo, đây đều là thương lan tinh vực đại gia tộc đại thế lực thủ lĩnh, bọn hắn muốn nhất kiến phụ chủ, cùng một chỗ mang vào à?" Công Dương Thái nói, "Đây là đương nhiên, liền thần đạo liên minh tứ đại thần vương cùng thập đại thần tướng đều bị phụ chủ bọn hắn đánh bể, ta còn sợ bọn hắn dẫn xuất loạn gì không thành. Chúng ta giới nghiêm chỉ là lo lắng có người quấy rầy phụ chủ bế quan mà thôi." Kim Bằng nói xong, liền mang theo thuộc hạ của hắn vọt vào thần khởi tinh đối với cái này chút vực ngoại đại lao hắn căn bản vốn không để ý trong mắt hắn phụ chủ cùng thần khởi tinh mới là lớn nhất nghe xong kim bằng mà nói ấm liền ngọc cùng mực đang sơ trên chán lại toát ra một hồi mồ hôi lạnh thần đạo liên minh thập đại thần tướng tạm thời không nói cái kia tứ đại thần vương đều là nghịch thiên lao yêu vậy à thần khởi tinh bằng sức một mình liền đem bọn hắn toàn bộ giết đi thực lực này có thể thấy được luôn đúng cùng ấm liền ngọc cùng mực đang sơ khẩn trương khác biệt thiên đan tinh mẫn khúc từ đầu đến cuối cũng không có nói gì chỉ là mỉm cười đứng ở một bên thiên lang nhanh chóng trưởng thành nằm trong dự đoán của hắn nhưng trưởng thành đến bây giờ tầng thứ này lại hoàn toàn ra dự liệu của hắn nhưng đây đều là chuyện tốt. Hán, chung Vi là không có nhìn lầm người. 846 thứ 846 chương bình cảnh thiên vực, phụ trụ linh phong. Tám thanh to lớn miệng núi lửa xuất hiện ở linh phong bầu trời, tít tít lũ lũ năng lượng từ những cái kia miệng núi lửa ở trong tiêu tán mà ra, giống như đám mây đồng dạng, phiêu phù ở toàn bộ thiên phủ bầu trời. Khoảng cách thiên lang bế quan đã qua nửa năm, từ cái này một ngày lên, ngoại trừ phụ trách tuần tra nhân chi bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tiến nhập trạng thái tu luyện, đặc biệt là thiên phủ các đệ tử, tất cả đều để tay xuống công việc trên tay, toàn tâm toàn ý dẫn động yêu linh giới có thể liền rèn luyện bản thân. Bước này Tình cảnh Thiên Lang đương nhiên nhất thanh nhị sở, cũng là hắn tận lực làm ra, bởi vì chỉ là một mình hắn cường đại còn không được, hắn muốn càng nhiều người đột phá. Nửa năm trôi qua, hắn chín động thiên tiến triển thần tốc, đã mở ra cái thứ 8, chỉ còn lại trên sót cái kia một cánh cửa. Mở ra 8 thanh động thiên sau đó, Thiên Lang thực lực có chất để thằng, mặc dù hắn còn không có đột phá nửa tổ cảnh, nhưng hắn cảm thấy, tại mở ra thái cực thiên độ dưới tình huống, cho dù đối đầu Trung Ly Nam Thiên, cũng đủ để tự vệ. Đang lúc Thiên Lang muốn dụ động phía trước 8 cái động thiên sức mạnh toàn lực anh kích đệ cửu động thiên thời điểm, hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc, thế là tâm nghiệm vừa động một đạo thần niệm phân thân đi xuống linh phong Tiên bối rất lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a thiên lang nhìn thấy mất khúc nhanh chóng hành lễ nói ban đầu ở thiên đan tinh thời điểm vị lao nhân này giúp đỡ hắn không ít việc chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người mất khúc vui mừng nói tại hạ ý nủ mạn tộc nhân ấm liên ngọc gặp qua vực chủ đại nhân ấm liên ngọc cũng tới tới hành lễ nói hắn không có nhắc lại nhân vương sự tình như hôm nay lang đã là thường lan tinh vượt vực, vực chủ so ý nủ mạn nhân vương không biết cao quý gấp bao nhiêu lần trước đây bọn hắn ý nủ mạn tự cho là cao cao tại thượng coi như đã biết thần lên tinh y nùm mạn chi nhánh cũng có chút ý coi thường bây giờ nơi nào còn có mặt mũi xét việc này mực đang sơ còn chưa kịp cho thiên lang hành lễ liền bị mực ô kéo tới một bên giáo huấn đi trước đây hắn không có khôi phục ký ức nhưng cũng không đại biểu hắn không nhớ rõ về sau sự tình nếu không phải là có mỹ tại nói không chừng thiên lang liền đi không ra tổ long tinh thiên lang đem đông đảo ngoại lai thế lực thủ lĩnh đều mời đến liêu thiên phủ phòng nghị sự hắn sở dĩ tạm dừng xung kích đệ cựu động tiên thứ nhất là bởi vì đi qua nửa năm cố gắng hắn hậu kinh đã có chút không đủ cần nghỉ một chút thứ hai hắn cũng muốn hiểu một chút tinh vực tình hình gần đây. Mặc dù hắn có vực chủ thân phận, có thể đại khái cảm giác tinh vực tình huống, nhưng thần vực bên kia tựa hồ bị pháp bảo gì che đậy liêu thiên cơ, cho dù là hắn cái này vực chủ, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong. Vực chủ, thần đạo liên minh lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là có không ít thần binh thần tướng chạy trốn trở về, hơn nữa gần nhất thần vực bên kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời, không biết xuất hiện biến cố gì. Mực Đang Sơ cao mày nói, thần đạo liên minh huyết tẩy tinh vực thời điểm, bọn hắn liền trở về tổ Long Tinh, hơn nữa dẫn dắt Long tộc diện sát không ít thần binh thần tướng. Bởi vì bọn hắn đã sớm muốn theo thần đạo liên minh khai chiến, thế nhưng thực lực không đủ, bây giờ có Thiên Lang xem như người dẫn đầu, bọn hắn nơi nào còn sẽ có cố kỵ. Đối mặt Thiên Lang, Y Đũ mãn ấm liền ngọc lại một hồi lúng túng. Trăm vạn năm trước bọn hắn ăn thần đạo liên minh thua thiệt, lần này tinh vực đại chiến, bọn hắn cũng không có lựa chọn đối kháng, mà là trốn vào tiểu thế giới tự vệ, nếu không phải biết Thiên Lang trở thành vực chủ, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Vực chủ, sư tôn ta bọn hắn một mực tiềm phục tại thần vực bên kia, theo như hắn nói, thần vực xuất hiện rất nhiều toàn thân huyết quang quái vật, tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, nhìn thấy người lạ liền, liền giết, vô cùng đáng sợ. Mẫn Khúc nói: "Sư tôn ngươi lại còn sống sót?" Thiên Lang kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên biết Mẫn Khúc sư tôn, vị kia hắn từng tại dưới nền đất gặp phải lão bình, lúc đó còn chuyển cho hắn hoàn chỉnh mộng tiên ghi chép. "Vương chủ, Mẫn Khúc nói phải là của ta những sư đệ kia nhóm, bọn họ là thiên mệnh kèn lệnh thủ hộ giả, cùng những cái kia anh linh không giống nhau, sẽ không bởi vì một lần xuất thế liền vỡ lạc." Đang khi nói chuyện, nhan bạch đi tiện tay một chiêu, thiên mệnh kèn lệnh liền từ phủ chủ linh phong phía trên rơi xuống, hắn tự tay nhẹ nhàng khép vỗ, thiên mệnh kèn lệnh liền phát ra hào quang sáng chói. Sau đó một đạo quang ảnh xuất hiện ở kèn lệnh phía trên chính là ban đầu ở thiên đan tinh cùng trời lang từng có gặp mặt cái vị kia lao binh sư minh lao kia binh nhìn thấy nhan bạch di di lập tức kích động thần vực bên kia gì tình huống nhan bạch di vẫn đạo thần vực chạy ra ngoài vô số quái vật bọn hắn toàn thân huyết quang gặp người liền liền giết vô cùng hung tàn ta đã để các sư đệ thông chi tinh vực phụ cận nhân rút lui vốn lấy những quái vật kia tốc độ hẳn rất nhanh cũng sẽ bị đội kiểm lao kia binh nói minh bạch ngươi đi đi nhan bạch di nói xong nhìn về phía liêu thiên lang đám người cũng sắp ánh mắt tụ tập đến liêu thiên lang trên thân chờ đợi quyết đoán của hắn lấy trung ly nam thiên thực lực hôm nay chính là ta đều không làm gì được hắn nhưng hắn vẫn làm ra bực này giấu đầu lòi đôi sự tình tới rõ ràng hắn đang làm một chút không thể bị người quấy nhiều sự tình hơn nữa rất trọng yếu dạng này các ngươi toàn thể xuất động hiệp trợ thần vực phụ cận bên trên tinh cầu nhân rút lui tiếp đó hộ tống bọn hắn tiến vào biển sao đồng thời nói cho tinh hải hải tộc chỉ cần bọn hắn bảo vệ tốt ta thương lan tinh vực con dân, ta sẽ cân nhắc giải trừ trên người bọn họ người lừa dùa thiên lang hạ lệnh tôn được chủ lệnh đám người chỉ là sườn sốt một chút rất nhanh liền minh bạch liêu thiên lang ý tứ Thân vực chung quanh sinh mệnh nguyên tình, hành tinh có sinh mệnh, đã không an toàn, không nói bây giờ có những cái kia nguy hiểm huyết sắc quái vật, về sau vực chủ cũng nhất định phải đi tìm chung Ly Nam tiên xử lý, đến lúc đó, nơi đó liền sẽ biến thành chiến trường. So sánh tinh vực địa phương khác, Biển Sao tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Vừa tới, Biển Sao bên ngoài có một tầng hải vực xem như che chắn, thứ hai nội bộ có những cái kia cường đại hải thú thủ hộ, cho dù những cái kia huyết sắc quái vật đuổi giết được Biển Sao, cũng không qua được ngoại hải một cửa ải kia. Bởi vì biển cả chính là các động vật biển thế giới, những cái kia huyết sắc quái vật tiến vào ngoại hải chỉ có một con đường chết. Đến nội những cái kia hải thú có nguyện ý hay không thủ hộ Thương Lan tinh vực con dân, Thiên Lang căn bản không cần lo lắng. Bây giờ hắn đã là Thương Lan tinh vực vực chủ, muốn tiêu diệt những thứ này trước kia đối với tinh vực phạm phải quá lớn tội gia hỏa, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn tin tưởng những tên kia sẽ tự mình đánh giá. Sau khi làm xong những việc này, Thiên Lang thần niệm vân thân trong nháy mắt liền trở về bản thể. Trung ly Nam Thiên như thế được ăn cả ngã về không muốn luyện hóa tinh hà phổ, nhất định đang nưu đồ chuyện rất lớn. Hơn nữa người này kinh tài tuyệt diễm, có thể khai sáng công pháp và bí thuật, còn có thể lấy thần đạo chi thân đột phá nửa tổ cảnh là thiên lang đời này gặp qua địch nhân lớn nhất, cho nên hắn nhất thiết phải đổi tại trung linh nam thiên phía trước đột phá. Nhưng vô luận hắn như thế nào đánh kích, đệ cửu động thiên cũng không có động tĩnh, không cách nào mở ra. Thiên lang suy nghĩ một chút, lập tức có chủ ý, hắn đem tâm thần chìm vào đến cùng lĩnh tôn khế ước ở trong, liên lạc với trở lại yêu linh giới lĩnh tôn. Nửa năm liền đi ra tám bước, tính toán rất tốt, hiện tại gặp phải vấn đề cùng trước đây mở ra đệ nhất động thiên thời điểm tương tự, muốn bước ra một bước cuối cùng kia, chỉ có đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, hành tẩu tại bờ vực sinh tử. Linh tôn nói xong câu đó, liền cắt đứt liên hệ. Mà thiên lang lại rơi vào trầm tư, bên bờ sinh tử. Bây giờ ở nơi này thường làn tinh vực, có thể để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh ngoại trừ Trung Ly Nam Thiên còn có ai. Động nhiên, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở Thiên Lang trong đầu. Hắn lúc này đứng lên, đi ra phủ chủ linh phong. 847 thứ 847 chương huyết linh tộc Thiên Lang, chúng ta cũng muốn hành động sao? Thượng đế nhìn thấy Thiên Lang xuất hiện, lúc này đứng lên. Ở trên Thiên Lang thu hồi bắt đại động thiên thời điểm, đám chìm tại tu luyện chính giữa đám người cũng đi theo đã tỉnh lại. Kể từ ý nhu mạn, long tộc cùng bao quát thiên đàn tinh diễn một đàn tông ở bên trong đông đảo tông môn xuất động sau đó, thần khởi tinh chúng tu giả cũng đều không nhẫn lại được. Nếu như là trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn ở chết một góc, bảo vệ tốt thần khởi tinh là được rồi, nhưng ở lần trước trong chiến đấu, bọn hắn đã mất đi rất nhiều thân nhân và bạn, thu này bọn hắn nhất thiết phải báo. Môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn đều hiểu, tăng thêm như hôm nay, làng chính là toàn bộ thương lan tinh vực chủ nhân, bọn hắn thân là vực chủ bản ra người, tại tinh vực gặp thời điểm, lại há có thể không xuất thủ. Thượng đế tiên tổ, không mở ra đệ cự động tiên lời nói, đoán chừng ta không cách nào bước ra một bước kia, vấn đề này chỉ dựa vào bế quan là không giải quyết được, cho nên ta dự định trực tiếp xát tiến thần vực, trong chiến đấu tìm kiếm thời cơ đột phá. Thiên Lang nói nghiêm túc như thế có thể quá mạo hiểm hay không? Trung linh Nam Thiên nhưng là chân chính nửa tổ cảnh cường giả. Thượng đế có chút lo nghĩ, dù sao hắn bây giờ đã không phải là trước kia cái kia không ai bị nổi thượng đế. Hắn du lịch qua tinh không, đã biết thiên địa bên ngoài lớn bao nhiêu. Nam tử hắn đại chuẩn phu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không có gì tốt cố kỵ. Hơn nữa thần đạo liên minh cái ưu ác tính này cũng là thời điểm cắt bỏ. Ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi đi. Những thần kia đạo liên minh dư nghiệt cùng huyết sắc quái vật liền giao cho chúng ta, kéo thời gian càng lâu, lòng ta đây lại càng bất an. Nhan Bạch Di thứ nhất đứng ra ủng hộ Thiên Lang. Vì giải quyết tiên thần hai đạo tranh chấp, hắn gần nhận trăm vạn năm. Vốn là hắn tính toán nghĩ biện pháp hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ Trung Ly Nam Tiên không để ý tinh vượng an nguy, đi ngược lại, hắn cũng không cố kỵ gì. Lúc này, Trần Nhẹ núi, Trần Kinh Chu cùng Phó Đại Thông mấy người cũng tiến lên đón. bọn hắn trong khoảng thời gian này đều ở đây lĩnh hội Thiên Lang chín động Thiên bí thuật, càng là sớm thể nghiệm một phen yêu linh giới khí tức, bây giờ cũng đã khai ra mình động tiên. Đặc biệt là Nhan Bạch Di Di, đã chạy đến cái thứ ba động tiên. Có thể thấy được, tại Tiên Đế trong những đệ tử này, Nhan Bạch Di đúng là gần với Trung Ly Nam Thiên tồn tại, cũng không trách được trước Tiêu Tiên Đế đem thiên mệnh kẹn lệnh truyền cho hắn. đã như vậy khép thể liền bãi nắm chư vị tiền bối, thiên lang ôm quyền nói, bây giờ ngươi đã là vực chủ, không cần lại đem mình làm văn bối, bằng vào chúng ta hôm nay tu vi cũng chỉ có thể cho ngươi đánh một chút hạ thủ, xuất chinh lần này ngươi nhất định muốn cẩn thận, thương lan tinh vực sinh tử tổn vong liền giao cho trên tay của ngươi. những ngày sống năm tháng vô tận lão ra hỏa dần dần vỗ vỗ thiên lang bà bay, trong mắt mang theo một chút cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là động viên cùng tín nhiệm. thiên lang minh bạch trí của bọn hắn, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, thương lan tinh vực cho hắn nhiều như vậy cơ duyên, bây giờ cuối cùng đã tới thực hiện hắn giá trị thời điểm. tiền bối xin yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó bảo đảm thương Lan tinh vực chu toàn, Thiên Lang trên mặt tràn đầy tự tin, hắn quay đầu hướng Mặc Ô cùng Mị nói, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến. là, Mặc Ô cùng Mị cùng kêu lên nói, ở nơi này thời gian nửa năm, Mặc Ô nhìn trời lang chín động thiên bí thuật có chính mình đặc biệt kiến giải, kết hợp tổ Long cốt đạo tắc khí tức, hắn đã mở ra 5 thanh động thiên, ta đám người ở trong nhanh nhất một cái, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần lại mở ra một ngụm động thiên, là hắn có thể đẩy ra nửa tổ cảnh đại môn. Mị không có Mặc Ô cơ duyên, hơi chậm một chút, chỉ mở ra một ngụm động thiên, chuyện này với hắn tới nói đã vô cùng không dễ dàng. Lần này ta đi tới thần vực là vì tìm kiếm thời cơ đột phá, thuận tiện đi chứng thực một việc, chuyện này có lẽ cùng các ngươi hai có liên quan. Lần trước đừng quên truy tung Trung Ly Nam Thiên, bị một đầu ác long gây thương tích, Thiên Lang ở tới đó là Mặc Ô thị tỷ Mực Lan, hắn muốn đi xác nhận một chút. Trung Ly Nam Thiên tại luyện hóa tinh hà phổ, tạm thời không thể động, muốn ngăn cản hắn, chỉ có thể dựa vào đầu ác long kia, nếu như xác định là Mực Lan, Thiên Lang có thể mượn Mực Lan chi thủ tôi luyện bản thân, tìm kiếm thời cơ đột phá. Nếu là có thể nói, hắn liền thuận tay đem Mực Lan giải cứu được, cũng coi như là đền bù Mặc Ô cùng mỹ khuyết điểm. Hết thảy đều nghe vực chủ Mạc Ô cùng Mỹ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc kích động, bọn hắn đại khái đoán được là chuyện gì, nhưng cũng không có nói phá, bởi vì bọn hắn lo lắng hy vọng biến thành thất vọng. Đại phu đản, ta bây giờ thế, nhưng là mở ba ngụm động thiên nhà, cần ta cùng ngươi đồng hành sao? Ngao Linh vọt tới Thiên Lang bên người, hướng hắn nháy nháy mắt nói, Tiểu Hàn cùng Tử Đồng cũng đứng tại Thiên Lang bên người, chớp mắt nhìn hắn. Các ngươi theo đại bộ đội xuất phát, phụ trách thanh lý thần đạo liên minh tàn binh cùng những cái kia vết xác quái vật, trung linh nam tiên cũng không phải nhiều người liền có thể đối phó, nhường len ken cùng tiểu bất điểm đi theo ta là được rồi. Thiên Lang méo méo Ngao Linh cái mũi nói, Vốn đang ngồi xổm ở ngao linh trên bờ vai, ngáy mắt làm bộ đáng thương nhìn lên trời lang lăng keng lúc này liền nhảy dựng lên. Nàng không nói hai lời, Ô tiểu bất điểm liền nhảy toát lên Liêu Thiên Lang trên bờ vai, gắt gao bắt lấy Liêu Thiên Lang quần áo, chỉ sợ hắn đổi ý vực chủ, thần khởi tinh cùng thần vực khoảng cách quá mức xa xôi, coi như dùng chúng ta nhanh nhất chiến hạng, toàn trình thông qua trong không gian chuyển trạm tới nhảy vọt, không có một năm rưỡi nữa thời gian cũng đừng hòng đuổi tới thần vực, có hay không biện pháp giải quyết. Nam Cung hỏi bỗng nhiên đứng ra nói. Hắn cùng Trần Nhẹ nối vốn là lão hữu, đối với huyết tế tinh vực sự tình vốn là may mắn còn sống sót lo nghĩ, khi nhìn đến Đông đạo sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, thảm kịch sau đó, hắn cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm được, lựa chọn phản bội Trung ly Nam Thiên. Chuyện này không khó. Thân vực ở vào Thương Lan trong tinh vực bộ, cùng thân khởi tinh ở giữa khoảng cách chính xác giống như là trời, bất quá lấy Thiên Lang hôm nay nội tình cùng thân phận, phải giải quyết vấn đề này cũng không phải việc khó gì. "Ca, lần này cuối cùng đến phiên ta ra tay a." Thiên Hổ đống nhiên mở ra, hưng phấn nói. Tại thái cổ trong chiến trường lịch luyện thời điểm, Thiên Hổ lấy được tinh giới bên trong một vị nào đó tinh thông không gian chi lực đại năng truyền thừa, tu vi cũng đạt tới tiên đạo chí tầng, bất quá hắn dù sao cũng có ngao linh kỳ ngộ. Chỉ là miễn cưỡng mở ra một ngụm động thiên. Tính ngươi tiểu tử thông minh, có ngươi hỗ trợ, sự tình chính xác đơn giản nhiều. Ở trên thiên hồ dưới sự trợ giúp, Thiên Lang tại thần khởi tinh cấu kiến một cái không gian thật lớn lỗ sâu, tiếp đó luyện chế ra một nhóm mở ra lỗ sâu lệnh bài, giao cho người tín nhiệm trong tay, tiếp đó vượt qua mấy chục cái trong không gian chuyển trạm sau đó mới mở ra lối ra một đầu khác. Như thế lặp lại, chỉ mở ra năm đôi lỗ sâu không gian, liền bao trùm thần khởi tinh đến thần vực ở giữa chín thành khoảng cách. Vực chủ, có không gian này lỗ sâu, về sau tinh vực các tộc nhóm ở giữa giao lưu thì càng dễ dàng, Thương Lan tinh vực cường đại lên là chuyện sớm hay muộn. Mạc ô Tử trong lỗ sâu đi tới, hương phấn nói, đây coi là cái gì, những thứ này lỗ sâu không gian nếu như giao cho thiên phủ tới vận doanh, lấy được tài nguyên có thể nói không thể đo lường, coi như không có vực chủ, về sau thần khởi tình cũng nhất định thương lan tinh vực bá chủ, không người có thể dung chuyển. Mị dù sao từng là nhất giáo chi chủ, biết những thứ này lỗ sâu giá trị. Tại đã biết yêu linh giới tồn tại sau đó, các ngươi còn nói ra như vậy, chỉ có thể nói rõ các ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ, chúng ta ánh mắt không thể chỉ đặt ở thương lan tinh vực, thậm chí không thể chỉ đặt ở thế giới này mặc dù chúng ta sẽ không nghĩ đến đi khi dễ người khác nhưng người khác cũng đừng hỏng đến khi phụ chúng ta. bất quá đây hết thề đều phải chờ đánh bại Trung Ly Nam Thiên ngăn trở yêu linh giới yêu thú tộc lại nói. Thiên Lang mắt nhìn phía trước trong mắt tràn đầy chiến ý vực chủ. ngươi là nói ngoại trừ chúng ta thế giới này cùng yêu linh giới bên ngoài còn có những thứ khác giới vực. Bị kinh ngạc nói ngươi cho rằng những cái kia viết sắc quái vật là nơi nào tới. đang khi nói chuyện Thiên Lang bọn hắn đã tiến nhập một khoa sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh một cái chiều cao sáu thước màu máu quái vật nhìn thấy người lạ lúc này liền nào tới. Thiên Lang duỗi ra hai ngón tay giống như dùng đũa gấp thước ăn đồng dạng. Nô ra hai cây năng lượng to lớn thể, đem quái vật kia kẹp. Quang quác, quang quác. Quái vật kia cường trắng tứ chi không ngừng dây rủa, máu kia buồn miệng lớn bên trong phát ra từng đợt kỳ quái tiếng gầm gừ, theo nó cái kia điên cuồng ánh mắt bên trong, Thiên Lang thấy được sát ý vô tận cùng tham lam. Các ngươi là đồ vật gì, đến từ phương nào? Thiên Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm quái vật kia, trong mắt bắn ra sát ý so với kia quái vật càng lớn gấp trăm lần. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đã dùng thần thức bao trùm cả viên tinh cầu, nơi này sinh linh đã diệt tuyệt, tất cả đều trở thành những thứ này huyết sắc quái vật huyết thực. Ghê tởm nhất chính là bọn hắn lại còn đem chết đi thi thể thu thập lại, thành lập mấy cái lớn như vậy huyết trì, huyết trì ở trong, một chút hình thể nhỏ đúng dịp huyết sắc quái vật đang từ trong hồ leo ra. Khắc khắc, ta huyết linh tộc chắc chắn thống trị thế giới. Dung Dị A, lũ sâu kiến. Một người cao có thể có một trượng. khuôn mặt thanh minh huyết linh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng lên trời lang bọn hắn đi tới, trong mắt đều là bệ nghệ thiên hạ thần sắc. Cái này lại là một cái đạo cảnh chín tầng quái vật. Bằng, thiên lang hai ngón hơi hơi phát lực, bị hắn vóm lây quái vật lập tức hóa thành một vũ máu. Tự tìm cái chết. Đạo kia cảnh chín tầng huyết linh nhìn thấy Thiên Lang dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn thuộc hạ, không khỏi gào thét một tiếng, phóng tới Liêu Thiên Lang. Lúc này Thiên Lang mới chú ý tới, người này sau lưng vậy mà mọc ra một đôi huyết dục. Xem ra huyết linh tộc tiến hóa tới trình độ nhất định là có thể mọc ra cánh, chẳng thể trách bọn chúng không tá trợ phi hành khí liền có thể hướng ra phía ngoài quét tán, nguyên lai bọn hắn căn bản vốn không cần. Thiên Lang thầm nghĩ, vừa vận thử xem ta rèn luyện nguyên khí phía sau sức mạnh. Đang khi nói chuyện, mì đưa tay liền song hướng kia hướng Thiên Lang huyết linh chỗ tới. Mấy cái năng lượng màu tím đại xà từ mị trong lòng bàn tay xung ra, đem máu kia linh quấn quanh đứng lên, có một đầu càng là xuyên thủng đầu của nó. Đường đường đạo cảnh chín tầng huyết linh, tại mị trước mặt lại giống như giấy dán đồng dạng, trong ngáy mắt chết. "Vương chủ, ngươi nói đúng, bọn gia hỏa này đúng là gọi tới, bọn hắn đến từ một cái gọi huyết linh giới chỗ, trung Ly Nam Thiên đem bọn hắn triệu hoán đi ra, đoán chừng chính là vì phòng ngừa chúng ta quấy rời hắn." Mị thông qua siêu hồn chi pháp, từ huyết linh nơi đó lấy được một chút tin tức. Lấy Chung Ly Nam Thiên năng lực, tuyệt đối không cách nào mở ra huyết linh giới thông đạo, hẳn là yêu linh giới nhúng tay chuyện này. Nói không chừng chính là yêu hoàng ra tay, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thiên Lang hướng cái tinh cầu này chỗ sâu nhìn một cái, hỗn độn hỏa thai cùng Lang Linh lập tức liền xông ra ngoài, ngồi sồn ở Thiên Lang trên bờ vai tiểu bất điểm do dự một chút, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Tiểu bất điểm ra hỏa này, thực sự là trọng cầu vị, về sau ta cũng không tiếp tục ôm nó. Hừ. Lên Ken một mặt chê nhìn tiểu bất điểm rời đi phương hướng một mắt nói. 848 thứ 848 chương thần vực kịch biến rời đi viên kia bị hủy diệt tinh cầu sau đó, Thiên Lang liền mang theo Mặc Ố cùng Mị đi tới thần vực. Nghe đồn toàn bộ thần vực đều bị đại trận bảo hộ lấy, quả nhiên là thật sự Thiên Lang liếc mắt qua lúc trước một mảnh sương mù tinh bực, kinh ngạc nói, lấy hắn trận đạo tạo nghệ, muốn nhìn thấu tòa đại trận này, căn bản không phải việc khó gì. Vực Chủ, ta nghe nói tòa này giới vực đại trận là năm đó tiên đế từ một chỗ thái cổ di tích lấy được, ngũ giai trở xuống đạo trận sư căn bản là không có cách dung chuyện, vô cùng phải. Mặc Ô Thần sắc ngưng trọng nói, chỉ là thái cổ thủ hộ trận, còn ngăn không được ta. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang sau lưng đống nhiên xuất hiện tám thanh sáng chói đầu tiên. Cùng lúc đó, hắn hai con mắt đống nhiên phát ra ánh sáng bỉ dị, một cái tản ra giống như có thể thôn phệ hết thể ô quang, một cái tản ra yêu dị tử quang lúc này thiên lang giống như vậy được đi ở trong nhân thế tiên tôn đồng dạng giơ tay nhấc chân ở giữa cũng lớn đạo trận ngập trận đạo vi cốt cấm chế vì dây cung chàng vực chi lực làm tiễn giúp ta phá trận theo lời của hắn trong tinh không một chút trôi nổi đại lục đống nhiên tụ ở một cái lên tạo thành một cây trường cung hình dạng Chơi ạ đây chính là trở thành vực chủ sau đó lấy được năng lực sao chẳng lẽ trong truyền thuyết tổ cảnh đại năng bắt trang hái sao thật sự mà cô sợ hay nói ai biết được trước kia ta lấy tinh không người thứ hai tự sương bây giờ tại vực chủ trước mặt ta lại giống như một chỉ ngước nhìn cự long sâu kiến mắt của chúng ta rơi chính xác quá hẹp Mị cảm khái nói. Mà Thiên Lang bên này, hai cánh tay hắn nguyên khí cuồn cuộn, làm ra kéo cung động tác, thậm chí truyền ra từng trận ken kết thanh âm, nhường mặc Ô cùng Mị đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Theo Thiên Lang động tác, trong tinh không cái kia giống như trường cung vậy trôi nổi đại lục cũng cong queo, mặc Ô cùng Mị kinh hãi phát hiện, tại nơi vô hình trên dây cung, xuất hiện một cây chói mắt năng lượng mũi tên. Phá! Theo Thiên Lang hét lớn một tiếng, mũi tên kia giống như kéo lấy thật dài cái đuôi sao chổi, xông về thần vực thủ hộ đại trận. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng đáng sợ cuối cùng đụng vào nhau, thần vực thủ hộ đại trận lúc này vỡ tan. Tinh không ở trong tức thì liền nhắc lên năng lượng đáng sợ thủy triều vô tận gọn sóng năng lượng ra bên ngoài khuếch tán, chính là chung quanh tinh cầu cùng trôi nổi đại lục đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đặc biệt thần vực ngoại vi xuất hiện vô số tinh không phong bạo cùng không gian vòng xoáy, có chút linh khí hao hết phế tinh ở nơi này năng lượng thủy triều sung kích phía dưới, thậm chí trực tiếp giải thể, trở thành bụi trần trong vũ trụ. Ở trên thiên lang quanh phá đại trận một khắc này, xếp bằng ở thần đế ngôi sao sống phổ trên trung liên nam thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hảo một cái thiên lang, quả nhiên không đơn giản, còn không có đột phá nửa tổ cảnh liền có thể lấy man lực xé rách đại trận, bất quá muốn đi vào cựu thần háp cũng không có đơn giản như vậy. Trung Ly Nam Thiên khoẹt miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Thiên Lang xuất hiện tất nhiên nhường kế hoạch của hắn xuất hiện một chút biến số, nhưng ở trong mắt của hắn, Thiên Lang còn không phải hắn địch nhân lớn nhất, ít nhất trước mắt không phải. Chấn. Thiên Lang ra lệnh một tiếng, chim nổi với hắn đan điền động thiên bên trong hỗn độn tiên đỉnh đống nhiên vỡ ra, hóa thành một tôn tư nguyên tinh kích cỡ tương đương cự đỉnh, hướng về trong tinh không một chấn. Một cố đáng sợ thế giới chi lực bao phủ mà ra, mệnh này loạn thành một bảy tinh không lập tức bình tĩnh lại. Vượt chủ một chiêu này chấn tinh sông, quả nhiên lợi hại. Bị Hư Phấn nói, Lão Ngươi trường nào thì cũng học được đỉnh hót Thiên Lang đưa tay đem hỗn độn tiên đỉnh thu hồi, tức giận nói: Đây cũng không phải là vớt mông ngựa, nếu là ở ta và tiên đế thời đại kia, sao có thể nhìn thấy như thế nguy nga tráng cảnh à? Cho nên sống được lâu cũng có chỗ tốt, đáng tiếc tiên đế lao ra hỏa kia không có cái này phúc phận. Ha ha. Nghĩ đến cái này, Mỹ lại nhịn không được vui sướng nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, bị tiên đế chấn áp tại thôn Thiên Bình tiếp theo ngàn vạn năm, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng xấu như vậy. Lần này Lao Dàn nói không sai, vương chủ năng lực này đã tiếp cận trong truyền thuyết có thể bắt trang hái sao tổ cảnh đại năng. Mạc Vũ cũng là từ trong tâm tâm cảm thán nói, "Bây giờ ta còn không có đột phá nửa tổ cảnh, nếu là có thể bước ra một bước kia, ta tin tưởng bằng vào ta tại chỗ vực lên tạo nghệ cùng ngực chủ thân phận, bắt chăng hái sao cũng không nói chơi." Thiên Lang lúc nói lời này, nhíu mày một cái, hắn gặp qua chân chính tổ cảnh, tỉ như tổ long đại nhân cùng thần ma tinh vực cách bút mực, đối với tổ cảnh thực lực, đáy lòng của hắn cũng đại khái có một thực chất, nhưng cái này cũng trong truyền thuyết tựa hồ trên lệch không nhỏ. Thật chẳng lẽ là lấy lời đồn nhảm ngoa, tổ cảnh cũng không có trong tin đồn đáng sợ như vậy. Thiên Lang ở trong lòng nghi ngờ nói, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Hắn còn trẻ như vậy, cảnh giới kia mặc dù vẫn là không cách nào với tới, nhưng ít nhất đã thấy ở xa xa. Hắn tin tưởng vững chắc, đem đến từ mình nhất định có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, lãnh hội cái kia đỉnh núi phong quang. Siêu, siêu, siêu. Theo một hồi xé gió thanh âm, phụ trách giải quyết tốt Lang Linh, Hỗn Độn Hỏa Thai, còn có tham gia náo nhiệt vệ đạo vương trùng cuối cùng đã trở về. Làm Lang Linh cùng Hỗn Độn Hỏa Thai trở lại Thiên Lang trong cơ thể thời điểm, cũng phản hồi một chút tin tức, khiến cho hắn đối với huyết linh tộc có đại khái hiểu rõ. Huyết linh tộc chính xác ở vào một cái khác giới vực, những thứ này toàn thân huyết quang gia hỏa ngoại trừ tiến hóa cấp độ khá cao tồn tại bên ngoài, phổ thông tộc nhân linh trí tựa hồ không cao. Thiên đạo rất là công bình, huyết linh tộc linh trí không được, nhưng ở con đường tu luyện phía trên, bọn chúng lại được trời ưu ái, bọn chúng chỉ cần không ngừng thôn phệ những chủng tộc khác liền có thể tiến hóa, căn bản không cần tu luyện thế nào. Ta ác như thế chủng tộc, thiên lang không biết trung ly nam thiên tại sao muốn triệu hắn đi ra, coi như hắn có thể sương bá tinh vực, thậm chí sương bá toàn bộ vũ trụ lại như thế nào, thế giới này chủng tộc cũng đã bị huyết linh diện tộc tuyệt, hắn người bá chủ này ngay trước lại có có ý tứ gì? Tiểu bất điểm ngươi có phải hay không ăn những cái kia vật đáng ghét." Lenken hung tợn nhìn chằm chằm Phệ Đạo Vương Trùng chất vấn. Phệ Đạo Vương Trùng dùng tay nhỏ sờ một cái đầu, gật đầu một cái, lại đột nhiên lắc đầu, tay chân vũ điệu đang tại sờ so sánh cái gì? Tiểu Bất Điểm chỉ là thôn vệ Huyết Linh tộc nguyên thần, ngươi xem thực lực của nó, có phải hay không lại tăng trưởng thêm?" Thiên Lang sờ lên Lenken đầu nói. "Thật sự a?" Lenken lúc này mới chú ý tới Phệ Đạo Vương Trùng cơ thể lại lớn một vòng. "Khụ khụ, Tiểu Bất Điểm, bản nữ vương quyết định, chờ tiến vào thần vực sau đó, ta đem bắt được huyết linh tộc toàn bộ tặng cho ngươi ăn, ngươi cần phải mau mau lớn lên a, chúng ta không thể kéo ca ca chân sau." Lenkenser lấy tiểu bất điểm nói, Phệ Đạo Vương trùng chấp trong suốt đôi mắt nhỏ, liều mạng gật đầu. Tốt, ngươi ngao linh tỷ tỷ các nàng cũng đã tiến vào vừa rồi chúng ta đi qua sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh, chúng ta đã hành động A. Thiên Lang nói xong, mang theo mặc ố bọn hắn đi vào thần vực. Kể từ huyết linh tộc xuất hiện sau đó, thần vực đã không còn là ban đầu tu luyện thánh địa, nhìn giống như là địa ngục xâm la đồng dạng. Tất cả sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh cũng không có sinh khí, bị một tầng hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Rõ ràng huyết linh tộc đã chiếm lĩnh thần vực tất cả tinh cầu. Đây không phải là trường tôn gia chỗ ở thiên quyền tinh sao? như thế nào biến thành cái dạng này. Mặc Âu nhìn xa xa một khỏa tinh cầu nói, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thiên Lang cũng nghĩ điều tra tinh tường máu này linh tộc tình huống cụ thể, còn có Chung Ly Nam Thiên chân chính ý đồ. Nhưng mà bọn hắn dám vào vào Thiên Quyền Tinh, liền bị trên viên tinh cầu này tu giả phát giác. Những người này trên thân tràn ngập nồng đẫm huyết sát chi khí, liền con ngươi cũng là màu máu đỏ. Giết! Những người tu này phát ra từng tiếng gầm thét, điên cuồng phóng hướng Thiên Lang bọn hắn. căn bản vốn không quan tâm thực lực của hai bên cách xa, bọn hắn tựa hồ có sự tự tin mạnh mẽ. Thật dây đặc sắc khí, đây vẫn là nhân loại sao? Mặc Âu cao mày nói xem ra trung ly nam thiên vì tranh thủ thời gian đã tăng tâm bạch cuồng. thiên lang tiện tay một trường bổ về phía những cái kia phóng tới bọn họ ác ôn những người kia liền dễ rửa cũng không kịp liền hóa thành xương máu nhìn lại không giống như là mất phương hướng thần trí chẳng lẽ bị đọa xá mặc ô nói đi trưởng tôn gia xem cùng ngày lang bọn hắn đi tới trưởng tôn gia thời điểm ở đây đã có mấy ngàn tên đạo cảnh tu giả đang chờ bọn họ xem ra ngươi chính là thần đế đại nhân truy na thiên lang nghe nói tôn nhi ta trưởng tôn khải còn cùng ngươi từng có một đoạn đơn đoán không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến trình độ này Nói chuyện là trường tôn gia gia chủ giài Tôn Vô Địch, người này ngồi ở một tòa đài cao trên ngai vàng, giống như cái kia cao cao tại thượng quân vương đang dò xét lấy thần dân của hắn đồng dạng. Nhìn ngươi liệu bộ này, chẳng lẽ đã sớm biết ta muốn tới. Thiên Lang nhìn thấy giài Tôn Vô Địch vậy từ cho không bức bách bộ dáng, nhịn không được vấn đạo. Thần đế đại nhân đã sớm truyền lời xuống, ngươi cái này vực chủ thân phận tại chúng ta thần vực là không có hữu dụng, từ ngươi đánh vỡ đại trận một khắc kia trở đi, ngươi hết thể hành tung đều tại ta nhóm trong công chế. Giài Tôn Vô Địch tựa hồ không có cuốn cuồng chút nào đang nhẹ nhàng luốt ve trong tay cái kia xưa cũ trường côn, tựa hồ đó cũng không giống nhau kiện binh khí, mà là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Lenken, có người ở chúng ta trước mặt trang 13, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn thấy giải tôn vô địch cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, Thiên Lang cuối cùng nhịn không được. Còn có thể làm sao? Đánh chết chó nha, tiểu bất điểm, theo ta lên. Lenken cái này hỏa bạo tinh khí, đã sớm chịu không được giải tôn vô địch cái kia một bộ rắm túi bộ dáng. Giết. Trường Tôn ra lập tức vang lên vô tận tiếng la giết. Lenken Perham Hãng Thiên Chủ y vọt vào giữa đám người, giống như tiểu bá vương đồng dạng, Hãng Thiên Chủ y phía dưới căn bản không có kẻ địch nổi, phệ đạo vương trùng càng là đáng sợ, giống như một đạo quang ảnh. những cái kia bị len ken đập bay người còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn chui thấu đầu, bị hút tan nguyên thần. đối với giải tôn vô địch, thiên lang căn bản không có ra tay, mà là tử mặc ô giải quyết. nhưng khai chiến sau đó, thiên lang cùng mỹ cũng cao mày lên. lúc này hắn, bọn hắn mới hiểu được giải tôn vô địch tự tin nguyên nhân, người này vậy mà đạt đến chuẩn nửa tổ cảnh cấp độ. vương chủ, nhìn ta tựa hồ không phải là đối thủ của người nọ. mỹ càng xem càng là kinh hãi, xem bọn hắn giảm như vậy. Hẳn là tu luyện cùng huyết linh giới tương quan công pháp, lượng giới lực kết hợp vậy mà đáng sợ như thế. Xem ra Trung Ly Nam Thiên đang tiến hành sự tình phi thường trọng yếu, không thể đợi thêm nữa. Thiên Lang nói xong, không cần mặc ô cùng giải tôn vô địch ở giữa kết thúc chiến đấu, trực tiếp nô ra bàn tay, một cái liền bóp lại giải tôn vô địch đầu, vô tận tử khí lập tức đem giải tôn vô địch bã phủ. Người 6. làm sao có thể? Không có khả năng. Không 6. tại giải tôn vô địch không thể tin ánh mắt ở trong, Thiên Lang cưỡng ép xé rách thất hải của hắn, hiểu rõ trong đầu hắn đồ vật, lại là thôn phệ lòng người huyết linh tộc bĩ pháp, Trung Ly Nam Thiên tên xuất sinh này mặc dù biết đây là Trung Ly Nam Thiên dọ cho quỷ, nhưng Thiên Lang trong lòng lại có loại cảm giác là lạ, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. 849 thứ 849 chương ác long mực lan bộ chủ thế nào? nhìn thấy Thiên Lang to mày, bị nhịn không được vấn đạo. Trung Ly Nam Thiên hẳn là tin tưởng, bằng thủ đoạn như vậy tối đa chỉ có thể ngăn lại các ngươi, căn bản không ngăn cản được ta, nhưng hắn vẫn là mở ra huyết linh giới đại môn, triệu hắn ra những thứ này sinh sôi năng lực cực mạnh ra hỏa, các ngươi nói hắn muốn làm gì? Thiên Lang đột nhiên hỏi. lấy Trung Ly Nam Thiên làm người, là tuyệt đối sẽ không làm loại này vô vị cử chỉ, tất nhiên làm chắc chắn thì có hắn muốn đạt đến mục đích. Mặc Ôn như có điều suy nghĩ nói: "Mặc dù đang thần đạo liên minh sưng bá tinh vực trong năm tháng, hắn một mực ở vào trạng thái mất trí nhớ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với trung Ly Nam Thiên người này hiểu rõ. Suy nghĩ nhiều vô ích, như là đã đến cái này, trực tiếp đánh vào tốt." Mị rất là hạ kỳ nói: "Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, ở đây chỉ ngươi tu vi thấp nhất, đến lúc đó ngươi đừng kéo chúng ta chân sau liền thành." Mặc Ôn khinh thường nhìn mỉ một mắt. Đối với Mặc Ôn mà nói, Mị căn bản vốn không phản ứng đến hắn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Mặc Ôn nếu là không sảng khoái lời của hắn, tùy thời đều có thể treo lên đánh hắn, hắn hà tất cùng cái này em vợ chấp nhận, đi thôi. Thiên Lang cảm ứng một chút, phong tỏa ngao linh vị trí của các nàng sau đó đem huyết linh tộc sự tỉnh thông qua thần niệm nói cho các nàng, để bọn hắn vững bước tiến lên, không muốn lỗ mãng. Thần vực rộng bao có thể so với biển sao, dọc theo đường đi, Thiên Lang bọn hắn gặp vô số huyết linh tộc cùng tu luyện huyết linh tộc bí pháp thần đạo liên minh tu giả, đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều chết tại trong tay của bọn hắn, bị lang linh cùng phệ đạo vương trùng tước đoạn nguyên thần, trở thành bọn chúng tăng trưởng tu vi đồ ăn. theo không ngừng xâm nhập, Thiên Lang bọn hắn gặp phải lực cản cũng càng lúc càng lớn bởi vì tu vi cao sâu huyết linh tộc càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện đến gần vô hạn nửa tổ cảnh tổ tại. Hơn nữa những thần kia đạo liên minh thần tướng tu luyện huyết linh tộc bí pháp sau đó, có một bộ phận đã đạt đến chuẩn nửa tổ cảnh cấp độ, chiến lực không kém chút nào tại trước đây thập đại thần tướng. Ở trên Thiên Lang giết hướng về thần đế tinh chi lúc, thần khởi tinh đại quân cũng đã tới sát thần vực ngoại vi. Lần này thần khởi tinh làm chuẩn bị đầy đủ, cao thủ phương diện có Trần Nhẹ núi cùng Nhan Bạch Tỷ chờ đại năng tọa trấn, mà thần khởi tinh bản thổ tu giả phương diện, vô luận là lấy thượng đế cầm đầu thế hệ trước tu giả, vẫn là lấy ngao linh cầm đầu đại tân sinh tu giả, thực lực đều có 10 phần đề thăng. Mặc dù huyết linh tộc số lượng đông đảo, nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, muốn cùng thần khởi tinh các tu giả trên phòng vẫn là kém một chút, cho nên bọn họ tiến lên vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ thần khởi tinh bên ngoài, thương lan tinh vực những tinh cầu khác trên tông môn thế lực, tỉ như tiên đạo hậu nhân sống sáu mặt khác hành tinh, còn có ý núm mạn, long tộc cùng thiên đan độ sáng tinh thể đông đảo đã từng không muốn khuất phục tại thần đạo liên minh tộc đàn, cũng đều đánh tới thần vực ngoại vi, đem huyết linh tộc ngăn ở thần vực bên trong. Mà những cảnh giới kia hơi thấp tu giả cùng phàm nhân, sớm tại ngao linh bọn hắn cảm thấy phía trước đã bị thiên mệnh kèn lệnh tất cả thủ hộ giả hộ tống đến rồi biến sao? Cung thiên lang phỏng đoán một dạng. Những cái kia dừng lại tại Thương Lan Tinh Vực Hải Tộc căn bản là không có cách cự tuyệt hắn nói lên điều kiện. Lúc này Hải Tộc tất cả đều tụ tập ở ngoài hải. Những cái kia truy tìm tới huyết linh tộc còn không có tiến vào bên trong hải, liền đã bị bọn hắn ngăn giết ở ngoài hải ở trong. Từ đừng quên thời đại kia sau đó, Thương Lan Tinh Vực chưa bao giờ xuất hiện qua như bây giờ vậy đoàn kết cục diện. Một trận chiến này quan hệ đến Thương Lan Tinh Vực sinh tử của tất cả mọi người, cho nên những tông môn kia thế lực tử đệ cũng không dám ngưỡng lòng, đều ở đây ra sức giết địch. Con em đời sau có lẽ xem không rõ, thế nhưng chút đám lao già này tâm đều tựa như gương sáng. Thương Lan Tinh Vực thất thủ lời nói, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Thương Lan tinh vực vượt qua cảnh khó mà nói, tinh vực chính là vực chủ lĩnh đạo, Thiên Lang có thể giám sát toàn bộ tinh vực năng lực bọn hắn đã thấy qua, lúc này ai tại dám vùng trộm chơi vấn đề, sau khi chiến tranh kết thúc, nhất định sẽ bị vực chủ xử lý, bọn hắn cũng không muốn chuyển thừa 5 tháng vô tận tộc đàn hủy ở trên tay mình. Thương Lan tinh vực xuất hiện lớn như vậy biến cố, những cái kia trốn ở tiểu thế giới ở trong Tị Thế ẩn thế tộc đàn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, xác định xuất hiện mới vực chủ sau đó, bọn hắn đều rối rít mở ra giới môn, gia nhập thảo phạt ngay trong đại quân. Hôm nay thuần khởi tình, nhất hô bách trứng, thần đạo liên minh hủy diệt đã là chuyện vãn đã đông truyền, nhưng Thiên Lang lại biết chỉ cần Chung Lôi Nam Thiên không chết, đây hết thề cũng sẽ không kết thúc. Khi hắn mang theo mạc ồ, bị cung hai cái vật nhỏ đi tới thần đế tinh ngoại thành thời điểm, đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến rồi. Bởi vì xuất hiện ở bọn hắn trước mắt thần đế tinh cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, thế này sao lại là người người hướng tới tu luyện thánh địa? Khi xưa trong tinh vực tâm a, nhất định chính là một khỏa tinh cầu màu đỏ ngỏm, chân thực bản nhân gian luyện ngã. Hôm nay thần đế tinh đã không nhìn thấy lúc đầu hình dạng, cả viên tinh cầu đều bị huyết sắc bụi gai dây leo bao quanh, vô tận huyết sắc cái vật nằm ở đó chút to lớn bụi gai mạnh lạng phía trên, phía trên nước ngẹp, tất cả đều là huyết thủy. Những cây có gai này dây leo từ thần đế tinh trung nô ra cùng rất nhiều tinh cầu nối liền cùng một chỗ, khiến cho những cây có gai này dây leo trở thành kết nối tất cả tinh cầu cầu nối. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì thực vật lại có lớn như vậy sinh mệnh lực, có thể dài đến tinh không bên ngoài, tại tinh cầu ở giữa tạo dựng thông đạo. Mặc ô cùng Mị cũng là nhiều năm lão yêu quái, có thể nói là kiến thức rộng, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Không cần phải nói, loại vật này chắc chắn lại là đến từ huyết linh tộc giống loài. Cảm nhận được những cái kia bụi gai dây leo bên trong rung động, Thiên Lang hai mắt đống nhiên lóe lên ô quan cùng từ mang. Sau đó trên mặt đã lộ ra thần sắc tức giận, những thứ này dây leo bên trong chạy xuôi chính là huyết dịch, mà lại là nhân tộc huyết dịch. Kaka, ngươi thế nào? Lenken ngồi ở thiên lang trên bờ vai, trước tiên phát giác kaka cảm xúc biến hóa. Những cây có gai này dây leo là lấy thôn vệ ta thương làn tinh vực con dân huyết đục sinh trưởng. Thiên lang cắn răng nghiến lợi nói. Những xuất sinh này. Mạc ô cùng mì nghe lời nói này, tức giận đến móng tay đều bóp đến rồi trong thịt, bọn hắn nhìn về phía thiên lang, trong mắt lập lẻ khát máu mang Mặc dù Thương Lan tinh vực vạn tộc mọc lên như rừng, nhưng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật từ đầu đến cuối nhân tộc, Long tộc cùng Phượng tộc mấy cái bộ tộc mạnh mẽ, bây giờ bọn hắn vậy mà trở thành ngoại lai chủng tộc huyết thực, loại cảm giác này để bọn hắn vừa biệt khuất vừa phẫn nộ. Cứ việc ra tay đi, ta nhường tiểu bất điểm phối hợp các ngươi, nó đang tại trường thành kỳ, cần đại lượng ăn, tất nhiên những cái kia xúc sinh bằng vào ta Thương Lan tinh vực sinh linh làm thức ăn, vậy chúng ta cũng làm cho bọn hắn nếm thử bị coi thành thức ăn tư vị. Nghe xong Thiên Lang mà nói, căn bản không cần hắn phân phó, Phệ đạo vương trùng liền như một làn khói nhẹ tốt lên mặc ô trên bờ vai. Theo tu vi đề thằng, Phệ đạo vương trùng linh trí cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, nó vô cùng rõ ràng. Lấy thực lực của nó bây giờ, đi theo Thiên Lang bên cạnh chỉ có thể trở thành vương diễu. Siêu, Siêu. Thiên Lang vừa dứt lời, mặc ô cùng mì liền không khống chế nổi, mang hết lửa giận đánh tới những cái kia ghé vào bùi gai dây leo trên huyết linh tộc. Với anh, Hai người chống ra đầu tiên, giống như ma thần hàng thế, đủ loại đại đạo hóa thành lôi đình tích lịch, rét cắt ra cắt thịt, đánh về phía những cái kia dây leo. Quang quác, quang quác. Hèn bọn nhân loại, tự tìm cái chết. Theo vô tận gào thét thanh âm, phô thiên cái điệu huyết sắc sinh vật xông về mặc ô cùng mì hèn bọn đại gia ngươi, mỹ độc đạo thì hóa thành màu tím đậm độc long, mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm liền nuốt vào mười mấy tên đạo cảnh huyết linh tộc, thu nạp máu của bọn hắn phong phú chính mình, không bao lâu liền biến thành máu me đầy đầu độc chi long. một bên khác, mặc ô trực tiếp hóa thành bản thể, vạn trượng cự long hành không, miệng phun rét cắt ra cát thịt, giống như gió tuyết đầy trời đồng dạng đánh út về phía huyết linh tộc, trang diện vô cùng hùng vĩ. tại mặc ô vận dụng tổ long huyết mạch hóa ra bản thể một khắc này, thần ý tinh chi bên trong một chỗ đung nhiên sáng lên hai đạo ánh mắt, cái này hai đạo ánh mắt xuyên thấu trọng trọng huyết sắc bụi gai, bắn ra đến rồi mặc ô trên thân. Đang chiến đấu bên trong mặc ô chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cú cảm giác quen thuộc xông lên đầu, hắn mở to hai mắt nhìn về phía thần đế tinh phương hướng, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Xa xa mỉ cũng là, bờ môi rung động, trong mắt nhiệt lệ của quận, chỉ sợ là của mình ảo giác. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, gọi lên chưa phai mở một tia tàn niệm sao? Vậy thì đi thôi, để cho ta nhìn một chút cái này cái gọi là thiên mệnh người đến cùng có hay không tư cách gánh vác thiên mệnh. Trung Ly Nam Thiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Cựu Thần Tháp một chỗ nói, "Giống." Lấy được Chung Ly Nam Thiên cho phép sau đó, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh hét lớn một tiếng, vọt ra khỏi Cựu Thần Tháp. Theo sự xuất hiện của nó, tựa hồ toàn bộ thần vực đều chấn động một cái, rất nhiều tinh cầu đều xuất hiện ngắn ngủi nhưng trệ. Cuối cùng ra sao? Thiên Lang lúc này chống ra tám thanh động tiên, nhìn về phía cái kia hành quán tinh không, toàn thân tản ra ô quang hắc long, trong mắt tràn ngập vô tận chiến ý từ Mặc Ô cùng Mỹ thất thổ đến xem, hắn biết trước mắt đầu này cự long hẳn là Mực Lan không thể nghi ngờ. Vực chủ, mặc dù không biết tỷ tỷ vì cái gì đã biến thành màu đen, nhưng nàng chính là ta tỷ tỷ a. Mặc Ô nhìn xem đạo kia âm thanh lớn, trong mắt nước mắt nhấp nho. Hôm nay nàng không phải tỷ tỷ của ngươi, nếu như ngươi còn nghĩ cùng nàng nhận nhau mà nói, liền lui ra chiến trường nửa tổ chi lực không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thiên Lang nói xong, liền ngẩng tới Lang Linh trên đầu. Ngao, Lang Linh phát ra một tiếng sói chu, thân thể bắt đầu tăng vọt, mà Thiên Lang trên thân cũng là đạo tắc máy liệt, thế giới chi lực chẳng ngập, thân thể của hắn cũng đi theo tăng vọt. Phát tướng. Mặc Âu nghi ngờ nói, đây không phải phát tướng, mà là thế giới chân chính chi lực, nửa tổ phía dưới ngoại trừ vực chủ, đoán chừng không người có thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Đi thôi, không nên bị tác động đến. Hôm nay chúng ta còn không có tham gia tư cách. Bị không thôi liếc mắt nhìn cái kia Hắc Long, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng lòng chua xót, chịu khổ ngàn năm không nghĩ tới nhưng là lấy loại phương thức này gặp mặt tại mặc ô hai người lui ra khỏi chiến trường sau đó hóa thành tinh không cự nhân tiên lang đã cùng hư hư thực thực mực lan hắc long chiến lại với nhau ầm ầm tám thanh to lớn động thiên sắp xếp ở trên tiên lang sau lưng màu tím kia lôi dẫn hóa thân lôi long từ trong đó một ngụm động thiên bên trong xung ra một cái khắc khẩu động thiên hắc hỏa thì hóa thân thành hắc long hai đầu đạo tắc cự long cuốn về phía hắc long giống hắc long chỉ là hét lớn một tiếng hai cái long chảo giống như hai tòa cự sơn đồng dạng đập nghĩ lưu thiên lang đạo tắc sóng long bảnh bảnh theo hai tiếng bạo hưởng Năng lượng đáng sợ thủy triều bao phủ mà ra, trung quanh huyết sắc bụi gai lập tức bị xé nát, vô tận huyết linh tộc bị nát thành một mịn. Chính là những cái kia đạo cảnh tầng năm trở lên huyết linh tộc cao thủ bị đánh bay ra ngoài, coi như không chết, tính mệnh cũng mất chín thành chín. Đây chính là nửa tổ cảnh sức mạnh sao? Quả nhiên cường hãn. Thiên Lang trong nháy mắt liền nghiêm túc. 850 thứ 850 chương đệ Cự động tiên long tộc là yêu tộc bên trong ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, bọn chúng nhìn trời thân sói lên hỗn độn bản nguyên khí hơi thở có một loại nguồn gốc từ bản năng thân quật. Vốn là Hắc Long khi nhìn đến Thiên Lang thời điểm, trong lòng còn tại giãy giụa Nhưng Thiên Lang vô tình ra tay lại hoàn toàn đưa nó chọc giận. "Nhân tộc, chết." Hắc Long Miệng nói tiếng người, hai mắt phát ra hừng hực lãnh diễm, giống như quỷ hỏa đồng dạng phóng hướng Thiên Lang. Hỏa diễm chưa tới người, Thiên Lang cũng cảm giác toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. "Ta đi, đây rốt cuộc là Hàn Băng vẫn là Liệt Diễm đại đạo a?" Thiên Lang tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Hỏa Thai tuôn trào ra, đón nhận cái kia hai đạo đáng sợ lãnh diễm. Nhưng Thiên Lang giật mình là, cái kia hai đạo lãnh diễm sức mạnh vậy mà chặn Hỗn Độn Hỏa Thai phản kích, còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Phải biết Hỗn Độn Hỏa Thai bây giờ đã là bắt danh ngọn lửa chính là đạo cảnh chín tầng đều gánh không được nó thiêu đốt, mà Hắc Long tùy ý phóng xuất ra hai đạo lãnh diễm liền chế trụ nó, có thể thấy được cái này Hắc Long đối với liệt diễm đạo tác trưởng không đến rồi cỡ nào cấp độ. Chẳng lẽ Mực ố tỷ tỷ cũng đã nhận được cái gì dị hỏa? Thiên Lang ý niệm mới vừa nướng, một đạo che khuất bầu trời bóng đen đống nhiên xuất hiện, che lượi trên đỉnh đầu hắn phương toàn bộ tinh không, giống như trong truyền thuyết kia có thể phun ra nuốt vào ngôi sao thái cổ côn tộc đồng dạng, để cho người ta không khỏi tìm lập nhanh. Thiên Lang tự đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, một đường huyết sắc tới, đã sớm ma luyện ra như sắt thép tâm trí, hắn trong nháy mắt liền nhìn ra đó là Hắc Long cái đuôi. Đôi rồng huy động ở giữa, ngang tại Hắc Long trước người cái kia giống như mạng nhện vậy dây leo trong nháy mắt bạo thoái, nhấc lên một cô đáng sợ là Tinh Không Phong Bạo, liền hư không đều bị đập ra từng cái đen nhánh khe hở. Tránh. Đối mặt cái này Man Long nhất kích, Thiên Lang không dám đối cứng, lúc này liền sắp nhập vào hư không. Nhưng nhường Thiên Lang không nghĩ tới, cái kia Hắc Long tại không gian chi trên đường tạo nghệ vậy mà cũng không thấp, trực tiếp dùng đôi rồng đập ra hư không đuổi đi vào. Tinh Không ra Đại Đạo áp chế so tại bên trên Tinh Cầu mạnh gấp 10, ở đây tiến vào hư không, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cho dù là thân là vực chủ Thiên Lang, khi tiến vào hư không sau đó hắn cũng làm không được mình chủ. siêu. cùng ngay lang tử hư không khe hở ở trong lao ra thời điểm, một cái đầu rồng to lớn cũng tại bên ngoài chờ lấy hắn. ta nhổ. thiên lang mắng to một tiếng, tâm niệm vừa động, sát niệm ý tiến đột nhiên đánh ra ngoài. giống. hắc long nguyên thần trong nháy mắt liền bị đạo niệm ý tiến xé mở một lỗ lớn, nhưng nửa tổ cảnh giờ dạ gồng thai long hồn thật sự là quá cường đại, hắc long động tác chỉ là bị thoáng chậm lại một chút mà thôi, cái kia lớn như vậy long chảo vẫn là vô ra. phanh. ngã đại thiên lang trước người lang linh trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào liêu thiên lang trên thân. May mắn Thiên Lang tại thời khắc mấu chốt mặc vào hoa giáp, nếu không thì coi như hắn không có bị Hắc Long chính diện đánh trúng, chỉ là Lang Linh và chạm đều đầy đủ hắn xương cốt đứt gãy. Thiên Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tâm niệm vừa động, đem nhanh phá thành mảnh nhỏ, ở vào nửa thực chất nửa năng lượng hóa Lang Linh thu hồi đan điền. Lang Linh lần này bị thương rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục lại, không có một năm rưỡi nữa thời gian, đoán chừng là không thể nào, trừ phi hắn có thể đủ ở đây đột phá nửa tổ cảnh, mượn nhờ lôi đỉnh chi lực vì Lang Linh tái tạo thân thể. Vừa mới bắt đầu lôi hỏa song long bất quá là Thiên Lang tham dò thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này Hắc Long thật không ngờ cường đại, ngay từ đầu liền để Lang Linh trọng thương ngã gục, chính là hắn đều hứng chịu tới không nhẹ phản vệ. Nửa tổ chính là nửa tổ, quả nhiên không thể khinh thường. Thiên Lang hét lớn một tiếng, hắn tám thanh động thiên đồng thời phát ra hừng hực tia sáng, Hỗn Độn Tiên Đỉnh từ ở giữa nhất động thiên bên trong bật ra, mang theo vô tận hắc hỏa xông về hướng lên trời Lang Điên cuồng tấn công mà đến Hắc Long. Ầm ầm. Hỗn Độn Tiên Đỉnh cùng Hắc Long na cự lớn thân thể, giống như hai ngôi sao đụng vào nhau, nhấc lên long trời lửa đất năng lượng tùy triều, thần đế tinh ngoại bụi gai dây leo lập tức bị quét sạch không còn một mống. Tại này của lực lượng xung kích phía dưới, Hắc Long cái kia thân thể lớn như vậy lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, Thiên Lang hư không linh trong giới hạn bộ đống nhiên đất rung núi chuyển, tinh hà lật đổ. Nếu không phải có ít giả sỉ chống đỡ toàn bộ thế giới, nói không chừng hư không linh giới đã sụp đổ. Ở bên ngoài, Thiên Lang thất khiếu chảy máu, bị mãnh liệt phản vệ, huy động thế giới lực cùng nửa tổ cảnh bá chạm, không phải người bình thường có thể gánh vác. Thúy Chi Thiên Lang vẫn chỉ là đạo cảnh viên mãn. Giống, lại xuất hiện ở trên Thiên Lang trước mặt Hắc Long điên cuồng giống giận đứng lên. Nó nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Rõ ràng. Nó đã ý thức được trước mắt con kiến cỏ này đáng sợ. Mặc dù Hắc Long đã đánh mất đại bộ phận tâm trí, hoàn toàn đã biến thành sát lục công cụ, nhưng nó đối với mình lực lượng hay là vô cùng rõ ràng. Thiên Lang một cái nho nhỏ đạo cảnh viên mãn, vậy mà có thể vượt qua nửa tổ cảnh cùng đạo cảnh ở giữa khe danh to lớn, cùng nó đánh hòa nhau, hiện nhiên là một kinh địch. Nhưng Long tộc xem như yêu tộc bên trong tồn tại cường đại nhất, Hắc Long có trời sinh cảm giác ưu việt, bây giờ nó tôn nghiêm bị một cái so với nó còn nhỏ yếu hơn nhân loại khiêu khích, nó nơi nào chịu được? Lúc này huy động đen nhánh Long chảo hướng lên trời lang cung tới. Sở tại hỗn độn tiên đỉnh sắp tối long đánh bay một khắc này, Thiên Lang tám thanh động thiên liền đã mở ra, vô tận yêu linh giới năng lượng từ tám thanh động thiên bên trong tuôn trào ra, đem hắn toàn bộ thân hình bão phủ. Lúc này Thiên Lang, cả người vòng quanh nhân quân chi khí, tựa như tiên dáng trần đồng dạng. Đỉnh đầu của hắn phía trên, huyết khí cuồn cuộn sông thẳng trời cao, một đầu kim sắc cự lang hư ảnh ở phía sau hắn dần dần ngưng hình. Lúc này Thiên Lang, đem trong cơ thể mỗi một phần tiềm năng đều điều động đi ra, hắn phải lấy mạnh nhất tư thái nên chiến đấu này hất long, tìm được thời cơ đột phá. Giết. Lúc này Thiên Lang, giống như lâm vào điên dại đồng dạng, hoàn toàn đã biến thành một đầu sói hoang. Trong mắt của hắn ngoại trừ Hắc Long bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Phan, Phan, Phan, một người một rồng, một đen một trắng, hai đạo đỉnh tiên lập địa cư ảnh cứ như vậy trong tinh không chém giết. Nơi bọn họ đi qua, trôi nổi đại lục bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi, rất nhiều tinh cầu quý tích vận hành bị cưỡng ép thay đổi, trôi hướng bọn họ thiên thạch tất cả đều trở thành bụi bặm vũ trụ. Theo chiến đấu liên miên, thiên lang cơ thể bắt đầu phát ra từng đợt mờ mịt ánh sáng nhạt, trên người hắn những cái kia trải rộng mỗi một góc nho nhỏ gông xiềng vậy mà phát sáng lên. Rang rắc. Rang rắc. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Thiên Lang thể nội vang lên từng đợt nhỏ xíu tiếng tách tách, giống như là đồ vật gì đứt gây đồng dạng. Nhưng ở vào điên dại trạng thái Thiên Lang, căn bản không có chú ý đến tình huống của mình, chỉ là không ngừng điều động tự thân tiềm năng cùng Hắc Long chém giết. Xuy, xuy, xuy. xuy. Hắc Long sắc bén kia nhanh đuắt sẹt qua Thiên Lang cái kia giống như mỹ ngọc điêu khắc thành thân thể, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng Thiên Lang cũng không vì mà thay đổi, huy động cái kia dung chuyển trời đất song quyền, hung hăng đập trúng Hắc Long trên thân, đánh rơi từng mảnh từng mảnh đen nhánh vảy rồng, cái kia dòng máu đỏ sẫm giống như huyết hà đồng dạng chiếu xuống tinh không ở trong rất nhiều không sợ chết đạo cảnh huyết linh tộc muốn đi thôn vệ những cái kia huyết dịch nhưng chúng nó vừa tới gần chiến trường liền bị cái kia chiến đấu dư ba chấn trở thành trọng thương có thậm chí trực tiếp biến thành xương máu đánh tới cuối cùng một người một dòng đều bị trọng thương thiên lang trên thân đã không có mấy chỗ hoàn chỉnh ra thịt mà hắc long cũng không tốt gì trên thân thể khắp nơi loang loang lộ lỗ rất nhiều vảy rồng đều bị thiên lang đánh bay theo thiên lang trên người những ánh sáng kia càng thêm hùng hực thân thể của hắn giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng phát ra từng trận rực rỡ hương quang không lâu sau đó thân thể của hắn hoàn toàn đã biến thành một khối nung đỏ quế hàn vô tận năng lượng phun ra thời khắc này thiên lang giống như là một đầu bị người ném vào trong chảo dầu con cá mỗi một tấc máu thịt thậm chí toàn bộ nguyên thần đều ở đây chịu đựng chạm đất ngục một dạng dày vò giờ khắc này nếu như thiên lang tâm thần thất thủ tất nhiên sẽ bị đốt cháy thành cho bụi a luyện ngục một dạng đau đớn nhường thiên lang nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài điên cuồng kêu gào cái kia thanh âm tuyệt vọng tại toàn bộ tinh vực quanh quẩn nghe được người cũng vì đó tim đập nhanh cảm giác toàn thân run rẩy một hồi tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh thiên lang chính là thường làn tinh vực vựng chủ chỗ khác tại giữa sự thống khổ, thân ở trong tinh vực đám người mặc dù không có thể cảm động lây, nhưng lại có thể cảm giác được vực chủ đang đứng ở đáng sợ giữa sự thống khổ. Thiên Lang, Ngao Linh nghe được Thiên Lang cái kia kêu, kêu gào thống khổ, cảm giác toàn bộ trái tim đều phải vỡ nát đồng dạng, nàng một quyền đem trước mắt huyết linh tộc đánh nổ, điên cuồng hướng thần vực chỗ sâu vào tới. Loại cảm giác này không chỉ là Ngao Linh, thân ở thần vực những tinh cầu khác tiểu hàn, từ đồng hòa ảnh cơ cũng đều cảm động lây, nhưng các nàng vừa xông ra chiến trường, liền bị chân nhẹ núi cùng nhan bạch đi bọn người ngăn lại. Tiền Uy, Thiên Lang đang đứng ở giữa sự thống khổ, ta cảm giác hắn sắp muốn tan vỡ rồi, ta phải đi đến bên cạnh hắn. Ngày xưa lãnh lược băng xương tiểu hàn, bây giờ lại giống như là một cái mất hết hồn viễn nữ hải, hoàn toàn mất hết chủ ý, chỉ muốn nhanh lên đi đến thiên lang bên người. Ngao Linh đã mở ra ba động tiên, nắm giữ tổ long huyết mạch, còn kế thừa tổ long hồn sức mạnh, có thể giúp được thiên lang. Mà mấy người các ngươi, coi như tiến vào thần đế tinh, cũng chỉ có thể trở thành người khác cản tay chủ mã của hắn. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhan Bạch Chi bình tĩnh nói. Nghe xong Nhan Bạch Chi lời nói, tiểu hàn ba người trong nháy mắt liền trở mặt. Một bên khác, ở vào điên dại trạng thái thiên lang tại thống khổ to lớn phía dưới cuối cùng thanh tỉnh lại, tại hắn khôi phục thần trí thời điểm. Đệ bát khẩu động thiên bên cạnh đột nhiên sáng lên mở mịt tia sáng. Sau đó, một cái mới tinh miệng núi lửa bắt đầu thành hình. Theo miệng núi lửa xuất hiện, Thiên Lang trên thân vẻ này muốn đem hắn thiêu đốt thành cho tàn năng lượng, rốt cuộc tìm được thổ lộ lỗ hổng, lập tức lũ lượt mà tới, mà núi lửa kia miệng cũng ở đây cố lực lượng xung kích phía dưới không ngừng bị lớn. Thiên Lang đệ cựu khẩu động thiên cuối cùng mở ra. Cùng lúc đó, ở trên thiên lang uy niệm thế giới ở trong, một đạo giai đoạn hoàn toàn mới xuất hiện, liên tiếp đến này phiến thông hướng nửa tổ cảnh đại môn. Trong đó biến hóa mặc dù nhìn như rất lâu, nhưng thì thật chỉ là đi qua mấy hơi thời gian. Hắc Long nhìn thấy Thiên Lang thân thể bỗng nhiên xuất hiện loại biến hóa quỷ dị này, để nó cảm giác vô cùng không thoải mái, cho nên không dám mạo hiểm tiến. Cũng chính là cái này mấy hơi thời gian, Nhường Thiên Lang thuận lợi mở ra đệ cửu đấu tiên, cảm nhận được trên thân vẻ này giống như có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, Thiên Lang tràn đầy tự tin. Chỉ thấy hắn bàn tay xuề ra, năm loại đạo khác nhau tác chi lực từ năm thanh động thiên bên trong chút xuống, tại hắn tay trên lòng bàn tay phương từ từ dung hợp lại cùng nhau, một đóa to lớn hoa sen năm màu hiện ra hình thức ban đầu. 851 thứ 851 chương đạo khác biệt nhu cầu khác nhau Hắc Long chăm chú nhìn chầm chầm Thiên Lang, nó nghĩ mãi mà không rõ con kiến cỏ này vì cái gì có thể cường đại như thế, nhưng nó ý niệm rất nhanh liền bị một cô đáng sợ ba động cắt đứt. Chẳng biết tại sao, hắn tử Thiên Lang trong tay cái đóa kia đẹp lạ thường hoa sen ở trong cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhất thiết phải hủy đi đóa này hoa sen. Xuất phát từ một loại bản năng cầu sinh, ý nghĩ này trong nháy mắt liền từ Hắc Long trong lòng sung ra, nó không có chút gì do dự, trực tiếp thẳng hướng Liêu Thiên Lang. Nếu là ta còn chưa mở ra đệ cửu động thiên, thật đúng là bắt ngươi không có cách nào, nhưng bây giờ không đồng dạng đang khi nói chuyện, lơ lửng ở trên thiên lang trên tay phải hoa sen triệt để thành hình. lần này hắn ngưng tụ hoa sen tổng cộng có lục sắc, trừ hắn năm loại đạo tắc chi lực bên ngoài, còn có yêu linh rồi sức mạnh. đi, thiên lang nhẹ nhàng đầy hỗn độn huyết liên liền thoát ly bàn tay của hắn, hướng hắc long chậm rãi bay đi. hoa sen tốc độ di chuyển nhìn như rất chậm, nhưng nó đi qua không gian đều xảy ra vẩn mèo, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Như hôm nay làng Thi triển huấn độn huyết liên vận dụng cũng là lớn đạo chi lực, cùng trước đây dùng thuộc tính khác nhau nguyên khí xây dựng huyết liên có khác biệt về bản chất, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Một cái trưởng không không tốt, nói không chừng chính hắn đều sẽ thịt nát sương tan. Cũng may hắn là huấn độn đạo thai thể chất, không những có một cái cùng mình chặt chẽ tương liên hồng mông thế giới, còn nắm trong tay thế giới đại đạo, bằng không hắn căn bản là không có cách đem cái này sáu loại sức mạnh hỗn hợp với nhau, chớ nói chi là hóa thành thủ đoạn công kích. Theo huấn độn huyết liên tiếp cận, Hắc Long bắt đầu bất an, nhưng huyết mạch cao quý cùng dở dại gồng thái tôn nghiêm không cho phép nó lui ra phía sau, đó là tan tại trong huyết mạch đổ vỡ. Giống. nó hét lớn một tiếng, vô tận lạnh lẽo hỏa diễm theo nó thể nội tràn ra, hóa thành một mảnh hỏa lĩnh vực, đưa nó bảo vệ. nó nhỏ xuống tại tinh không chính giữa huyết dịch cũng đi theo lơ lửng, hóa thành một tầng nhàn nhạt sương máu, đưa nó toàn bộ bao phủ. sau đó một đầu cự long hư ảnh xuất hiện, chỉ cứ tại trung quanh của nó, đây là nó thủy tổ hư ảnh. hắc long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về cái kia đẹp lạ thường hoa sen phun ra ra một ngụm chí âm chí hàn long tức, cô này băng hàn chi lực so trước đó nó hai con ngươi bắn ra lãnh diễm còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. đối mặt lực lượng cường đại như vậy, hỗn độn huyết liên hay không tránh được miễn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chân chính nửa tổ cảnh đạo lực quả nhiên mạnh hơn ta một cái cấp độ. May mắn ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, bằng không chúng ta căn bản không cần đánh. Nhưng bây giờ ngươi chống đỡ được của ta đạo niệm ý tiện sao? Đang khi nói chuyện, thiên lang đệ cửu động thiên bỗng nhiên phát ra một hồi từ quang, hai đạo vô hình đạo niệm ý tiện đã đánh về phía hắc long nguyên thần. đệ cửu động thiên ngay tại thiên lang trên đó đối ứng đúng là hắn nguyên thần thành công mở ra đạo thứ 9 môn sau đó thiên lang lực lượng thần thức tăng vọt mấy lần, đạo niệm ý mũi tên uy lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Tại đạo niệm ý tiện xé rách hắc long nguyên thần, khiến cho nó lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ một khắc này hỗn độn huyết liên cũng đúng lúc đến tới. Ông. Quang mang mãnh liệt trong nháy mắt sẽ đem phiến tinh không cháy mất. Tia sáng những nơi đi qua, tất cả ngăn trở cái gì cũng bị phân giải rơi mất. Tiếp đó liền bụi trần đều biến mất ở nơi này thế gian, cho dù là thối lui đến đủ xa mặt Âu Củ Mi cũng bị cái này cường quang đâm vào mở mắt không ra. Hỗn độn huyết liên trực tiếp xé rách hắc long huyết sắc kia hư ảnh phòng hộ, tiếp đó lại xé rách nó hỏa đạo lĩnh vực, đánh tới trên người của nó. Ngao Linh vừa tiến vào vùng tinh không này, liền bị đáng sợ kia sóng xung kích bị đẩy ra ngoài, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thiên Lang đem thân thể khôi phục được bình thường lớn nhỏ, đứng ở một bên khẩn trương nhìn xem trung tâm phong bạo, chờ phong bạo hơi trì hoãn sau đó hắn vung tay lên, cái kia khắp nơi tứ nhiệt năng lượng thủy triều mới ngừng lại được. Kaka, cái kia đại ác long đã chết rồi sao? Lúc này, trốn ở thiên lang hoang dã bên trong len ken nhô ra cái cái đầu nhỏ, tom mò hỏi. nửa tổ không phải dễ giết như vậy à? xuống hồ nàng vẫn là long tộc, cùng cảnh rơi phía dưới, thể phách so ngươi không kém là bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta cũng không thể giết nàng, bởi vì nàng là mặc ô tỷ tỷ, vẫn là lao mi nhân tình. thiên lang lướt lướt len ken đầu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhìn trước mắt cái này tiểu tử khả ái, cái kia khỏa căng thẳng tâm cảm giác thư thái một chút, chính là chắc chắn huân đội huyết liên không đánh chết mặc lan. Hắn mới dám như thế không chút kiên kỵ ra tay, bằng không thật đem mặt lan giết chết, hắn nhưng không biết như thế nào cùng bên ngoài hai tên kia giao phó. Thừ, có gì đặc biệt hơn người, cao tuổi rồi mới nửa tổ cảnh, chờ ta đột phá nửa tổ cảnh sau đó, khẳng định so với nàng lợi hại. Len Ken leo đến thiên lang trên bờ vai, gương mặt không phục Siêu. Kim Quang lóe lên, phệ đạo vương trùng liền đi tới Len Ken bên cạnh, nhưng không đợi nó phản ứng lại, một đôi tay nhỏ bé trắng đoan đã đem nó tóm lấy, không ngừng lôi xé. a nha, đau. Phệ đạo vương trùng đi theo mặc ố cùng mỉ sau lưng, thôn phệ vô số huyết linh tộc, linh trí càng ngày càng cao, bây giờ lại có thể miệng nói tiếng người. A, tiểu bất điểm, ngươi biết nói chuyện. Len ken ngạc nhiên nói, trong nháy mắt liền đem mới vừa không vui ném đến ngoài chín tầng mây. Đó là đương nhiên, ta sắp trưởng thành, chờ ta sau trưởng thành, khẳng định so với ngươi còn lợi hại hơn. Phệ đạo vương trùng thúy xanh xanh nói, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Ai Iowi, tiểu bất điểm, ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không? Dám như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện, có phải hay không ngửa ra ngửa? Len ken lần nữa đem phệ đạo vương trùng xét lên, hung tỵ chừng đó một bộ tại khuyên bảo nó nghĩ rõ ràng lại nói bộ dáng, hừ, chỉ biết khi dễ ta, khiếp sợ lên ken hổ huy, tiểu bất điểm không còn dám trang 30, ở trong lòng nhỏ giọng so so đạo, Chờ mê vụ tiêu tan phải không sai biệt lắm sau đó, thiên lang mới đi hướng gió kia bạo trung tâm, xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái máu thịt bè bét nữ tử, trên người nàng đã không có bao nhiêu hoàn chỉnh địa phương, cảm thấy có người sống tới gần sau đó, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, ngươi là ai? Nữ tử mặc dù trọng thương sắp chết, trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi, nhưng nàng thật sự là quá hư nhược, vô luận như thế nào dễ dãi cũng không ngồi nổi tới. Nhìn thấy nữ tử cặp kia thanh minh đôi mắt, Thiên Lang nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói: "Ngươi khôi phục nhớ, không phải rất rõ ràng, bất quá ngươi thần niệm kia công kích lại sẽ rách ta nguyên thần trên một loại hạn chế nào đó, để cho ta nghĩ tới một ít chuyện." Cảm giác Thiên Lang không có địch ý sau đó, nữ tử mới thở dài một hơi, thương thế của nàng thật sự là quá nặng đi, nếu như Thiên Lang thật muốn giết nàng, nàng thật đúng là chạy không thoát. "Đã ngươi nhớ tới sự tình trước kia, hẳn phải biết thân phận của mình rồi, chúng ta cũng sẽ không là địch nhân." Đang khi nói chuyện, Thiên Lang tự trong nhận chứa đồ tìm một bộ màu đen nữ tử bảo váy ném cho Mạc Lan, còn có một số chữa thương dùng kim đan. Ngươi có ý tứ gì?" Mạc Lan không hiểu nhìn về phía Thiên Lang. Nhanh chóng ăn vào kim đan, khôi phục một chút thương thế a, Mạc U cùng mỉm tới liền lập tức. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thiên Lang không tiếp tục để ý Mạc Lan, cất bước hướng đi thần đế tinh chỗ sâu. Mà Mạc Lan khi nghe đến cái kia hai cái dấu sâu ở đấy lòng chưa bao giờ quên lãng tên sau đó, lúc này liền lâm vào thất thần ở trong. Nghe tới xa xa thanh âm xé gió lúc, Mạc Lan chợt tỉnh ngộ đi qua, nàng vội vội vàng vàng đem Thiên Lang ném cho nàng đan dược nuốt vào, thoảng khôi phục một tia khí lực sau đó mới đưa bộ kia bảo váy xuyên qua trên thân. Tỷ. Mạc U thứ nhất nhìn thấy Mạc Lan, lúc này vợ tới Ôm nàng khóc cổ lên. Lúc này mặc Ô nơi nào vẫn là một cái sống ngàn vạn năm láo quái vật, nhất định chính là cái hòa thanh người thất lạc nhiều năm sau lại thứ trọng tụ hải tử. "Thiếu Ô, còn có thể sống được nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt." Mạc Lan không biết mặc Ô những năm này đã trải qua cái gì, vì cái gì lại biến trở về hài đồng bộ dáng, nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu, bọn hắn có thể sống tương kiến, đã là phóng lên trời lớn nhất ban ơn. À Lan." Một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một mặt kích động nhìn Mạc Lan. "Ngươi sáu, ngươi là Bà Long, ngươi còn sống?" Mạc Lan đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước kia nàng liệu chết đột phá chính là muốn giết chết tiên đế vì mị báo thủ, nàng mặc dù hy vọng mị không chết, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới các nàng còn có tương kiến này. Ta bị tiên đế phong ấn tại thôn Tiên Bình bên trong, lưu đẩy tới tinh không ở trong là vực chủ đã cứu ta." Mị nghẹn ngào nói. "Vực chủ?" Mạc Lan hiếu kỳ nói. "Đúng, vực chủ đâu?" Mạc ô lúc này mới nhớ tới tiên lang tới, nhưng không có chờ Mạc Lan trả lời, một đạo bóng trắng chớp mắt đã tới, chính là Ngao Linh. Hai vị tiền bối, nhưng nhìn đến phụ của ta, Ngao Linh gấp gáp hỏi. "Chúng ta tới thời điểm, vực chủ đã không có ở đây, tỉ tỉ của ta hẳn phải biết." nói, mặt ố nhìn về phía Mặc Lan, các ngươi là nói đánh bại ta người trẻ tuổi kia? Hắn tiến thần đế tinh, Mặc Lan nhìn về phía nơi Sa Viên kia đầy bụi gai dây leo đỏ như máu tinh cầu nói, đang lúc ngao linh muốn xông vào thần đế tinh tìm kiếm Thiên Lang thời điểm, một áp lực đáng sợ từ thần đế tinh chi bên trên bao phủ mà ra, để bọn hắn nửa bước khó đi. Ha ha, không hổ là ta nhìn chúng người, vậy mà vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại nửa tổ cảnh Long tộc, quả nhiên phi phạm, nhưng ngươi cảm thấy bằng ngươi sức một mình ngăn cản được ta sao? Một cái âm thanh trong trẻo từ thần đế tinh trung truyền ra, sau đó toàn bộ tinh không đều bị đè nén đứng lên. Tựa hồ có cái gì hùng hoang man thu muốn giá lâm nơi đây đồng dạng, không thử một chút như thế nào biết đâu. Rơi xuống thần đế tinh thiên lang lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn đem tâm thần chìm đến ý niệm không gian ở trong, đi tới cái kia chín đạo tản ra điệp điệp tiên quang bậc thang phía trước. Thiên lang giống như thang lên trời đồng dạng, từng bước từng bước hướng đi đạo cửa chính kia. ầm ầm. Cùng ngày lang hai tay chạm đến đạo cửa chính kia thời điểm, cánh cửa kia vậy mà tự động mở ra, vô tận tiên quang dâng lên đến liêu thiên lang trên thân. Cùng lúc đó, ngoại giới bỗng nhiên phong vân biến ảo, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, chặn lại thần đế tinh vẻ này Không đến trăm tuổi liền vượt qua ngưỡng cửa kia, quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Bản đế có chút quý tài, nếu như ngươi nguyện ý thả xuống thành kiến cùng ta liên thủ, ta có thể bảo đảm thần lên tinh mọi người an nguy. Trung Ly Nam Thiên suy nghĩ một chút nói, Thiên Lang Thiên Phú chính là hắn bình sinh nghĩ thấy, nếu là Thiên Lang thật sự nguyện ý thả xuống thành kiến cùng hắn liên thủ, tương lai đại đạo khả kỳ, đừng nói huyết linh giới, chính là yêu linh giới đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, ngươi nên so với ai khác đều biết, giống ngươi ta dạng này người, là không thể nào khất tại cho người khác dưới. Thiên Lang vừa mới nói xong, tinh không phía trên bỗng nhiên lôi quang lấp lóe một luồng khí tức đáng sợ bao phủ hắn cho ở vùng tinh công này, không tốt, mau rút lui nơi đây. hắn muốn độ nửa tổ cướp. xa xa mặc Lan hoảng sợ nói, thế nhưng là phu quân ta hắn sáu. Ngao Linh nhìn lên trời lang phương hướng, nội tâm đang không ngừng dấy rủa. trừ phi ngươi cũng đột phá đến nửa tổ cảnh, không phải vậy ở lại nơi này sẽ chỉ làm hắn phân tâm. hắn lấy đạo cảnh chi thân đem ta đánh bại, đột phá nửa tổ sau đó, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm lợi hại. coi như giết không được Trung Ly Nam Thiên, tự vệ cũng không có vấn đề. bất quá câu có lời nói Mặc Lan không nói, điều kiện tiên quyết là Trung Ly Nam Thiên không tiếp tục làm đột phá. 852 thứ 852 trường số mệnh chi chiến thương lan tinh vực tất cả con dân người nghe lệnh, lập tức rút lui chiến trường, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào thần vực, bằng không sinh tử tự phụ. Lần này, Thiên Lang trực tiếp vận dụng vực chủ năng lực, giống như trước đây thổi lên thiên mệnh kèn lệnh một dạng, đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh vực. Nghe được Thiên Lang thanh âm sau đó, thần lên tinh thiên phủ cùng đông đảo tông môn thế lực đều lựa chọn tin tưởng vô điều kiện hắn, lập tức liền dẫn người rời đi thần vực. Chân nhẹ sơn đặng người càng là không nói hai lời liền trốn xa đến rồi thần vực bên ngoài, nhưng bọn hắn trước khi rời đi đã lưu lại rồi một chút thủ đoạn. Tại thần vực ngoại vi bảy gia giám thị đạo trận, lấy tùy thời xem xét nội bộ tình huống. Chuyện gì xảy ra? Vực chủ không phải để chúng ta tiêu diệt huyết linh tộc cùng thần đạo liên minh dư ngày sao? Như thế nào đột nhiên muốn rút lui? Thân ở thần vực ngoại vi đông đảo tu giả có chút không rõ ràng cho lắm. Vực chủ để chúng ta lui, khẳng định có đạo lý của hắn. Cái kia trung ly nam tiên thế nhưng là nửa tổ cảnh, đưa tay liền có thể đem ta trở ra bỏ. Nghe vẫn là vực chủ a. Mặc dù có rất nhiều người đưa ra chất vấn, nhưng nghĩ đến thiên lang lấy sức một mình diệt sát thần đạo liên minh thập đại thần vương đứng đầu, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng thiên lang. ầm ầm. Tại mọi người bước ra thần vực một khắc này, vô tận lôi quang đống nhiên xuất hiện, đem trong thần vực tâm bao phủ. Một cỗ ngập trời năng lượng bao phủ toàn bộ thần vực, giống như là muốn đem vùng tình không này đập vỡ vụn đồng dạng, cho dù là thân ở thần vực ra các tu giả đều có loại cảm giác hồi hộp. Lúc này bọn hắn đều sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, may mắn lựa chọn tin tưởng vực chủ, bằng không bọn hắn ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Như thế thật lớn lôi quang, chẳng lẽ vực chủ muốn đột phá? Xem ra đúng rồi, Chu Ly Nam Thiên đã là nửa tổ cảnh, như hắn làm tiếp đột phá, chẳng phải là muốn đến tổ cảnh. Chu Ly Nam Thiên là cận cổ đến nay thiên phú cao nhất người, đáng tiếc lại đi lên đường tà đạo. Nếu là không có vực chủ, thật không biết ta Thương Lan Tinh vực lại biến thành bộ dạng gì. Kể từ Thiên Lang trở thành vực chủ sự tình công khai phía sau, phía sau hắn cố sự cùng hắn trưởng thành kinh lịch đều bị đào móc đi ra, thế nhân tự nhiên cũng biết Thương Lan Tinh vực chân tướng. Còn có những cái kia vì bảo hộ Thương Lan Tinh vực hy sinh tại Thái Cổ chiến trường các đại năng, chuyện xưa của bọn hắn cũng bị người một lần nữa lật lên. Mãi đến bây giờ thế nhân mới biết được, nguyên lai ở mảnh này bị coi là Thương Lan Tinh vực cấm địa chỗ, có như vậy một đám người, bọn hắn vì bảo hộ Tinh vực con dân khỏi bị ngoại tộc xâm hại, một mực tại yên lặng kính dâng cùng với chính mình, mãi đến sinh mạng kết thúc. Đặc biệt là Thương Lan Tinh vực phía trước vực chủ đừng quên, còn có giờ dạ gủng thai tiên tổ, Thương Lan Tinh vực một đầu cuối cùng tổ long, còn có Trạng vực Thiên sư cổ nghĩ lại, bọn hắn đều trở thành Thương Lan Tinh vực anh hùng. Anh hùng có thể không quan tâm những hư danh này, nhưng Thương Lan Tinh vực con dân lại không thể thờ ơ mặc dù chiến đấu chưa kết thúc, nhưng đã có người đưa ra, muốn vì những thứ này chết đi các đại năng dựng bia chép sử, để cho bọn họ tên vạn cổ lưu truyền. So sánh những thứ này vô tư kính dân các đại năng, trước kia vang vọng tinh vực tiên đế ngược lại trở nên vi bất tốc đạo. Bởi vì tại hắn xưng bá tinh vực trong năm tháng, cũng không để lại cái gì hiển hách trên công mà hắn coi trọng nhất đệ tử Trung Ly Nam Thiên còn trở thành Tinh vực cũ quát tính. Ngược lại là cái kia mấy cái bất thành khí đệ tử đuổi theo tại mới vực chủ bên người, nâng lên thủ hộ tinh vực nhiệm vụ quan trọng. Thế nhân phức tạp tâm lý, Thiên Lang tự nhiên không biết, hắn lúc này tắm lôi quăng, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, từng bước từng bước bước về phía thần đạo liên minh trung tâm quyền lực Cựu thần tháp. Kaka, trong thời gian ngắn ta hẳn là không cách nào đột phá, Thiên Lôi vừa vặn có thể rèn luyện thân thể của ta, để cho ta cùng ngươi chiến đấu với nhau a. Đối mặt cái kia đệ ép thiên địa lại tiếp, bị Thiên Lang bảo hộ tại đạo vực bên trong ghé vào trên bả vai hắn lên ken lại gương mặt không quan trọng. Cái này nửa tổ cảnh thiên tiếp, chính là ta đều cảm giác hơi sợ hãi, ngươi còn chưa mở ra chín động tiên, hay là trước mang theo tiểu bất điểm trốn đến hư không linh rồi a, ta cần các ngươi thời điểm sẽ dạy các ngươi đi ra ngoài. Thiên Lang nhìn chằm chằm cựu thần tháp phương hướng, gương mặt nghiêm túc. Thế nhưng là xấu. Ta. Lenken vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Thiên Lang sắc mặt sau đó, lập tức lại ngậm miệng lại. Bình thường nàng còn có thể nũng nịu một chút, dù sao Ka Ka là sủng ái nhất nàng, nhưng Ka Ka xuất hiện cái biểu tình này thời điểm, nàng liền biết nói cái gì đều không hữu dụng. Thiên kiếp đối địch, là của ngươi tay thuận đạo đáng tiếc ngươi tới được không phải lúc, tinh hà phổ đã bị ta luyện hóa, bước ra nửa tổ cảnh bước thứ hai, ngươi ngăn không được ta. đang khi nói chuyện, trung Ly nam tiên tử cựu thần tháp bên trong chậm rãi bước ra, hắn mặt như ngọc, thân hình con dài, nếu không phải sau lưng cái tia tản ra vô tận huyết quang bức tranh phụ trợ, thiên lang như thế nào đều tưởng tượng không đến, người này lại là một muốn hủy diệt tinh vực thành tiểu mình đại ma đầu. nửa tổ cảnh bước thứ hai, nghe được cái này ý kiến, thiên lang không khỏi hổ khu chấn động, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ điên cuồng, nhưng lại có chút không xác định. người trẻ tuổi, thế giới này là rất lớn nhân loại lúc nào cũng ưa thích lấy mình nhận thức đi phỏng đoán cái này không biết thế giới cũng đem bọn hắn chỗ đã thấy đồ vật định vị chân lý lại không biết cái này cái gọi là chân lý kỳ thực là mập mờ không rõ đồ vật con đường tu luyện phần cuối ở nơi nào là tổ cảnh sao cũng không hẳn thấy được ngươi bị trước mắt cái ao nhỏ này đường trói buộc lại cước bộ căn bản không nhìn thấy xa hơn phong quang lấy thiên phú của ngươi hẳn là đi vẫy vùng biển cả đi trao liệm cửu thiên trung ly nam thiên nhìn lên trời lang ánh mắt bình tĩnh như nước căn bản vốn không giống như là thiên lang được nhân ngược lại giống như là một cái tại thuyết phục em trai hảo ca ca thì ra là thế xem ra cái này nửa tổ cảnh cũng có cựu trọng thiên, chỉ có bước qua cựu trọng thiên mới có tư cách lãnh hội chỗ càng cao hơn phong quang. Thiên Lang gật đầu một cái nói, hiện tại hắn cuối cùng nghĩ do nghi ngờ trong lòng, nguyên lai đường quên bọn hắn cũng không phải là chân chính tổ cảnh, mà là nửa tổ tầng hai cảnh. Chỉ bất quá bởi vì nửa tổ cảnh mỗi một tầng cảnh giới ở giữa cũng giống như lệch trời, để bọn hắn cảm thấy mình đã bước vào cảnh giới kia. Trung Ly Nam Thiên không hổ là vạn cổ đến nay giàu nhất tại Hoa Ngự, vậy mà có thể khám phá tầng này, những người đi trước đều nhìn không thấu mấy vụ ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, mặc dù trong lòng ta có nghi hoặc, nhưng nếu là không có tinh hà phổ, ta cũng nhìn không thấu đây hết thảy. Hiện tại còn nghĩ theo ta đầu sao? Trung Ly Nam Thiên bình tĩnh hỏi. Ta nói qua, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Thiên Lang trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nói như đinh chém sắt. Trăm vạn năm trước, Trung Ly Nam Thiên liền tàn sát toàn bộ tiên đạo. Trước đó vài ngày hắn vì tinh hà phổ, càng là muốn huyết tế toàn bộ thương lan tinh vực sinh linh. Dạng này người, Thiên Lang cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn mà nói. Ai? Vô tận năm tháng đi qua, thật vất vả đụng tới một cái hơi có thể nói lên hai câu nói nhân. Đáng tiếc. Trung Ly Nam Thiên vừa mới nói xong, hắn cùng Thiên Lang ở giữa bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ một trời một vực, giống như vùng tinh không này bị người chém ra một cái giống như Trung Ly Nam Thiên bầu trời. Trong nháy mắt phong vân biến ảo, vô tận kia lôi dẫn hiện ra quy mô vậy mà không giống như Thiên Lang nửa tổ thiên tiết tiểu. ầm ầm, một trời một vực hai bên lập tức ngân xà loạn vũ, vô tận lôi quang đem thần đế tinh bao phủ, lôi quang hóa thành đủ loại sinh linh đáng sợ, có tinh cầu kích cỡ tương đương đại côn, có che khuất bầu trời kim xí đại bằng, có tấm ánh lửa long tộc, còn có từ trong cho đuổi sống lại vượng tộc sáu. Thiên Lang, mặc dù có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại nhưng cái này mấy trăm vạn năm qua ta quét ngang tinh vực vô hỉ thủ thật sự là quá tỉ mịch hôm nay ngươi ta liền niệm vui tràn trề đánh một trận a ha ha theo Trung Ly Nam Thiên cái kia tùy ý cười to một đạo mang theo lôi quang thân ảnh thon dài phóng tới Liêu Thiên Lang Trung Ly Nam Thiên vốn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt bây giờ độ vẫn là nửa tổ tầng hai cảnh thiên kiếp, Thiên Lang nào dám chậm trễ lúc này liền vận dụng tiểu mai thế bản cùng thiên thư sức mạnh mở ra thái cực thiên đồ. ầm ầm bầu trời lôi quang tựa hồ cảm thấy Lưu Thiên Lang thực lực phát sinh biến hóa lúc này liền nổ vang đứng lên Thiên Uy lập tức tăng gấp bội Tiết Vận trên Kim Sĩ Đại Bằng càng là hóa thân sấm xét, kim sắc hai cánh giống như thiên đao đồng dạng chém về phía Thiên Lang. Thiên Lang mở ra Thái Cực Thiên Đồ sau đó thực lực tăng gấp bội, hắn đạp lôi mà đi, một quyền đánh nát Kim Sĩ Đại Bằng chém ra Dao Mang. Với anh, Mang kia lập tức bị anh nát. Thiên Lang nhìn cũng không nhìn cái kia Kim Sĩ Đại Bằng, trực tiếp thẳng hướng Trung Ly Nam Thiên. Mà Trung Ly Nam Thiên cũng là truyền thuyết tại nơi lôi quang hóa thành Thái cổ hung thú ở giữa, giống như đi bộ nhàn nhã, thẳng hướng Thiên Lang. ầm ầm, hai người quyền ấn tăng theo cấp số cộng, giống như hai ngôi sao đụng vào nhau đồng dạng, cho dù là những cái kia lôi quang hóa thành hung thú đều bị hai người chiến đấu dư ba cho chiến vỡ, không hổ là thiên tuyển chi tử, quả nhiên lợi hại, thông khoái, ha ha. Trung Ly Nam Thiên vui sướng phá lên cười, giống như một cái đánh nhau cùng nhân gặp đối thủ ngang sức ngang tài đồng dạng, quyền ý cuốn lấy đại đạo chi lực, không ngừng cùng trời Lang va chạm. Lúc này, vùng tinh không này giống như sôi trào đồng dạng, tinh không vô tận phong bạo xuất hiện, còn có rất nhiều hư không khé hở, những cái kia không có rút lui huyết linh tộc lúc này bị cuốn vào trong đó, đã biến thành khối vụ. Vô hình, vô Càng là cùng Trung Ly Nam Thiên va chạm, Thiên Lang càng là kinh hãi, bây giờ hắn đã mở ra Thái Cực Thiên Đồ thực lực cất cao ít nhất một cảnh giới, có thể nói thời khắc này thiên Lang, cho dù là gặp phải chân chính nửa tổ tầng hai cảnh, hắn đều có lực đánh một trận, cái này cũng là hắn dám đối mặt Trung Ly Nam Thiên sức mạnh chỗ. Nhưng đối mặt cường đại Trung Ly Nam Thiên, Thiên Lang cho dù tạo ra Thái Cực Thiên Đổ, cũng vẹn vẹn có thể trước mặt cùng Trung Ly Nam Thiên đánh một cái nang tay mà thôi. Trung Ly Nam Thiên đối đạo lý giải cùng đối đạo lực trường khống, căn bản không phải Thiên Lang có thể so sánh, bởi vì hắn trải qua 5 tháng vô tận tích lũy cùng lắng đọng, mà Thiên Lang tu luyện còn chưa đủ trăm năm. Kỳ thực đây cũng chính là Trung Ly Nam Thiên kinh hải, bây giờ hắn cũng đang suy nghĩ, nếu là trước kia hắn không có đi nhầm lộ chương tuổi bên trong, thật sự có thể lấy được thiên lang thành tựu như vậy sao? vấn đề này, chính hắn cũng không xác định. phanh, phanh, phanh, trung ly nam thiên triệt để điên cuồng, quyền của hắn ấn như là sao băng, đánh hư không sụp đổ, tinh hà pha toái. nếu không phải thiên lang là thể tu, thể phách không thua gì hắn, căn bản ngăn không được quyền của hắn ấn. nhưng kể cả như thế, cùng trung ly nam thiên và chạm mấy chục cái hiệp sau đó, thiên lang cũng bị trọng thương. quả nhiên là một cái yêu nghiệt. thiên lang đột nhiên chống ra chín khẩu động thiên, vô tận yêu linh giới năng lượng từ động thiên bên trong chút xuống, làm dịu miệng vết thương của hắn. Từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, Thiên Lang một đường huyết sát, chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì. Mặc dù Trung Ly Nam Thiên tiên Phú dị bẩm, chiến lược nữ thiên, thế nhưng muốn thế nào, muốn ngăn cản cước bộ của hắn, đó là vọng tượng. Giết! Thiên Lang hét lớn một tiếng, huyết dịch trong cơ thể giống như dậy sóng đại giang đồng dạng, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, kim sắc cự lang hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về Trung Ly Nam Thiên tức giận gào thét. 853 thứ 853 chương lừa mình dối người cảnh giới tối cao Thiên Lang, giác độ a, nửa tổ một tầng thành ngươi, không thể nào là đối thủ của ta. Trung Ly Nam Thiên tóc dài loa vũ, đứng tại bên trên bầu trời. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Thiên Lang. Phía sau hắn thần quang lập lòe, chín đạo khắc rõ đại đạo phù văn môn hộ sắp xếp ra, đem tinh hà kia phổ vây ở trung tâm. Lúc này Trung Ly Nam Thiên, giống như trích tiên dáng trần gian, siêu trần mã thoát tục. Nhưng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, hắn chín đạo môn hộ phía trên ngoại trừ thần đạo khí tức bên ngoài, lại còn tràn ngập ti ti lũ lũ tiên đạo chi khí. Thiên Lang nhìn thấy bực này không hợp với lẽ thường hiện tượng, tâm thần đột nhiên chấn động, giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Trăm vạn năm trước, Trung Ly Nam Thiên đem tiên thần tinh diễn biến thành tiên thần thế giới, tiếp đó lấy lý thuyết làm lý do nhường tiên thần hai đạo hậu nhân tiến vào bên trong chém giết, dùng cái này tới vì hắn thu thập tân sinh tiên đạo ý vị. Linh tôn đã từng nhìn trời lang nói qua, thần đạo tự đoạn con đường phía trước, là không thể nào đột phá nửa tổ cảnh, mà Trung Ly Nam Thiên là một cái gì số, liền nàng cũng nhìn không thấu. Hiện tại xem ra, Trung Ly Nam Thiên hẳn không phải là lấy thần đạo công pháp đột phá nửa tổ cảnh, mà là lợi dụng tân sinh tiên đạo ý vị đền bù tự thân hao tổn, đây mới là hắn tàn sát tiên đạo chân chính nguyên nhân. Trung Ly Nam Thiên, ta thiên lang đỉnh tiên lập địa, sao lại bại vào như ngươi loại này thay đổi thất thường, đạo tâm không kiên hà người. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Thiên Lang nghiêm nghị quát: lúc này thiên lang chăn đầy tự tin phía sau hắn chín đại động thiên tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng phát ra hừng hực thiên quang ầm ầm kết nối thiên lang đan điển cái kia một ngụm động thiên bỗng nhiên phát ra từng trận ánh minh một cỗ mênh ngông như biển sức mạnh bao phủ mà ra cùng hắn đạo vực dung hợp lại với nhau giờ khắc này thiên lang đạo vực giống như hóa thành một phương thế giới chín đại động thiên giống như chín khỏa liệt dương đồng dạng chúng tinh phục nguyệt đem thiên lang vây quanh ở trung tâm lúc này thiên lang giống như từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra cỗ tăng trên thân kim quang chẳng ngập sau lưng liệt dương treo cao hiển nhiên một tôn vạn pháp bất sồng kim thân là hắn nương cười, ta trung Ly Nam Thiên Tài Hoa có một không hai cổ kim, khai sáng thần chi một đạo, đạo thành ngày, mấy ngày liền đạo đều giáng xuống đầy trời kim liên xem như ăn mừng. Ngươi một ít tiểu hậu bối lại dám nói ta đạo tâm không kiên. Trung Ly Nam Thiên nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã nhắc lên kinh đạo hải lãng. Chẳng biết tại sao, đối mặt thiên lang cặp kia chất vấn con mắt, nội tâm của hắn vậy mà sinh ra một vẻ bối rối. Bởi vì tại hắn đột phá nửa tổ cảnh thời điểm, đã từng xuất hiện tâm ma, mặc dù về sau bị hắn áp chế một cách cưỡng ép mà thành công phá quan, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng, chính mình chắc chắn xuất hiện vấn đề gì. Vừa vì thần đạo người khai sáng vì cái gì lại chúng đường biến hóa môn đỉnh cải tu tiên đạo, chẳng lẽ liền ngươi cũng đối với mình khai sáng đạo sinh ra hoài nghi sao? Thiên Lang vận chuyển đại mộng tiên quyết, toàn thân khói tím lửa lờ, lời của hắn giống như chống chiều trung sớm, trực tiếp nện vào Trung Ly Nam Thiên Tâm trên cửa. Phong Trung Ly Nam Thiên Đạo Tâm lập tức xuất hiện vết rách, phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp Trung Ly Nam Thiên Tâm thần thất thủ lúc, Thiên Lang khống chế chín đại độc tiên, giống như bên trên thái cổ thần chi đồng dạng điên cuồng công tới. Lần này Thiên Lang chẳng những sử xuất mình mở chế Thiên Lang quyền cùng mỹ chuyển thụ cho ba long độc ma thủ, còn có hắn một mực tại trong lòng thôi diễn cũng rất ít vận dụng vạn hóa tiên quyết lúc này thiên lang giống như là một thất chạy trong tinh không tự do buôn phóng sói hoang chiêu số của hắn thiên mã hành không khi thì hai mắt phun ra lôi hỏa khi thì miệng phun tương khí hóa thành thiên đồ. khi thì lại dùng đạo tắc tạo dựng tự sơn khi thì lại diễn hóa vạn lang qua cảnh đánh trung ly nam thiên liên tục bại lui vạn hóa tiên quyết vốn là một loại thiên biến vạn hóa bí thuật đi qua thiên lang thôi diễn sau đó càng là sinh ra vô số biến hóa bây giờ loại bí thuật này ở trên thiên lang trong tay bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế trước kia hắn tu hành vạn hóa tiên quyết thời điểm đối đạo lý giải còn chưa đủ khắc sâu mô phỏng người khác thuật pháp chỉ là đồ cụ hắn hình không thể kỳ thần, bây giờ hết thảy đều nước chảy thành sông. trái lại Trung Ly Nam Thiên bị tiên Lang một lời điểm phá tự thân cái vấn đề phía sau, liền lâm vào đối với mình vô hạn hoài nghi và phủ định ở trong. càng là thiên phú siêu tuyệt người, thì càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vật, đặc biệt là Trung Ly Nam Thiên loại này cực độ tự phụ yêu nghiệt, trong nháy mắt liền lâm vào trong ngõ cụt. không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, thần đạo thôn phệ tiên đạo, lấy xem như chất dinh dưỡng tiến hành thay biến, làm sai chỗ nào? Trung Ly Nam Thiên còn không tỉnh lại. đong nhiên một cái hùng tráng quát lớn âm thanh từ Trung Ly Nam Thiên đệ cửu thần trong phụ truyền ra giống như là trời trong đánh một cái phích lịch, chấn động ngàn vạn giảm. đối với ta cũng không phải là biến hóa môn đỉnh, mà là lấy tiên đạo chi khí vì chất dinh dưỡng tiến hành bản thân thổi biến, ta không có sai. Trung Ly Nam Thiên tựa hồ vì mình không kiên định tìm được lý do, hai mắt trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Bản đế tâm ma quấy phá, thiếu chút nữa ngươi đạo, xem ra không thể để ngươi sống nữa. đang khi nói chuyện, Trung Ly Nam Thiên sau lưng chín đại thần phủ đống nhiên phát ra rực rỡ thần quang, Tinh Hà phủ càng là hồng mang lập lè, hắn mang theo sát ý vô biên tấn công về phía Lưu Thiên Lang. Tổ Thảo, này cũng đi. Thiên Lang không nghĩ tới Trung Ly Nam Thiên thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể lừa gạt, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện bị lừa cái chủng loại kia. Chẳng lẽ đây chính là lừa mình dối người cảnh giới tối cao? Thiên Lang nội tâm không khỏi sinh ra nghi vấn. Chẳng qua hiện nay hắn đạo vực dung hợp thế giới đạo tắc cùng tinh vực bản nguyên chi lực, tăng thêm chín đại động thiên sức mạnh, hắn cũng không sợ Trung Ly Nam Thiên. Với anh, với Hai người giống như hai đạo kinh lôi tại thần đế tinh chi bên trên không ngừng va chạm, viên này đẩy bụi gai dây leo tình cầu bị bọn hắn đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều là vực sâu ngoại trừ cựu thần tháp bên ngoài, thần đạo liên minh đã bị hoàn toàn phá hủy, thần đế tinh thượng huyết linh tộc cùng thần vực thần binh thần tướng càng là không một thoát khỏi, tất cả đều đã biến thành thít nát, sắp nhập vào dưới mặt đất, tiếp đó tiêu thất. theo chiến đấu gay cấn, thiên lang thể nội đống nhiên sáng lên một hồi mở miệng tiên quang. đây là hắn thể nội những cái tia dày đặc tiểu gông xiềng bị xé nứt sau đó xuất hiện tiểu môn hộ, cũng chính là nhân thể bên trong nhỏ bé nguy yếu. truyền thuyết người thân thể chính là do vô tận nhỏ xíu hạt tròn tạo thành, mỗi một cái hạt tròn bên trong thì có một cái nhỏ bé nguy yếu. tại cường độ cao chiến đấu dưới sự kích thích, những thứ này nguy yếu đều phát sáng lên, phát ra nhỏ xíu tia sáng bọn chúng nối thành một mảnh, thiên lang thân thể liền càng sáng chói. Hơn nữa thiên lang đang cùng chung ly nam thiên điên cuồng va chạm ở trong, trong cơ thể hắn chưa tê liệt tiểu gông xiềng cũng tại không ngừng băng liệt. Theo những thứ này gông xiềng băng liệt, thiên lang thể phách cũng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, thiên lang cơ thể tựa hồ đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Giang dác, một đạo chỉ có thiên lang có thể nghe được âm thanh trong cơ thể hắn vang lên, hắn tinh không thể cuối cùng đánh vỡ gông củng xiềng xích, đột phá đến trí tẩn, cái này cũng là tinh không thể cực hạn. Cũng là tại thời khắc này, thiên lang hoàn toàn bước vào nửa tổ cảnh đạo cửa chính kia, đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Lúc này, Thiên Lang trong cơ thể 108 khỏa luyện thể đại tinh tất cả đều phát sáng lên, phát ra so bình thường hùng hực gấp trăm lần quan mang, 108 đạo luyện thể kinh mạch bắt đầu không ngừng kéo dài, hóa thành từng cái sáng chói tinh hà. Trong tinh hà viên kia khỏa nho nhỏ tinh thần cũng phát ra hào quang chói sáng, những thứ này chính là Thiên Lang sẽ rách tiểu gông xiềng sau đó, xuất hiện những cái tia khiếu. Giống. Theo một đạo hôm nay tiếng gào kinh thiên động địa, một đầu hắc long đông nhiên xuất hiện ở Thiên Lang thân thể trong vũ trụ. Nó vây vùng tại các đại tinh hà ở giữa, hấp thu cái kia 108 ngôi sao lớn cùng đông đạo sao nhỏ tia sáng, mà ở ngoại giới Thiên Lang cùng Trung Ly Nam Thiên tắm lôi quang, tại nơi lôi đình hóa thành thái cổ hung thú ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua cùng va chạm. Hai người thủ đoạn ra hết, đánh thiên băng địa liệt. Bọn hắn dẫn tới thiên kiếp tựa hồ cũng không ngừng đối đầu, lẫn nhau xé rách cùng một chỗ, đã chẳng phân biệt được địch ta, hướng về phía hai người chính là một trận của nguyệt loạn tạc. Hai người cũng là thương lan tinh vực vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, hai cái yêu nghiệt ở giữa chiến đấu có thể nói chấn cổ thức kim. Nhưng càng thêm hiếm thấy là, bọn hắn vậy mà đều ở vào độ phá độ kiếp trạng thái, hai người đều không sợ chết muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Siêu, Siêu, Siêu, Đông Nhiên. Mấy đạo âm thanh phá không truyền đến, Thiên Lang cảm thấy uy hiếp, bản năng gọt đến một bên. Chỉ thấy cái kia mấy đạo đao mang trực tiếp phách chạm đến rồi thần đế tinh chi bên trên, lập tức xuất hiện mấy cái bao la hùng vị như biển vực sâu. Lôi đỉnh thiên đao." Thiên Lang kinh hãi nói. Phía trước hắn độ kiếp cũng đã gặp qua Lôi đỉnh thiên đao, hắn muốn cho rằng đột phá đến tinh không thể tầng thứ 9 sau đó, coi như gặp lại Lôi đỉnh thiên đao cũng không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ cái này thiên đao uy lực lại làm cho hắn sợ hãi, hắn có một loại cảm giác, đừng nói là hắn bộ dạng này huyết nục chi khu, chính là lớn như Trung Châu trôi nổi đại lục đều sẽ bị chém thành hai đoạn. Thiên Lang nhìn một cái xa xa Trung Ly Nam Thiên, lúc này Tế gia hôn độn tiên đỉnh đón lấy những cái kia nhào về phía hắn lôi đình hung thú, tiếp đó thúc giục ký túc lôi đình đạo tác động thiên không ngừng hấp thu lôi đình chi lực trợ giúp Lang Linh tái tạo thân thể. Siêu, siêu, siêu. Bên trên bầu trời lại xuất hiện mấy chục đạo lôi đình thiên đao, bọn chúng giống như có mắt đồng dạng, nhìn chằm chằm hai người không thả. Hôm nay Thiên Lang cùng Trung Ly Nam Thiên nơi nào còn nhớ được chiến đấu đều ở đây không ngừng đảm mệnh, tránh né thiên đạo đánh giết. Cái này thiên đao ẩn chứa đại đạo chi lực, nếu là bị chém trúng, chỉ sợ ở lưu lại đạo thương. Lúc này. Vô luận là Thiên Lang vẫn là trung ly nam thiên, trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Đối mặt Thiên Huy, vô luận ngươi là tiên đạo vẫn là thần đạo, hạ tràng đều như thế. Nhưng lần này Thiên Đạo rơi xuống tốc độ quá nhanh, hai người căn bản nẻ tránh không kịp. Suy. Thiên Lang thân thể cư nhiên bị một vệ ánh đao chặn ngang chặt đứt, đáng sợ kia đạo tắc trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, giống như một tóc điên cuồng hung thú đồng dạng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Thiên Lang không dám bọc động miễn cưỡng dùng đạo tắc cố định chính mình cái kia bị chém đứt thân thể, thúc giục tự thân đạo tắc đi ma diệt này thiên đạo sức mạnh. Nhưng hắn một cái rơi tổ một tầng cảnh như thế nào tranh tài với trời. Hắn đạo tắc căn bản ngăn cản không nổi thiên đạo ăn mòn, đạo kia thì chẳng những chọc thủng đan điền của hắn, còn xông về nguyên thần của hắn. Đang tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thiên thư cuối cùng phát huy tác dụng, nó phát ra một hồi thiên mang, bao trùm Liêu Thiên Lang nguyên thần. Mà Thiên Lang trong đan điền tiểu mạt thế bản cũng điên cuồng vận chuyển, cái kia ăn mòn hắn thân thể đạo tắc lúc này bị kéo tới tiểu mạt thế bản ở trong. 854 thứ 854 chương Thiên Đào tôi thể tiểu mạt thế bản nguồn gốc từ U Minh, là Thiên Lang lĩnh hội luân hồi lộ lên đại ma thế bản ngưng tụ ra đồ vật. Vốn là cái này đồ vật chỉ là chỉ có hình dạng, cũng không thần vật. Đại Ma Thế Bản vì thoát khỏi Minh Hoàng Trưởng Hống, tiến tới mở lại Luân Hồi Lộ, cầu trợ ở Thiên Lang. Đi qua không ngừng cố gắng, Thiên Lang cuối cùng đánh bại Minh Hoàng, nhường Đại Ma Thế Bản trọng trưởng Luân Hồi Lộ. Từ Luân Hồi Chi Lộ diễn biến mà thành U Minh cũng bởi vậy biến mất, mà Thiên Lang Tiểu Mai Thế Bản cũng bởi vậy lấy được hoàn thiện. Có thể nói như vậy, Thiên Lang Tiểu Mai Thế Bản chính là chỗ này thế gian phần độc nhất. Luân Hồi Đại Đạo cũng là Thiên Địa Đại Đạo một bộ phận, dùng để đối phó Thiên Đạo Chi Lực, không thể thích hợp hơn. Nhưng Tiểu Mai Thế Bản bây giờ đã là thuộc về Thiên Lang đồ vật, uy lực của nó chịu đến Liêu Thiên Lang thực lực ảnh hưởng. Căn bản là không có cách đối kháng này thiên địa đạo tắc, mà bản chuyển động không nổi. Giống. Ở hải này quá thời khắc, du tẩu cùng thiên lang nhân thể trong vũ trụ kia đầu hắc long, cũng chính là từ tình không thể cùng thiên lang huyết mạch diễn sinh ra tới hỗn độn hòa thai, tựa hồ phát giác được Liêu Thiên lang hiện cảnh, phát ra gầm lên giận dữ. Nó thân rồng bỗng nhiên ô quang đại thịnh, che đậy cả người thể vũ trụ, chính là cái kia 108 khỏa tỏa sáng lấp lánh đại tinh, đều bị ánh sáng của nó chỗ che đậy. Ầm ầm. Đột nhiên, hắc long giống như là tránh thoát một loại nào đó gò bó, vọt ra khỏi nhân thể vũ trụ, trốn vào Liêu Thiên lang trong đan điền. Quấn quanh đến rồi tiểu mài thế bản phía trên. Tại hỗn độn hỏa thai thôi thúc dưới, tiểu mài thế bản điên cuồng chuyển động. Tiểu Hắc, ngươi vậy mà đột phá, quá tốt rồi. Hỗn độn hỏa thai xuất hiện quá kịp thời, bằng không Thiên Lang phải hoa đại bộ phận tinh lực tới áp chế này thiên đạo sức mạnh, nếu là lúc kia trung Ly Nam Thiên tới công, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Có hỗn độn hỏa thai cùng tiểu mài thế bản hỗ trợ, Thiên Lang cuối cùng thở dài một hơi, hắn bắt đầu vận chuyển đại mộng tiên quyết cùng tinh không thể, điên cuồng thôn nạp lấy tiểu mài thế bản nghiền ép đi ra ngoài tinh thuần năng lượng. Cố năng lượng này bên trong cường bạo thừa số đều bị tiểu mài thế bản tịnh hóa rơi mất, Thiên Lang luyện hóa vô cùng dễ dàng. Tại này cổ năng lượng làm dịu Thiên Lang cái kia bị lôi đỉnh Thiên Đao chém ra tới vết thương đang không ngừng khép lại, hơn nữa không có để lại bất kỳ đạo thương. Càng thêm nhường Thiên Lang vui mừng chính là hắn nuôi hấp thu một phần Thiên Đạo chi lực, hắn năm loại đạo tắc liền sẽ cường đại một phần. Cùng lúc đó, lục thể của hắn cùng nguyên thần tại này cổ năng lượng rèn luyện phía dưới cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu, đây là chất thăng hoa mà không phải là lượng thay đổi. Thiên Lang có thể rõ ràng cảm nhận được mình tại trở nên mạnh mẽ. Nửa tổ cảnh quả nhiên không phải tầm thường, không nghĩ tới Thiên Đao Lâm thể lại có bậc này chỗ tốt, bất quá nếu là không có tiểu mai thế bàn mà nói. Đoán chừng chỉ là một đao này liền đầy đủ muốn tan nửa cái mạng." Thiên Lang ở trong lòng cảm thán nói. Mà đổi thành một bên, Trung Ly Nam Thiên cũng bị lôi đỉnh thiên đao chém ngang lưng, nhìn tình trạng cùng Thiên Lang không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn so Thiên Lang nhẹ nhàng thoải mái nhiều lắm. Mặc dù hắn không có hỗn độn hỏa thai cùng mại thế bản, nhưng hắn vẫn có cái Kiên Lịch Thiên Độ Vật Tinh Hà Phổ, hắn trực tiếp đem thiên đạo chi lực dẫn tới tinh hà phổ bên trong, vẻ này lực lượng đáng sợ liền bọn nước đều không nổi lên được một điểm liền bị tổn phệ. Bất quá Chung Linh Nam Thiên mặc dù giải quyết hết vẻ này thiên đạo chi lực, lại không cách nào tại thời gian ngắn trị tận gốc trên người của hắn Đạc Dương mặc dù hai người đều hóa giải liễu thiên đạo khảo vấn nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt thiên lang dùng cơ thể hấp thu cảm ngộ thiên đạo chi lực mượn chi tráng đại bản thân mà trung ly nam thiên nhưng là mượn nhờ ngoại vật đem cái kia thiên đạo chi lực bốc ra hai người cách làm cùng lấy được thành quả lập tức phân cao thấp ầm ầm nhìn thấy lôi đỉnh thiên đao không cách nào đem hai người này chém chết thiên đạo tựa hồ tức giận rồi chỉ thấy vô tận lôi minh văng lên bên trên bầu trời nhất thời sáng lên lên vô số phong mang ồ thào thiên lang cùng trung ly nam thiên nhìn thấy cái kia đầy trời lôi đỉnh thiên đạo cũng nhịn không được ở trong lòng trỗi động lên cái này quá mẹ nó không nói đạo lý Đáng sợ như vậy thủ đoạn, còn làm ra dọa người như vậy số lượng, quả thực là không cho người ta đường sống a. Nhưng tiên đạo rõ ràng không có nghe được tiếng lòng của bọn họ, vô tận đao mang giống như, như mưa rơi chém rụng xuống. Ở nơi này một đợt công kích, thần đế tinh chi lên hình dạng mặt đất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, vô số núi non sông ngòi biến mất, xuất hiện vô số răng khắp nơi vượt sâu cùng hồ trời. 6. Thần vực bên ngoài, một tòa phía trên đại trận sáng lên một mảnh ngắn trượng lớn nhỏ mãn sáng, đây là trấn nhẹ núi bày ra đạo cấp giám thị trận, cùng hắn lưu lại thần vực bên trong giám thị trận tương thông. Lúc này, thần lên tinh tất cả tu giả còn có bộ phận nghe tin mà đến những tinh cầu khác tông chủ và các tộc trưởng đều đến đứng này đại trận phía trước tập trung tinh thần nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh đó là thiên lang cùng trung ly nam thiên độ kết cùng hình ảnh chiến đấu đám người nắm chặt nắm đấm cái chán trên chóp mũi không ngừng bước lên mồ hôi có người cơ thể vậy mà đánh lên bệnh sốt z, tựa hồ so trong chiến đấu hai người còn muốn khẩn trương đây vẫn là thiên kiếp sao đừng nói huyết nhục chi khu chính là một ngôi sao đều bị chém chết đi có người run rẩy đôi môi nói có người khi nhìn đến lôi đỉnh thiên đao đem thiên lang chém ngang lưng thời điểm trực tiếp dọa đến rớt xuống đất căn bản không dám nhìn xuống Mặc dù chỉ là thông qua giám thị trận màn sáng nhìn thấy hình ảnh như vậy, thế nhưng thiên đạo chí huy, chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho người sợ hãi, đặc biệt là những cái kia tu vi không đủ các tu giả, có trực tiếp thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Đây chính là vực chủ thực lực sao? Đơn giản thật là đáng sợ. Thần Liên Tinh chi bên ngoài đông đảo tu giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn trời lang thực lực có đại khái nhận biết, lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì thiên lang có thể trở thành vực chủ, mà không phải những người khác. Vực chủ thực lực cường đại là chuyện tốt, chỉ cần hắn đánh bại Trung Ly Nam Thiên, ta thương lan tinh vực liền hoàn toàn tự do. Có người hưng phấn nói: Sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vừa rồi các ngươi hẳn là nghe được nói chuyện của bọn họ, Trung Linh Nam Thiên đã là nửa tổ cảnh tầng hai, cũng chính là chúng ta đã từng cho là tổ cảnh. Nhan Bạch Di Ly nhìn xem trong màn sáng hai người kia, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người trầm mặc, vô luận là tổ cảnh vẫn là nửa tổ cảnh, đối với bọn hắn tới nói cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với cảnh giới khác biệt lý giải. Lão tứ, ngươi nhìn thế nào? Chân nhẹ núi nhìn chằm chằm trong màn sáng hình ảnh, gương mặt nghiêm túc. Thiên Lang bây giờ là nửa tổ một tầng cảnh. Hắn đem hết toàn lực phía dưới có thể so với nửa tổ tầng hai cảnh, thực lực không thua gì Trung Ly Nam Thiên. Nhưng các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Trung Ly Nam Thiên vốn là đã đạo tâm sụp đổ, lại tại nghe được cái kia thần trong phụ truyền ra âm thanh sau đó liền khôi phục lại sự trong sáng. Nhan Bạch Di thì nói, ngươi là nói, Trung Ly Nam Thiên sau lưng còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Chân Nhẹ Núi cùng Phó Đại Thông miệng đồng thanh nói. Nhan Bạch Di giữ im lặng gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu, thấy chân Nhẹ Núi cùng Phó Đại Thông vẻ mặt nghi hoặc, hai cái ngu xuẩn, lấy các ngươi đối với Trung Ly Nam Thiên hiểu rõ, các ngươi cảm thấy hắn sẽ khuất tại tại bọn hắn phía dưới, hoặc chịu người khác bài bố sao? một mực trầm mặc Trần khinh Chu đầy vẻ khinh bị nói. Nghe xong lời của hắn, Trần Nhẹ Núi cùng Phó Đại Thông cũng không có xin khí. Ngược lại trầm mặc. đúng vậy a. Trên thế giới này, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, Trung Ly Nam Thiên thì sẽ không cùng bất luận kẻ nào ngồi ngang hàng. Chớ đừng nói chi là khuất tại cho người khác phía dưới, trừ phi cái kia giấu ở hắn đệ cựu thần trong phụ tồn tại so sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Phiền tôn, nhan bạch tỷ gì hay bỗng nhiên hô. có thuộc hạ. Thiên mệnh quán tạm thời người cầm lái phiền tôn lúc này đúng vậy. Nhương Thiên mệnh quán đệ tử lấy vực chủ chi danh thông chi các phương thế lực, để bọn hắn giữ nghiêm thần vực mọi vị, chỉ cần đối với tinh vực con dân ôm lấy địch thí sinh linh xuất hiện, lập tức chém giết, không cần báo cáo. Nhan Bạch Di ôm thanh lạnh lùng đang lúc mọi người trong thai quân quẩn. tôn lão tổ lệnh 6. thần vực thần đế tinh. Thiên Lang cùng Trung Ly Nam Thiên bị bên trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh thiên đào thiên đào vạn quả sau đó đều tổn thương nguyên khí nặng nề, đang tại dành thời gian khôi phục. Thiên Lang thôi động tiểu mại thế bảng, không ngừng xanh nghiền thiên địa loạn thị, hấp thu năng lượng của nó cùng đạo vận, rèn luyện thân thể nguyên thần cùng hắn đạo tác. Lơ lửng ở trên thiên đầu sói trên đỉnh hỗn độn thiên đỉnh đang vì hắn chặn mấy chục đạo đao mang sau đó cũng xuất hiện khắp người khe hở đang không ngừng thốn phệ tia lôi dẫn rèn luyện chính mình ẩn thân ở trên thiên lang lôi đỉnh trong động thiên lang linh cũng tại không ngừng hấp thu thiên kiếp chi lực tái tạo thân thể theo thiên lang không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực cùng hắn huyết mạch tương liên lang linh cũng tại không ngừng mở rộng tái tạo thân thể lang linh bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so trước đó càng thêm bí mãnh trên người của nó không còn là cháy hừng hực hắc hỏa cùng phù văn mà là lộ ra tím đen hai màu chi tiết lông tóc nó hai con mắt đã biến thành màu tím giống như ẩn chứa lôi quang tỏa sáng lấp lánh bốn cái vuốt sói trắng kiện mà hữu lực đập lên hắc hỏa trùng sinh bây giờ lang linh đã không còn là nửa năng lượng nửa thực chất trạng thái mà là một cái có máu có thịt có độc lập tư tưởng lại cùng thiên lang tâm ý tương thông nửa tổ chi lang thiên lang đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trung Ly nam thiên tự nhiên phát hiện cũng nhìn ra một chút manh mối nhưng khi hắn muốn dựa vào thực lực bản thân đi luyện hóa thiên đạo chi lực thời điểm hắn đạo thương lại nghiêm trọng hơn có phần đêm dài lắm động hay là ta ra tay đi phía trước đối với trung linh nam thiên thể hồ quan đỉnh đem hắn từ đạo tâm sụp đổ trong trạng thái kéo trở về cái thanh âm kia vang lên lần nữa hảo Trung Ly Nam Thiên mặc dù biết lúc này phóng tên kia đi ra không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng thời gian coi chờ ta, thế cục căn bản muốn không tha cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Xìu. Theo một hồi âm thanh phá không, một cái to lớn móng đuốt từ Trung Ly Nam Thiên đệ cựu thần trong phủ ló ra, cái kia lập lòe ô quang móng đuốt không ngừng rối dài, chỉ lát nữa là phải đâm đến thiên lang trên thân thể, nhưng thiên lang cũng không vì mà thay đổi. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xấu? Không tốt. Móng đuốt kia chủ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này liền nghĩ đem móng đuốt thu hồi, nhưng đã đã quá muộn. Xuy, xuy, xuy chỉ thấy một hồi máu bắn tung tóe, mấy chục đầu nhọn dây leo từ thiên lang thứ nhất động thiên ở trong bay ra, trực tiếp xuyên thủng cái kia móng nuốt. Bạo ảnh! Tại nơi mấy chục đầu dây leo rào sát phía dưới, móng nuốt kia phát ra một tiếng bạo hưởng, trực tiếp biến thành sương máu, bị cái kia mấy chục cây dây leo hấp thu. Lĩnh tôn, ngươi vậy mà thật sự không chết? Theo một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, một đạo hắc ảnh từ trung ly nam thiên đệ cựu thần phủ vọt ra, đã biến thành một đạo chống trời cự ảnh. 855 thứ 855 chương buồn khổ yêu hoàng cái này cự ảnh là một cái hình người sinh vật, rõ ràng là từ một loại nào đó yêu thú cường đại hóa hình mà thành nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy một chút yêu thú đặc thủ, dáng dấp vô cùng thô kịch. Trên đầu của hắn treo lên một đôi màu đen sưng thú, cơ thể có nhiều chỗ còn bao trùm lấy cứng rắn dấp sắc, trên sống lưng là một loạt sắc bén cốt thứ, sau lưng kéo lấy thật dài cốt vĩ, cái kia nhô lên cơ bắp cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. yêu hoàng, không nghĩ tới ngươi tặc tâm bất tử, còn nghĩ đúng trảm cái này giới vực. Thiên Lang đệ nhất động thiên bên trong đống nhiên tiên quang tràn ngập, vô số dây leo từ trong bắn ra, nắm kéo một đóa mọc ra mười phiến hắc bạch cánh hoa hoa tươi rơi xuống đất. cái kia hoa tươi một hồi vặn bẹo sau đó hóa thành một cái thân ảnh liều điệu. nhìn xem cái này ngũ quan tinh xảo. Da thịt trắng như tuyết, mặc váy dài lục sắc, tràn ngập tiên linh chi khí nữ tử, thiên lang trong mắt đều nhanh rất xuống. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nhìn so với mình còn nhỏ, non có thể bóp ra nước cô em gái chính là vậy không có thể một đời lĩnh tôn. Tiểu Sắt vôi, nhìn cái gì vậy, tin hay không bản tôn đem ngươi tròng mắt đào xuống tới. Lĩnh tôn hai con ngươi giống như hàn băng lưới dao, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Lang, đâm vào hắn toàn thân một hồi băng hàn, nhịn không được dùng mình một cái. Truyền thuyết yêu linh tộc có niết bàn chi pháp, trước kia ngươi chính là thông qua niết bàn chi pháp mới sống sót ra, nhưng ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào khôi phục thực lực? Yêu Hoàng nhìn về phía Lệnh Tôn, trong mắt lập loè trần trụi sắc cơ. "Vô vị nhiều lời, so tài xem hư thực a." Yũ nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, Lệnh Tôn căn bản vốn không cùng Yêu Hoàng nói nhảm, trước kia nếu không phải Yêu Hoàng ám toán nàng, có Yêu Linh chỉ trợ giúp, nói không chừng nàng đã bước ra một bước kia. Lệnh Tôn áo quyết bồng bềnh, giống như tiên nhân, chỉ thấy nàng tay ngọc vừa nhấc, vô tận đạo tắc hóa thành dây leo giống như linh xà đồng dạng mãnh liệt mà ra, hướng về Yêu Hoàng căn xé mà đi, giống như vạn xà về hải. "Trước kia chính là ta bại tướng dưới tay, coi như ngươi sống sót thì phải làm thế nào đây, bất quá là bị ta lại giết một lần thôi." Ha ha. Yêu Hoàng liệu lĩnh phá lên cười, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, thì trên người khối đột nhiên nâng lên, vô tận huyết khí vọt lên tận trời, ở phía sau hắn hóa thành một đầu hung mãnh man thú hư ảnh, thoạt nhìn như là một đầu mang yêu. "Rống!" Yêu Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, đáng sợ sóng âm giống như là biển gầm phóng tới lĩnh Tôn phát ra những cái kia đạo tắc linh xà. "Vành! Vành! Vành!" Yêu Hoàng giận dữ, máu chảy thành sông, cái này âm ba huy lực quả nhiên đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt Lệnh Tôn linh xà nhỏ. "Giết!" Yêu linh giối hai vị này toán hận chất chứa đã lâu đại lao, trong nháy mắt liền chém giết lại với nhau. Vùng tinh không này lập tức biến thành đạo Tắc hải dương, hư không vô tận hất động tại hai người công kích bị đánh đi ra, thần đế tinh tức thì bị sinh sinh đánh thành một mảnh tuyệt địa. Yêu hoàng vốn cho rằng lĩnh tôn nhục thân sụp đổ sau đó, coi như có thể sống sót, thực lực cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn không có tương đương, lĩnh tôn vậy mà so trước kia còn muốn đáng sợ, càng thêm nhường hắn sợ hãi là phía trước tiểu tử kia chỉ có nửa tổ một tầng cảnh tu vi, lại có thể nhường lĩnh tôn phát huy ra không thua gì thực lực của hắn, đây quả thực nghe giận cả người. Bởi vì giới linh tại dị giới phát huy ra thực lực cùng chủ nhân cảnh giới cùng một nhị thở. Thiên Lang chỉ là nửa tổ một tầng cảnh tu vi, nhưng Lệnh Tôn lại phát huy ra siêu việt nửa tổ một tầng cảnh chiến lực, cái này căn bản không hợp lý. Làm sao có thể ngươi vậy mà cùng nhân loại ký kết bình đẳng khế ước? Hắn làm sao có thể làm ra lượng bộ lớn như thế? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ngươi phản vệ? yêu hoàng không thể tin quát. Ngươi đoán a, ha ha. Lệnh Tôn vui sướng cười nói, bởi vì đối với việc này phía trên, nàng thế nhưng là hố liêu Thiên Lang một cái, hơn nữa Thiên Lang còn không biết. Lúc này Lệnh Tôn thả ra đạo tắc đã không còn là linh xà trạng thái, mà là lệnh lùm dao long. Phanh, phanh, phanh. Những thứ này giao long giống như cự sơn đồng dạng, cùng yêu hoàng thiết quyền liên tiếp va chạm. Yêu hoàng có nghi ngờ trong lòng phía dưới, bản lĩnh tôn giết đến liên tục bại lui. Tại lĩnh tôn cùng yêu hoàng đại chiến thời điểm, thiên lang cũng không có nhàn rỗi, hắn đang liều mạng hấp thu còn sót lại lôi đỉnh chi lực khôi phục lực lượng. Trung li nam thiên mặc dù không cách nào thu nạp thiên đạo chi lực cho mình dùng, nhưng hắn cũng không phải không có hậu chiêu người. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa đánh trời long đất lợi yêu hoàng cùng lĩnh tôn, đung nhiên bóp lên một cái kỳ quái thủ quyết, tinh hà phổ lập tức phát ra một hồi yêu dị hường quang. Sau đó, một đạo giống như thực chất huyết khí từ trong đổ xuống mà ra, rơi xuống trung li nam thiên trên thân hút ăn những cái tiêu huyết khí sau đó, trung ly nam thiên đạo thương vậy mà tại không ngừng cắt lại. nhìn thấy bực này tình hình, thiên lang nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, chân hắn đạp hư không, nhẹ lên một cái, đánh tới sắp khôi phục trung ly nam thiên. trung ly nam thiên tắm huyết quang, tại tinh hà phủ bảo vệ phía dưới, không ngừng lui lại, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà thiên lang lại phong mang đang nổi, lúc này cùng hắn chính diện chiến đấu, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. nhưng nhường thiên lang giật mình là, trung ly nam thiên lui về phía sau phương hướng lại là yêu hoàng cùng lĩnh tôn phòng chiến. lĩnh tôn, trung ly nam thiên đang hướng ngươi bên kia rút lui phía sau hắn tinh hà phổ cho ta một loại bất an cảm giác ngươi phải cẩn thận thiên lang thần sắc ngưng trọng nhìn xem trung ly nam thiên sau lưng tinh hà phổ thông qua giới linh khế đước trao đổi lĩnh tôn minh bạch tại cùng yêu hoàng lần trước đại chiến ở trong lĩnh tôn chính là an tinh hà phổ thiệt tội nàng đối với cái này đồ vật đã co bóng tối tại thu đến thiên lang nhắc nhở sau đó nàng đột nhiên bước ra liền muốn lui lại hắc bây giờ vừa muốn đi chậm tinh hà phổ trước kia chính là yêu hoàng trưởng khống chi vật về sau nhiều lần gián tiếp rơi xuống trung ly nam thiên trong tay mặc dù trung ly nam thiên đã luyện hóa tinh hà phổ nhưng yêu hoàng cũng tại trong đó lưu lại một tay hắn muốn một lần nữa trưởng khống tinh hà phổ tùy thời cũng có thể làm được chuyện này trung ly nam thiên là biết đến vừa rồi bọn hắn thông qua giới linh khế nước câu thông quyết định trước tiên liên thủ giải quyết đi lĩnh tôn chỉ cần yêu hoàng thôn vệ lĩnh tôn hắn cùng trung ly nam thiên liền sẽ có được lợi ích to lớn đến lúc đó phải giải quyết thiên lang chia cắt một giới này vực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tóm lại bọn hắn mấy người kia đều riêng có riêng dự định lĩnh tôn chịu chết đi ha ha tại lĩnh tôn muốn rút đi vậy cái kia trong mắt yêu hoàng bàn tay xuề già liền đem trung ly nam thiên sau lưng tinh hà phổ vỗ tới Hắn thôi động toàn thân huyết khí cùng vô tận đạo tắc, dung nhập vào tinh hà phổ ở trong. Đang lúc yêu hoàng muốn vận dụng tinh hà phổ sức mạnh đánh giết lệnh tôn thời điểm, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện. Xuy, xuy, xuy. Vô tận huyết sắc lưỡi dao từ tinh hà phổ bên trong ló ra, tại yêu hoàng vậy không có thể tin ánh mắt ở trong, xuyên thủng thân thể của hắn. A! Yêu hoàng phát ra thống khổ gào thét, vô tận huyết khí từ thân thể của hắn bên trong tuôn trào ra, bị huyết sắc kia lưỡi dao thu nạp. "Rống!" Yêu hoàng hét lớn một tiếng, dẫn động bản nguyên chi lực, muốn trấn vỡ đâm vào trong cơ thể hắn những cái kia huyết sắc lưỡi dao. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới, còn không có đợi hắn bản nguyên chi lực bộc phát, cái kia tàn phá thần đế tinh chi bên trên đột nhiên lộ ra vô tận huyết sắc sợi dễ cuốn quanh đến rồi trên người hắn, mọc dễ vào hắn trong thân thể, nhường hắn không thể đập đậy. càng khiến người ta bất khả tư nghị là trên mặt đất những cái kia huyết sắc sợi dễ thế mà cùng tinh hà phổ bên trong bắn ra tới huyết sắc lưới dao dung hợp lại với nhau, đã biến thành một cái mọc ra huyết sắc cánh thịt giống con rơi quái vật. nhưng cái kia lưới dao chính là móng của nó. huyết hoàng đại nhân xử lý như thế nào suốt sinh này? cái kia con rơi quái vật nhìn về phía trung ly nam thiên trong mắt mang theo tí tì kính sợ, còn muốn ta nói đi, đây chính là vật đại bổ ha. Trung Ly Nam Thiên cười ta nói. Lúc này Trung Ly Nam Thiên cùng ngày thường hắn Đại tướng tòa kính, mặc dù còn bảo lưu lấy trước kia tướng mạo, nhưng nơi nào còn có một tia trích tiên người khí chất, nhất định chính là một cái khát máu ác ma. Mà. Một màn này chẳng những Ra yêu Hoàng dẫn trước, chính là Thiên Lang cùng Lệnh Tôn đều gương mặt trấn kinh, đương nhiên còn bao gồm vô số đang dám thị trận bên ngoài vây xem tu giả. Ta đi, cái này hát là cái nào Ra A? Thiên Lang sợ hãi than nói. Việc này có chút không tầm thường. Trung Ly Nam Thiên rõ ràng cùng quái vật kia thành lập thứ quan hệ nào đó, hơn nữa loại quan hệ này tựa hồ vượt qua giới linh khí nước, có chút giống Chủ Tớ Y Tứ. Linh tôn tao mày nhìn về phía huyết sắc kia quái vật ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng đề phòng. Huyết linh vương lại là ngươi? Yêu hoàng tức giận gầm thét lên, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng trôi qua. Yêu hoàng à, việc này nhưng không trách được ta, thật tốt yêu linh giới ngươi không cần cũng dám tính toán ta huyết linh giới huyết hoàng đại nhân, ngươi đây là gieo gió gây bão. Huyết linh vương lạnh lùng nói. Rõ ràng hai người kia là biết. Trung ly nam thiên, tiên tiểu xuất sinh nhà ngươi lại dám âm ta, không có trợ giúp của ta, ngươi cho rằng chính mình trưởng không được tinh hà phủ sao? Yêu hoàng ngoài mạnh trong yếu nói. Rõ ràng hắn cũng tại phục nhuận hy vọng trung ly nam thiên cho hắn một đầu sinh lộ, cái này ngươi thì không cần lo lắng. trung ly nam thiên lạnh lùng nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, trung ly nam thiên vô cùng rõ ràng. yêu hoàng tại tinh hà phủ bên trong lưu lại hậu triều, tính toán đúng là một giới này, khi hắn mục đích đạt tới thời điểm, đoán chừng thứ nhất muốn trừ hết đúng là hắn trung ly nam thiên. thật nhiên như, hắn vì cái gì không thể tiên hạ thủ vi cường? người sáu, yêu hoàng chỉ vào trung ly nam thiên, trong mắt có vô tận hối hận cũng có đủ. hắn xem như yêu linh giới đường đường yêu hoàng, còn không có tiến vào cao cấp hơn giới vực, lại tại một cái so yêu linh giới còn không bằng cấp thấp giới vực ở trong chết tại một con kiến hôi trong kế hoạch của hắn không cam lòng à? nhưng vô luận hắn như thế nào biết quất cũng đã không cải biến được vận mệnh của hắn. ở trên thiên lang và lĩnh tôn trong ánh mắt khiếp sợ, yêu hoàng huyết nục bị huyết linh vương thôn vẹn hầu như không còn, chỉ để lại một bộ chống rỗng túi ra cùng ảm đạm vô quang không xương. thiên lang, có lẽ ngươi còn không biết, chúng ta phương này giới vực cùng yêu linh giới, huyết linh giới một dạng cũng là cấp thấp giới vực, căn bản là không có cách đột phá trong truyền thuyết kia chân chính tổ cảnh. nếu muốn ở con đường tu luyện thượng tẩu phải càng xa, chỉ có mở ra giới môn, tiến vào cao đẳng hơn đại thiên thế giới. bây giờ ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu là ngươi chịu quy thuận với ta, tương lai ta mở ra giới môn thời điểm, định mang ngươi ngao du cửu thiên, bằng vào chúng ta thiên phú, coi như tại đại thiên thế giới, cũng có thể sừng bá một phương. Nói đến chỗ này thời điểm, Trung Ly Nam Thiên trong mắt lập lòe khắc thường hào quang, tựa hồ hắn đã tiến nhập đại thiên thế giới, đem nơi đó sinh linh đều giẫm nát dưới chân. 856 thứ 856 trường cấp thấp giới vực nghe xong Trung Ly Nam Thiên mà nói, Thiên Lang trong lòng nhấc lên kinh đạo Hải Lãng, bởi vì Trung Ly Nam Thiên thố lộ tin tức thật sự là quá rung động, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Bọn hắn chỗ ở thế giới này lại là cùng yêu linh giới. Huyết linh giới ngang hàng cấp thấp giới vực, hơn nữa nhìn tình huống này, thế giới này tựa hồ vẫn còn so sánh yếu linh giới cùng huyết linh giới yếu một ít. Liên quan tới giới vực sự tình, đừng nói Thiên Lang, chính là Lệnh Tôn đều chưa từng nghe nói qua, nàng ấy kinh ngạc biểu lộ cũng đủ để biểu đạt hết thảy. Chúng ta bây giờ nhà một giới này giới môn ở đâu ta không biết, nhưng huyết linh giới giới môn vị trí ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở, chỉ cần ta lại đột phá một tầng tu vi, liền có thể mở ra giới môn. Đến lúc đó, ngươi cùng ta liền có thể biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay, tội gì chấp nhất tại một cái cấp thấp giới vực đâu. Nhìn thấy Thiên Lang tựa hồ động tâm, Trung Ly Nam Thiên thêm mắm thêm mùi nói: Đại Thiên thế giới hắn hiểu không nhiều, nhưng hắn biết cái chỗ kia chắc chắn cường giả trong mây, cho nên hắn cũng cần Minh Hiếu. Đừng nhìn Thiên Lang ở nơi này cùng hắn đấu chết sống, đến rồi Đại Thiên thế giới bị người lấn ép thời điểm, Thiên Lang liền sẽ rõ ràng. Đến từ cùng một nơi Minh Hiếu mới là có thể dựa nhất, đây đều là hắn từ huyết linh tộc thái cổ phía trước lưu lại ghi chép thấy. Đối với cao đẳng hơn giới vực, ta chính xác tâm trí hướng về, nhưng ta sẽ dựa vào bản thân thực lực đi tranh thủ. Nếu là ngươi cứ vậy rời đi dưới này, từ đây không trở về nữa, ta có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua, bằng không chúng ta liền một phân cao thấp à? Đối với Trung Ly Nam Thiên lần nữa đề nghị, Thiên Lang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu là ở cái khác giới vực, hắn cùng Trung Ly Nam Thiên có lẽ thật sự có thể trở thành minh hiếu, nhưng tuyệt đối không thành được bằng hiếu, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới. Cùng Trung Ly Nam Thiên làm bạn, nói không chừng ngày nào bị hắn bán cũng không biết, giống như tứ đại thần vương cùng thập đại thần tướng ở dạng, đều trở thành hắn thành tiểu mình vật hy sinh. Tốt đẹp tiền đồ không muốn, lại tự cam đoạ lạc, làm một giúp sâu kiến tranh mệnh, đã như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Chung Ly Nam Thiên vốn là dự định lấy hy sinh một giới này làm đại giá, để thắng hắn cùng huyết linh vương tu vi tiếp đó mở ra huyết linh giới thông hướng đại thiên thế giới giới môn, há lại sẽ lưu lại thiên lang cái này chứa ngại vật. dựa theo kế hoạch của hắn là muốn trước tiên đem thương lan tinh vực thu vào tinh hà phủ ở trong, tiếp đó đem cái này một vực sinh linh đưa cho huyết linh tộc làm huyết thực, hắn lại cùng huyết linh vương thôn phệ hết những cái tiêu huyết linh tộc nhân, đem tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh tầm 3. nhưng như hôm nay lan trở thành vô chủ, nắm trong tay mạnh tinh vực này, lấy bọn hắn hôm nay tu vi không giết chết thiên lang mà nói, căn bản là không có cách đem thương lan tinh vực thu vào tinh hà phủ ở trong. chỉ thấy trung linh nam thiên xếp bằng ở tinh không ở trong, nhanh chóng bóp lấy một loại nào đó thủ ấn phía sau hắn tinh hà phổ động nhiên đón gió căng phồng lên, đã biến thành một bức mấy chục dặm dài bức tranh. Không tốt, hắn đây là muốn mở ra huyết linh giới giới môn. Lệnh tôn cảm nhận được vẻ này đáng sợ mùi máu tanh, cả kinh nói. Ngăn cản hắn. Đang khi nói chuyện, thiên lang đã xông về trung ly nam thiên. Thế nhưng huyết linh vương vừa vì trung ly nam thiên tôi tớ, há lại sẽ nhường thiên lang được như ý, trong chớp mắt liền đi tới trung ly nam thiên trước mặt. Cẩn thận, huyết linh vương có thể đem một vùng không gian hóa thành huyết vực, hắn tại huyết vực bên trong thực lực sẽ có được để thăng. Lệnh tôn nhìn thấy thiên lang phong tới huyết linh vương, vội vàng hô. Nàng mới từ yêu linh giới tộc nhân trong miệng biết được tin tức này, nhưng đã đã quá muộn, Huyết Linh Vương na cự lớn cánh thịt đã cùng Thiên Lang năng lượng quyền ấn đụng vào nhau. Thiên Lang quyền ấn trong nháy mắt liền bị Huyết Linh Vương cánh thịt đánh nát, cánh thịt thế đi không giảm, đập vào Liêu Thiên Lang trên thân. Phanh! Trên người của hắn hoang giáp ứng thanh mà nát, hắn tại tinh không ở trong lôi ra một đầu dài dáng rất vết tích, bay ra ngoài. Thiên Lang ngừng thân hình sau đó, nhịn không được một hồi khí huyết cuộn cuộn, hắn kiêng kỵ nhìn xem Huyết Linh Vương, trong lòng một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn đột phá đến tinh không thể chín tầng, cho dù có hoang giáp bảo vệ hắn cũng nhất định phải trọng thương. Thiên Lang, thôn vệ yêu hoàng tinh lực sau đó ta và huyết linh vương thực lực đã đến gần vô hạn nửa tổ cảnh tầng 3, ngươi cảm thấy bằng hai người các ngươi, là của chúng ta đối thủ sao? Trung ly nam thiên khinh miệt nói. Hai cái đánh không lại, ba cái kia đâu? Thiên lang trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Nga ô. Sau đó, lấy thiên lang tiếng nói, một đầu có tím đen hai màu cự lang từ phía sau hắn ở giữa nhất cái động đó thiên bên trong đi ra. Hừ, coi như ngươi có thực lực này, cũng cứu không được một giới này sâu kiến. Trung ly nam thiên cắn răng một cái. Cái kia hơn 10 dặm bức tranh bỗng nhiên sáng lên một mảnh trùng thiên huyết quang, một đạo không gian chi môn bỗng nhiên đang vẽ cuốn phía trên xuất hiện, giống như thủy triều màu máu sinh vật từ trong mảnh liệt mà ra. Không tốt. Nhìn thấy cái kia vô tận huyết linh tộc, Thiên Lang tâm thần run lên, nếu để cho những vật này xông vào tinh vực, căn bản không cần trung Ly Nam Thiên ra tay, một giới này sinh linh liền đã xong. Bởi vì này ít thứ sinh sôi năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần có tiên huyết, bọn hắn liền có thể không ngừng sinh sôi. Tại địa bàn của ta, há lại cho các ngươi làm ổ. Thiên Lang hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại thế giới chi lực từ trên người hắn lan tràn ra. Sau đó Bọn hắn chúa ở thần đế tinh cùng chúng quanh vùng tinh không này bỗng nhiên nhăn nhó, tạo thành một mảnh độc lập gấp không gian. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia xông ra tinh hà phủ huyết linh tộc chạm đến mảnh này gấp không gian biên giới, liền bị vô tận khoảng không gian linh lưới đao rảo sát. Nhìn thấy bực này tình hình, Thiên Lang mới thở ra một cái thật dài, nhưng trong mắt cũng mang theo sâu đậm nguy cơ. "Ngươi và con sói kia đối phó chung đi Nam Thiên, huyết sắc kia quái vật giao cho ta." Lĩnh Tôn nhìn trời lang nói, "Ngươi vừa khôi phục không lâu, được hay không a?" Thiên Lang có chút lo lắng. Mặc dù ta bản tôn tu vi hạ xuống, nhưng những năm này cũng không phải toan công lao lộn, hơn nữa ta tự gốc phân thân tiềm tu vô tận năm tháng ngươi cho ta là ngồi không sao lĩnh tôn một mặt ngạo nế trực tiếp đánh tới huyết linh vương 6. ở trên thiên lang và lĩnh tôn nên chiến trung ly nam thiên cùng huyết linh vương thời điểm thân ở thần vực ra ngao linh cùng trần nhẹ sơn đẳng người lại nắm muốt một vệt mồ hôi lạnh bởi vì ngay mới vừa rồi thiên lang đã truyền âm nói cho bọn hắn hắn là lợi dụng vực chủ chi lực cùng hắn đạo tắc cương ép đem thần đế tinh tháo rời ra nhưng không chống đỡ được bao lâu nếu như đến lúc đó bọn hắn vẫn không có thể giải quyết đi được nhân vô tận huyết linh tộc đem tràn vào tinh không đến lúc đó bọn hắn mảnh tinh vực này thậm chí toàn bộ thế giới đều đưa đụng phải tai họa ở đầu. Công chúa, chúng ta có một biện pháp có thể chấn trụ vực chủ tháo rời ra gấp không gian. Đống nhiên, một cái âm thanh vang dội truyền vào trong thai của mọi người. Chân nhẹ sơn đẳng đại năng nhìn lại, không khỏi thất vọng. Người tới thực lực quả thật không tệ, đều đạt đến đạo cảnh tầng 5 trở lên, nhưng muốn nói chấn trụ thần đế tinh cái kia phiến gấp không gian, không khác thiên phương dạ đảm. Đây chính là xem như vực chủ nửa tổ cảnh mạnh thì tháo rời ra không gian a, cho dù là vậy nửa tổ cảnh cũng không dám nói có thể chấn trụ nó, hứa chi một đám nho nhỏ đạo cảnh tầng năm. Sa Juto Bi, các ngươi có biện pháp nào? để cho người ta kinh ngạc chính là ngao linh cùng tiểu hàn thế mà không có hoài nghi người tới nói lời người lại đối với bọn hắn tràn đầy chờ mong bởi vì người tới chính là bọn hắn hồi nhỏ cùng nhau xuất sinh nhập từ đồng bạn hỏa viên nhất tộc xạ du toby bay trên trời heo nhất tộc chu bắt đầu còn có cựu vị yêu hồ nhất tộc làm ẩu cùng từ nhỏ liền đuổi theo ở trên thiên thân sói bên lang khuê thất huy muội trước kia từ tổ vũ tiên cung trở về sau đó bọn hắn vẫn luôn ở trên thiên phụ thiên yêu quân ở trong nhom trước về sau bọn hắn cảm giác mình thực lực đã theo không kịp thiên lang bước chân liền quyết định tổ đội ra ngoài rèn luyện thiên lang bước vào tinh không sau đó bọn hắn cũng kết bạn tiến nhập tinh không. Rời đi thần lên tinh những năm này hẹn bên trong bọn hắn cựu tử nhất sinh đã trải qua rất nhiều, chẳng những thực lực lấy được mười phần đề thăng, tâm tính cũng sẽ ra một chút biến hóa, nhưng duy nhất không biến chính là nhìn trời lang tình nghĩa cùng trung thành. Bất quá thay đổi vận mệnh bọn họ sự kiện lại phát sinh ở trước đây không lâu, nắm giữ đấu chiến thánh viên huyết mạch xạ dụ tổ bị lấy được thái cổ chiến trường một vị tiền bối truyền thừa. Từ truyền thừa ở trong bọn hắn thu được một chỗ thái cổ di tích địa đồ, cũng là ở chỗ đó bọn hắn 10 người tu vi đều tăng lên tới đạo cảnh tầng năm trở lên, trọng yếu hơn là bọn hắn lấy được một món bảo vật. Ta và các vị huynh đệ tại Thái cổ di tích ở trong lấy được một bộ bảo vật, tên là Chấn vực thập tuyệt trận, hết thảy có 10 cái chấn vực thành trụ, đã bị chúng ta luyện hóa đến trong cơ thể. Đi qua xạ dụ Tô bị một hồi giải thích bình luận, mọi người mới biết, bọn hắn bộ này trận pháp chỉ cần luyện hóa, liền sẽ cùng bọn hắn hòa làm một thể, hơn nữa chỉ cần đạo cảnh tầng 5 tu vi liền có thể thôi động. Đáng sợ hơn chính là, bộ này trận pháp có thể trấn ở một phương thế giới, trừ phi tu vi siêu việt nửa tổ cảnh tầng 5 người, bằng không căn bản là không có cách dung chuyện. Cái kia thôi động bộ này trận pháp có thể có cái gì đại giới? Thần trọng như ở trước mắt tiểu Hàn đột nhiên hỏi. Tẩu tử yên tâm Trận pháp vừa khởi động, chúng ta liền sẽ hóa thành trận vực tự thần, nửa tổ cảnh tầng năm phía dưới đều không thể làm chúng ta bị tổn thất. Ta tin tưởng lưu lại trận pháp vị kia thái cổ đại năng thì sẽ không gạt chúng ta. Sa tổ Tobi Sang sang nói, đối với, coi như phải bỏ ra một chút đền bù lại như thế nào, chỉ cần có thể đến giúp công tử, chúng ta coi như đánh bạc tính mệnh, cũng cam tâm tình nguyện. Lang Khuê thất minh muội vỗ ngực nói, bọn hắn vốn là thần lên tinh đông bực bên trong nho nhỏ phong lang, nếu là không có thiên lang thay đổi vận mệnh của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn đã chết đang cùng đồng loại giữa chém giết, có thể có được một đoạn đặc sắc như vậy nhân sinh, bọn hắn đã vô cùng thỏa mãn. Một bên Chu Bác Đao cùng làm ẩu nhìn nhau nở nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì Sạ Dụ Tổ bị cùng Lang Khuê huynh ngội đã nói ra tiếng lòng của bọn họ. "Tiên bối, các ngươi nhìn thế nào?" Ngao Linh nhìn về phía Nhan Bạch Đế bọn người. "Đã thiên lang hảo hữu trí giáo, hẳn là có thể tin người, chúng ta những lao ra hỏa này cũng không thể rất bảo thủ mục nát, chúng ta tiễn đưa các ngươi đi vào." Nhan Bạch Đế nhìn về phía Sạ Dụ Tổ bị đám người nói. Trần Nhẹ núi cùng Trần Khinh Chu liếc nhìn nhau, cũng cao mày lên, bọn họ đều là người già đời, há lại sẽ không biết trên đời này nào có vô duyên vô cớ có được sức mạnh chẳng qua hiện nay trạng huống này căn bản không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm, làm phiền chư vị tiền bối. Sa Dù tô bị bọn người tuyệt nhiên nói, 857 thứ 857 chương huyết hồn vệ thiên mười tuyệt chấn vực gấp trong không gian, thiên lang kiệt lực điều chỉnh tự thân khí tức, bức bách chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn từ 13 tuổi đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, vô luận gặp phải cường đại giường nào đối thủ, hắn đều mang tất thắng tín niệm đem đối thủ từng cái đánh bại. Nhưng trung Ly Nam Thiên không giống nhau, đây là hắn bình sinh gặp phải cường đại nhất đối phương, đối phương thiên phú và cơ duyên thậm chí ở trên hắn, cho nên hắn nhất thiết phải thận trọng đối đãi chỉ thấy thiên lang hai tay bấm niệm pháp quyết đem tinh không thể thôi động đến cực hạ tiếp đó vận chuyển đại mộng tiên quyết một mảnh như mộng ảo thế giới xuất hiện ở phía sau hắn cất giấu trong đó một đôi lớn như núi cao cự nhãn lúc này thiên lang người mang thái cực tiên đồ quanh thân tinh quang lượn lờ sau lưng động thiên thủ hộ giống như chân tiên hàng thế bất quá dù vậy thiên lang vẫn là không dám chậm trễ hắn đang cực lực cầu thông thiên thư cùng tiểu mài thế bản tại hắn còn không có đột phá nửa tổ cảnh thời điểm chống ra thái cực thiên đồ cao nhất có thể lấy đem tu vi cất cao ba cái cấp độ năm đó ở thần liên tinh mặc dù minh hoàng chết tại trung li nam thiên trong tay nhưng kể cả Chung Ly Nam Thiên không xuất thủ, Thiên Lang cũng không sợ Minh Hoàng. Bất quá vậy cũng là bởi vì có Lệnh Tôn tồn tại, trợ giúp hắn mở ra Thái Cực Thiên Đồ. Bây giờ Lệnh Tôn không rảnh phân thân, hơn nữa cũng không khả năng một mực trợ giúp hắn, cho nên Thiên Lang chỉ có thể dẫn động Thiên Thư cùng Tiểu Mai Thế mâm bộ phận sức mạnh tới mở Thái Cực Thiên Đồ. Mặc dù cũng thành công, nhưng Thái Cực Thiên Đồ uy lực lại lớn không bằng trước, chỉ là miễn cưỡng đem hắn tu vi tăng lên một cái cấp độ. Hiện tại hắn nghĩ bằng vào lực lượng của mình, nhường Thiên Thư cùng Tiểu Mai Thế bàn dung nhập vào Thái Cực Thiên Đồ ở trong, nhưng rõ ràng cái này vô cùng khó khăn, bởi vì hắn ngoại trừ phải đối mặt Chung Ly Nam Thiên bên ngoài còn muốn phân ra tâm lực duy trì gấp không gian, bằng không những cái kia huyết linh tộc liền sẽ xông ra thần vực, hai họa thương lan tinh vực. Kẻ này đúng là một biến số, giữ lại không được. Từ thiên lang cái kia liên tục tăng lên khí thế ở trong, trung ly nam thiên cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, hắn biết không thể lại để cho thiên lang tiếp tục nữa. Trung ly nam thiên hai mắt hàn quang ẩn hiện, trên thân bỗng nhiên nổi lên vô tận huyết quang, không biết hắn là sử dụng pháp bảo vẫn là thi triển bí thuật gì, phía sau hắn thế mà xuất hiện một cái thế giới màu đỏ ngỏm. Nhìn là của ngươi thế giới màu đỏ ngỏm lợi hại, vẫn là của ta ngậm cảnh lợi hại. Cùng trung ly nam thiên chiến đấu đến nơi này chờ cấp độ. Thiên Lang biết, giữa hai người, ngươi không chết thì là ta vong, đã không có khác kết cục. Ầm ầm. Hai vị này thương lang tinh vực từ trước tới nay sáng chói nhất Minh Châu, cuối cùng va chạm lần nữa lại với nhau. Nhường Trung Ly Nam Thiên giật mình là, Thiên Lang bên cạnh đầu kia mang theo sấm sét cự lang thế mà cũng có không thua kém nửa tổ cảnh tầng hai thực lực, hơn nữa nó cùng Thiên Lang giống như một thể, phối hợp thiên ý vô cùng. Trung Ly Nam Thiên tôn vẹn yêu hoàng sau đó, tu vi đã đạt đến nửa tổ tầng 2 cảnh đỉnh phong, nhưng nhường hắn khiếp sợ là, Thiên Lang vậy mà chặn hắn. Mặc dù Thiên Lang ở vào Hạ Phong, nhưng hắn muốn lấy thắng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đây vẫn là xây dựng ở Thiên Lang phải phân tâm duy trì gấp không gian dưới tình huống. Nếu để cho hắn giải phóng ra ngoài, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái rơi tổ một tầng vậy mà phát huy ra thực lực như thế. Xem ra bí mật trên người của ngươi không chỉ là hỗn độn đạo thai đơn giản như vậy. Bất quá kể từ hôm nay, bí mật của ngươi liền thuộc sở hữu của ta. Ha <cười> ha. Trung Ly Nam Thiên một bên điên cuồng tấn công, một bên hưng Phấn nói, Thiên Lang bởi vì phải phân tâm duy trì gấp không gian, lúc này đã bị Trung Ly Nam Thiên chen ép gắt gao ở, căn bản không làm gì được hắn. Tiểu Thiên thập địa, không ta không thôn phệ giả, huyết hồn phệ thiên. Theo bành một tiếng bạo hưởng, Trung Ly Nam Thiên thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số lớn chừng quả đấm huyết biên bức. Thiên Lang vốn cho rằng huyết biên bức này đó sẽ hướng hắn tiến công, nhưng nhường hắn không nghĩ tới, huyết biên bức này đó thế mà lần nữa vỡ ra, hóa thành vô số càng thêm thật nhỏ con rơi, cuối cùng vậy mà đã biến thành nhỏ như lông châu sinh vật. Những thứ này thật nhỏ huyết biên bức giống như một phiến huyết vân đồng dạng, phát ra một mảnh chi chi âm thanh, nghe nhân tâm phiền ý loạn. Ông, thừa dịp Thiên Lang bực bội lúc, từ huyết biên bức tạo thành huyết vân đã biến thành một đạo di động huyết hà. Khống chế phương kia thế giới màu đỏ ngầm phóng tới liêu Thiên Lang. Thiên Lang không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, một cái biển lửa xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn toàn bộ bao phủ. Nhưng mảnh này màu đen biển lửa chỉ là chống lại này phương thế giới màu đỏ ngầm, lại không ngăn cản được Trung ly Nam Thiên hóa thành huyết biên bức trường hạ. Những cái kia huyết biên bức lập tức liền vệ xuyên liêu Thiên Lang đạo vực, xé rách thế giới của hắn đạo tắc, sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Cảm nhận được những cái kia nhỏ như lông châu đồ vật chui vào thể nội, Thiên Lang lập tức hắng hốt, điên cuồng vận chuyển tinh không thể cùng đại ngộng tiên quyết, khống chế hỗn độn hỏa thai thiêu đốt tự thân, muốn đem các loại đồ vật khu trục ra ngoài thân thể nhưng Trung Ly Nam tiên cái này huyết hồn vệ phách chi pháp thật là đáng sợ hắn vậy mà không sợ Thiên Lang hỗn độn hóa thai điên cuồng ăn mòn Thiên Lang thân thể thậm chí bộ phận huyết biên bức đã hướng hắn nguyên thần xung lên lúc này Thiên Lang lòng nóng như lửa đốt hắn vừa muốn chống cự Trung Ly Nam Thiên ăn mòn lại muốn duy trì gấp không gian ổn định lại tiếp như vậy hắn liền một khắc đều nhịn không được Lang Linh cùng trời Lang tâm ý tương thông tại biết Thiên Lang khốn cảnh sau đó quyết định nhanh chóng xông về đến Thiên Lang đan điện dẫn động lôi đỉnh động thiên bên trong vô tận tia lôi dẫn cùng liệt diễm trong động thiên hỏa đạo chi lực điên cuồng hướng những cái tia huyết biên bứt công tới nhưng kể cả có Lang Linh trợ giúp cũng là châu châu đa xe căn bản ngăn không được Trung Ly Nam Thiên Thế Công Thiên Lang cam chịu số phận đi, nhục thể của ngươi cùng nguyên thần đem bị ta thôn phệ, ngươi hôn độn đạo thai cũng sắp trở thành vật trong túi của ta, ha ha. Trung Ly Nam Thiên ở trên Thiên Lang Thể Nội càn rỡ cười nói. đúng lúc này, gấp không gian chi bên ngoài đống nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có Mỉ Trần Nhẹ Núi cùng sư đệ của hắn, còn có ý nụ mạn cùng dở dạ gồng thai Đông Đạo chuẩn nửa tổ cảnh đại năng. bọn hắn bảo vệ xạ dụ Toby, chú bắt đầu làm ẩu cùng Lang Khê thân minh ngụy rơi xuống gấp không gian chi bên ngoài mười khỏa bên trên tinh cầu. có ta chờ hộ pháp các ngươi cứ việc hành động, thương Lan tinh vực tương lai liền giao cho trong tay của các ngươi. Trần nhẹ sơn đẳng đại năng nghiêm nghị nói là. Sa Dù Tô Bì mười người từ luyện hóa cái kia chấn vực thạch trụ bắt đầu liền đã làm xong giác ngộ, vô luận thế nào chỉ cần Thiên Lang cần bọn hắn, bọn hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện ở bên cạnh hắn, hóa thân chấn vực tự thần, giúp hắn một tay. Bây giờ thời cơ đã đến tới. Sa Dù Tô Bì chú bắt đầu làm ẩu cùng Lang khuê thân minh nội hướng về phía thâm thúy tinh không hít một hơi thật sâu đều hóa ra mình bản thể. Lục hợp bát hoang mười tuyệt chấn vực. Sa Dù 10 người đồng thời hô. Theo lời của bọn hắn, liên tiếp không ngừng vù vù tiếng vang lên, thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng cất cao, cuối cùng vậy mà giống như một san sát cự sơn đồng dạng. Theo xạ rủ to bĩ bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận tia sáng từ trên người của bọn hắn bắn ra, những ánh sáng này nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái to lớn trở thế, đem thiên lang tháo rời ra gấp không gian phong tỏa đứng lên. Chấn. Tại trận hình lớn thành một khắc này, xạ rủ to bĩ bọn hắn 10 cái đồng thời hét lớn một tiếng, hóa thành 10 tôn chống trời tượng đá, tỏa lạc tại cái kia mười khỏa bên trên tinh cầu, mà cái kia gấp không gian cũng bị hoàn toàn bóc ra ra, trấn ở trận vực thập tuyệt trận ở trong không. Thiên Lang điên cuồng quát. Tại gấp không gian bị chấn trụ một khắc này, Thiên Lang rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Phía trước hắn đắm chìm tại chiến đấu và duy trì gấp không gian ở trong, không dành chú ý tình huống bên ngoài, thẳng đến xạ rủ To Bi bọn hắn hóa thân tượng đá, hắn mới nhìn đến cảnh tượng đó. Bây giờ hắn đã là một vị thứ thiệt nửa tổ cảnh cường giả, tự nhiên nhìn ra cái kia chấn vực thập tuyệt trận nội tình, xạ rủ To Bi bọn hắn vì trợ giúp chính mình, vậy mà can nguyện hóa thân tượng đá, hồn phách vĩnh phong trong đó. Giờ khắc này, Thiên Lang nổ tung, hắn một đường huyết sắt tới, vì chính là thủ hộ bên người thân nhân và bạn. Nhưng bây giờ hắn đang làm cái gì? không thể không thể bảo vệ bọn hắn, còn muốn bên người trí thân hảo hữu hy sinh chính mình tới tắc thành cho hắn, vậy hắn những năm này trả giá cùng cố gắng còn có cái gì ý nghĩa? Trung Ly Nam Thiên, ta muốn ngươi chết. Tại Lửa giận ngập trời cùng Bi phẫn ở trong, Thiên Lang bạo phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có, Thiên Thư cùng Tiểu mài thế bản trực tiếp bị Thiên Lang Thái Cực Thiên Đồ hấp xả đến rồi trong đó, thay thế âm dương ngư bên trong cực âm cùng cực dương. ầm ầm, Thiên Lang Tu Vi lần nữa cất cao, đi thẳng tới nửa tổ cảnh tầng 3. Theo Thiên Lang Tu Vi cất cao, hỗn loạn hỏa thai giống như tránh thoát lồng chim áp thú đồng dạng, hiệp đồng băng, hỏa, lôi. Không gian cùng thế giới năm loại đạo tắc, bắt đầu đối với Trung Ly Nam Thiên hóa thành huyết biên bức tiến hành giảo sát. Lúc này Thiên Lang cơ thể, giống như nấu sôi thủy đựng dạng, mà Trung Ly Nam Thiên nhưng là bị vây ở trong nước sôi cá, hắn muốn đem con cá này đun sôi nấu nát vụn. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Trung Ly Nam Thiên bắt đầu luống cuống. Thiên Lang tại nửa tổ cảnh một tầng phát huy ra tầng 2 thực lực hắn không kỳ quái, nhưng bây giờ hắn vậy mà phát huy ra tầng 3 thực lực, này liền đáng sợ. Nhất thiết phải thoát ly thân thể của hắn. Đây là Trung Ly Nam Thiên ý niệm duy nhất. Nhưng hôm nay Thiên Lang giống như nội điện ác ma đồng dạng, Vậy mà dùng thế giới đạo tắc cùng không gian đạo tắc đem chính mình thân thể phong ấn đứng lên, Liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đem hắn bóp chết tại thể nội. Bất quá Trung Ly Nam Thiên Ác Ngộng vừa mới bắt đầu, ở trên Thiên Lang phong ấn cơ thể sau đó, dấu ở hắn hư không linh trong giới len ken cùng Phệ Đạo Vương trùng liền sao động đứng lên. Thiên Lang vốn cũng không có triệt để ngăn cách hư không linh giới, mà là tại hai thằng nhóc trên thân gieo một đạo ấn ký, bọn hắn tùy thời đều có thể lao ra, vì chính là nhường hai người này nhắm ngay thời cơ, thời khắc mấu chốt có thể giúp chút gì không. Lúc này nhìn thấy Thiên Lang lâm vào khốn cảnh, Lenken cùng Phệ Đạo Vương trùng đều khẩn trương lên. Ta đi giúp lão đại. Phệ đạo vương trùng đống nhiên nói. ngươi đi có thể có có tác dụng gì, cái kia đại phôi đản thế nhưng là tại ca ca thể nội. Lenken hai mắt đỏ bừng, cắn môi nói. Hắc hắc, ngươi xem tốt. Phệ đạo vương trùng đống nhiên cười ta nói. Đang khi nói chuyện, thân thể của nó đống nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo màu vàng quang vọt ra khỏi hư không linh, giới, chui vào đến liêu thiên lang thể nội. Siêu. Phệ đạo vương trùng thoáng một cái đã qua, một ngụm liền nuốt vào trung ly nam thiên ức vạn hóa thân một trong. Đồ vật gì? Tổn thất một đạo hóa thân, trung ly nam thiên trong lòng cả kinh. Nhưng Phệ Đạo Vương trùng một kích thành công, lập tức liền về tới hư không linh giới, nó vô cùng rõ ràng, lấy nó hôm nay tu vi, cùng Trung Ly Nam Tiên cứng rắn mà nói, chỉ có một con đường chết. 858 thứ 858 trương sát tiến huyết linh giới như thế nào? Chiến thắng trở về Phệ Đạo Vương trùng nhìn xem Lenken, gương mặt tốt sắc, tựa hồ muốn nói, nhanh lên cái ta. Ngươi đắc ý cái rắm, ngươi có bản lãnh liền đem những cái kia chán ghét con muỗi toàn bộ ăn hết. Lenken một đấm đập trúng Phệ Đạo Vương trùng trên đầu, Hung Ba ba nói, chỉ biết khi dễ người. Phệ Đạo Vương trùng ủy khuất Ba ba che lấy cái đầu nhỏ, nhưng vẫn là rất nghe lời vọt ra khỏi hư không linh giới. Trung Ly Nam Thiên mặc dù phân thân ước vạn, nhưng lại liền thành một khối, tâm ý tương liên, chiến lược căn bản không có giảm bớt, ngược lại có tăng lên trên diện rộng. Bất quá hắn vô cùng bất hạnh, vốn là muốn thông qua loại phương thức này thôn vệ Thiên Lang, ai ngờ lại bị giận dữ Thiên Lang phong ấn tại thể nội, căn bản là không có cách phân tâm đối phó phệ đạo vương trùng. Phệ đạo vương trùng du tẩu cùng Thiên Lang thể nội, tại xác định Trung Ly Nam Thiên không cách nào phản kích sau đó, lúc này thì để xuống cố kỵ, giống một cái tham ăn xả giống như, không ngừng cắn nuốt Trung Ly Nam Thiên phân thân, lại là vệ đạo vương trùng. Trung Ly Nam Thiên thấy rõ vệ đạo vương trùng chân diện mục sau đó, không khỏi một hồi sợ hãi. Vật nhỏ này thế nhưng là di trùng thái cổ ở trong hung tàn nhất nhất tộc, hơn nữa vô cùng cố chấp, tại trong mắt của bọn nó, thế gian liền không có không thể găm nuốt chi vật. Chỉ cần bị bọn chúng để mắt tới, vô luận là cái gì tộc đàn, cơ hồ không có kết thúc kiên lành. Cái này cũng là phệ đạo vương trùng nổi tiếng xấu nguyên nhân. Lấy Trung Ly Nam Thiên bây giờ bó tay bó chân trạng thái, căn bản không làm gì được phệ đạo vương trùng, lại tiếp như vậy, căn bản không cần Thiên Lang ra tay, vật nhỏ này cũng đủ để tiêu diệt hắn. Đáng giận a! Giờ khắc này, Trung Ly Nam Thiên không thể không làm ra lựa chọn. Vâng. Hà Lực Vạn Vận thân đống nhiên bắt đầu cháy rực một mảnh huyết quang từ thiên lang thể nội vọt ra trong nháy mắt nhiễm đỏ nửa bầu trời tại ngoại giới duy trì lấy huyết linh giới môn tinh hà phổ tại cảm ứng được máu kia quang chi phía sau cuối cùng cùng trung ly nam thiên lần nữa thành lập liên hệ ông tinh hà phổ phát ra một hồi vù vù một đạo huyết quang hóa thành máu me đầy đầu dao điên cuồng phóng tới liêu thiên lang bảnh tại huyết dao va chạm phía dưới thiên lang thêm tại phong ấn trên người lập tức nổ bể ra tới một mảnh huyết vân từ trong cơ thể của hắn hốt hoảng chạy trốn tiếp đó tại ngoại giới tổ hợp thành trung ly nam thiên bộ dáng bất quá lúc này trung ly nam thiên đã tổn thương nguyên khí nặng nề căn bản không dám quay đầu cùng thiên lang cưng rắn Hắn liều mạng hướng tinh hà phủ phóng đi. Một bên khác, lĩnh tôn cùng huyết linh vương chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Lĩnh tôn tại thế giới nhân loại niết bàn sau khi trùng sinh, thông qua cùng thiên lang khế ước quan hệ, về tới yêu linh giới, cùng mình từ gốc dung hợp lại với nhau. Nhưng nàng dù sao đã mất đi một khoảng thời gian, dung hợp từ gốc sau đó cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh tầng 2 mà thôi. Thiên lang thái cực thiên đồ chỉ có thể tăng cường chính mình thực lực, lại không cách nào gián tiếp ảnh hưởng đến giới linh. Cho nên, lĩnh tôn bại. Lúc này, huyết linh vương phóng thích ra huyết sắc đạo tắc giống như một đạo huyết sắc gió lốc, đem lĩnh tôn gắt gao vây khốn. Huyết Quang đang không ngừng ăn mòn nàng. Một màn này vừa vặn rơi xuống tình hồn lại Thiên Lang trong mắt, cái kia bởi vì nổi giận mà thất thần hai mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng Huyết Linh Vương nào tới. ầm ầm. Hỗn độn hỏa thai giống như một phiến màu đen sóng lớn. Lúc này liền đem Lệnh Tôn che mất. Tại nàng và Huyết Linh Vương ở giữa cấu kiến một bức tường lửa, ngăn trở Huyết Linh Vương cùng cái kia phiến huyết sắc gió lốc liên hệ. Thiên Lang lách mình đến Lệnh Tôn bên người, trực tiếp đem Huyết Linh Vương huyết sắc đạo tách xé rách, đem Lệnh Tôn cứu ra, cùng sử dụng hỗn độn nguyên khí đem nàng bá khóa. Người không sao chứ? Thiên Lang lo lắng nói. Bây giờ Lệnh Tôn là một cái duy nhất có thể cùng hắn kẻ vai chiến đấu Minh Hữu, nếu như ngay cả nàng đã sảy ra chuyện, bằng một mình hắn căn bản không phải Trung Ly Nam Tiên cùng Huyết Linh Vương đối thủ. Yên tâm, còn chưa chết. Lệnh Tôn mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng nàng dù sao cũng là sống 5 tháng vô tận lao yêu quái, Huyết Linh Vương muốn thôn vệ nàng cũng không đơn giản như vậy. Ở trên Thiên Lang Hỗn Độn Nguyên Khí cùng đan dược dưới sự trợ giúp, Lệnh Tôn Nguyên Khí đang nhanh chóng khôi phục. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Lệnh Tôn bỗng nhiên chỉ vào tinh hà phủ phương hướng, kinh hãi nói: "Lúc này, Trung Ly Nam Tiên đã chạm vào giới môn ở trong." Huyết Linh Vương nhìn một chút bị Thiên Lang giải cứu ra Lệnh Tôn, không cam lòng tát răng, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể đem Lệnh Tôn thôn phệ. Bất quá Thiên Lang xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể biệt khuất vọt vào giới môn. Hoàng Bát, bọn hắn nắm trong tay Tinh Hà phổ, nói không chừng ngày nào lại sẽ tại những khác chỗ mở ra giới môn thả ra huyết linh tộc, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Lần này nếu không phải là có xạ dụ tô bị bọn hắn hy sinh chính mình, bố trí xuống cái này trận vực thập tuyệt trận, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi, Thiên Lang như thế nào lại nhường Trung Ly Nam Thiên chạy thoát? Đang khi nói chuyện. Thiên Lang trên thân không gian đạo tắc chẳng ngập, trong chớp mắt liền đi tới tinh hà phủ giới môn phía trên. Linh Tôn mặc dù không hiểu không gian đạo tắc, nhưng nàng tốc độ cũng là cực nhanh, vô tận dây leo từ trên người nàng bắn ra, ở trên thiên lang ngăn cản giới môn thời điểm, hắn dây leo cũng trói buộc đến Liêu Thiên Lang trên thân. Tại huyết linh giới giới môn khép kín phía trước, hai người bọn họ mang theo Lang Linh, biến mất ở giới môn bên trong. Thấy cảnh này, tại thần vực ngoại vi quan giám thị trận đám người trong nháy mắt liền lâm vào ngốc trệ ở trong, bởi vì tình hình phát triển quá nhanh, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Phu quân, Thiên Lang, phủ chủ, vương chủ Theo bất đồng tiếng kinh hô, mấy đạo tịnh lệ thân ảnh vượt qua đám người ra, điên cuồng xông về thần đế tinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều đi theo. Bất quá, khi bọn hắn đi tới gấp không gian chi bên ngoài thời điểm, lại bị chấn bên ngoài. Bởi vì lúc này thần đế tinh đã bị tiên lang ngóc ra, trở thành một mảnh độc lập gấp không gian, bị xạ dụ tổ bị bọn hắn dùng trận vực thập tuyệt trận chấn áp đứng lên. Bọn hắn không chủ động mở ra trận môn, căn bản không ai có thể đi vào, trừ phi có nửa tổ cảnh tầng năm trở lên cao nhân cưỡng ép phá vỡ đại trận. Lang quê, các ngươi mau mở ra trận môn, để cho ta đi vào. Ngao linh tại đại trận bên ngoài không ngừng đánh thẳng vào cái kia lăn lộn năng lượng bích nhưng đại trận bên ngoài cái kia mười tôn đỉnh thiên lập địa tượng thần lại giống như không nghe thấy bất vi sở động từ bỏ đi bọn hắn vì phong bế gấp không gian không để huyết linh tộc đi ra làm hại thế gian hy sinh chính mình lúc này đã là trấn vực tượng thần căn bản nghe không được lời ngươi nói hơn nữa coi như các ngươi có thể tiến vào gấp không gian cũng không cách nào trợ giúp thiên lang huyết linh giới giới môn đã đóng lại đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn mỹ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu tại sao sẽ như vậy hắn sao có thể bỏ lại bọn ta đứng ở một bên tử đồng nước mắt không ngừng trợ xuống ngạnh vừa nói đạo. Các nàng cùng Thiên Lang vốn là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, như hôm nay Lang vì truy sát Trung Ly Nam Thiên, vậy mà vọt vào Huyết Linh giới. Đây chính là địa bàn người khác, rất khó tưởng tượng Thiên Lang như thế nào từ cái chỗ kia sống sót. Thiên Lang cũng là bất đắc dĩ, Trung Ly Nam Thiên có tinh hà phổ, mặc dù mở ra giới môn cần đánh đổi khá nhiều, nhưng nếu là nhường hắn chạy trốn tới Huyết Linh giới, chỉ cần hắn khôi phục lại, tùy thời đều có thể mở ra thông hướng chúng ta thế giới này giới môn. Đến lúc đó, chúng ta thế giới này vẫn phải là gặp nạn, Huyết Linh tộc sinh sôi năng lực đáng sợ bao nhiêu, các ngươi đã thấy, Thiên Lang đoán chừng chính là suy nghĩ minh bạch điểm này mới có thể không trùn bước sông vào huyết linh giới. Nghe xong nhan bạch y lời nói, tất cả mọi người gật đầu một cái. Cho nên bây giờ chúng ta căn bản không có thời gian xuân đau thu buồn, bởi vì chúng ta lúc nào cũng có thể phải đối mặt huyết linh tộc xung kích. Đại gia vẫn là tăng cường thời gian tu luyện A. Hơn nữa vực chủ mệnh cứng đến nỗi rất, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhan bạch y nói xong, bước ra một bước, trực tiếp đi về phía truyền tống lỗ sâu. Mọi người tại hiểu được tình hình tính nghiêm trọng sau đó, cũng đều nho nhao rời đi. Huyết linh tộc giống như che đợi ở trên đầu mọi người lên một mảnh mây đen, bọn hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa phía trước thần vực bên trong cũng không ít huyết linh tộc chạy ra ngoài nếu là không kịp thời xử lý căn bản vốn không cần trung ly nam thiên lần nữa mở ra giới môn thế giới này cũng sắp gặp phải tai họa ở đầu theo mọi người rời đi gấp không gian chi bên ngoài chỉ còn lại liêu thiên phủ đệ tử còn có rất nhiều cùng thiên lang quan hệ mật thiết người vừa rồi thần khởi tinh bên kia truyền đến tin tức thiên lang thượng thần kia sáng hừng hực như địa dương tất cả hắn sẽ không có chuyện nghe lời của mẹ chúng ta về trước thần khởi tinh a tận mắt thấy nhi tử mất tích hàn băng tuyết tâm cũng tại nhòm máu nhưng nàng biết khổ sở nhất hẳn là ngao linh mấy người các nàng nương ta muốn ở nơi này bế quan Ta hy vọng phụ quân trở về thời điểm có thể lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ngày trước cùng đại gia hoàn hồn khởi tinh a, thiên phụ chuyện chỉ có thể nhường yến thanh hao tổn nhiều tâm trí. Ngao Linh Cố nén trong lòng bi thương nói: "Các ngươi yên tâm hoàn hồn khởi tinh a, nơi này có ba người chúng ta thủ hộ, không ra được vấn đề." Lúc này Mỹ đi tới, đi theo phía sau Mực Lan cùng Mực Ô như thế, liền làm phiền ba vị tiền bối. Mực Lan là thần khởi tinh còn sót lại một vị nửa tổ cảnh cường giả, có nàng bảo vệ, Ngao Linh các nàng đúng là an toàn nhất. Cuối cùng, tất cả mọi người đều rút lui thần vực. Thần đế tinh chi bên ngoài, chỉ còn lại bốn đạo tịch lệ thân ảnh tại nơi cô độc cánh các hy vọng có thể mới gặp lại trong lòng các nàng người kia thân ảnh. Vốn là Thiên hổ cùng thiên Hữu, còn có Lâm Khê cùng Tiểu Hoa bọn hắn cũng nghĩ lưu lại, lại bị Hàn Băng Tuyết cưỡng ép hấp tại thần khởi tinh. Một bên khác, nhìn giống như tổ tôn ba đời ba người, tại thần đế tinh chi bên ngoài xây nhà mà ở, rất xa thủ hộ lấy ngao linh bọn hắn, cũng không nhưng không biết sao. 6. Thời gian thấm thoát, thuế nguyệt vội vàng. Rất nhanh, thời gian 10 năm liền đi qua. Huyết linh tộc xem như xâm lấn thế giới này giống loài từ bên ngoài đến, bị thương lan tinh vực người xưng là tà vật. Trước kia những cái kia từ thần vực trốn ra được giải rác huyết linh tộc khắp nơi tập kích Thương Lan Tinh vực sinh linh, thậm chí và tập đất một chút sinh linh sinh hạ hậu đại, khiến cho huyết linh tộc tại Thương Lan Tinh vực tạo thành một cái không kém tộc đàn. Tại dạng này dưới điều kiện, một khối cao càng vạn trượng cực lớn bia đá xuất hiện ở thần khởi tinh phía trên, bị đặt tên là giết huyết bảng. Chỉ cần ở trên thiên phủ nhận lấy một khối giết huyết bài, đánh chết huyết linh tộc sau đó, liền sẽ thu được lượng nhất định huyết linh giá trị. Thiên cũng sẽ tùy theo xuất hiện ở giết huyết trên bảng lấy huyết linh đang giá cao thấp xếp hạng. Hơn nữa, chui sát huyết linh tộc đạt được huyết linh giá trị còn có thể thiên phủ đổi lấy lượng lớn đan dược cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ. Xét huyết bảng đã trở thành một khối đánh giá thực lực bảng danh sách, toàn bộ thương lan tinh vực tu giả đều ở đây vì lên bảng mà phân đấu. Tại dạng này khích lệ phía dưới, những cái kia chạy ra thần vực huyết linh tộc cho dù sinh sôi năng lực cường thịnh trở lại, cũng bị gắt gao ngăn chặn lại, căn bản là không nổi sóng gió gì. 859 thứ 859 chương hư không khe nứt thần lên tinh, thiên vực. Một vị thanh niên mặc áo xanh nam tử đi tới một tòa kỳ quái núi đá phía dưới, thu thập một chút dung nhan, lúc này mới mười bậc mà lên. Có tin tức sao? Núi đá phía trên, một cái buồn bã tiểu lão đầu đàn qua lại bước chân đi thong thả, nhìn có chút sổ lo. Nhưng khi hắn nhìn thấy người thanh niên thời điểm, lập tức liền ngừng lại, nhìn về phía người thanh niên ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái này tiểu lão đầu tự nhiên là Thạch Quan Sơn chủ nhân, tiên đế nhị đệ tử Trần Nhẹ Núi. Trước kia thần vực trận trên ấy, Trần Nhẹ Núi liền đem Thạch Quan Núi đem đến thần lên tinh thiên vực, cùng hắn mấy vị sư đệ ở trên tiên phủ bên cạnh ở lại. Vừa tới, thần lên tinh toàn diện khôi phục, đã biến thành thương lan tinh vực trung tâm, chính là vùng tinh không này khí vận căn cứ, vẻ này sinh cơ bừng bừng đối bọn hắn những lao ra hỏa này tu luyện rất có ích lợi. Thứ hai, bọn hắn muốn thông qua tọa lạc tại thần lên tinh thiên lang tượng thần thôi diễn thiên lang hiện trạng cùng phu vị nhìn có thể hay không tìm được tương đối yếu vị trí, mở ra thông hướng huyết linh giới đại môn. Không có, bây giờ toàn bộ thương lan tinh vực tu giả đều hành động lên. Nếu là thật sự có đại quy mô huyết linh tộc xuất hiện, chúng ta tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Yến Thanh Cung Tỉnh nói, mười năm này, thần liên tinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, giống như là một cái xế triều lão nhân sống thêm đời thứ hai, bị vô tận thiên địa tinh khí bao khỏa, thậm chí còn dựng dục ra không ít linh mạch. Đất liền nam vực ở trong, rất nhiều linh khí mỏng manh chỗ đều đã tuân gia thần truyền, dài ra khắp nơi linh dược cùng huyền thuốc, vô số linh vật mở linh trí. Hóa thành tinh quái, nhường những cái kia lạnh tanh hoang dã trở nên náo nhiệt. Đất liền Nam Vực còn như vậy, vốn là linh khí sung túc khu không người thì càng không cần nói, linh khí cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bất luận cái gì một nơi đều có thể xem như khai tông lập phái bảo địa. Tại dạng này khí tượng phía dưới, Thương Lan Tinh Vực rất nhiều đại tông môn cùng tộc đàn đều có rời tru ở thần lên tinh ý nghĩ. Nhưng hôm nay thần lên tinh đã là Thương Lan Tinh Vực trung tâm, không phải ai nghĩ đến liền có thể tới. Vì chuyện này, Tiễn Thanh cũng không ít bận rộn, bởi vì hắn là Thiên Phụ Đại Quảnh Gia, vực chủ người phát ngôn. Bất quá cho dù hắn bận rộn nữa mỗi tháng đều sẽ rút ra thời gian một ngày tới gặp mặt mấy vị này lao tiền bối, hồi báo có liên quan huyết linh giới cùng trung ly nam thiên tình báo. Mười năm trôi qua, cũng không biết thiên lang ở bên kia rốt cuộc là cái gì tình trạng. Thiên uyển chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn thần vực phương hướng, trong mắt đều là lo nghĩ. Những năm này, chân nhẹ núi bọn hắn tại toàn bộ tinh vực phát ra chênh hưởng, thu thập hết thảy cùng trung ly nam thiên tin tức tương quan, hy vọng có thể tra ra lai lịch của hắn, tìm ra mở ra huyết linh giới phương pháp. Bọn họ và trung ly nam thiên mặc dù cũng là tiên đế đệ tử, nhưng bọn hắn mấy cái nhập môn muộn, đối với trung ly nam thiên vừa vặn biết rất ít tăng thêm Trung Ly Nam Thiên làm người cao ngạo, ngày bình thường chưa bao giờ cùng bọn hắn những thiên phú này vậy sư đệ xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên giữa hai bên cũng không cảm tình bao sâu. liên quan tới Trung Ly Nam Thiên hết thảy manh mối, cơ hồ đều ở đây thần vực bên trong. đi qua trước kia trận đại chiến kia, thần vực đã bị hủy phải không sai biệt lắm, lưu lại tin tức vô cùng có hạn. đại gia lật xem vô số giả sử cùng cổ tịch mới tra được, nguyên lai like Trung Ly Nam Thiên là tiên đế tử thường làn tinh vực phương nam mang về cô nhi. cha, có tin tức. đong nhiên, một bộ áo đỏ từ ngoài cửa vào vào, sau lưng còn đi theo một ánh mắt hơi có vẻ tức cười thanh niên, đắm người nhìn kỹ không khỏi tinh thần chấn động, bởi vì người tới chính là Thiên Huyền Nữ Nhi Tiểu Hồng, còn có người hầu của nàng kiêm khổ lực đánh tiên thạch. Nha đầu này làm việc kiên cố, rất được mấy lão già yêu thích. Nha đầu, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói tới. Chân nhẹ núi bọn hắn lúc này song tới, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiểu Hồng. Những năm này bọn hắn hao tổn tâm cơ tìm kiếm manh mối, lại không tiến triển chút nào, bây giờ có tin tức truyền đến, bọn hắn lại có thể nào không kích động? Thiên hộ tại cực nam biên hoang bên ngoài phát hiện một chỗ hư không khẽ nứt, bên trong tràn ngập đậm đà huyết tinh chi khí, cùng huyết linh tộc khí tức vô cùng giống nhau. Thiên hộ phán đoán, nơi đó hẳn là một chỗ hỗn loạn hư không khẽ hở vô cùng có khả năng kết nối lấy huyết linh giới. Nghe xong Tiểu Hồng mà nói, đám người toàn thân chấn động, lúc này liền đứng lên. Thiên Lang chính là Thương Lan tinh vực vực chủ, lại là cận cổ đến nay ngoại trừ Trung ly Nam Thiên bên ngoài, thiên phú và khí vận cao nhất người. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể mất đi Thiên Lang, bằng không Hải Thần tinh vực cùng Thần Ma tinh vực nhân biết tình huống bên này, tất nhiên sẽ lần nữa xâm phạm. Trước kia Hải Thần tinh vực tới công thời điểm, Thương Lan tinh vực còn có đừng quên cùng một đám nửa tổ cảnh tầng 2 đại năng, Thần Ma tinh vực tới công thời điểm cũng có tổ long cùng cậu nghĩ lại chờ tuần kiệt. Lại nhìn bây giờ, bọn hắn chỉ có một thiên lang, có thể một trận chiến người nhiều nhất tăng thêm giờ dạ gồng hai đôi huynh ngựa kia, căn bản là không có cách cùng ngoài ra hai cái tinh vực so sánh. lập tức cho mỉ cùng long tộc cái kia hai cái lao ra hỏa đưa tin, chúng ta lập tức xuất phát, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm được huyết linh giới cửa vào, đem thiên lang cứu ra. chân nhẹ núi nói như đinh chém sắt, thiên hổ cả gan làm loạn để cho tại chỗ đám lao gia này một hồi xấu hổ, cho dù là bọn hắn những thứ này nhiều năm lao yêu quái, cũng không dám tùy ý đi ra biên hoang, tiểu tử này lòng can đảm cũng không tránh khỏi quá lớn. biên hoang ra thế giới đối với bọn hắn những thứ này nửa tổ dưới tu giả tới nói. Không khác địa ngục Sâm La, chỉ là nơi đó hoang vu đạo tắc cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Có nên hay không nói cho Linh Nhi các nàng? Tiểu Hồng có chút do dự vấn đạo. Nói cho các nàng biết ta, 10 năm này, linh nhi tu vi liên tục tăng lên, kém nhất tuyến liền có thể đột phá, long tộc có thể vây vùng hư không, nàng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thiên Huyền do dự một chút nói. 6. Thương Lan tinh vực Cửu Nam, biên hoang bên ngoài. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, tứ phương trên giới không có vật gì, thỉnh thoảng còn sẽ có cương phong bao phủ mà qua, bên trong ngoại trừ một chút kích thước không lớn tiên thạch bên ngoài, còn có thể xen lẫn một chút vết dị loang lộ binh khí mạnh vũ, hoặc cảm đạm vô quang đầy lỗi thủng hải cốt. Theo lý thuyết, đây là sẽ không xuất hiện sinh linh, nhưng để cho người ta kỳ quái là, mảnh này hoang vu thế giới ở trong lại đứng một cái tay cầm hắc đao thần sắc khẩn trương người trẻ tuổi. bây giờ hắn đang nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia phiến giống như sơn cốc vậy hư không khẽ hở, dường như đang sợ cái gì. siêu. đong nhiên một đạo thân ảnh máu đỏ từ cái kia hư không trong liệt cốc vọt ra, trên người hắn khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết thương, người trẻ tuổi một tay lấy người tới ôm lấy, điên cuồng xông về biên hoang, rơi xuống một khỏa phế tinh phía trên. Người bị thương kia máu me khắp người, đặc biệt là trên lưng hắn vết thương kia, cơ hồ đem hắn nửa người cắt đứt xuống dưới, vẹn vẹn có bộ phận không nứt ra xương cốt cùng cơ bắp nối liền cùng một chỗ. Đây đã là hắn lần thứ 5 tiến vào hư không khe nước, mỗi một lần cũng là mình đẩy thương tích đi ra, lần này càng là trọng thương ngã gục. Thúc thúc, ngài đừng liều mạng như vậy, chờ Trần ra Gia cùng nương các nàng tới sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp à? Thiên Hưu không đành lòng khuyên. Mặc dù hắn cũng nghĩ xông vào cái kia hư không khe nứt, tìm kiếm thông hướng huyết linh giới con đường, nhưng hắn tu vi thật sự là quá thấp. Hôm nay Thiên Hưu có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nhưng cùng hắn thúc thúc thiên hồ so ra vẫn là kém một mạng lớn ở nơi này thời gian 10 năm bên trong thiên hữu buôn ba tại thương lan tinh vực khắp nơi săn giết huyết linh tộc đã tiến nhập giết huyết bảng phía trước một ngàn tên nhưng cái này còn xa xa không đủ ta tự có chừng mực chân tiền bối bọn hắn lúc nào đến thiên hồ trầm một hơi bình tĩnh hỏi thiên hồ từ nhỏ liền cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau từ bài yến vô sinh vi sư một khắc kia trở đi hắn liền thề tương lai tuyệt không lại để cho ca, ca một thân một mình đối mặt tất cả địch nhân trước mặt cùng khốn cảnh nhưng khí vận cùng cơ duyên loại vật này không phải phàm nhân có khả năng nắm chắc thiên lang trước kia rơi vào luyện hồn sườn núi về sau lại nhóm đầu tiên tiến vào tiên thần thế giới cuối cùng vì giải cứu phụ thân còn thân hạng u minh mỗi một lần cũng là cựu tử nhất sinh tại nhiều như vậy tuyệt cảnh trước mặt người bình thường là tuyệt đối thật không tới nhưng thiên lang đều còn sống giá cả to lớn sáng tạo ra cường đại hắn tại không đến trăm năm thời gian bên trong thiên lang từ tinh vực đông đảo thiên tài bên trong trổ hết tài năng trở thành tinh vực đệ nhất nhân nâng lên thủ hộ tinh vực trọng trách mặc dù thiên hổ biết mình không bằng ca ca nhưng mỗi lần nhìn thấy ca ca tự mình đối mặt hết thảy chống đỡ tất cả áp lực hắn đều tim như bị đao cắt Thiên phụ, thần liên tinh, thậm chí toàn bộ thương lan tinh vực sở dĩ có thể bình yên vô sự, đều là bởi vì Thiên Lang tại phụ trọng tiến lên, dùng thân thể đơn bạc của mình chống đỡ tất cả cực khổ. Người khác có thể đương nhiên hưởng thụ tuế nguyệt qua tốt, nhưng xem như Thiên Lang đệ đệ, Thiên Hổ lại làm không được yên tâm thoải mái. Phát hiện hư không khe nước thời điểm, ta liền đem tin tức truyền bệ, bọn hắn cũng cần phải đến rồi. Thiên hữu đem trên người tất cả đan dược đều lấy ra, trợ giúp Thiên Hổ chữa thương. ầm ầm. Đúng lúc này, một hồi đáng sợ tiếng oanh minh truyền đến, đang tại chữa thương hai người lúc này đứng lên, bởi vì động tĩnh chính là từ hư không khe nước truyền tới. Hư không khe nước có biến, chúng ta đi. Thiên Hổ liều mạng bên trên cái kia vừa mới khép lại vết thương, nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Những ngày này bọn hắn một mực canh giữ ở hư không khe nước bên ngoài, liền xem như hắn xông vào thời điểm, chỗ kia cũng sẽ không xuất hiện động tĩnh như vậy. Rõ ràng, hư không khe nước xảy ra biến cố gì, đây là cho đến tận này, một cái duy nhất có khả năng kết nối huyết linh dưới chỗ, không phải do bọn hắn không cẩn trương. Thiên Hổ. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc gọi bọn hắn lại. Thiên Hổ cùng Thiên Hữu nhìn lại, phát hiện nơi xa xuất hiện một đạo hư không trì môn, chần nhẹ núi cùng Ngao Linh bọn người từ trong đi ra. Nương các ngươi có thể tính tới, các ngươi không tới nữa ta nhưng là ngăn cản không liếu thiên hồ thúc thúc. thiên hữu bất đắc dĩ nói, thiên hồ, ca của ngươi là thương lan tinh vực vực chủ đây là hắn lưng béo trách nhiệm cùng sứ mệnh, làm chúng ta đủ khả năng chuyện liền tốt, không nên miễn cưỡng chính mình. ngao linh nhìn về phía thiên hồ, bình tĩnh nói, tẩu tử yên tâm, trong lòng ta ý thấy, chúng ta hay là trước biết rõ ràng hư không khe nứt sao động nguyên nhân A đối với mình thương thế trên người, thiên hồ căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn dùng đan dược chính là ca ca lưu lại, trên đời này cơ hồ không có ca ca đan dược chỉ không được thương. ầm ầm. Cùng ngày Hổ cùng Ngao Linh đám người đi tới hư không khe nứt thời điểm, không khỏi sợ hết hồn. Bởi vì hôm nay hư không khe nứt giống như là một cái xôi trào đạo tắc hải dương, vô tận hỗn loạn đạo tắc tại tứ nghiệt, đặc biệt là cái kia liệt liệt cương phòng, nhìn thấy người kinh hồn tăng đạm. Thiên Hổ đem một kiện hạ phẩm đạo khí ném vào, một hơi thời gian không đến, món đạo khí kia liền bị cắt chém trở thành một phấn, quả nhiên là dọa người vô cùng. Là huyết linh giới khí tức, làm một mảnh màu đỏ xương mù xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người kinh hô lên. Thiên Lang cảm nhận được huyết linh giới khí tức, Ngao Linh cũng không khống chế mình được nữa, hóa ra liếu chân thần tiến vào hỗn loạn đạo tắc ở giữa hải dương, đám người muốn ngăn cản cũng không kịp. Nương, Thiên Hữu Bi thiết một tiếng, lúc này liền muốn đi theo vào vào, lại bị bên cạnh tiểu Hàn một cái giật trở về. "Đừng xung động, Linh Nhi người mang tổ long huyết mạch, lại là chuẩn nửa tổ chi thân, nhục thân sớm đã không kém gì vậy nửa tổ cảnh, nàng không có việc gì, các ngươi ở lại đây, huynh muội chúng ta sẽ đem nàng hoàn chỉnh mang về." Mực Lan nói xong, cùng mực Dụ hóa ra chân thân, vọt vào hư không khé nứt ở trong. 860 thứ 860 chương trở lại Thương Lan đi qua 10 năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, Mặc Lan đã hoàn toàn khôi phục. Nàng chẳng những ma khí mờ nhạt, biến trở về Bạch Long chi thân, còn hoàn toàn dung hợp trung Linh Nam Thiên trùng tại trên người nàng tổ Long cốt, tu vi cũng đến rồi nửa tổ một tầng cảnh đỉnh phong. Đệ đệ của nàng Mặc Ô cũng không phụ hy vọng trùng, tại ba năm trước đây phía trước đột phá đến nửa tổ một tầng cảnh. Ngao Linh ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tích lũy không đủ, chỉ là mở ra tám thanh độc tiên, bất quá nàng cũng thành công trao đổi yêu linh giới, cùng Lệnh Tôn giới quyền một thành viên đại tướng kết huyết khế. Tiên kia đại tướng khi biết yêu hoàng cùng hắn hai vị chiến tướng sau khi ngã xuống, không nói hai lời liền quay trở về yêu linh giới, tổ chức tộc nhân hướng yêu thú tộc khai chiến. Lúc này, Thương Lan tinh vực cường đại nhất ba vị Long tộc đều hóa ra bản thể tiến vào hư không khe nước ở trong, những cái kia hỗn loạn đạo tác đánh tới trên người của các nàng, liền một đạo vết cắt cũng không có lưu lại, có thể thấy được ba người này thể phách cường đại. Linh Nhi, đừng xung động. Mực Lan giống như bạch hồng có nhật, tốc độ cực nhanh, lập tức liền vọt tới Ngao Linh trước mặt, đem nàng ngăn lại. Tiền Bối, phía trước khẳng định có thông hướng huyết linh giới cửa vào, một khi bỏ lỡ, chúng ta liền không tìm được Thiên Lang. Ngao Linh suốt rồi nói, tuy ta Long tộc thể phách cường đại, nhưng lượng giới ở giữa hỗn loạn không gian quá nguy hiểm, đừng nói ngươi còn không có đột phá nửa tổ cảnh, coi như đột phá cũng chưa chắc ngăn cản được những cái kia hỗn loạn đạo tác. Mực Lan nghiêm túc nói. Mệnh của nàng là thiên lang cứu, hơn nữa nàng phi thường yêu thích ngao linh cái này lòng tộc hậu bối, nàng không hy vọng ngao linh không minh bạch vẫn lạc tại cái này. Nghe ta thì à, nàng không có khôi phục ký ức phía trước, đã từng được chứng kiến lượng giới hỗn loạn chi địa đáng sợ, ngươi hành sự lô mãng mà nói, chẳng những cứu không liếu thiên lang, còn có thể đem mình cạm bẫy đi, đến lúc đó ai đi cứu hắn? Lúc này, Mặc ô cũng theo sau, cùng một chỗ thuyết phục ngao linh. Là ta liều lĩnh, lô mãng, cảm tạ hai vị tiền bối. Nghe Mặc Âu tiểu nói này, ngao linh lập tức tỉnh ngộ lại. Mười năm này, nàng một mực đắm chìm tại mất đi Thiên Lang bị thương ở trong, nàng sợ thần vực cái kia tử biệt chính là Vĩnh Hằng. Tại thần vực khổ đợi mười năm không có kết quả sau đó, nàng đã không kiên trì nổi, cho dù Mực Lan cùng Mặc ô nói cho nàng Thiên Lang không có nguy hiểm tính mạng, nàng vẫn là không yên lòng. Cho nên tại nàng khi nghe nói Phương Nam biên hoang bên ngoài có thông hướng huyết linh giới cửa vào sau đó, nàng trước tiên liền mang theo Tiểu hàn các nàng chạy tới. Tỉnh táo lại sau đó, ba người lần theo sương mù màu máu đi tới một chỗ hỗn loạn không gian phía trước. ầm ầm, mảnh không gian này giống như sôi trào thủy động dạng, không ngừng vặn vẹo cuồn cuộn lấy, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan đồng dạng động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn xảy ra biến cố gì, có lẽ có người đang bên kia công kích giới bích cũng khó nói, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đồng loạt ra tay. Mực Lan thần sắc ngưng trọng nói. Ân. Ngao Linh cùng Mặc Ô đều gật đầu một cái. Ba đầu cự long liếc nhau một cái, đồng thời hướng phương kia hỗn loạn không gian phun ra ra một ngụm cường đại long tức. Vô hình. Vô hình. Phương kia vặn vẹo không gian giống như vang lên vài tiếng kinh lôi, giống như muốn thiên băng địa liệt đổi dạng, xảy ra có thể số lượng lớn nổ tung. Giang giáp. Một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện, càng thêm đậm đà huyết tinh chi khí độc vào mặt, đó là huyết linh giới đặc hữu khí tức thêm chút sức. Nhìn thấy kẽ hở kia trong nháy mắt liền bế hợp, Mực Lan sốt rồi nói: "Ba đầu cự long hợp lực nhất kích, uy lực không thể bảo là không lớn, nhưng khoảng cách sẽ rách ra một đạo có thể chứa người thông qua lỗ hổng vẫn là kém quá xa, vô luận các nàng như thế nào công kích, cũng không có ý nghĩa. Mà bởi vì công kích của các nàng, phương này không gian trở nên càng thêm không ổn định, lại tiếp như vậy, đừng nói sẽ rách hư không, chính là các nàng đều phải giao phó ở nơi này. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực a." Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, tùy theo xuất hiện còn có một vị mặc màu đen quần áo nữ tử. Long tộc tỷ đệ lúc này bày ra tư thái phòng ngự, bởi vì người tới khí tức cường đại, tràn ngập sát phạt chi khí, để bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. "Đường thư thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngao Linh kinh ngạc nói, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ, "Ngươi vậy mà đã đột phá nửa tổ cảnh." Người tới rõ ràng là Minh Hoàng hậu nhân Đường Tiểu Đóa, nữ tử này cùng Tiên Lang có rất sâu rồi giám, có thể nói được là ái hận đan sen. Năm đó ở số một tư Nguyên Tinh, chính là nàng cứu Liêu Thiên phủ hộ cùng tiểu nam tính mệnh. "Cái gì?" Long tộc tỷ đệ lúc này mới phát hiện, cô gái trước mắt này lại là một cái nửa tổ cảnh cường giả. Lúc này bọn hắn không thể không cảm thán, Thần Liên Tinh Quả Nhiên là một cái chỗ thần kỳ, ra hết bực này nghịch thiên yêu nghiệt. Mười năm trước ta vừa vẫn đang ngồi tử quan, không nghĩ tới tinh vực xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cũng đừng quá khó chịu, tên kia mệnh cứng đến nỗi rất, không chết được. Đường Tiểu Đoá lạnh như băng nói. Minh Hoàng mặc dù làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng thì thật hắn đối với Đường Tiểu Đoá cũng không kém, hơn nữa hắn làm hết thảy đều là muốn thoát khỏi Trung Linh Nam Thiên khống chế. Có thể nói, Trung Linh Nam Thiên chính là nàng Đường Tiểu Đoá tự nhân. Trước kia nếu là Đường Tiểu Đoá không có bế quan, nàng tất nhiên sẽ cùng Tiên Lang liên thủ, nói không chừng cũng không phải là kết quả như vậy. Ân, vậy chúng ta xuất thủ một lượt đi." Ngao Linh Phai Đầu nhìn về phía cái kia vặn vẹo hỗn loạn không gian nói, "Các ngươi tiếp tục công kích, ta tới chém ra một cánh cửa." Đang khi nói chuyện, Đường Tiểu Đoán rút ra nàng ấy đem chấp sau lưng nửa tổ khí, hạ kiếm. Thanh kiếm này chất liệu phải cùng Thiên Lang đưa cho Thiên Hữu Trạm thiên đao không sai biệt lắm, cũng là có thể hấp thu trong thiên địa vật chất cùng đạo tắc tự chủ trưởng thành binh khí, vô cùng phải. "Bēng, bēng, bēng." Ba đầu cự long thôi động toàn thân long nguyên, lại là ba đạo hủy thiên diệt địa long tức nôn ra ngoài, đánh tới cái kia vặn vẹo không gian. "Răng rắc." Tiếng vang tới Hư không khe hở xuất hiện lần nữa. Đường Tiểu Đóa bắt lấy cái kia một kia khe hở, trong tay hắc kiếm lúc này bổ ra ngoài, một trang giải lụa màu đen giống như diệt thế trường hà đồng dạng, chém về phía cái kia hư không khe hở. Bá, giống như toàn bộ thế giới đều bị bổ ra đồng dạng, một cánh cửa khổng lồ bị đao mang kia bổ đi ra, cường đại kia đao đạo quy tắc tạo ra một đạo giới môn, vặn vẹo không gian sau lưng thế giới cuối cùng hiện ra chân hình. Linh Nhi, đại phôi đản. Giới môn hai bên một người một dòng bốn mắt nhìn nhau, lập tức lệ nóng danh trọng. Thiên Lang lúc này xông ra giới môn, đem đã biến thành thân người nao linh ôm vào trong ngực. Tại huyết linh giới cái kia trong 10 năm, trong đầu của hắn mỗi giờ mỗi khắc không treo nhớ tới người bên này, đặc biệt là trong ngực hắn vị này, cơ hội chiếm đoạt hắn tất cả ngập cảnh. Thiên Lang, ngươi cứ đi như thế sao? Không cùng bản công chúa nói lời tạm biệt. Lúc này, giới môn một bên khác truyền ra một cái như hoàng oanh thanh âm thanh thúy, cắt đứt đắm chìm tại vui sướng chính giữa hai người. Đây là người dáng người cao gầy tuyệt sắc nữ tử, nàng ấy đường cong hoàn mỹ so với ngao linh cũng không có chút nào kém. Nàng nắm giữ một đầu như mặt nước thuận hoạt màu máu tóc dài, liền con ngươi cũng là màu đỏ, còn có một đối với đầy lỗ thay, rõ ràng không phải nhân loại. Ta rời nhà quá lâu, nhất thời thất thú. Mong công chúa thứ lỗi, cảm tạ công chúa những năm này trợ giúp, núi cao sung dài, chúng ta ngày sau gặp lại, cũng hy vọng công chúa tuân thủ đức định, không còn trải qua ta giới. Thiên lang hướng những lời ấy lời nói Mỹ lệ nữ tử nói. Thời gian qua đi 10 năm, thiên lang cuối cùng về tới thương lan tinh vực, tâm tình đang tốt, căn bản không có phát hiện cái kia Mỹ lệ nữ tử dị thường. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, ngao linh Tử cái kia cái gọi là công chúa trong mắt, thấy được nàng nhìn trời lang không muốn cùng một cô phức tạp khó hiểu tình tố. Bất quá khi nàng xem hướng tiên Lang thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, rõ ràng không có làm cái gì việc trái với lương tâm, nhường Ngao Linh nghi hoặc không thôi. Ta sẽ tuân thủ đước định, tại không có nhận được ngươi cho phép tình huống, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì huyết linh giới người tiến vào thế giới của các ngươi. Còn có ngươi sáu, Bảo Trọng. Nữ tử kia vừa mới nói xong, giới môn cũng lại duy trì không được, một lần nữa bế hợp, mà cái kia phiến bẩn vèo không gian cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ở đây cũng nhìn ra được, tại cuối cùng một khách này, nữ tử kia tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nàng chỉ nói ra bảo trọng hai chữ. Người nữ kia lai like lịch gì? Ngao Linh nhịn không được vấn đạo. Huyết Linh giới hoàng tộc, Huyết Tinh Linh nhất tộc công chúa, xem như Trung Ly Nam Thiên tộc nhân a, bất quá Trung Ly Nam Thiên chỉ có một nửa huyết tinh linh huyết mạch. Thiên Lang không có tim không có phở nói. Vậy nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngao Linh nhìn lên trời lang con mắt, hỏi lần nữa. Bằng A, ta và Lệnh Tôn truy sát Trung Ly Nam Thiên cùng Huyết Linh Vương, lâm vào huyết linh luyện ngục, suýt chút nữa chết, thời khắc sống còn là nàng đã cứu chúng ta, bây giờ Trung Ly Nam Thiên còn bị giam giữ tại huyết linh luyện ngục đầu. Thiên Lang không hề nghĩ ngợi nói. Thì ra là thế xem ra ngươi ở đây huyết linh tộc cũng sẽ ra không thiếu cố sự a mặc ô nhìn trời một chút lang trong mắt béo nhiên thần sắc mực lan nhưng là từ trên xuống dưới nhìn liêu thiên lang một lần đầu tiên là những mày tiếp đó là đầu cuối cùng thở dài một hơi đi ra trực tiếp nhất phải kể tới đường tiểu đóa nàng trừng liêu thiên lang một mắt rất là khinh bị nói phi cặn bã nam uy đường đại muội tử nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm a ta nơi nào cặn bã ngươi cũng không thể bởi vì giúp ta bổ ra giới môn liền phỉ bằng ta nếu không phải là ta ở bên trong thôi động tinh hạ phổ ngươi chưa hẳn bổ đến mở thiên lang giải thích nhưng đường tiểu đoá lại cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp vứt cho hắn một cái hót, cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi hư không khe nước. mặc kệ bọn hắn, ngược lại ta tin tưởng ngươi. Ngao Linh kéo Thiên Lang cánh tay, một mặt thỏa man nói, vẫn là của ta Linh Nhi tốt nhất. Thiên Lang ôm thật chặt Ngao Linh eo nhỏ nhắn, hướng hư không khe nước bên ngoài bay đi. Đồng thời trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là máu kia tinh linh tộc công chúa coi trọng ta? Cái này không hẳn là a, huyết tinh linh tộc bên trong khắp nơi đều là xoáy ca, ta là cái thá gì? Nghĩ tới đây, Thiên Lang không ở xoáy suýt, phi thân rơi xuống hư không khe nước bên ngoài. Phu quân, còn không có chờ Thiên Lang nói chuyện. Tiểu Hàn, từ Đông Hoa, ảnh Cơ đều nhào tới, Ngao Linh cũng rất thức thời đem chính mình nam nhân nhường cho ba vị tỷ muội. Nhìn thấy Thiên Lang bình yên vô sự trở về, Trần Nhẹ Sơn đẳng người cũng thở dài một hơi. Ca. Lúc này, hai mắt đỏ bừng Thiên Hổ đi tới Thiên Lang trước mặt, mười năm qua cứng như bản thạch Hán tử vậy mà khóc bù lúp bù loa. Nam tử Hán đại trợ phu, trên đỉnh đầu Thiên đập đất, thời gian ta không ở đây, ngươi nên gánh vác trách nhiệm, bảo vệ tốt người nhà mới là, là thời điểm trưởng thành. Thiên Lang vua vua em trai bả vai nói. Thiên Hổ không tiếng động gật đầu một cái. Cha, Thiên Hổ thúc thúc đã từng nói, chỉ cần ngươi bình an trở về. Hắn, cái gì tất cả nghe theo ngươi." Thiên Hữu nói xong, lại tiến đến Thiên Lang bên thai tặc hề hề nói, "Thiên Hổ thúc thúc thích băng tuyết cùng một vị sư thúc, nhưng hắn không dám cùng vị sư thúc kia nói." Tại chỗ trong những người này, là thuộc Thiên Hữu tu vi thấp nhất, lúc hắn nói chuyện mặc dù đã xuống cấm chế, lại cùng bị thai mà đi trộm trong không có gì khác biệt, nhường đám người cười to không thôi. "Có thật không?" Thiên Lang sở cầm một cái, cười híp mắt nhìn về phía Thiên Hổ. "Ca, ngươi đừng nói, ta trở về thì tìm vị sư tỷ kia nói rõ." Còn không có chờ Thiên Lang đưa yêu cầu, Thiên Hổ liền làm ra khẳng khái liều chết quyết định. Lúc này mới không sai bị lắm. Tiên Lang là rõ ràng nhất thiên hổ tính nết, nếu không được hắn, đoán chừng hắn đời này cũng không dám cùng bị cô nương kia thổ lộ. 861 thứ 861 chương bọn hắn còn sống thiên lang còn không có trở lại thần khởi tinh, hắn quay về tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ thương lan tinh vực. Bởi vì tại hắn bước vào tinh vực một khắc này, hắn lưu lại thiên phụ quảng trường cái kia năm tôn thần giống liền phát ra năm đạo cổ sáng ngất trời, tại tinh cầu bên ngoài đều có thể nhìn đến, đám người nghĩ không biết đều không được. Ở trên thiên lang mất tích trong 10 năm này, tiến hành vì thực hiện tin tức nhanh chóng truyền lại, có thể nói hao tổn tâm cơ. Về sau Hắn tử Thiên phủ mật báo ở bên trong lấy được dẫn dắt, đã nghĩ ra một cái cứ điểm tử, thành lập một cái tên là Thương Lan thông tin đường khẩu. Hắn nhường các đệ tử đem tổ chức tình báo thu thập được có thể công bố tin tức, dùng pháp tắc chi lực phát hỏa đến rồi trên giấy, bọn hắn xưng loại này trang giấy vì tin báo. Thoát đầu, loại này tin báo chỉ là xem như dự bị đưa cho cùng bay vũ thương hội hợp tác thương ra, về sau loại này tin báo càng ngày càng được hoan nghênh, Tiên thanh Dực Hoắc đang bay vũ thương hội mỗi cái phân bộ đều thiết lập thương lan thông tin. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 1 năm, tin báo liền vang dội toàn bộ Thương Lan tinh vực, cho Thiên phủ mang đến không rẻ lợi tức, chấn kinh tất cả mọi người. Tại một lần vô tình, Thiên Hổ về tới Thần Thủy Tinh, hắn thấy được tin báo sau đó, động nhiên nao động mở rộng, mân mê ra một vật ném cho Yến Thanh, làm Yến Thanh biết rõ ràng đó là một đồ vật gì sau đó, lập tức liền cho Tinh Thần các phát tin tức, tiếp đó giống điên rồ đồng dạng xông vào liêu Thiên Tượng Cát. Cùng ngày, Thiên Tượng Cát cùng Tinh Thần các đám lão già này tập thể tuyên bố bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Một tháng sau, Thương Lan Tinh Vực nhóm đầu tiên máy truyền tin gì thế, đây là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đồ vật, chỉ cần hướng về trong đó nhét vào một khối nhỏ linh thạch liền có thể thông qua cái vật nhỏ này tra ra được thương lan thông tin ban bố tin tức mới nhất, hơn nữa thứ này còn có đưa tin Ngọc Phù hiệu dụng. Từ cái này một ngày sau, chất giấy tin báo trở thành lịch sử, máy truyền tin trở thành thương lan tinh vực đưa tin công cụ, đồng thời cũng là một tiêu chí. Có thể nói như vậy, thân là thương lan tinh vực tu giả, trên thân không mang theo cái máy truyền tin, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Cái này vật nhỏ lại để cho thiên phủ kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, đoán chừng toàn bộ thiên phủ tiêu phí mấy đời cũng xài không hết. Mà phát minh máy truyền tin tiên hổ, cũng bị đội lên thời đại quỷ tài, thương lan tinh vực đệ nhất khí đế tên tuổi. Tại nghe thấy Thiên Hổ còn độc thân sau đó, Thương Lan tinh vực vô số thiếu nữ ngu ngốc lao tới thần khởi tinh, liền vì một bức Thiên Hổ thiên nhan. Bất quá kể từ đem cõi đời này thứ nhất máy truyền tin ném cho Yến Thanh sau đó, Thiên Hổ liền mất tích. Hắn lợi dụng chính mình khoảng không gian linh thể năng lực, như đồng du hồn đồng dạng du tẩu cùng Thương Lan tinh vực các ngóc ngách, tìm kiếm thông hướng huyết linh giới cửa vào. 6. Một ngày này, cùng ngày Lang mang theo đám người xuất hiện ở thần khởi tinh thời điểm, Thiên Hổ trong nháy mắt liền bị vô số nữ tu vây quanh, xem như vực chủ Thiên Lang ngược lại bị người gạt tại một bên, bởi vì căn bản không có người nhận ra hắn. Đại sát lang có phải hay không có chút ít thật lạc a. Từ Đông thật chặt ôm lấy Thiên Lang cánh tay, một cách tinh quái vấn đạo. Thiên Lang bấm một cái nàng ấy nhanh có thể bóp ra thủy tới khuôn mặt, trực tiếp hướng đi liếu Thiên phụ trong sân rộng cái kia năm tôn thần giống. Oen. Chỉ thấy một trận quang mang lập lòe, một cái to lớn thái cực thiên đồ xuất hiện ở Thiên Lang sau lưng, chín khẩu động thiên giống như liệt dương đồng dạng xếp thành một vòng. Đi thôi. Thiên Lang phi thân lên, tại năm tôn thần giống phía trên khác xuống một chút huyền ảo cầm trế, tiếp đó hướng chúng nó trên thân một điểm. Trong đó bốn tôn thần giống đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp đó gánh vác lấy chín đạo quan hoàn. Giống như từ Tuyết Nguyệt Trưởng Hà bên trong đi ra một phật đồng dạng, cất bước đi về phía tinh không. Bọn hắn đi lại phương hướng cũng không giống nhau, phân biệt đối ứng phương hướng. Rõ ràng, Thiên Lang là muốn mở rộng tầm mắt của mình. Cũng là ở thời điểm này, mọi người mới nhận ra, cái kia mặc cung áo, xóa tóc dài, giữ lại gốc râu cầm chết đại thuốc lại là mất tích 10 năm vực chủ đại nhân. Phủ chủ, vương chủ. Giờ khắc này, vô luận là Thiên phủ đệ tử, vẫn là những cái kia ngoại Lai tu giả, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Tại Thương Lan tinh vực, ngươi có thể không tôn trọng bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể đối với vực chủ bất kính, bằng không sẽ trở thành tinh vực công địch. Bởi vì này phiến ban ngày ban mặt chính là hắn dùng mạng đoạt lại. Đều đứng lên đi, hết thảy như cũ." Thiên Lang nói xong, cất bước mà ra, đi tới cao ngất với thiên phủ ra giết huyết bảng bên cạnh, hắn hai mắt nhắm lại, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Tại hắn thần thức thế giới bên trong, dần dần xuất hiện lấm ta lấm tấm màu đỏ, đây đều là dấu ở thương lan tinh vực huyết linh tộc. Giết huyết bảng, giết huyết bài, rất không thể a." Thiên Lang khẽ vuốt bia đá, khẽ cười nói, "Vậy liền để các ngươi sống sót, xem như thế hệ trẻ tuổi đá mài đao." Đang khi nói chuyện, Thiên Lang tay trượng bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng nhạn, trong chớp mắt liền đem bia đá bao vây lại. Ầm ầm bìa đá bỗng nhiên rung rung đứng lên, giống như một hắc động đồng dạng, bắt đầu thu nạp dưới nền đất nhang thạch, trở nên càng thêm cao lớn cùng kiên cố. giờ khắc này, diệt huyết bảng xảy ra một chút biến hóa vi diệu, chân chính cùng phương thiên địa này dung hợp lại với nhau. trên người mọi người diệt huyết bài cũng xảy ra một chút biến hóa, xuất hiện đại khí bảng bạc hai chữ diệt huyết. về sau diệt huyết bài chỉ cái này một nhà, không người có thể phản phất, còn không có bảng hiệu người muốn thu hoạch diệt huyết bài, chỉ cần đưa bàn tay áp vào trên tấm bìa đá liền có thể xử lý xong diệt huyết bảng sau đó, thiên lang dơ chân lên, hướng về trên mặt đất đột nhiên đặt mạnh. ầm ầm một tòa soi giết huyết bảng còn to lớn hơn bia đá đột một từ mặt đất mọc lên, giống như trụ trời đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sững ở thần khởi tinh. Trên tấm bia đá có ba cái bảng danh sách, phân biệt viết thiên địa nhân ba chữ to. Cái này ba cái bảng danh sách đại biểu là chiến lực, thiên bảng đối ứng là đạo cảnh tu giả, địa bảng đối ứng là hư đạo cảnh tu giả, người bảng đại biểu là hư đạo cảnh trở xuống tất cả tu giả. Còn chưa lên bảng người chỉ cần đưa bàn tay áp vào trên tấm bia đá, bia đá liền sẽ đánh giá ra cảnh giới của hắn cùng thực lực. Tiếp đó tu giả lưu lại tên liền có thể, không để bảng người có thể lựa chọn nhường bảng danh sách trước định thực lực, cũng có thể khiêu chiến trên bảng người. Thay vào đó nếu như chỉ là khảo thí thiên phú, không có cùng trên bảng danh sách người thực chiến thực chiến qua, vô luận thiên phú cao, tại trên bảng danh sách vị trí đều sẽ so thực chiến qua người thấp. tốt, có cái này ba cái bảng danh sách, về sau ta thương lan tinh vực đem người người dành trước, tất nhiên sẽ hiện ra một nhóm lớn thanh niên tài tuấn. Trần nhẹ sơn đẳng người vui mừng nói, hắc hắc, Trần nhẹ núi, lao tử không phục ngươi rất lâu, tới tới tới, chúng ta nhường bia đá ước định một chút, nhìn hai ta của người nào thiên phú cao một chút. Thiên lang vừa lập xong bia đá, Trần Khinh Chu liền thứ nhất gây rối. không bao lâu, thiên địa nhân ba bảng trung bình đứng đầy người, những người này đều nghĩ kiểm tra một chút thiên phú của mình tin tức này cũng bị Thương Lan thông tin trước tiên truyền đến tổng bộ trung tâm đầu mối then chốt, tiếp đó phát đến rồi toàn bộ tinh vực máy truyền tin phía trên. 5. giết huyết bảng bị vực chủ cải tạo. Vực chủ đứng lên liễu thiên mà người ba bảng có thể chia đôi tổ cảnh trở xuống tất cả tu giả tiến hành chiến lược quyết định. Đây cũng quá kính bạo, ta muốn đi thần khởi tinh. 6. Trong lúc nhất thời, Thương Lan tinh vực mỗi cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh đều vỡ tổ, những cái kia tự cao thiên phú hơn người con em thế gia càng là trực tiếp thế gia phi hành khí, xông về thần khởi tinh. Tại Yến Thanh cùng La Mạn Toa hai vợ chồng chủ tính như thế nào lợi dụng Thiên Lang sáng tạo lần này cơ hội buôn bán thời điểm Thiên Lang đã về tới hắn phụ chủ Linh Phong Cha Nương Gia Gia Hải Nhi đã trở về Thiên Lang đi tới phụ mẫu cùng Gia Gia trước mặt rất cung kính cho bọn hắn hành lễ nhưng không đợi Thiên Lang quỳ đi xuống Hàn Băng Tuyết liền ôm lấy Nhi Tử nước mắt không cần tiền tựa như hướng về trôi đã khóc không ra tiếng Thiên Thư nhưng là đứng tại hai người bên cạnh nhẹ nhàng vu vu Thiên Lang bả vai cũng là lệ nóng doanh trọng Thiên Lang bình tĩnh đứng ở một bên trong mắt lệ khí sớm đã biến mất không thấy còn dư lại chỉ có vui mừng cùng thỏa mãn một màn này, đúng là hắn nhiều năm qua khát vọng. Lão Thiên có mắt, may mắn trước kia ta tiên chỉ được. Thiên Lan ở trong lòng cảm thán nói, cùng người nhà ngắn ngủi gặp nhau sau đó, Thiên Lang cự tuyệt tất cả mọi người làm bạn, mang theo Lenken cùng vệ đạo vương trùng đi tới thần đế tinh ngoại. Các vị huynh đệ, khổ cực các ngươi. Thiên Lang nhẹ vỗ về xạ dụ tô bỉ cái kia lớn như núi cao tượng đã nói, nhưng ngay lúc đó nét mặt của hắn liền đọc lại. Kaka, thế nào? Treo chân ghé vào Thiên Lang bả vai ngủ được mơ mơ màng màng Len cảm thấy Lưu Thiên Lang cảm xúc biến hóa, lúc này mở hai mắt ra. Tiểu gia hỏa này tại huyết linh trong giới Cơ duyên cũng không nhỏ sau khi trở về thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say trong trạng thái nghĩ đến cách tiến hóa không xa lão đại có vấn đề gì phệ đạo vương trùng cũng sắp chính mình viên kia linh lợi đầu bu lại gương mặt hiếu kỳ tiểu gia hỏa này bây giờ đã trưởng thành nhưng không biết có phải hay không gì trùng thái cổ đều như vậy thân thể của nó dừng lại ở lớn chừng ngón tay cái trình độ chỉ bất quá trên người vậy màu vàng kim càng thêm chói mắt bọn hắn còn sống thiên lang kích động nói thật sự to con bọn hắn thật không có chết cái kia nhanh lên đem bọn hắn cứu ra a len ken ngạc như nói nàng từ xuất sinh bắt đầu vẫn đi theo Thiên Lang bên người, cho nên nàng biết rõ những thứ này ở trên Thiên Lang còn nhỏ yếu thời điểm liền bồi bạn ở bên cạnh hắn bằng hữu với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Chấn vực thập tuyệt trận, một khi mở ra liền không cách nào nghịch chuyển, trừ phi xuất hiện một vị nửa tổ cảnh tầng 5 trở lên đạo trận sư, hơn nữa hiểu thấu đáo trận này, mới có thể phá vỡ tượng đá, đem bọn hắn phóng xuất ra. Thiên Lang bình tĩnh nói. "Thằng năm, cái này cần ngày tháng năm nào a, to con kia bọn hắn chẳng phải là bị chết ngụm, lên ken khoa chương đạo. Lục thể của bọn hắn đã sớm cùng chấn vực thạch trụ dung hợp lại cùng nhau, coi như cứu ra cũng chỉ là thân hồn. Tóm lại có hy vọng liền hành." lấy lao đại thiên phú nửa tổ cảnh tầng 5 đoán chừng cũng liền một hai trăm năm phệ đạo vương trùng sao cũng được nói Nó đối với đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở thần đế tinh ngoại cái này mười cái đại gia hỏa không có gì khái niệm nhưng nó biết bọn gia hỏa này cùng nó một dạng cũng là lao đại tiểu đệ cho nên nó vẫn là cảm động lây đúng lúc này một cái thần niệm bị thiên lang bắt được huynh đệ không cần khổ sở ngươi có thể bình an trở về đã là phóng lên trời đối với chúng ta lớn nhất ban ơn đến nỗi chấn vực thập tuyệt trận trừ phi ngươi đột phá đến nửa tổ cảnh tầng năm bằng không không nên tùy tiện đặt chân Bây giờ chúng ta đã không cách nào khống chế lại trận, nhiều nhất trăm năm thời gian, chúng ta thì sẽ hoàn toàn mất đi bản thân, biến thành trận linh. Bởi vì huyết mạch duyên cớ, ta mới có thể miễn cưỡng bảo trì một tia thanh minh, cùng người nói hơn mấy câu nói xấu. Sạ Dụ Tô bị nói còn chưa dứt lời, thân niệm ở giữa đoạn mất. 862 thứ 862 chương yêu quái phụ tử nửa tổ cảnh tầng 5, trăm năm thời gian đầy đủ, các ngươi chờ lấy ta. Bãi biệt Sạ Dụ Tô bị bọn người sau đó, Thiên Lang liền mang theo len ken cùng Vệ đạo vương trùng trở lại Liêu Thiên phủ. Lúc này Thương Lan tinh ngực, khắp trốn mừng vui. Bởi vì Thương Lan thông tin đã ban bố liên quan tới Trung Ly Nam Thiên tin tức mới nhất, thân phận của hắn cũng bị công khai. Nguyên lai like Trung Ly Nam Thiên chính là huyết linh giới huyết hoàng lưu lạc tại Thương Lan tinh vực mồ côi từ trong bụng mẹ, đồng thời nắm giữ huyết linh tộc cùng nhân tộc huyết mạch. Trước kia Tiên đế tại biên hoang bên ngoài hư không khe nước gặp phải hắn, lên lòng yêu tải, thế là đem hắn mang về Tiên đế tinh, thu làm thân truyền đệ tử. Về sau Trung Ly Nam Thiên cũng chính xác không có nhường Tiên đế thất vọng, thậm chí còn khai sáng thuộc về mình đại đạo, đáng tiếc hắn không thể kiên trì. Bây giờ Trung Ly Nam Thiên bị tộc nhân của hắn cầm tù tại huyết linh luyện ngục ở trong, tu vi cũng bị phế đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này đều khó có khả năng chạy ra huyết linh luyện ngục. Thương Lan Tinh Vực không có Chung Ly Nam Thiên cùng Thần Đạo Liên Minh thống trị sau đó, lần nữa tỏa sáng xinh cơ, khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chung Ly Nam Thiên mặc dù cách đi, nhưng hắn lưu lại Thần Đạo phương pháp tu luyện cũng không có bị Thiên Lang thủ tiêu. Tương phản, Thiên Lang còn khuyên bảo Thương Lan Tinh Vực con dân, để bọn hắn căn cứ tự thân tình huống, Lý Tính lựa chọn thích hợp nhất con đường của mình, không nên đối với Thần Đạo mang theo thành kiến, bởi vì trên đời không có tốt nhất con đường, chỉ có thích hợp mình nhất con đường. Mặc dù Trung Ly Nam Thiên đối với Thương Lan tinh vực phạm vào tội không thể tha thứ được, nhưng hắn đúng là một kinh tài tuyệt diễm nhất kiệt, là chân chính thần đạo tổ sư. Cho nên, tại huyết linh giới thời điểm, Thiên Lang mới quyết định lưu hắn lại tính mệnh. Liên cá nhân mà nói, Thiên Lang cùng Trung Ly Nam Thiên kỳ thực không nhiều lắm thù hận, hai người chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi. Tương lai, nếu là Trung Ly Nam Thiên có thể khám phá hết thảy, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, hoàn nhiên đối mặt chính mình, chưa hẳn không thể tái nhập thế gian. Chính như hắn lời nói, lấy thiên phú của hắn, coi như đến rồi đại thiên thế giới, cũng có thể trở thành một phương cự phách. Chứ cái đó ra Thiên Lang còn giải trừ trong tinh hải những cái kia hải tộc trên người chúng nguyên rùa, để bọn chúng có thể tự do hành tẩu ở Thương Lan Tinh Vực. Mặc dù những hải tộc này bước ra biên hoang bên ngoài tám chín phần 10 sẽ vỡ lạc, vốn lấy phòng ngừa vẫn nhất, Thiên Lang vẫn là dùng mình tượng thần chấn thủ ở mở miệng. Bởi vì nếu là có hải tộc có thể sống trở lại Hải Thần Tinh Vực, cái kia Thương Lan Tinh Vực hết thể đều đem lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, Hải Thần Tinh Vực nhất định tới công, lấy Thương Lan Tinh Vực hôm nay thế lực có thể chống đỡ ngăn không được. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Lang cũng không có vội vã bế quan tu luyện, cũng không có khắp nơi tìm kiếm thượng cổ động phụ cùng tu luyện thánh địa, mà là quên đi tất cả mang theo người nhà du lịch thương lan tinh vực, bọn hắn trở lại đông vực chỗ ở cũ, tiến vào trước kia suýt chút nữa trôn liếu thiên thư tán thần nguyên, đi qua thiên đan tinh, không lo tinh, còn có rất nhiều thiên hình vạn trạng tinh cầu. Mặc dù là cử chỉ vô tâm, nhưng cũng cho mọi người tìm được không ít nghịch thiên cơ duyên. Lại là một cái mười năm, Ngao Linh cùng Lenken thuận lợi đột phá đến nửa tổ cảnh, Lenken cũng được như nguyện phá vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích, đã biến thành một cái đại cô nương. Tại thiên thư vợ chồng cùng ra gia, gia thiên lan độc xúc phía dưới, thiên lan cùng bốn vị nương tử ngày qua ngày gian khổ phân đấu. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa là trời nhà góp một viên lạch, cho Thiên hữu sinh ra năm vị em trai em gái, Ngao Linh lại sinh ra cái con trai mập mạp, Tiểu hàn hòa ảnh cước nhưng là sinh nữ nhi, Tử Đồng lạc cùng, thế mà mọc ra một đôi long vượn thai, nhường mấy vị trưởng bối trong bụng nở hoa. Càng để cho người vui vẻ là Thiên Hổ cái du một cung cục cuối cùng khai khiếu, cùng băng tuyết cung cái vị kia sư tỷ thành hôn, đồng thời sinh ra cái mập mạp tiểu tử. Mười năm này kinh lịch, bú đắp liều Thiên Lang tâm bên trong khuyết điểm cũng thỏa mãn mấy vị trưởng bối tâm nguyện, Thiên Lang đạo tâm cũng bởi vậy càng thêm kiên định. Hắn lúc này tâm cảnh tươi sáng. Mặc dù cảnh giới vẫn là nửa tổ một tầng cảnh, nhưng hắn đại đạo lại càng thêm mượt mà. Hắn có một loại cảm giác, hắn lúc này coi như không mở ra thái cực thiên đổ, cũng không sợ năm đó Chung Ly Nam thiên. Cha, um. Đang lúc Thiên Lang trầm tư lúc, một cái ngậm núm vũ cao su, phấn điêu ngọc chắc một dạng tiểu nữ hài xuất hiện ở bên chân của hắn, hàng thanh khờ tức giận nằm kéo ống quần hắn, đem hắn cái kia phiêu hướng về ngoài ước vạn giảm tâm thần kéo lại. Đây là hắn hòa ảnh cơ nữ nhi, cũng là hắn nhiều hài tử như vậy ở trong một cái nhỏ nhất, tên là Thiên Ảnh. Siu. Một hồi gió nhẹ phất qua, Thiên Lang trên bờ vai đột ngột xuất hiện một cái khuôn mặt như băng tiểu nữ hài. Đại khái 6 7 tuổi dáng vẻ, chỉ thấy nàng vẫy tay một cái, thiên ảnh liền bị kéo đến Liêu Thiên Lang một cái khác trên bờ vai. Nghị tỷ thật là lợi hại, bóng hình cũng nghi bay. Thiên ảnh vỗ mập phì tay nhỏ, hâm mộ nhìn mình tỷ tỷ. Đây là Thiên Lang cùng tiểu Hàn nữ Nhi Thiên Du, là Thiên Lang đứa bé thứ hai, chỉ là nhìn tên liền biết đây là một cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa tụ tập ngàn vạn xung ái vào một thân. Thiên Du chẳng những kế thừa tiểu Hàn phong linh thể, còn dung hợp Liêu Thiên Lang huyết mạch, thể chất của nàng liền Thiên Lang cũng không biết nên như thế nào định nghĩa, về sau trực tiếp đem mệnh danh là Phong Linh đạo thai. Bóng hình còn nhỏ chờ thêm hai năm ngươi lớn lên một chút, cũng có thể giống tỷ tỷ một dạng bay lượn. Thiên Du sờ lên thiên ảnh cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều. nhìn xem hai đứa con gái như thế tương thân tương ái, Thiên Lang trong mắt cũng đầy là vui mừng. mấy người các ngươi vật nhỏ, đứng lại cho ta, lại trộm tiểu mụ đồ vật, quá ghê tởm. Một bên khác, một người dáng dấp hại nước hại dân mỹ thiếu nữ đang đuổi theo lấy ba cái tiểu hài. ba cái kia tiểu hài một bên hướng về Thiên Lang bên này chạy vội, một bên hướng về trong miệng đút lấy đồ vật gì. chạy mau a, đinh đương a di sinh khí rồi. chạy trước tiên chính là cái kia tiểu mập mạp vội vã cuốn cuồng nói, nhưng trên mặt lại không có một chút sợ hãi thần sắc. Nói mấy trăm lần, không được kêu Đinh Dương a gì, phải gọi tiểu mụ, bản nữ vương nhưng là muốn gả cho các ngươi cha tổ đại, biết không? Lenken một bên truy, một bên giả bộ tức giận quát. Mặc dù đuổi mấy tiểu tử kia một đường chạy tới, nhưng nàng lại không nỡ hạ thủ nặng đánh bọn hắn. Kể từ đột phá đến nửa tổ cảnh sau đó, Lenken cuối cùng tránh thoát huyết mạch quò bó, trưởng thành cái đại cô nương, nhưng nàng nhưng vẫn không có thể hoàn thành gả cho Thiên Lang Tâm nguyện. Đinh Dương a gì, cha ưa thích thành thục nữ nhân, ngươi chỉ là cơ thể trưởng thành, trong lòng vẫn là đứa bé, cha cũng không thích. Một bên khác, Lôi Kiều em gái tiểu Nam Hải đang ăn đồ vật sau khi cũng không quên quay đầu hắt hắc lenken hai câu. Nhìn thấy bực này tình hình, Thiên Lang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, đem mấy tiểu tử kia bắt được trước mặt. "Đức Nhi, lại chọc giận ngươi Đinh đương A Zi tức giận." Thiên Lang đưa tay bóp bóp tiểu mập mạp mặt béo nói: "Cha, cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách Đinh đương A Zi chân tảng vạn năm mật tùy ăn quá ngon." Tiểu mập mạp chẹp chẹp lấy miệng, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu tử này cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, sớm thông minh rất, đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng là đã gặp qua là không quên được, quá sớm hấp thu quá mức tri thức, khiến cho hắn giống như một tiểu nhân tinh đồng dạ. Vốn là hắn tặng tổ phụ cho hắn lấy một tên gọi Thiên Nguyên, nhưng tiểu tử này không hài lòng, tự chủ trương đem tên đổi thành liêu Thiên Đức, nói phải thừa kế cha lấy đức phục người cao quý phẩm chất. Kết quả, ở trên Thiên Lang sáu cái nhi nữ ở trong, thiếu đạo đức nhất là thuộc hắn, phải là bị hắn để mắt tới đồ vật vô luận ngươi giấu ở đâu, đều có thể bị hắn tìm được. Có đôi khi mấy ngày liền Lang và Ngao Linh đều đối chính mình sinh ra hoài nghi, chúng ta cái quái gì vậy sinh một thứ độ gì? Về sau Thiên Lang bọn hắn mới biết được, nguyên lai tiểu tử này nắm giữ cùng Tiểu Mập một dạng thiên phú, thậm chí so Tiểu Mập còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta mấy cái này vật nhỏ tại nguyên tu luyện đoán chừng là không cần lo. Đây là Thiên Lang nhìn trời Đức cuối cùng đánh giá. Ân Ân Ân, ăn quá ngon. Hai cái tướng mạo tương tự hài tử trốn ở Thiên Đức sau lưng, miệng đồng thanh nói, khoe miệng còn dính không ăn xong vạn năm mật thủy, nhìn rất là hài hước. Thiên Nguyên Thiên Linh, các ngươi có phải hay không lại cùng Thiên Đức tiểu tử hư này làm chuyện xấu đi? Đống nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau bọn hắn truyền đến, dọa đến hai đứa bé vèo một tiếng liền trốn đến Lưu Thiên Lang sau lưng, tốc độ nhanh liền đã tư không tiến quán Ngao Linh bọn người kinh thán không thôi. Đồng Đồng, ngươi thật đúng là sinh hai cái tiểu quái vật a. Ngao Linh che miệng cười nói có một yêu quái một dạng lao cha hai tử bình thường mới là lạ bất quá lúc này mới giống chúng ta hải tử không phải sao? Từ Đồng Dương Dương đắc ý nói thế nào? Ngao Linh cảm thấy Thiên Lang khác thường éo cánh tay của hắn vấn đạo trong sáng không một hạt bụi đạo tâm viên mãn ta cũng là thời điểm bế quan Thiên Lang nhìn qua Thần Vực Phương hướng nói nghe được tin tức này tứ nữ toàn thân cứng đờ mặc dù các nàng đã sớm biết một ngày này sẽ tới nhưng vẫn là tràn đầy tức tối người yên tâm đi thôi 10 năm này ta biết ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ghi nhớ lấy Lang Khuy cùng xạ dụ tổ bị bọn hắn chúng ta cũng không thể chỉ lo chính mình hưởng phúc Ngao Linh truyện giải nhân y nói: "Chẳng lẽ tụ tập thương lan tinh vực tất cả nửa tổ cảnh cao thủ đều không thể phá vỡ đại trận kia sao?" Tiểu Hàn có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo. "Nếu là đơn thuần lấy man lực phá hư đại trận, mở ra thái cực thiên đổ phía sau ta đều có thể làm được, nhưng dạng này làng khuê bọn hắn nhất định phải chết." "Cha, ta và ca ca cũng là hỗn độn đạo ai, chúng ta đi theo ngươi à, ta cũng muốn gặp cái kia mười vị thúc thúc." Thiên Linh vô cùng ngây thơ nói. "Các ngươi còn nhỏ, lưu lại tiên phủ thật tốt tu luyện, chờ các ngươi sau khi lớn lên lại đến giúp cha." Thiên Lang đuốt đuột tiên nguyên đầu, trong mắt đều là cương triều, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi vào tinh không cho hắn bọn nhỏ lưu lại một cái cao lớn bóng lưng. Lần này, Thiên Lang lựa chọn tại thần vực bế quan, bên cạnh chỉ dẫn theo vẻ đạo vương chủng. 6. Tinh hà lưu truyện, tuyết nguyệt như thôi đưa. Rất nhanh, 30 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, một mực ngồi xếp bằng cùng thần đế Tinh Chi bên ngoài Thiên Lang bỗng nhiên mở hai mắt ra, cất bước đi về phía tinh vực bên ngoài, tiến nhập biên hoang. Ở trên Thiên Lang sau khi rời đi không lâu, thất ở Tinh Hải sinh linh bỗng nhiên cảm giác vô cùng kiềm chế, cỗ này kiềm chế cảm giác đến từ biên hoang bên ngoài, nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất. Ngắn ngủi mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến tình cảnh như vậy xem ra là thời điểm đem bí mật kia nói cho người biết nói chuyện chính là Thiên Lang từng tại biển sao gặp qua cái kia Lão Quy hắn lúc này thay đổi buồn ngủ trạng thái trong mắt đều là tinh thần đại hải lập loe trí tuệ chi quang 863 thứ 863 chương Lão Quy bí mật thường lan tinh vực biên hoang bên ngoài hoang vu tinh không Thiên Lang độ xong nửa tổ tầng hai tiếp sau đó cũng không có lập tức trở về thường lan tinh vực mà là theo tinh hà phổ chỉ dẫn vượt qua hoang vu tinh không đi tới thần ma tinh vực kể từ sáu tay ma bị vây ở thường lan tinh vực sau đó thần ma tinh vực liền đi hướng về phía suy sụp cường đại tu giả là càng ngày càng ít Hắn bị Trung ly Nam thiên thu vào Tinh Hà Phổ sau đó, Tinh vực bản nguyên tức thì bị luyện hóa đến rồi Tinh Hà Phổ bên trong, không còn Tinh vực bản nguyên, Thần Ma Tinh vực liền biến thành không có dễ chi thủy, tiến nhập cuối cùng pháp thì đại. Hôm nay Thần Ma Tinh vực đừng nói tiến đánh thương Lan Tinh vực, chính là nửa tổ một tầng cảnh tu giả đều còn thừa không có mấy, nếu là Thiên Lang nguyện ý, một mình hắn cũng có thể diệt hết toàn bộ Thần Ma Tinh vực. Bất quá Thiên Lang cũng không có đi nảy diệt tuyệt sự tình, mà là hiện ra thông thiên pháp tướng, đem Thần Ma Tinh vực duy nhất hai vị nửa tổ cảnh triệu hoan tới. Thân tộc tộc trưởng địch càng bãi kiến tiền bố. Một vị thân hình cao lớn lại gầy gò vô cùng lão giả kính Úy Quỷ Thiên Lang trước mặt. Mặc dù hắn không biết trước mắt vị người trẻ tuổi này là ai, nhưng nhìn thấy đối phương đáng sợ kia phát tướng, là hắn biết đối phương tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Ma tộc tộc trưởng Hoàn Nhan phá bái kiến tiền bối. Đồng thời, một cái cùng mọc ra sáu cái cánh tay, cùng sáu tay ma có chút tương tự cự nhân cũng Quỷ Thiên Lang trước mặt. Mặc dù ma tộc người kiệt ngạo bất tuần, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Xem ra hai người các ngươi chính là thần ma tinh vực còn suất lại nửa tổ cảnh, cái kia nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Thiên Lang trực tiếp điểm ra hai ngón tay, hai đạo thần niệm đánh vào địch càng cùng hoàng nhan phá ngay trong thất hải đem sáu tay ma vẫn lạc tinh vực bản nguyên bị tinh hà phổ luyện hóa chi chuyện nói cho bọn hắn sáu tay ma cái này hồn đản thật đúng là ta thần ma tinh vực tội nhân a biết được tin tức sau địch càng lập tức đấm ngược dậm chân trực tiếp chỉ vào hoàng nhan phá cái mũi mắng hoàng nhan phá hiện tại còn cảm thấy ngươi ma tộc không có sai sao sáu tay ma là sáu tay ma hắn có thể không đại biểu được chúng ta nhất tộc hoàng nhan phá mạnh miệng nói nhưng rõ ràng có điểm đáy khí không đủ đi, ước đoán của các ngươi sau đó tự mình giải quyết. Bây giờ ta có một cái biện pháp có thể ngăn cản thần ma tinh vực tiến vào cuối cùng pháp thi đại, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không. Thiên Lang không chút lưu tình cắt đứt chuẩn bị đánh nhau hai lão giả này. Tiên Bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể ngăn cản ta thần ma tinh vực tiến vào cuối cùng pháp thi đại, vô luận là điều kiện gì, lao hủ đều đáp ứng. Địch càng kích động nói, cuối cùng pháp thi đại đại biểu là cái gì, địch cũng không thường tin tưởng, đó là thiên địa đạo thì thiếu hụt, đạo tổ vật chất giảm mạnh, toàn bộ tinh vực linh khí hạ xuống. Tại dạng này điều kiện tu luyện phía dưới, cao giai tu giả sẽ chậm rãi ra đi, cuối cùng vất lặng. Đại tân sinh tu giả tu luyện cực hạn cũng sẽ càng ngày càng thấp, bọn hắn đột phá thời điểm thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không xuất hiện, không có đi qua thiên địa đại đạo khảo vấn, căn cơ của bọn họ không chặt chẽ, căn bản là không có cách cùng với những cái khác tinh vực tu giả so sánh. Đến lúc đó, thần ma tinh vực đừng nói đối ngoại tranh chiến, người khác không tới tiến đánh bọn hắn đã là tổ tiên tiêu cao hương. Phụng ta làm vực chủ, tại thần ma tinh vực tất cả bên trên tinh cầu thẳng đứng thần của ta giống, thông qua vạn dân triều bái sinh ra nội lực, cùng tinh hà phủ bên trong tinh vực bản nguyên thiết lập liên hệ, thần ma tinh vực tự nhiên sẽ chọn hóa sinh cơ. Đây là ba năm qua. Thiên Lang tại Tinh Hà Phủ bên trong tìm hiểu ra tới đồ vật. Theo đối với Tinh Hà Phủ nắm trong tay càng sâu, Thiên Lang hiểu được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Thần Ma hai tộc tộc trưởng lập tức lâm vào kịch liệt tâm lý đấu tranh ở trong. Phụ một ngoại nhân vì Tinh Vực làm chủ, để bọn hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra quyết định. đã như vậy, xin từ biệt. Thiên Lang nói xong, lúc này liền đi. Hắn sợ dĩ làm như vậy, bất quá là nghĩ chứng thực một vài thứ, cũng không phải là nhất định muốn khi này phá Tinh Vực chủ nhân. Ta đi, dạng này quá vô tình đi. Hai cái lão gia hỏa lập tức luống cuống, lúc này đáp ứng xuống cơn nữa trước tiên sẽ đem chuyện thông báo toàn tộc ở tại bọn hắn trợ giúp phía dưới thiên lang trở thành thuận theo thiên mệnh nhận được thần ma tinh vực bản nguyên tán thành có thể dẫn bọn hắn thoát ly cuối cùng pháp thì đại xạ vị ổ bất quá muốn tất cả con dân thành kính triều bái mới được sau một tháng vô tận niệm lực ra chỉ đến liêu thiên lang trên thân, bất quá thiên lang cũng không có sử dụng những thứ này niệm lực dự định mà là dùng tinh hà phổ đem niệm lực thu thập lại thần ma tinh vực bản nguyên đã sớm lâm vào ngủ say chỉ lát nữa là phải bị ma diện tất cả ý chí nhưng ở cái này vô tận niệm lực tưới nước phía dưới vậy mà như kỳ tích hồi phục Nó cảm niệm Thiên Lang thiện ý, lại phát hiện so với hắn đời trước vực chủ có thể tin nhiều lắm, thế là trước tiên liền công nhận hắn, thần ma tinh vực cũng bởi vậy một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhìn thấy Triều Bái xả vị ổ tượng thần thật có thể nhường thần ma tinh vực khôi phục, những cái kia còn ôm quan sát thái độ người lúc này liền gia nhập Triều Bái Thiên Lang hàng ngũ, tại thời gian mấy ngày bên trong, tinh hà phủ bên trong cái kia phiến tinh vân đã sáng như nhật dương. Từ đó, Thiên Lang trở thành hai cái tinh vực vực chủ, tu vi của hắn tại tinh vực bản nguyên trả lại phía dưới không ngừng bất cao, rất nhanh là đến nửa tổ cảnh tầng 2 đỉnh phong, cách đột phá tầng 3 kém chỉ là một thời cơ mà thôi. Món đồ cổ này quả nhiên không đơn giản, nói không chừng thật sự là một chuyện tổ khí." Thiên Lang cảm khái nói. Tinh Hà Phổ mặc dù đem thần ma tinh vực bản nguyên thu nạp trong đó, nhưng kể từ tinh vực bản nguyên khôi phục, cùng thần ma tinh vực lần nữa thành lập liên hệ sau đó, cho dù Thiên Lang mang theo Tinh Hà Phổ rời xa thần ma tinh vực, vùng tinh không kia cũng không có chịu ảnh hưởng. "Các huynh đệ chờ ta, rất nhanh ta liền có thể cứu các ngươi đi ra." Trở lại thương lan tinh vực sau đó, Thiên Lang lần nữa đi tới thần đế tinh, thăm hỏi cái kia 10 vị bị vây ở trong cột đá huynh đệ. Ngay lúc này, một cái chống gậy lão đầu gầy nhom bỗng nhiên xuất hiện ở thần đế tinh chi bên ngoài. Hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng trong chớp mắt liền đi đến liêu Thiên Lang trước mặt. Tiên Bối, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Thiên Lang thấy rõ ràng mặt mũi của hắn sau đó, lúc này ôm quyền hành lễ, bởi vì người này chính là tại trong Tinh Hải cùng hắn từng có gặp mặt một lần Lão Quy. Đi, đừng tiền bối giải tiền bối ngắn, thương sinh vấn đạo, đặt giả vi tiên, lấy ngươi hôm nay thân phận cùng tu vi, đủ để cùng ta ngang hàng luận giao. Về sau liền cứ gọi ta Lão Ca à. Lão Quy ngăn trở liêu Thiên Lang, rất là tùy ý nói. Đối với cái này, Thiên Lang cũng không miễn cưỡng, thế nhân tính tình vốn là thiên kỳ bách quái. Có đôi khi quá mức câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa ngược lại bó tay bó chân, vẫn là ngang hàng luận giao tới nhẹ nhõm. Lão ca, ta biết ngươi là thế ngoại cao nhân, tinh ngực sụp đổ ở phía trước đều mặt không đổi sắc loại kia, lại nói ngươi có phải hay không tổ cảnh cường giả a? Thiên Lang một mặt mong đợi nhìn về phía Lão Quy, cho dù là bây giờ, hắn đều nhìn không thấu Lão Quy này sâu cạn. Tiểu tử ngươi cũng không cần cho lão đầu ta đội mũ cao, ta bất quá là một cái đê tiện gạ tệ tỉ và thôi. Lão Quy lấy ra một bình rượu cũ, tự mình uống. Uống ta. Thiên Lang nhanh chóng lấy ra chân tảng đã lâu say tiên nương đưa tới Lao Quy trước mặt, đây là nơi hội tụ tiểu quán Lão bản nương tự mình chế riêng, người bình thường một bình khó cầu. Trợ trợ trợ, thực sự là rượu ngon. Lao Quy một phen uống quá sau đó, trong miệng phát ra một hồi thanh âm thanh thúy, hiển nhiên là một Lão tiểu quỷ. Cái kia tất yếu, cái này say tiên ngưỡng tại ta thần lên tinh thế nhưng là phần độc nhất, xuất từ thượng cùng bích lạc phía dưới ưu minh nơi hội tụ tiểu quán Lão bản nương chi thủ cũng không phải là người bình thường có thể uống đến. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang lại giống như lấy lòng lấy ra ba ấm say tiên ngưỡng, bỏ vào Lão Quy trước mặt. Hảo tiểu tử, có tiền đủ. Lão Quy hướng lên trời lang dựng lên một cây ngón tay cái. Tiếp đó không chút khách khí đem ba bầu rượu thu vào. Kỳ thực ta là bị đại thiên thế giới lưu đầy tù phạm, cũng chính là các ngươi thế giới này gạ kẻ tìm tở, mà trong tay ngươi tinh hà phổ, còn có cái kia nhan bạch ký trong tay thiên mệnh cài lệnh, cũng là mở ra đại thiên thế giới môn hộ chìa khóa. Cái này tinh hà phổ kỳ thực là thuộc về yêu linh giới, chỉ là không biết vì cái gì lưu lạc đến tiểu tử ngươi trong tay. Hắc <cười> hắc. Lão đầu tử vẻ mặt mập mờ nhìn về phía Thiên Lang, làm cho người nào đó một hồi lúng túng. Bởi vì này kiện đồ vật là hắn liếm láp khuôn mặt tự huyết tinh linh tộc công chúa vậy phải tới. Vậy phải như thế nào mở ra giới môn? Thiên Lang nhanh chóng đổi chủ đề rất đơn giản, nửa tổ cảnh tầng 3 trở lên tu giả liền có thể thông qua chìa khóa mở ra giới môn. Sau khi mở ra giới môn sẽ giữ lại một ngàn năm. ngàn năm sau đó, thế giới này nếu là không người đạt đến nửa tổ cảnh tầng 3, hoặc trong tay không có chìa khóa, không cho chìa khóa chứa đầy năng lượng, cũng là không cách nào mở ra giới môn tích. Lao Quy nghiêm trăn nói. Sau một phen trò chuyện thiên lang mới biết được, mở ra thông hướng đại thiên thế giới giới môn yêu cầu vô cùng hà khắc, chẳng những phải có một cái đạt đến nửa tổ cảnh tầng ba tu giả, còn muốn cầm trong tay chìa khóa, hơn nữa cho chìa khóa tích xúc đầy đủ năng lượng, cái gọi là năng lượng chính là muốn tụ tập ít nhất 3 cái tinh vực bản nguyên chi lực. Lúc này Thiên Lang mới hiểu được, vì cái gì tinh hà phổ bên trong là từng mảnh từng mảnh ảm đạm lở thú lạ, nguyên lai đó là đại biểu năng lượng nhiều ít. Lão ca, ngươi có thể không trực tiếp mở ra giới môn? Thiên Lang hỏi dò. đương nhiên không được, ta cũng không muốn giảng tỏ. Lão đầu tử không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. rõ ràng, hắn là có năng lực mở ra giới môn, nhưng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Xem ra lão ca là chân nhân không lộ cùng nhau a, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đem kẹt ở đại trận bên trong huynh đệ cứu ra? Thiên Lang lùi lại mà cầu việc khác mà hỏi. Hắn mặc dù có lòng tin trong vòng trăm năm đạt đến nửa tổ cảnh tầng 3, tiếp đó mở ra Thái cực thiên đổ phá vỡ đại trận, đem xạ dụ Tô bị bọn hắn cứu ra, nhưng nếu là có biện pháp nhường đại gia sớm đi ra, hắn tại sao muốn chờ trăm năm đâu? Phá trận ta ngược lại thật ra có thể làm được, nhưng cứu người coi như xong, ta mặc dù cũng là đạo trận sư, nhưng lại không hiểu chẳng vực. Lao Quy không chút nghĩ ngợi nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt tòa đại trận này chính là dung hợp chẳng vực phức tạp trận pháp, bảy trận 10 người kia cần mạnh, trận pháp uy lực lại càng lớn, căn bản không phải người bình thường có thể phá giải. Nhưng nhìn thấy tiên lang cái kia thần sắc thất vọng sau đó, Lão Quy lại có chút mềm lòng, dù sao bắt người tay ngắn, hắn nhưng là thu liếu thiên lang tam bảo rượu, bây giờ trên tay còn cầm một bình đâu. Cứ như vậy à, ta sẽ giúp ngươi bắt xuống một người tinh vực, đưa cho ngươi tinh hỏa phổ bổ sung một chút năng lượng, đến lúc đó lấy thủ đoạn của ngươi, cũng gần như có thể phá vỡ đại trận này." Lão Quy suy nghĩ một chút nói. 864 thứ 864 chương Hải Thần tinh vực còn có thể làm như vậy. Thiên Lang lập tức tới hứng thú. Tinh hỏa phổ mặc dù là kiện tàn thứ phẩm, nhưng dù nói thế nào cũng thuộc về tổ khí phàm chủ, chính là đem các ngươi tổ linh giới chín vực đặt vào đều không phải là vấn đề gì. Lão Quy khinh thường nói. Đừng hỏi ta tổ linh giới cùng chín vực là cái gì, ta biết cũng sẽ không nói, lại nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Còn không có chờ thiên lang đặt câu hỏi, Lão gia hỏa liền trực tiếp phong bế miệng của hắn. Tổ thảo, vô tình. Thiên lang gương mặt khinh bị, Lão gia hỏa này cũng quá không giảng cứu. Tiểu tử thúi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ta ra tay giúp ngươi đã coi như là vị quy, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Sao có thể chứ, tiểu đệ ta nhưng là một cái có ơn tất báo nhân. Kỳ thực Thiên Lang cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, vốn là hắn cho là chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ chịu mới có thể đột phá nửa tổ cảnh tầm 3, Không nghĩ tới Ám Hoa Minh lại một thôn lao đầu từ này vậy mà thật sự chịu ra tay, chỉ cần tinh hà phổ luyện hóa lại một tinh vực bản nguyên, cái kia trả lại năng lượng cùng đại đạo quy tắc đầy đủ đem hắn đẩy lên nửa tổ cảnh tầm 3. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì không thành. Trước kia ta tự phong ký ức trong lúc đó, cung cậu nghĩ lại từng có một đoạn khó quên hữu tình với Nguyệt, nếu là truy đến cùng lên, ta cũng coi như là sự thúc của ngươi. Lão quy nữ không kinh người thể không thôi. Giống phải thiên lang sửng sốt một chút, không nghĩ tới lao gia hỏa này còn có bực này cố sự, thực sự là người già nhưng tâm không già à? lão ca, vậy năm đó sư phụ ta bọn hắn gặp rủi do thời điểm, ngươi vì cái gì không xuất thủ à? thiên lang nhịn không được vấn đạo, lấy lao quy thủ đoạn, muốn giết chết sáu tay ma, đem cổ nghĩ lại bọn người giải cứu ra, đoán chừng cũng chỉ là dơ lên một chút tay sự tình. ngươi cho rằng ta không có ra tay à? nếu là ta không xuất thủ, thương lan tinh vực sớm đã bị diệt, bất quá trở ngại một chút quý cũ, ta không hảo quan hệ quá nhiều. ai? lao quy hết thảy bất đắc dĩ đều thuộc về kết ở nơi này một tiếng thở dài ở trong cảm nhận được tâm tình của hắn, thiên lang lập tức hiểu rõ. xem ra ở phía trên những người kia trong mắt, lão quy cũng chỉ là một con giun dế à. đại thiên thế giới, ta là càng ngày càng mong đợi. thiên lang thầm nghĩ. cùng ngày, thiên lang cùng lão quy liền xuất phát. tại lão quy cuốn theo phía dưới, thiên lang chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. không bao lâu, bọn hắn tụt ra bây giờ một mảnh màu xanh thẳm tinh vực ở trong. lão ca, đây là? thiên lang nghi ngờ nói. hải thần tinh vực. lão quy cắn răng nói. mặc dù cậu nghĩ lại đám người chết là bởi vì thần ma tinh vực, nhưng ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên đầu tới, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là hải thần tinh vực ta không có thể trực tiếp ra tay, nhưng ta sẽ ngăn cách vùng không gian kia. Còn có hải thần tinh vực vực chủ, ngươi dùng tinh hà phổ tới thu thập hắn. dạng này ta không coi là phá hư quy củ. Lao quỷ hung hăng ngự một hớp rượu nói, hải thần tinh vực trung tâm là một khoảng màu xanh thẳm tinh cầu khổng lồ, từ xa nhìn lại giống như một quả thủy cầu đồng dạng, bởi vì này hành tinh lục địa chỉ chiếm một phần mười. Lúc này, một cái chiều cao chừng ba trượng cực lớn hán tử xếp bằng ở trên đất bằng thổ nạp tinh quang tu luyện. Đống nhiên ở giữa, hắn cảm giác cái này có thể tinh cầu cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều bị ngăn trở, tựa hồ bị người dùng ngoại lực phân chia ra tới đồng dạng. Vô luận ngươi là ai, thực lực gì, dám ở Hải Thần tinh vực nội cùng ta động thủ, ta đều đội phục ngươi dâng lên, ra đi." Đang khi nói chuyện, hán tử đã đứng lên, cũng là ở thời điểm này, hắn mới phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một người thanh niên. Nhân loại. Nhìn thấy Thiên Lang dáng vẻ, hán tử không khỏi một hồi kinh ngạc. Hải Thần tinh vực vô cùng bài ngoại, cho nên mảnh tinh vực này chỉ có hải tộc, căn bản không có trên đất bằng những sinh linh khác, Thiên Lang xuất hiện vô cùng đột ngột, nhường hán tử tâm sinh cảnh triệu. Nguyên lai là một đầu hải giao, nửa tổ tầng 2 cảnh tuật cùng tu vi, cũng không tính toán thấp, chẳng thể trách dám mưu đồ ta thương làn tinh vực thấy rõ ràng hải giao thực lực sau đó thiên lang lúc này tạo ra thái cực thiên đồ tiếp đó cho lão quy truyền âm nhường hắn đừng xuất thủ dù sao lão quy là thế giới này người giữ cửa trực tiếp đúng tay nơi này tranh đấu bị phía trên biết với hắn mà nói không khác thay hoảng ngập đầu lão ca à ít nhất trước mắt ngươi còn không thể phá hư quy tắc chờ sau này tiểu đệ tại đại thiên thế giới lên như diều gặp gió lại bảo kê ngươi thiên lang ở trong lòng nói một nhân loại cũng dám xâm nhập ta hải thần tinh vực ai cho ngươi tự tin không đúng tu vi của ngươi sáu hạ tử kia cảm nhận được thiên lang không ngừng tất cao khí thế lập tức dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, đối phương dám trực tiếp giết vào địa bàn của hắn, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng ở trên địa bàn của hắn náo sự, cho dù tu vi cao hơn hắn lại như thế nào, cường long còn không đệ địa đầu xa đâu. nghĩ tới đây, hắn tử không do dự nữa, lúc này vận dụng vực chủ chi lực, muốn đem thiên lang đệ xuống. Nhưng mà, còn không có đợi hắn động thủ, liền đã bị thiên lang giam cầm tại chỗ. phanh, thiên lang bay thẳng lên một cước, đem hắn tử kia rơi vào phóng đại tinh hà phủ ở trong. chỉ là nửa tổ tầng hai cảnh cũng dám cùng ra ra đuổi nhị hành, chán sống rồi ngươi. thiên lang thu hồi tinh hà phủ. Liên như vậy đỉnh đạc xếp bằng ở hải thần tinh vực trung tâm bắt đầu luyện hóa đứng lên nhìn thấy hết thể đều kết thúc lão quy mới phát hiện xuất thân hình ngồi ở thiên lang cách đó không xa uống lên rượu không biết đời này còn có hay không cơ hội về thăm nhà một chút lão quy hiếp hai mắt nghiêng dựa vào trên một tảng đá lớn uống rượu nhìn xem vương xa ngôi sao kia biệt cả trong mắt của hắn lật lên ngập trời thủy triều mặc kệ là ai xuất từ gia tộc gì chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng ở trong lòng bọn hắn đều có một chốn cực lạc bây giờ lão quy bỗng nhiên nhớ nhà chỉ tốn thời gian mấy ngày thiên lang liền luyện hóa hải thần tinh vực bản nguyên. Này chủ yếu đổ cho thực lực của hắn bây giờ cùng Lịch Thiên kia cổ khí tinh hà phổ. Đến nỗi cái kia Hải thần tinh vực lúc đầu vực chủ, Thiên Lang trực tiếp đem hắn đưa cho Phệ đạo vương trùng, cũng coi là cho vị thường làn tinh vực bỏ ra hết thảy đừng quên vực chủ cùng các đồng bạn của hắn một cái công đạo. Phệ đạo vương trùng những năm này đi theo Thiên Lang bên người tu luyện, lấy được lợi ích cực kỳ lớn, chẳng những nhục thân đã trải qua mấy lần phạt tinh tẩy tùy thủy biến, tu vi cũng đột phá đến đạo cảnh trí tầng. Lần này nó không hao tổn tôn vẻ một vị nửa tổ tầng hai cảnh tột cùng cao thủ, có thể hay không nhất phi trùng thiên, thì nhìn nó có thể được bao nhiêu chỗ tốt rồi thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian, tương lai chúng ta còn có càng lớn trận chiến muốn đánh. Thiên Lang vuột một cái phệ đạo vương trùng cái kia nho nhỏ đầu nói là lão đại. Tiểu bất điểm như gà một thóc mánh liệt gật đầu, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở cái kia chìm nổi tại tinh hà phổ giao long hải thú trên thân. Nhìn thấy nó cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Thiên Lang nhịn không được cười một tiếng, đem tiểu gia hỏa cùng cái kia hải giao ném vào hư không linh giới ở trong. Chấp niệm đã tiêu tan, tâm sự đã xong, đi. Lão quy nhìn thấy Thiên Lang thành công luyện hóa mảnh thứ ba tinh vực, đã không cần cái gì hắn giúp một tay, thế là đứng dậy bước vào tinh không một bước hơi biến hóa diệt tiêu sái Lao ca tiểu đệ mở ra giới môn thời điểm hy vọng ngươi tới xem lễ thiên lang hướng về tinh không hô bất quá lao quy lại không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cũng không biết nghe không nghe thấy ở trên thiên lang luyện hóa hải thần tinh vực bản nguyên sau đó mạnh tinh vực này hải tộc lúc đó liền cảm ứng được bởi vì tinh vực linh khí phát sinh biến hóa thiên địa đạo thì cũng biến thành không đồng dạng bất quá hết thảy đều là ở hướng phương diện tốt phát triển có mắt sắt hải tộc tộc trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì vụn trộm đi tới trong tinh vực tâm thám thính hư thực lại tại tinh không bên ngoài nhìn thấy một vị người trẻ tuổi đang độ kiếp Đáng sợ kia lôi kiếp quang che khuất bầu trời chính là đứng xa xa nhìn đều để nhân tâm kinh run sợ có loại trái tim muốn nổ tung cảm giác lão bối hải tộc còn như vậy đi theo hậu bối liền càng thêm không chịu nổi có hải tộc đã sớm ngất đi lui từ nay về sau không có bắt được vực chủ triệu hoán tộc ta người nghiêm cấm bước vào vực chủ thần tinh phạm vi bằng không trục xuất bản tộc tuyệt không nhân lượng cái kia dẫn đầu lão hải tộc lúc này cho toàn tộc dưới người từ mệnh lệnh cùng một thời gian chuyện như vậy không ngừng tại hải thần tinh vực mỗi cái tinh hệ phát sinh. Những lão gia hỏa này có thể tại sóng lớn đái cắt tu giả thế giới còn sống sót, hơn nữa trở thành một tộc trưởng, cái nào không phải là người già mà thành tinh gia hỏa, chỉ là người được hương vị liền biết hải thần tinh vực đã thời tiết thay đổi. Đối bọn hắn tới nói, đứng tại chỗ cao nhất là ai cũng không đáng kể, chỉ cần tộc đàn của bọn hắn có thể kéo dài tiếp, để bọn hắn hô cha đều thành. Có những thứ này hiểu chuyện lão gia hỏa tại, ngược lại là bất chuyện. Nhìn thấy hải thần tinh vực người biết điều như vậy, vốn là còn điểm lo lắng thiên lang lập tức ăn viên thuốc can thần, bắt đầu toàn tâm độ kiếp. Mặc dù thiên lang kiếp nạn thanh thế hùng vĩ, nhưng tinh vực dội bao, cuối cùng cũng không tạo thành bao lớn phá hư bất quá cũng đầy đủ dọa mộng Hải Thần tinh vực những cái kia người có dụng tâm khác. Mấy ngày sau, Thiên Lang Tử từ một khỏa đã đã biến thành đất chết tư nguyên tinh bên trong bò ra, hắn rũi lưng một cái, toàn thân phát ra bên trong cách cách âm thanh. Đoán chừng ta là thế giới này mấy ngàn vạn năm qua, thứ nhất đột phá tầng 3 cảnh người. Thiên Lang Tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ sạch sẽ bảo phục mặc vào, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn cảm giác bây giờ một quyền của mình liền có thể đem thế giới này đánh xuyên qua. Là thời điểm trở về. Thiên Lang tế ra tinh hà phổ phi thân đứng lên trên, hóa thành một vẻ sáng vọt vào giữa hư không. Một năm sau đó, Đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở thần đế tinh trung quanh cái kia mười tòa tượng đá bắt đầu chấn động lên, phát ra từng đạo cột sáng ngất trời, sau đó bắt đầu sụp đổ. Tại tượng đá triệt để nát bấy phía trước, một tôn hỗn độn khí tràn ngập cự đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, nó đánh ra mười đạo ánh sáng lưu hòa, đem pho tượng bên trong những cái kia hư nhược hồn thể móc ra. Đem xả vũ Tô bị cùng Lang Khuê bọn hắn cứu ra sau đó, Thiên Lang hai tay hư trường, trong miệng hét lớn một tiếng, đem trấn bực thập tuyệt trận sức mạnh dẫn hướng thần đế tinh. Ầm ầm. Năng lượng đáng sợ phong bạo lập tức tại thần đế tinh chi bên trên xuất hiện, giống như đại dương đem chọn hành tinh bao phủ nếu không phải Thiên Lang vận dụng vực chủ chi lực đem vùng tinh không này phong tỏa, đoán chừng trung quanh tinh cầu đều sẽ bị liên lụy. Thiên Lang đưa tay một chiêu, đem hỗn độn tiên đỉnh thu hồi lại. Các vị huynh đệ, đến rồi các ngươi bậc này tu vi, muốn tái tạo thân thể, nhất thiết phải tiếp nhận không thuộc về mình đau đớn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Lang đối với trong đỉnh cái tiêu mười đạo thần hồn nói, huynh đệ cứ việc buông tay hành động, vượng ra ta nếu là thốt một tiếng cũng không phải là hảo hán. Sa Dù Tô Bì không thèm để ý chút nào nói, không tệ, chúng ta liền chết còn không sợ, còn có cái gì hảo sợ hãi? Xem như cửu vi yêu hồ nhất tộc thiếu chủ, làm ẩu cũng có ngạo khí của mình một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. 865 thứ 865 trường Tuyế Nguyệt Như ca cái này hai em bé, vẫn là quá ngây thơ. Chu bắt đao cùng Lang Khuê liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, Lang rõ bọn hắn càng là gương mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Thiên Lang, phàm là lao đại đặc biệt nhấn mạnh qua chuyện, đều sẽ vượt xa khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận cực hạ, cho nên bọn hắn cũng không dám mù quáng lạc quan. A. Gào. 6. Quả nhiên, ở trên Thiên Lang thôi động hỗn độn hỏa thai xông vào trong đỉnh thời điểm, bên trong lập tức liền truyền ra một hồi quy khắc sói gào thanh âm, tiêu thê thảm nhất chính là sạ dụ tổ bị cùng làm ổ vì cho sợ dù tố bị bọn hắn tái tạo thân thể, thiên lang thế nhưng là chuẩn bị mấy chục năm, đang bế quan tu luyện sau khi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một chút đan đạo. tại thương lan tinh vực, ngoại trừ thần bí khó lường lão quy bên ngoài, hắn đã là đáng mặt người thứ nhất. đặc biệt là tại đạo lĩnh vực này phía trên, một số phương diện liền lão quy đều cảm thấy không bằng. nhất pháp thông vạn pháp thông, suy luận phía dưới, khiến cho thiên lang tại những khác lĩnh vực bên trên cũng tiến cảnh cũng vô cùng thần tốc. đặc biệt là đan đạo, thời gian mấy chục năm hắn đã đột phá đến rồi ngũ phẩm đạo đan sư, tại hắn đột phá thời điểm, lần nữa tiến nhập ngộ đạo cảnh, đưa tới đan đạo thiên âm. Sẽ ở đó một ngày, hắn luyện chế mấy lô đắp nặn thể phách đan dược đều đạt đến đan mây cấp bậc, hơn nữa không phải loại kia chỉ có nhàn nhạt đá mây chuẩn cấp đan dược, mà là chân chính đan mây cấp bậc bất diệt đạo đan. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đem xạ dụ tổ bị bọn hắn cứu ra, bởi vì hắn không dám hứa chắc hôn Độn Tiên Đỉnh có thể bảo vệ bọn hắn cái kia hư nhược thần hồn. Bất quá từ ngày đó sau đó, Thiên Lang muốn lần nữa luyện chế ngũ phẩm đan mây cấp bậc bất diệt đạo đan, cũng rốt cuộc vào không được loại kia trạng thái huyền huyễn diệu, chỉ có thể ngẫu nhiên luyện chế ra tam phẩm đan mây đạo đan. Thiên Lang khống chế Hỗn Độn Hỏa Thai, ước chừng đem sạ dụ tổ bị bọn hắn nung khô một cái tháng mới vì bọn họ tái tạo thể phách. Tại trong lúc này, hắn còn cần mình hỗn độn nguyên khí vì bọn hắn tôi thể, dung luyện bọn họ gần xưng ra, phát triển kinh mạch của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại, chẳng những thể phách viễn siêu lúc trước, liền cái kia vốn là sắp phá nát thần hồn cũng một lần nữa lột vỏ thành nguyên thần. Mặc dù thân lực của bọn hắn không lớn bằng lúc trước, nhưng nguyên thần lại càng thêm thuần thật. Bởi vì Thiên Lang đang cho bọn hắn tái tạo thể chất thời điểm, cũng đang dùng hỗn độn hỏa thai tẩm bổ thần hồn của bọn hắn, sắp nhập vào rất nhiều mở rộng thần lực đang bằng không ngắn ngủi thời gian một tháng, cho dù là thần tiên đều không thể nhường mười cái thần hồn sắp phá nát người một lần nữa lột xác ra đạo cảnh nguyên thần cùng thể phách. huynh đệ, những lời khác ta không nói, về sau chỉ cần dùng phải chúng ta, tùy thời gọi. Sa dù tô bị cùng làm ở vũ thiên lang bà vai, trong mắt lòng cảm kích không cần nói cũng biết. nhà minh huynh đệ, không cần khách khí, bất quá các ngươi muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất còn phải tiêu phí thời gian 10 năm, phải có chút kiên nhẫn. có thể còn sống sót cũng đã là vận hạnh, bây giờ còn có khôi phục hy vọng, chúng ta còn có cái gì thật là thỏa mãn. chu bát đao vẫn là giống như trước kia, hoàn toàn như trước đây rộng rãi. Lang khuê thất huynh muội không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn huynh muội cùng Thiên Lang ở giữa cảm tình đã không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Vô luận thế nào chỗ nào, phát sinh dạng gì biến cố, coi như toàn thế giới đều phản bội Thiên Lang, bọn hắn thất huynh muội đều sẽ cùng Thiên Lang đứng chung một chỗ, cho dù vì thế đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hoàn Hồn lên Tinh, Thiên Lang vung tay lên, mang theo 10 vị huynh đệ bước lên đường về nhà. 6. cha. Thiên Lang vừa bước vào thiên vực, một trận gió liền vét sạch tới, cuối cùng biến thành một vị cô gái xinh đẹp treo lên trên lưng của hắn. Đã không phải là tiểu nữ hài, còn như thế nghịch ngợm. Thiên Lang đưa tay đem đính vào trên người Thiên ảnh ôm xuống giống như trước kia nàng còn là một cái tiểu đậu đinh một dạng kỳ hì nhân ra nghĩ cha đi thiên ảnh gương mặt hạnh phúc giống như biến trở về năm đó cái kia trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nha đầu ở trên thiên lang còn không có trước khi bế quan nha đầu này giống như một theo đôi một dạng mỗi ngày kể cận hắn cha ngươi xem như đã trở về ngươi nếu là không về nữa chúng ta cần phải thành đoàn sát tiến thần một đi một cái mập mạp thanh niên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong tay còn cầm một cái cắt bảo lớn linh quả không ngừng ngậm bộ dạng này tôn vinh ngoại trừ lấy đức phục người thiên đức bên ngoài đã không có người nào tận nói hiệu nói vựa thiên đức đùa nghịch bất quá ba giây liền bị sau lưng Thiên Hữu một quyền đập trúng trên đầu. "Ca, ngươi chỉ biết khi dễ ta, ngươi có bản lãnh cùng Nhị tỷ đánh tới." Thiên Đức gái đầu, gương mặt toán giận. "Ngươi Nhị tỷ cái yêu nghiệt, ta nhưng không biết sao không được nàng, nhưng giáo huấn ngươi vẫn là dư sức có thửa, như thế nào? Có phải hay không muốn lại chịu hai quyền a?" Thiên Hữu cơ nắm đấm uy hiên nói. Đúng lúc này, một cái thân mang tuyết áo, dáng người linh lung cao gầy tuyệt sắc nữ tử đi đến, phía sau của nàng còn đi theo một đôi tướng mạo tương tự, tràn ngập linh khí người trẻ tuổi. Thiên Du chẳng những kế thừa tiểu Hàn khuôn mặt đẹp, liên khí chất của nàng cũng là một mạch tương thừa nàng ấy như tuyết ra thịt cùng vạn niên hàn băng vậy đôi mắt hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thu thủy vì thần ngọc vi cốt đại ca nếu không thì chúng ta tỉ thí một trận thiên du ánh mắt lạnh như băng đảo qua thiên hữu cùng thiên đức bất quá khi nhìn thấy thiên lang thời điểm lập tức ngây dại cha ngài đã trở về giống như vạn niên hàn băng tan ra một nửa thiên du thế mà cười bất quá dù sao trưởng thành không giống trước kia như vậy tùy thời đều có thể ngồi vào phụ thân trên bờ vai đi theo sau lưng nàng thiên nguyên cùng thiên linh cũng không có nhiều cố kỵ như thế đã sớm một bên một cái kéo lại liêu thiên lang cánh tay cha nương các nàng nếu là biết ngây đã trở về chắc chắn rất vui vẻ, ta mang ngươi chỉ thấy các nàng." Thiên Linh cười hì hì nói. Thiên Lang sáu cái hải tử tính tình khác nhau, bất quá lạc quan nhất sáng sủa không gì bằng đôi này song bảo thai huynh muội, quả thực là thiên phụ khoái hoạt chi nguyên, cho nên người đều ưa thích bọn hắn. Trước kia Thiên Lang bế quan sau đó, Ngao Linh liền khuyên bảo qua sáu cái hải tử, không được bước vào thần đế tinh châu ở một khu vực như vậy, nếu không thì nhốt bọn họ cầm đoán. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng Ngao Linh còn phái ra thiên phụ tam đại quân đoàn tinh huệ, trấn giữ tại thần vực bên ngoài, phòng ngừa có người quấy rầy Thiên Lang cho nên những tiểu tử này đã sớm nhìn trời lang thang trông mòn con mắt. Cũng may tu giả thời gian trôi qua tương đối nhanh, thời gian mấy chục năm thoáng chớp mắt liền đi qua. Cho dù là dạng này, phụ tử gặp nhau thời điểm, tất cả mọi người có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đặc biệt là Thiên Lang, hắn vẫn bộ dáng lúc trước, nhưng hắn người thân cũng đã trưởng thành. Sự tình gì trọng yếu như vậy, liền mẹ ngươi các nàng đều xuất động. Thiên Lang lập tức tò mò, cha, ngươi còn không biết sao? Trước đó vài ngày, thần ma tinh vực quái nhân tới hoang thuyền xuất hiện ở biên hoang, đồng thời dâng lên bái thiếp, bảo là muốn bái phỏng chúng ta thường lan tinh vực vực trụ thần tinh. Thiên Linh giống như Triệt để giống như, đem thần lên tinh chuyện phát sinh gần đây tỉnh một mạch nói ra. Đối với, ngay hôm nay, lại có một đám mạnh tựa như cái núi nhỏ đại gia hỏa tới chơi, nói là Hải Thần Tinh vực, cũng muốn tới bái phòng chúng ta vực chủ thần tinh. Thiên Nguyên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tức báo cáo. Hừ, đám này tên vô lại, nếu không phải là bọn hắn, đừng quên vực chủ cũng sẽ không chết, thái sư phụ bọn hắn cũng sẽ không chết, bây giờ còn có khuôn mặt tới chúng ta Thương Lan Tinh vực, thật muốn hung hăng đánh bọn hắn. Thiên Linh quên nằm đấm, một bộ muốn tìm người đánh nhau hung ác bộ dáng. Lựa chọn lúc này tới chơi, chẳng lẽ bọn hắn phát giác được cái gì? Nghĩ tới đây, Thiên Lang quay đầu hướng Thiên hữu bọn hắn nói: Ta đi qua nhìn một chút, cái này mười vị thúc thúc liền giao cho các ngươi. Nói xong, Thiên Lang một bước bước về phía Thiên Phụ, trong nháy mắt liền biến mất. Thiên Đức cùng Thiên Nguyên bọn hắn cũng là tâm đại vô cùng, ngược lại phụ thân đã đã trở về, lúc nào đều có thể thấy. Ngược lại là cái này mười vị thúc thúc, bọn hắn tràn ngập tò mò. Bọn hắn đã sớm từ Thiên Phụ các thúc bá trong miệng nghe nói, cái này mười vị thúc thúc là buổi tiếp cha bọn họ cùng nhau lớn lên. Đặc biệt là Lang khuê bọn hắn, càng là phụ thân sớm nhất tùy tùng, buổi tiếp phụ thân cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ báo thù. Ngươi nhất định là xạ dụ To Bi thúc thúc. Nghe nói đấu chiến thánh viên tiến hóa đến cực hạn, có thể một tay chống lên một khỏa tinh cầu, có phải thật vậy hay không? Thiên Đức nhìn về phía giữ lại núi Dương Hồ xạ dụ To Bi vấn đạo, trong mắt tràn đầy ngôi sao. Cái kia tất yếu. Nói lên cái này, xạ dụ To Bi lập tức quan không hơn hắn miệng độ. Lang Khuê thúc thúc, ta muốn nghe ngươi cùng cha biết cố sự. Thiên ảnh một mặt tò mò nhìn về phía Lang Khuê. Các ngươi nhất định là kiểu Mỹ A đúng hay không? Thiên Linh cùng Thiên ảnh nhưng là một mặt hưng phấn đi về phía Lang Tiểu cùng Lang Ngụy, hỏi tới các nàng phụ thân chuyện lúc còn bé. Ha ha, nói lên lão đại khi còn bé cố sự. Như thế nào có thể thiếu bạn Tiểu Tùng đại nhân? Còn có bạn Kỳ Lân đại nhân. Tiểu Hắc, ngươi quá mức à, bất quá uống nửa bình Kỳ Lân huyết, thật đúng là đem mình làm Kỳ Lân. Đúng lúc này, mấy cái thanh âm quen thuộc truyền đến trong thai của mọi người, trừ liêu Thiên Lang dưới trướng Kỳ Hoa tổ ba người còn có thể là ai? Tiểu Tùng thúc thúc, Tiểu Hắc thúc thúc, Tiểu Mập à gì, bên này, bên này. Thiên Hữu nhanh chóng gọi, xạ dù tổ bi bọn hắn quay về tin tức, chính là Thiên Hữu cho bọn hắn đưa tin. Rất nhanh, cái này hai đại nhân liền dung hợp lại với nhau, nói đến bọn họ và Thiên Lang khi còn bé chuent cũ. Ha ha, không nghĩ tới cha hồi nhỏ là như vậy. Cha quá đáng thương, nếu có thể xuyên qua thời không liền tốt. Thiên bực dưới một cây đại thụ, không ngừng truyền ra tiếng cười vui, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng thở dài thậm chí tiếng khóc. Mặc dù thiên đức bọn hắn đối với phụ thân chuyện lúc còn bé đã nghe nhiều nên quen, nhưng rất nhiều cũng là đi qua khoa đại. Thông qua những trưởng đối này, bọn nhỏ nghe được một chút liền mẹ của bọn hắn cũng không biết cố sự. Nhìn thấy đám người hứng thú cao như thế chứng, liền không thích nói chuyện thiên du cũng có chút hăng hái ngồi xuống bọn họ bên cạnh, nhìn xem các đệ đệ muội muội cái tia khả ái khuôn mặt tươi cười, một loại cảm giác khác thường sệt qua thiên du trái tim. Có người nhà cảm giác thật tốt. Sáu. Tại bọn nhỏ tiếng cười vui bên trong, Thiên Lang đã trở lại liêu Thiên phủ. Tại hắn xuất hiện một khắc này, Hải Thần Tinh Vực cùng Thần Ma Tinh Vực những cái kia nửa tổ cảnh đám lao già này đã trước tiên vọt ra khỏi đại khách đại sảnh, tốc độ so ngao linh các nàng những thứ này chính chủ nhanh hơn. Hải Thần Tinh Vực Hải Giao Nhất Tộc Đồng Thanh, Bái Kiến Vực Chủ. Hải Thần Tinh Vực Long quý Nhất Tộc Bàng Nham, Bái Kiến Vực Chủ. Thần Ma Tinh Vực Thần Tộc địch cảng, Bái Kiến Vực Chủ. Thần Ma Tinh Vực Ma Tộc Hoàn Nhan Phá, Bái Kiến Vực Chủ. Theo liên tiếp thanh âm, những thứ này tại Hải Thần Tinh Vực cùng Thần Ma Tinh Vực cao cao tại thượng nửa tổ cảnh cường giả giống như tôi tớ đồng dạng quỳ gối Thiên Lang trước mặt. Động Thanh cùng Bảng Nam Kỳ thực Thiên Lang gặp qua, lúc đó tại vực chủ thần tinh bên ngoài nhìn trộm hắn độ kiếp lao ra hỏa bên trong thì có hai người này, bọn họ là hải thần tinh vực bá chủ thế lực lao tổ. Địch Cang cùng Hoàn Nhan phá đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn đã sớm cùng Thiên Lang đánh qua đối mặt, bất quá hai lão giả này thái độ chuyển biến quá nhanh, nhường Thiên Lang tràn đầy nghi hoặc. Phu quân. Đúng lúc này, Thiên Lang mấy vị phu nhân cũng đi ra. Ngao Linh rất tự nhiên kéo lại Liễu Thiên Lang cánh tay, cái khác ba vị phu nhân mặc dù cũng rất là kích động, bất quá lại không có tranh đoạt, Bất Động Thanh sắc đứng tại hai người hai bên. Những năm này Thiên Lang không ở nhà, Tất cả mọi người trở nên thành thục chưởng chặt rất nhiều, đặc biệt là Ngao Linh cùng Từ Đồng, ở trước mặt người ngoài đã không còn mở miệng một tiếng đại phôi đàn, đại sắc lang sưng hô Thiên Lang. 866 thứ 866 trường khai thiên môn những năm này khổ cực các ngươi. Thiên Lang lôi kéo Ngao Linh tay, đau lòng nói, biết rõ chúng ta khổ cực, còn chạy chính là mấy chúng năm, về sau dám lại vứt xuống chúng ta, không để yên cho ngươi. Từ Đồng trung quy là nhịn không được, hung hăng bóp ở liêu Thiên Lang bên hồng, Ngao Linh hỏa ảnh cơ ở một bên che miệng cười trộn, chính là tiểu hàn đều không nhịn xuống. Từ Đồng cuối cùng vẫn là năm đó cái tia Từ Đồng. Tiểu Hàn cũng đã không phải năm đó Tiểu Hàn, thân là mẹ người sau đó, nàng xảy ra một chút thay đổi, ít nhất tại thân nhân trước mặt, nàng là Thiên phủ Ô Tuyền nhị phu nhân. Nhà đầu này. Thiên Lang quay đầu trừng tử đồng một mắt, lúc này mới đối hải thần tinh vực cùng thần ma tinh vực mọi người nói, đứng lên đi, trong sảnh tự thoại. Là, vương chủ. Thiên Lang lên tiếng sau đó, những lao gia hỏa này mới thở dài một hơi. Ngày đó Thiên Lang rời đi hải thần tinh vực sau đó, những lao gia hỏa này chúng quy là nhịn không được, tiến nhập vực chủ thần tinh xem xét. Kết quả, bọn hắn liền phía trước vực chủ một chút dấu vết cũng không có tìm được, bọn hắn cũng là nửa tổ cảnh cường giả. Tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì? Đến rồi bọn hắn tầng thứ này, nếu là chém giết, đó là muốn sơn hà phá toái trời long đất lở, vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ mà nói, liền tinh cầu đều có thể hủy diệt. Nhưng mà thiên lang diện sát phía trước vực chủ, bọn hắn lại một điểm động tĩnh đều không phát hiện được, phải biết ngày đó bọn hắn thế nhưng là tại vực chủ thần tinh cách đó không xa tụ hội, nếu quả thật xảy ra vực chủ đại chiến, bọn họ là không có khả năng không phát hiện được. Nay liền nói rõ, thiên lang là lấy ưu thế tuyệt đối chấn áp phía trước vực chủ, hơn nữa phía trước vực chủ không có lực phản kháng chút nào. Lúc kia, bọn họ nhận thức còn giữ lại tại trạng thái nguyên thủy cho rằng nửa tổ tầng 2 cảnh chính là tổ cảnh. Phía trước vực chủ có nửa tổ tầng 2 viên mãn tu vi, trong mắt bọn họ chính là thần minh vậy tổ cảnh viên mãn, là vô địch tồn tại. Thiên Lang nhẹ nhõm đem hắn diệt sát, vậy hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Hải giao nhất tộc cùng Long Quy nhất tộc hai cái lao ra hỏa suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu. Vừa lúc ở lúc kia, Thần Ma tinh vực địch cả cùng Hoàn Nhan phá tới thám thính tin tức, song phương trao đổi tin tức sau đó mới biết được, người kia tự xưng đến từ Thương Lan tinh vực người vậy mà đồng thời bắt lại Thần Ma tinh vực cũng Hải Thần tinh vực. Cũng là vào lúc đó, địch cả cùng Hoàn Nhan phá mới hiểu được, bọn hắn ngày đó đến cùng gặp mặt một cái dạng gì yêu nghiệt. Tên kia thế nhưng là có thể tuấn sát hải thần vực chủ tồn tại a. Bọn hắn lúc đó lại còn dám ở trước mặt hắn tranh cãi. Nếu là cái kia sát thần một cái không cao hứng, nói không chừng liền đem bọn hắn chặt. Bốn người cũng là hai vực chủ cột vứt vàng, tại tham khảo lẫn nhau sau đó, đều nghĩ lên song phương vực chủ phía trước nhằm vào thương lan tinh vực hành động, tựa hồ cũng là vì thực hiện mục đích nào đó. Cuối cùng bọn hắn đọc qua rất nhiều thượng cổ lưu giữ lại cổ vật, cuối cùng tại một cái trên tấm bia đá tìm được bốn câu rất có giá trị. Tổ linh dậy sóng, chín vực bị mở, tam vực hợp nhất, thiên môn tự khai. Phía trước hai câu có ý tứ gì, bọn hắn không hiểu nhưng đằng sau hai câu ngược lại là rất tự bạch, là ý nói khi có người có thể đem tam vực hợp nhất thời điểm, cái kia thông hướng thiên giới đại môn liền sẽ mở ra. bọn họ đều là sống năm tháng vô tận lao ra hỏa, thọ nguyên đã không nhiều lắm. nếu là thật sự có thể mở ra thông hướng thượng giới chi môn, vậy bọn hắn nhất định muốn nắm chặt cơ hội này. đến rồi thượng giới tiếp xúc đến không cùng một dạng thiên địa đại đạo, nói không chừng bọn hắn liền có thể đánh vỡ trước mặt bình cảnh, tiến thêm một bước, sống thêm hàng ngàn vạn năm. có ý nghĩ thế này sau đó, bọn hắn cũng không khống chế mình được nữa, tuần tự đi tới thương lan tinh vực, muốn chừng kiến thiên môn mở ra. nói thẳng a, tìm ta chuyện gì? đến rồi đại điện. Thiên Lang khai môn kiến sơn vấn đạo. Vực chủ, ngài xem trước một chút cái này. Đang khi nói chuyện, Hải Giao nhất tộc đồng thanh tử trong nhận chứa đổ lấy ra một khối loang lổ bia đá, cung kính phóng tới Thiên Lang trước mặt. Tấm bia đá này mặc dù coi như rất dưới, nhưng phía trên lại quanh quẩn một tầng vừa dày vừa nặng đạo vận, hiện nhiên là có chút niên đại cổ vật. Thiên Lang đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn cái kia loang lổ dấu ấn, trên tay sáng lên từng trận mông lung chi quang, một cỗ huyền ảo sức mạnh dung nhập vào những cổ xưa kia văn tự ở trong. Thiên Lang nhắm mắt lại, khi hắn mở ra thời điểm, đã phá giải trên tấm bia đá chứa viết ý tứ đồng thanh bọn hắn không hiểu rõ cái này bốn câu lời nói ý tứ nhưng thiên lang lại có thể bởi vì hắn từng từ lão quy trong miệng nghe nói qua tổ linh giới cùng chín vực hai cái này tử cái mũi của các ngươi chính xác đủ bén nhạy này cũng để các ngươi bản ra việc này ta đáp ứng các ngươi sau 3 năm lại tới à thiên lang rất là sàng khoái nói đa tạ vực chủ thời gian 3 năm không dài chúng ta liền lưu lại thương lan tinh vực dạo chơi một phen tốt đồng thanh kích động nói mặt khác ba cái lão già hỏa cũng gật đầu phụ hoạn rõ ràng mấy lão già này sợ thiên lang vứt xuống bọn hắn cho nên muốn nghỉ lại thần liên tinh một đám nốc hàng Giới môn sau khi mở ra sẽ giữ lại một ngàn năm, các ngươi hay là trở về an bài một chút trong tộc sự tình cho thỏa đáng. Đến rồi đại thiên thế giới, có thể hay không trở về đều không biết, không muốn mủ quá lạc quan. Thiên Lang báo cho mấy lao giả sau đó, liền mang theo mấy vị tiểu thư rời đi. Đồng Thanh bọn hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy cái lý này, lúc này liền không chế hoang thuyền đội vàng rời đi thần liên tinh. Giới môn kéo dài mở ra một ngàn năm, vực chủ lại không nói có cái gì hạn chế, theo lý thuyết bọn hắn có thể mang theo nhân mã của mình tiến vào thượng giới, còn có thể an bài sau này người tiến vào tuyển. Bất quá tiến vào thượng giới người tu vi chắc chắn không thể quá thấp, dù sao thượng giới là một cái địa phương nào bọn hắn cũng không tin tưởng, tùy tiện nuôi lớn nhóm người mã tiến đi, nói không chừng là cho nhân gia đưa đồ ăn. Nếu như mang đi người đều chết tại thượng giới, vậy bọn hắn ở nơi này phương thế giới tộc đàn nhất định tổn thương nguyên khí nặng nghề, đến lúc đó còn có thể không bảo trì tinh vực bá chủ thế lực địa vị còn khó nói. 6. Bình thường vợ chồng tách ra một đoạn thời gian, đều phải anh anh em em một phen, Thiên Lang cùng mấy vị phu nhân phân biệt mấy chục năm, trong đó tưởng niệm có thể tưởng tượng được, mấy người một mực triền miên mấy ngày mấy đêm mới bằng lòng bỏ qua. Nếu không phải Thiên Lang thể chất đặc tự Tu vi cao sâu, căn bản ngăn cản không nổi cái kia mấy vị dị bẩm thiên phú kiều thê luân phiên trinh phạt. Đại phôi đản, chúng ta đi đại thiên thế giới, thiên hữu bọn hắn làm sao bây giờ? Ngao linh giúp vào thiên lang trên thân, cao mày vấn đạo. Chim chóc trưởng thành, cũng nên thử tự bay liệu, để bọn hắn tại thương lan tinh vực lại bay mấy năm, chúng ta tới trước đại thiên thế giới đánh xuống một mảnh, coi yên vui, đến lúc đó lại đem đại gia tiếp nhận đi. Thiên lang vung tay lên, phản phất mở ra một mảnh tốt đẹp bản kế hoạch. Sáu. Trong thời gian kế tiếp, thiên lang không tiếp tục ra ngoài, mà là lựa chọn lưu lại thiên phủ, tĩnh tâm nghiên cứu tinh hà phổ. Cái này đồ vật tương đối là thủ. Thuộc về các loại tổ khí, chỉ có thể thô sơ giản lược luyện hóa, lại không thể đưa nó hoàn toàn biến thành đồ vật của mình. Chỉ có thông qua nó luyện hóa tinh vực bản nguyên, mới có thể càng sâu đối với nó trường khống. Cái này cũng là vì cái gì thiên lang đối với tinh hà phổ trưởng khống so chung ly nam thiên còn muốn sâu nguyên nhân. Ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, thiên lang đem hải thần tinh vực cùng thần ma tinh vực tinh giới và tập nguyên đều dung nhập vào hắn hư không linh giới ở trong, chân chính làm được tam vực hợp nhất. Nhưng ba mảnh tinh vực nhưng lại độc lập với nhau, bởi vì hắn rời đi thời điểm, tinh hà phổ là không thể mang đi. Dù sao muốn lưu lại tổ linh giới duy trì giới môn, mà tinh vực bản nguyên dung nhập hắn hư không linh giới sau đó, cái này mấy vùng sao trời liền sẽ cùng hắn cùng một nhị thở, song vương, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Tương lai có một ngày, hắn đủ cường đại thời điểm, có lẽ có thể trở về đem chín vực hợp nhất, đến lúc đó, hắn chính là chỗ này tổ linh giới giới chủ. Ba năm kỳ hạn đi qua rất nhanh. Một ngày này, thần lên tinh nhân âm thanh huyền não, vô biên vô tận người tụ tập đến liêu thiên vực, chậm đợi tam vực chi chủ xuất quan. Hải thần tinh vực cùng thần ma tinh vực mấy lao giả kia chỉ dẫn theo mấy cái tin được tùy tùng, nhiều lần suy nghĩ sau đó bọn hắn hay là đem thiên lang mà nói nghe xong đi vào con đường phía trước chưa biết không nên huy động nhân lực tại trong muôn người chú ý thiên lang hiệp đồng bốn vị thê tử tổng phụ chủ linh phong phía trên phi thân xuống đi theo phía sau là của hắn phụ mẫu nhi nữ một đám thân nhân còn có thiên phụ một đám cao thằng trước đó bọn hắn đã từng cái nói lời tạm biệt dặn dò mọi chuyện cần thiết bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông bái kiến ngục chủ như sấm nổ thanh âm tại toàn bộ thiên vực vang lên cũng là ở thời điểm này bên trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một vị lão nhân hắn chậm rãi mà đến vị lão nhân này trên thân đạo vận không hiện Nhưng không người nào dám khinh thường với hắn, bởi vì Thiên Lang đã nghênh đón tiếp lấy. Lão ca, Thiên Lang vừa muốn hướng lão Quy hành lễ, lão nhân ra lại khoát tay áo, ngăn trở hắn. Bắt đầu đi. Lão Quy lấy ra một bầu rượu, tự mình uống, hắn nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng Thiên Lang lại có thể cảm thụ được nội tâm hắn kích động. Một cái giống như tù phạm đồng dạng bị vứt bỏ tại hạ giới 5 tháng vô tận gạ tẻ thịt tơ, có thể lần nữa nhìn thấy thông hướng Cố Hương môn hộ mở ra, hắn lại có thể nào không kích động. Một bộ xanh nhạt bảo Thiên Lang đi tới Thiên phủ quảng trường bầu trời, chính đối hắn cuối cùng một bức tượng thần chỗ, sử dụng vậy như thế nào tu nạp lấy một tràng tinh hà tinh hà phổ. Tại hắn thôi động phía dưới, tinh hà phổ bắt đầu trải rộng ra, đã biến thành một bức dài hơn ngàn trượng rộng lớn bức tranh, vô tận tinh thần chi lực bắt đầu hướng về bức tranh phía trên hội tụ. Lúc này thiên vực, tựa hồ trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, vô tận tinh quang mãnh liệt mà đến, rót vào tinh hà phổ ở trong. Tình trạng như vậy kéo dài rất lâu, nhưng người vây quanh không ai biểu hiện không ra kiên nhẫn, bởi vì đây là tiền cổ khó gặp tình huống, có thể chứng kiến cái này một vĩ đại thời khắc, đầy đủ bọn hắn thổi phồng cả đời. 3 ngày sau, tinh hà phổ thu nạp năng lượng tốc độ mới bắt đầu chậm lại. Ông Đúng lúc này, bức tranh bắt đầu chấn động lên, một đầu đen như mực bình thẳng vết rách xuất hiện ở bức họa trung ương, giống như có người dùng bút đang vẽ quân chúng vẽ lên một đạo đồng dạng. Sau đó, vô số thật nhỏ vết rách tại nơi bình thẳng vết rách hai bên ra bên ngoài kéo dài, giống như thợ mộc đo đạc đầu gỗ cây thức bên trên những cái kia dấu ấn đồng dạng. Ầm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa xé vải thanh âm truyền đến, giống như toàn bộ bầu trời đều bị xé rách đồng dạng, đen nhánh kia bình thẳng vết rách cư nhiên bị tạo ra. Cái kia giới môn hình dạng giống như là thái cổ thú giữ miệng lớn, thăm thú vô cùng, không biết thông hướng nơi nào hoặc như là cái kia không biết cường đại hung thú mở ra cự nhãn bất quá con mắt này lại không có con ngươi, có chỉ là một mảnh hư vô. 867 thứ 867 chương quá ghê thật anh. Một cỗ khí tức khác thường từ giới môn bên trong truyền ra, nhường thân ở thiên vực các tu giả nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân lỗ chân lông không kiểm hám được co dù lại, cái loại cảm giác này giống như là bị tồn tại đáng sợ nào theo dõi một dạng. đứng ở đằng xa ngắm nhìn lão quy cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, cầm bầu rượu tay trưởng lập tức run một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. mở ra, thông hướng thượng giới đại môn thật sự mở ra, đồng thanh cùng địch càng bọn người kích động đến tột đỉnh hắn không thể lập tức liền sông vào đạo kia thần bí môn hộ ở trong, nhưng bọn hắn trung quy là sống 5 tháng vô tận lao hồ ly, minh bạch càng là lúc này lại càng cần tỉnh táo, bởi vì xem như vực chủ thiên lang còn không có hành động. Nhưng trên đời này cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết những cái kia ưa thích hiếu kỳ và có căn đảm mạo hiểm cùng độ. Cái này không, ở trong đám người thì có như thế mấy cái vận sức chờ phát động người, ở trên thiên lang quay người hướng đi lão quy thời điểm, bọn hắn liền hành động. Chỉ thấy những người kia nguyên khí khuấy động, đem hết toàn lực xông về giới môn, tựa hồ cũng muốn trở thành thứ nhất tiến vào thượng giới người. Đối với loại này tự tìm đường chết người, Tiên Lang tự nhiên là không thèm để ý, hắn có thể đủ giải cứu những cái kia trọng thương ngã gục người, lại không cách nào ngăn cản những thứ này ưa thích tìm đường chết nao tản, cũng đúng lúc mượn cơ hội này cho những cái kia muốn xông giới môn người học một khóa. Phúc, phúc, phúc. Tại nơi mấy người vọt vào giới môn sau đó, bên trong đống nhiên truyền ra một hồi thanh âm trầm thấp, giống như là đồ vật gì bị đẽn nát một cái giống như. Sau đó, một mảnh xương máu từ cái kia giới môn ở trong tiêu tán đi ra, để cho người ta buồn nôn. Rõ ràng, những cái kia vượt lên trước tiến vào giới môn quần đồ đã bị giới môn đạo tách chấn thành xương máu. Nhìn thấy cái này một tình hình. Những cái kia vốn đang dục dịch, muốn xông vào giới môn tu giả lập tức liền dừng lại. Nhìn thấy cái này một tình hình, đồng thanh bọn người âm thầm thở dài một hơi, may mắn bọn hắn không có xúc động như vậy, bằng không chết chính là bọn họ. Thiên Lang trực tiếp đi tới Lao Quy trước mặt, do dự một chút thái nói, "Lão ca, nếu không thì ngươi theo chúng ta cùng đi. Nếu là có thể trở về, liền xem như phải bỏ ra nửa cái mạng đánh đổi, ta cũng đã sớm trở về." Lao Quy ngắm nhìn cái kia dần dần ổn định lại giới môn, trong mắt đều là bi thương và vẻ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đem ngươi vĩnh viễn trục xuất, không thể quay trở lại lần nữa đại thiên thế giới? Thiên Lang nhíu mày, trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất ta như tự mình trở về chẳng những ta muốn chết gia tộc của ta cũng sẽ nhận liên lụy mà bị diệt tộc ngươi phải hiểu được ở nơi này tàn khốc tu giả thế giới chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định lão quy hung hăng ngục một hất rượu trên mặt cơ bắp cổ đứng lên trong mắt đều là biệt khuất cùng phẫn nộ nhưng hắn vẫn chỉ có thể đem loại này biệt khuất cùng phẫn nộ cùng uống rượu xuống dưới ta hiểu được cái kia tiến vào đại thiên thế giới sau đó có hay không còn có thể trở về thiên lang biết bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không dùng hắn nếu là muốn trợ giúp lão quy chỉ có tiến vào đại thiên thế giới giết hắn được nhân Tại Đại Thiên Thế Giới bên trong có đầy đủ quyền nói chuyện. Muốn từ Đại Thiên Thế Giới trở lại Hạ Giới, chỉ có hai cái biện pháp, một là thông qua Đại Thiên Thế Giới hỗn loạn chi môn, nhưng hỗn loạn chi môn trưởng không tại nơi mấy cái bá chủ trong tay, ngươi muốn tham dự vào, rất khó. Hai là bằng vào thực lực cường đại sẽ rách giới bích, bất quá không đạt đến nửa tổ viên mãn căn bản làm không được. Lão quy vốn là đến từ Đại Thiên Thế Giới, tự nhiên hiểu Đại Thiên Thế Giới đi qua tình thế, hắn nói cho Liễu Thiên Lang rất nhiều chuyện. Đại Thiên Thế Giới tổng cộng có ba châu, bao la vô cùng, nhưng ở thế giới của Tu Dã bên trong, nơi nào cũng là mạnh được yếu thua, cho dù là Đại Thiên Thế Giới cũng giống như vậy ở chỗ đó không có ai nắm giữ tuyệt đối tự do chỉ có những cái kia cao cao tại thượng nửa tổ cảnh viên mãn nắm giữ quyền sinh sát bởi vì toàn bộ đại thiên thế giới quy tắc cũng là bọn hắn chế định hỗn loạn chi môn chính là trường không ở trong tay bọn họ thiên lang một người mới tu vi xa xa thấp hơn bọn hắn muốn tại đại thiên thế giới đánh xuống một mạnh ra sơn khó khăn kia có thể tưởng tượng được đại thiên thế giới cũng không có chân chính tổ cảnh thiên lang kinh ngạc nói tiểu tử ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng cho là tổ cảnh là tốt như vậy đột phá sao lão quy hựt một hơi rượu nói cho liếu thiên lang một chút thái cổ trước đây bí mật nguyên lai tại thái cổ phía trước. Thôn luận thế giới tổng cộng chia làm phân thành cựu thiên thập địa, mỗi một phiến thiên địa đều dựng dục ra một vị tổ cảnh đại năng. Về sau những thứ này tổ cảnh đại năng chẳng biết tại sao lên tranh chấp, xảy ra một hồi chấn động cổ kim diệt thế đại chiến. Cái tên một hồi đại chiến, đánh thiên địa sụp đổ, cựu thiên thập địa sụp đổ. Đại thiên thế giới chính là cựu thiên thập địa một trong số đó, mà tổ linh giới, yêu linh giới cấp thấp giới vực chính là từ đại thiên thế giới chia ra. Trước kia đại thiên thế giới bá chủ tiên là đạo tổ, hắn tại nơi một hồi đại chiến khoáng thế bên trong bản thân bị trọng thương, tại biết mình đại nạn sắp tới sau đó, đạo tổ vận dụng lực lượng cuối cùng luyện chế ra một nhóm đặc thù tổ khí đầu nhập vào đại thiên thế giới ở dưới đông đảo tiểu thế giới ở trong thiên lang tinh hà phổ cùng nhan bạch chi thiên mệnh kèn lệnh cũng là nhóm này tổ khí trong một kiện những thứ này tổ khí vô cùng đặc thù có thể mở ra thông hướng đại thiên thế giới đại môn nhưng lại không cách nào đưa đến đại thiên thế giới bên trong đạo tổ mục đích làm như vậy là hy vọng đại thiên thế giới có thể quảng nạp các phương ánh tài lấy mở rộng đại thiên thế giới thực lực miễn cho lần nữa buộc phát đại chiến thời điểm bị thế giới khác tu giả khí dễ lão ca ngươi không phải trong biên chế cố sự gạt ta nghe thế dường như thần thoại vậy cố sự thiên lang không khỏi trợn mắt hốt hồn một mặt hoài nghi nhìn về phía lão quy. Ta rời đi thời điểm, đại thiên thế giới nắm giữ sáu vị nửa tổ cảnh viên man bá chủ, bây giờ cách cục phải chăng có biến? Ta cũng không biết được, đến đó bên cạnh, chào ngươi tự lo thân. Lão quy căn bản vốn không để ý tới thiên lang hoài nghi, tự mình nói một đại thông, một bộ ngươi muốn tin hay không bộ dáng. Nhường thiên lang không còn gì để nói. Yên tâm đi, tiểu đệ ta nhưng là một cái người khiêm tốn, sẽ không tới chỗ gây chuyện. Thiên lang vỗ vỗ lòng ngực, một mặt tự tin nói, ngươi điệu thấp, ai cho ngươi tự tin? Chỉ là nửa tổ một tầng cảnh liên dám giết vào huyết linh giới, ngươi cái này gọi là điệu thấp? Lão quy khuôn mặt vẩy một cái. Hắn không thể một bầu rượu nện vào Thiên Lang trên đầu, sau đó lại không tức giận nói, vì cam đoan mỗi cái tiểu thế giới ở giữa cân bằng, đã ngươi chiếm huyết linh giới tinh hà phổ, vậy cái này một giới thiên mệnh kèn lệnh ta liền ném vào huyết linh giới đi. Không có vấn đề, đợi chút nữa ta theo nhàn tiền bối nói một tiếng là được, lão ca nhưng còn có dặn dò gì? Thiên Lang nhìn về phía Lão Quy, hắn cũng không tin tưởng trước khi chuẩn bị đi, Lão Quy không có chuyện gì phải giao đợi hắn. Nếu là có cơ hội, thay ta đi một chuyến Bắc Bộ Tôn gia Châu Huyền Quy nhất tộc, nói cho ta biết lưỡi nhi, ta rất khỏe, để nàng không nên mong nhớ. Suy nghĩ một chút, Lão Quy nhìn về phía Thiên Lang, nghiêm túc nói: Tại ngươi quật khởi phía trước, ngoại trừ nữ nhi của ta bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi đến từ tổ linh giới, nếu không sẽ có phiền. Minh Bạch. Ở trên Thiên Lang và lão Quy mật thám một cái phiên sau đó, giới môn cuối cùng ổn định rồi. Vốn là lần này sông đại thiên thế giới, Thiên Lang dự định trước tiên mang Lên Ken cùng vệ đạo vương trùng, còn có mỹ cùng Long tộc tỷ đệ đi tiền trạng, nhưng Ngao Linh mấy người các nàng nhẫn nhịn thụ mấy chục năm cô độc sau đó, cũng không tiếp tục nguyện ý cùng Thiên Lang tách ra. Không lay chuyển được mấy vị tiểu thê, Thiên Lang chỉ có thể mang theo các nàng lên đường. Giúp ta nhìn chằm chằm Thiên Hữu bọn hắn, không đến 50 năm kỳ hạ. Không cho phép bọn hắn tiến vào giới môn. Thiên Lang đối với mình Tượng Thần nói, băng vào ta thực lực không đủ để ngăn cản bọn hắn. Cao Vút trong mây cực lớn Tượng Thần uống thanh uống khí nói, trên người hắn mặc dù dung nhập liêu Thiên Lang một dọn chân huyết, nhưng không có quá phong phú tình cảm. Không sao, ta tự có biện pháp. Thiên Lang nói xong, đưa tay phải ra, tại trước mặt điểm chỉ hư khác, vô số tối tâm khó hiểu ký hiệu xuất hiện, tiếp đó vô thanh vô tức dung nhập vào Tượng Thần ở trong. Tượng Thần mắt lộ ra hiểu rõ màu tím, tiếp đó không nói. Nhìn thấy bực này tình hình, vốn là đánh tiểu toán bản Thiên Lữ Lục Hinh Ngụy lập tức gấp. Cha, nếu là chúng ta tại 50 năm bên trong đã đột phá đến nửa tổ cảnh, có phải hay không cũng không cần chờ 50 năm lại tiến vào đại thiên thế giới." Thiên Du vượt qua đám người ra, nhìn cha của mình vẫn đạo. "Nhà đầu, nếu các ngươi trong 6 người có bất kỳ một người có thể tại 50 năm bên trong đột phá đến nửa tổ cảnh, ta đối với các ngươi lệnh cấm liền giải trừ, bằng không cho dù tiến vào đại thiên thế giới, cũng sẽ bị ta giam lại." Thiên Lang nói xong, hướng về đám người mỉm cười, mang theo bốn vị tiểu thê bước vào giới môn ở trong. Sau lưng mực Lan mực Ô cùng Mỹ, còn có Hải Thần tinh vực cùng Thần Ma tinh vực một đám lao ra hỏa đuổi theo sát, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này cũng lại vào không được giới môn. Thẳng đến tiên lang bóng lưng của bọn hắn biến mất ở giới môn ở trong, Thiên thư mới nhìn hướng mình Tôn Nhi nói, "Bọn nhỏ, ra ra cùng mãễn mãi có thể hay không tiến vào đại tiên thế giới, tự xem các ngươi." Ra ra mãễn mãi yên tâm, có Tam ca cái này đại mập mạp tầm bảo người đang, chúng ta khẳng định có thể tại 50 năm bên trong đột phá." Một cách tinh quái thiên linh nói. "Sú nha đầu, Tam ca nơi nằm mập, cái này gọi là đại đạn. Đại đạn hiểu không?" Thiên Đức lúc này thưởng nhà mình lao ngũ một cái to lớn đầu sụp đổ, tức giận đến tiên linh lôi kéo nàng song bảo thái ca ca đổi theo thiên đức đánh. "Vực chủ nói rõ, Thường Lan, Hải thần, thần ma tinh vực tu giả" Phàm là có câu cảnh tu vi, đều có thể lựa chọn tiến vào giới môn, nhưng con đường phía trước hung hiểm, chứ quân sinh tử tự phụ. Thiên Lang năm tôn thần giống đồng thời lên tiếng, cái kia âm thanh vang dội tại toàn bộ tinh vực quân quẩn, thật lâu không ngừng. Nghe thấy một thanh âm, Thiên Hữu bọn hắn lập tức sù lông. Bọn hắn cái kia đáng giận lao cha vậy mà định rồi song trọng tiêu chuẩn, xem như vực chủ con gái bọn hắn lại muốn chờ 50 năm mới có thể tiến nhập đại thiên thế giới, mà những người khác chỉ cần thỏa mãn đạo cảnh tiêu chuẩn, liền có thể tiến vào giới môn, đây quả thực là trẩn trụy kỳ thị a. Thối lão cha, quá ghê tởm. Thiên Đức hướng lên trời gầm gừ. Hắn còn nghĩ tới đại thiên thế giới đại chiến thân thủ đâu? Ai biết còn phải đợi 50 năm. Các ca ca tỷ tỷ, các ngươi không nên trách cha. Mặc dù chúng ta thiên phú dị bẩm, nhưng nội tình cùng kinh lịch vẫn là quá ít. Những người kia tu vi mặc dù không như chúng ta, nhưng các ngươi hẳn phải biết, sinh tồn sự tình dựa vào là không chỉ là thiên phú và thực lực. Đoán chừng cha cũng là hy vọng chúng ta thật tốt lắng đọng một chút. Một mực yên lặng không lên tiếng, thiên ảnh đống nhiên lên tiếng, nói ra nàng những thứ này các ca ca tỷ tỷ không cách nào lợi phản bác. Đứng ở một bên thiên lan cùng thiên thư vợ chồng nghe dòng đều liên tục gật đầu. Mọi người đều biết, ở trên Thiên Lang sáu cái nhi nữ ở trong, là thuộc Thiên Ảnh cùng hắn người thân nhất tối không nỡ hắn. Thiên Ảnh có thể nói ra như thế một phen, chứng minh nàng là thật sự lý giải phụ thân của mình. Rồng sinh chính con, quả nhiên không giống nhau, không nghĩ tới ngày bình thường tối khởi Lao Út lại là hiểu chuyện nhất chính là cái kia. Thiên phủ các vị ở trong lòng thầm nghĩ. 868 thứ 868 chương tiến vào đại thiên thế giới Thiên Lang mang theo đám người bước vào giới môn sau đó, tiến nhập một mảnh giống như hỗn độn thế giới vậy không gian ở trong, bốn phía một mảnh mê vụ, liền thần thức không không cách nào tìm tòi nghiên cứu cương đại đạo thì giống như cự sơn đồng dạng, đè lên trên người của bọn hắn, cho dù bọn hắn tu vi cao sâu, cũng cảm thấy tí tí áp lực. quả nhiên cùng lão ca nói một dạng, thiên lang tự đủ. trước khi rời đi lão quy từng nói cho hắn biết, giới môn bên trong đạo tắc áp bách không phải người bình thường có thể tiếp nhận, tu vi không đạt đạo cảnh giả, tám chín phần 10 gánh không được, cái này cũng là phía trước đám người này biến thành huyết vụ nguyên nhân. đông đông, ảnh cơ, phía trước các hung chưa biết, hai người tu vi hơi thấp, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nếu không thì các ngươi tiên tiến hư không linh giới chờ một hồi, chờ tiến vào đại thiên thế giới sau đó mới đi ra. Thiên Lang nhìn về phía sau lưng hai vị tiểu thê, gương mặt lo nghĩ. Ngao Linh cùng tiểu Hàn tại hắn trong lúc bế quan đã phá vỡ mà vào nửa tổ cảnh, chỉ có Tử Đồng hòa ánh Cơ còn bồi hồi tại môn hộ bên ngoài, hắn có chút lo lắng. "Lên Thiên Lộ, Đạp Thiên Môn, là chúng ta con đường tu luyện bên trên không thể thiếu một bộ phận, chúng ta cũng không thể lao trốn ở phía sau của ngươi a." Tử Đồng có chút quật cường nói, "Ta tồn tại không phải là vì cho các ngươi che gió che mưa sao, làm sao đáng chấp nhất tại những thứ này?" Thiên Lang vừa cười vừa nói, "Nhưng vô luận con đường phía trước như thế nào, chúng ta càng muốn cùng ngươi mưa gió cùng đường." Đối với chuyện này, liền luôn luôn dịu dàng nghe lời ảnh cơ cũng đều lập trường kiên định, kiên quyết không tiến vào hư không linh giới. Thiên Lang nhìn xem hai người ánh mắt kiên định kia, nghĩ nghĩ Tử Đồng nói lời, cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Đây cũng là các nàng lưu trí lịch trình một bộ phận, nếu như một mực chịu hắn che chở, có lẽ thật sự sẽ tạo thành đạo tâm thiếu hụt, đột phá bình cảnh cực thời điểm có khả năng sẽ dẫn tới tâm ma. "Tốt ta, vậy các ngươi theo sát một điểm." Nhìn thấy Thiên Lang nhả ra, Tử Đồng hòa ảnh cơ mới thở dài một hơi. Gia Hỏa này bình thường nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi lại vô cùng bá đạo, nếu là ngươi không thể thuyết phục hắn, hắn là nhất định sẽ quyết giữ ý mình ầm ầm. Ở trên Thiên Lang bọn hắn tiến lên mấy chục bước sau đó, phía trước một mảnh kia sương mù hỗn độn đột nhiên sôi trào đứng lên, trong ngáy mắt liền đem bọn hắn che mất. Tại bất ngờ xảy ra chuyện thời điểm, Thiên Lang trước tiên liền tạo ra thái cực thiên đồ, cưỡng ép đem Ngao Linh các nàng gò bó đến rồi bên cạnh. Mị cùng Mực Lan bọn hắn nhưng là không còn vận tốt như vậy, trực tiếp liền bị những cái kia sương mù hỗn độn cho cuốn đi, đương nhiên cũng bao quát Hải Thần tinh vực cùng Thần Ma tinh vực những lao ra hoặc kia. Thiên Lang che chở Ngao Linh bọn hắn, bị cái kia sương mù hỗn độn cuốn vào một cái vòng xoáy một dạng không gian đường hầm ở trong, bất quá có Thiên Lang bảo vệ, Những cái kia hôn loạn đạo tắc căn bản là không có cách thương bọn hắn một chút. 6. Đại thiên thế giới Nam Bộ, bốn châu giao hội chi địa có một chỗ sơn cốc tên là Lạc Hồn. Nơi đây mặc dù tên là đáy vực, lại bao la vô cùng, diện tích to lớn, so ra mà vượt thần khởi đại lục đông vực. Tại bên ngoài sơn cốc mỗi cái yếu đạo lối đi ra, đứng sừng sững lấy từng cái đơn sơ doanh địa, thoạt nhìn như là có người ở này trưởng kỳ đóng quân đông dạng. Chúng ta cực ý môn thực sự là xui xẻo, trong coi Lạc Hồn đáy vực cái chỗ chết thế này, mấy chục năm qua đều không đợi đến một cái thiên tài hạ giới, toàn bộ mẹ nó là vớ va vẩn, tại như vậy xuống, hai ta thật muốn ăn đất. Doanh địa bên ngoài, một cái ngậm sợi có trung niên nhân thoải mái nằm ở trên một cái ghế, nhìn vô cùng thoải mái. Nếu là năm nay lại kết thúc không thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đừng nói ăn nhả, có lẽ muốn bị phạt đến trông coi sơn mu rồi. Trung niên nhân thanh niên bên cạnh phụ hòa nói. Ai, không có thiên tài còn chưa tính. Mấy năm này đi lên nữ tu vậy mà không có một cái xinh đẹp, thực sự là làm giận. Nói lên việc này, trung niên nhân kia liền kích động. ầm ầm, còn không có đợi hắn thao thao bất tuyệt, lạc hồn trong cốc liền truyền đến một hồi kinh lôi âm thanh, giống như trời sập một cái giống như, dọa đến hai người nhảy dựng lên. Âu Thảo, đây là có chuyện gì? Thanh niên kinh ngạc nhìn về phía lạc hồn đáy vực phương hướng, không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này không nói nhảm đi, động tĩnh lớn như vậy còn có thể là cái gì? Có mới thiên môn được mở ra thôi. Trung niên nhân kích động nói. Có thể mở ra thiên môn, xem ra nhất định là không phải thiên tài. Nghĩ tới đây, thanh niên con mắt nhất thời sáng lên lên, nhưng nghĩ đến lạc hồn đáy vực kết nối lấy những thứ khác tam đại châu, cái kia kích động cảm xúc lập tức lại thấp xuống. Không thể ngồi mà chờ chết, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lần này chúng ta trực tiếp tiến vào lạc hồn đáy vực. Trung niên nhân cắn răng nói. Thúc, không cần liều mạng như vậy a. Đây chính là phải chết sự tình. Thanh niên lập tức trợn tròn mắt, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không có tư cách tiến vào lạc hồn đáy vực. Sợ cái chim này, chúng ta chỉ là ở ngoại vi chạy một vòng, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, lại nói, không phải còn có mấy cái kia tiểu biểu tử dẫn đường đi, ngược lại đã ngon nghỉ, lần này thay cái tới mới. Nói đến đây, trung niên nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bị ối. "Sư anh Minh." Thanh niên trên mặt lập tức lộ ra liễu nhiên thần sắc, tiếp đó nhìn về phía ở phía xa bận rộn vài tên cô gái trẻ tuổi, lớn tiếng quát lớn, "Nhìn, cái gì vậy, còn chưa có tới." Cái kia vài tên nữ tử nắm chặt năm đấm, móng tay đều vừa lúc trong thịt, nhưng một phen rảy rửa sau đó, các nàng vẫn lặng ngoan ngoãn đi tới. chịu đụng việc nhỏ, sinh tử hơi lớn. Nếu các nàng chết, liền cơ hội báo thù cũng mất. Cùng chúng ta tiến vào lạc hồn đáy vực. Các ngươi ở phía trước mở đường. Trung niên nhân kia lạnh như băng nói, những cô gái này cũng là mấy tháng trước từ cấp thấp giới vực tiến vào, ai ngờ vừa đi ra lạc hồn đáy vực liền rơi xuống những người này trong tay, trở thành bọn hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Lạc hồn đáy vực chỗ như vậy, tại đại thiên thế giới ở trong cũng không ít, bởi vì cùng giới môn tương liên, diễn sinh ra được một loại đặc thù tự nhiên cấm chế. Mới từ cấp thấp giới vực tiến vào đại thiên thế giới người. Trên thân đều sẽ mang theo một loại đặc thù đạo vận, sẽ không bị lạc hồn đáy vực cấm chế tổn thương. Nhưng chỉ cần bọn hắn rời đi sơn cốc 3 ngày, loại kia đặc thù đạo vận liền sẽ tiêu thất, lần nữa tiến vào lạc hồn đáy vực mà nói, liền sẽ lọt vào cấm chế công kích. Loại này thiên nhiên cấm chế vô cùng lợi hại, liền xem như nửa tổ cảnh tầng năm đều ngăn cản không nổi, cho nên ít có người dám xâm nhập lạc hồn đáy vực chỗ như vậy. Trung niên nhân cũng là bởi vì mấy lần không cách nào hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lo lắng bị người ở phía trên trách phạt, mới lựa chọn bí quá hóa liệu. 6. Không gian chấn động, đạo tác là vũ, Thiên Lang cùng hắn bốn vị tiểu thê bị không gian kia thông đạo ném đi đi ra rơi xuống một mảnh bò đầy dây leo trong đống loạn thạch. Đại thiên thế giới, cuối cùng tiến vào. Loại kia thiên địa hoàn toàn mới đạo tắc trước tiên liền bị Thiên Lang bắt được, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. "Ông, ông, ông." Theo Thiên Lang nhập định, trong cơ thể hắn chín khẩu động thiên vậy mà tự động tạo ra, đang điên cuồng hút vào phương thiên địa này đạo tắc tới rèn luyện tự thân, lấy thích hướng phương thiên địa này. "Hưu, hưu, hưu." Đỗng nhiên, mấy chục cây xanh nhạt dây leo từ Thiên Lang động thiên bên trong bắn ra, rơi xuống đất từ bên trên, tiếp đó lôi kéo ra một đóa hắc bạch hoa, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp. Đã lâu lĩnh tôn thế mà chủ động như thân. Hoa, ngươi chính là lĩnh tôn a? Nhìn thấy lĩnh tôn, Tử Đồng hai mắt nhất thời sáng lên lên, chẳng biết tại sao, nàng đối với lĩnh tôn có một loại thiên nhiên hảo cảm. Chào ngươi. Lĩnh tôn nhìn về phía Tử Đồng, hơi sửng sở, tựa hồ rất là tò mò, bởi vì nàng đối với Tử Đồng cũng có cảm giác giống nhau. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tử Đồng trên thân tầng kia linh quang sau đó, lập tức mỉm cười, đã biết nguyên do, bởi vì nàng bên trên một vị khế ước chi chủ chính là người của linh tộc. Thiên Lang xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, cảm ngộ thế giới này lại đạo, không nhìn thấy một màn này, bằng không nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lệnh tôn cao lãnh rất nhiều, chưa từng có đối với hắn cười qua, nhưng bây giờ thế mà đối với tử đồng cười, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Nhập môn đại thiên thế giới, chúng ta hay là trước thích ứng một chút nơi này đạo tắc? Ca. Cảm thấy tự thân đạo tắc cùng thế giới này không hợp nhau, Ngao Linh quyết định nhanh chóng nói. Đám người gật đầu một cái, các nàng đều rất may mắn, không có vừa tiến vào đại thiên thế giới liền rơi vào hiểm cảnh ở trong, bằng không, coi bọn nàng hôm nay trạng thái, nếu là cùng người sinh ra xung đột, khẳng định muốn thiệt to lớn. Trải qua một ngày điều tức sau đó, thiên lang bọn hắn đã hơi thích ứng phương thiên địa này đạo tắc. Đi, kế tiếp chậm rãi dung nhập phương thiên địa này chính là chúng ta cũng là thích hợp ra ngoài lãnh hội một chút đại thế giới này phong thái rồi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đem len ken cùng vệ đạo vương trùng phong ra, tiếp đó mang theo đại gia nhảy tới Lang Linh trên lưng, ham hở hướng lạc hồn đại vực bên ngoài đi đến. Không biết là đạo tắc áp chế duyên cớ, vẫn là chỗ này sơn cốc tương đối đặc thù, Thiên Lang thần thức vậy mà chỉ có thể bao trùm trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm. Hơn nữa ở đây đầy liễu thiên nhiên cấm chế, những cấm chế này một vòng tiếp một vòng, tạo thành một chỗ tự nhiên đại trận. Thiên Lang cảm giác nếu là tòa đại trận này bộc phát ra, đừng nói bọn hắn chính là đạo cảnh tầng 5 người đều phải chết. Nhưng những cấm chế này tại bắt được thiên lang trên người bọn họ đạo vận sau đó, vậy mà chủ động tránh đi, nhường lang ngạc nhiên không thôi. ầm ầm, Ở tại bọn hắn mau tới đến sơn cốc bên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi sét thanh âm, giống như là đồ vật gì bị sét đánh trúng một cái giống như. Mỹ bọn hắn không biết rơi xuống địa phương nào đi, không phải là bọn hắn A. Ngao Linh vấn đạo. Đi, đi qua nhìn một chút. Thiên lang thả ra lang linh, đám người ngồi ở phía trên, từ từ hướng cốc bên ngoài đi đến. Khi bọn hắn tiếp cận nơi xảy ra chuyện thời điểm, phát hiện nơi xa có vài tên quần áo lam lũ nữ tử ngã trên mặt đất, trong đó hai người đã nguyên thần tán hết, rõ ràng không cứu nổi. Tại những cái kia cô gái đằng sau, một nam tử tay phải hư trường, khống chế một cái lưới dao treo ở trên đầu của các nàng, không ngừng xoay tròn lấy, dường như đang cân nhắc chặt cái nào. Tiếp tục đi tới, bằng không đừng trách bản trưởng lão không thương hương tiên ngọc. Ha ha. Trung niên nhân kia liều Linh nói. Phía sau hắn thanh niên nam tử càng là không chút kiêng kỵ dùng con mắt quét mắt những cô gái kia bởi vì quần áo vỡ tan lộ ra ngoài tốt đẹp xuân quang. Dương tay cho ta. Nhìn thấy bực này tình hình, tính khí sôi động từ đồng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vượt qua chúng mà ra, rơi xuống những cô gái kia trước mặt. tranh nàng đưa tay bắn ra, liền đem trung niên nhân kia lưới dao đánh bay ra ngoài. từ đông đến từ linh tộc, kèm theo hộ thể linh quang, tăng thêm nàng ấy một thân trắng như tuyết, để cho nàng nhìn giống như tiên nữ đồng dạng, siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần. lộc cộc này đối cực ý cửa thúc cháu nơi nào thấy qua như thế mỹ nhân a, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cổ họng không ngừng nhấp nô. hai người liếc nhau một cái sau đó mới xác định đây không phải đang nằm mơ. 869 thứ 869 chương lang thành vị tiên tử này, bản thân chính là Kim Châu Cực Ý môn ngoại môn trưởng lão, chuyên môn phụ trách ở đây tiếp đãi từ hạ giới đi lên tiên tài. Người trung gian làm bộ nói, "Đúng đúng đúng, tư chất thượng thừa giả có thể trực tiếp gia nhập vào ta Cực Ý môn, nếu là tư chất xuất chúng, còn có thể nhận được tông môn đề cử, mang đến càng cường đại hơn tông môn bồi dưỡng." Thanh niên kia cướp lời nói, thế nhưng ánh mắt lại cực không thành thật tại tử đồng trên thân con quét, một bộ hận không thể đem tự đồng ăn sống nuốt tươi tư thái. Tự đồng tính tình nóng nảy kia, lại có thể nào chịu được loại này đang đổ lãng tử khi bạc, lúc này liền đưa tay đánh ra hai đạo hỏa xạ tuấn thanh niên kia hai mắt vào tới làm càn nhìn thấy tử đồng không nghệ mặt như vậy chẳng những đánh rất binh khí của mình còn dám đối với hắn chất tử ra tay trung niên nhân kia lập tức nổi giận một trưởng liền hướng tử đồng ngực đánh ra mặc cho ngươi tư chất thượng thừa tướng mạo xuất chúng lại như thế nào nếu là xuất thân giới vực không có cường nhân tọa chấn tại đại thiên thế giới như cũ sẽ biến thành những đại lão kia nhóm đồ chơi giáng ở lão tử trước mặt giả thanh cao chờ ta đưa ngươi cầm xuống sau đó xem ta như thế nào dạy vào ngươi trung niên nhân thầm nghĩ hắn cùng tử đồng tu vi tương đương cũng là nửa chân đạp đến vào nửa tổ cảnh cửa chuẩn nửa tổ Nhưng hắn vẫn có lòng tin tại trong vòng một chiêu chế phục Từ Đồng. Bởi vì này một số người vừa tiến vào Đại Thiên thế giới, phải cần một khoảng thời gian mới có thể cùng phương thiên địa này đạo tắc dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn vẫn không để ý đến một sự kiện, Từ Đồng căn bản không phải một người tới. Hơn nữa hắn làm sai một sự kiện, bất luận cái gì từ hạ giới đi lên người, điều bọn họ nên làm chuyện thứ nhất là hỏi ra thân, xác định đối phương xuất thân giới vực không có cường giả tọa chấn mới có thể động thủ. Nếu như bọn hắn biết Từ Đồng đến từ tổ linh giới, chắc chắn không dám như thế chướng cuộc. Bởi vì tổ linh giới tại đại thiên thế giới vẫn là một cấm kỵ, truyền thuyết cái chỗ kia bị tách ra trước khi đi, là đạo tổ nơi sinh ra, từ nơi đó người đi ra ngoài vô cùng tà dị. A. Thê Lương tham gia tiếng vang lên, thanh niên kia lúc này liền bị tử đồng hỏa diễm che mất, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, không bao lâu liền biến thành cho tàn. Mà thúc thúc của hắn lại giống như là bị định thân một cái giống như, cái kia vươn hướng tử đồng tay trưởng ngừng lại, mồ hôi như là thác nước, không ngừng từ trên trán của hắn hướng xuống trôi, một cái to lớn đầu sói đang dừng ở trước người hắn, cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn. Lao xuất sinh, người cũng nên chết. Giết thanh niên kia sau đó, Tử Đồng còn không hạ giận, dơ lên trường liền hướng trung niên nhân kia bổ tới, lại bị Thiên Lang bắt lại. Bất giận, đừng ô uế tay của ngươi. Thiên Lang nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Đồng tay, đi tới trung niên nhân kia trước mặt, mà ngao linh các nàng đã sớm đi cứu trị cái kia vài tên cô gái bị thương. Thiếu nhân vô tâm mạo phạm, mong tiền bối thứ tội. Trung niên nhân cơ thể run cùng thân thể trần truân đứng tại băng thiên tuyết bên trong con vịt đồng dạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại thiên thế giới, không nghĩ tới ta mới vừa lên tới liền thấy như thế bẩn thỉu một màn, xem ra ở đây so lão ca nói còn tàn khốc hơn a. Thiên Lang nói xong, bàn tay liền chụp đến đó trung niên nhân trên đầu. 06. Ngươi không thể giết ta, ta cực ý môn môn chủ thế, nhưng là nửa tổ cảnh tầng 3 cao thủ, chúng ta sau Lưng vô cực tông càng là có nửa tổ cảnh tầng 5 đại năng tọa chấn, ngươi nếu là giết ta, mình cũng phải chết. Trung niên nhân kia dọa đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, nơi nào còn có trước đây hăng hái, nhất định chính là một cái sợ vỡ mật lưu manh. Chính hắn làm qua cái gì chính mình rõ ràng nhất, nếu là bị trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn trộm hắn ký ức, lấy hắn đối với cô gái kia dùng tung đến xem, hắn là tuyệt đối không cách nào sống sót. Hồn nào? Tiên lang hồn mắt to mở, thôn bạo phá vỡ trung niên nhân kia thứ hải, tìm kiếm đối với mình tin tức hữu dụng. Ngược lại loại người này giữ lại cũng là tai họa, chết thì chết. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, có cái chủng này ưu ác tính canh dự ở lạc hồn đáy vực, từ cấp thấp giới vực đi lên người căn bản không có khả năng có ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, thiên lang khí kình phun một cái, trung niên nhân kia trong nháy mắt liền bị đốt luyện thành cho tàn, trong cho bụi quả cầu ánh sáng cũng bị thiên lang trên bả vai phệ đạo vương trùng tha đi. Kaka, thế giới này người tỉ thí thế nào chúng ta nơi đó còn hỏng a? Len ken cao mày vấn đạo. Đúng vậy a, ngươi nói làm thế nào mới tốt? Thiên lang cười vấn đạo, có thể như thế nào? Đánh thôi, chúng ta trước đây nhỏ yếu như vậy về sau không phải cũng trở thành tam vực bá chủ đi. Len Ken nắm tay nhỏ, tự tin nói, đã như vậy, vậy chúng ta lại đánh một lần, nhìn có thể hay không ở nơi này ba ngàn trâu đánh ra cái tên tuổi tới. Thiên Lang khẽ cười nói, ân. Lenken hăng hái gật đầu, tiếp đó thừa dịp ngao linh bọn hắn không có chú ý, tiến đến Thiên Lang bên thay nói, chờ ta ở chỗ này có nhà của mình sau đó, ngươi liền phải cưới ta, không phải vậy ta với ngươi không xong. Nói cái gì đó, thân thân bí bí. Từ Đông Đống Nhiên bu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hai người, không có gì, chúng ta tại nói chuyện đi rất dễ cửa sự tình. Thiên Lang sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói: Hắn cái này một mang tính tiêu chí động tác, vừa lúc bị quay đầu nhìn tới Ngao Linh bọn người thấy được, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy, nói chuyện láo liền sờ cái mũi, gạt được ai vậy? Các ngươi có tính toán gì không? Thiên Lang nhìn về phía những cái kia đáng thương nữ tử, vừa rồi đọc đến trung niên nhân kia trí nhớ thời điểm, hắn đã biết rồi những thứ này đáng thương cô gái tao nộ, cũng biết các nàng đến từ ngoài gia cấp thấp giới vực. Ta muốn cùng các ngươi đi cực ý môn, ta sư huynh bọn hắn bị lừa đi qua, cũng không biết hiện tại có không còn sống. Trong đó một tên nữ tử nói. Mấy cái khác cũng đi theo gật đầu một cái, các nàng đều có cùng đi đến người bị cực ý môn nhân mang đi, bây giờ các nàng không chô nương tựa, chỉ muốn tìm được quen thuộc người. Cái kia cùng một chỗ a. Thiên Lang Phi thân nhảy đến Lang Linh cái kia rộng lớn trên lưng, tay khẽ vây liền đem đám người cuốn lên tới. Xuất phát, cực ý môn. Theo Thiên Lang nhất thanh thanh hát, Lang Linh mở rộng bước chân, đạp không mà đi, hướng cực ý môn phương hướng chạy như bay. Một ngày này, phụ trách thủ hộ Lạc Hồn đáy vực, chọn lựa hạ giới đệ tử tam cấp tông môn cực ý môn bị diệt, liền nửa tổ cảnh tầng 3 môn chủ đều không thể trốn qua. Nghe thế một tin tức, ngoài ra tam cấp tông môn cũng không coi là chuyện đáng kể thậm chí có điểm cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy đối thủ cạnh tranh mất đi một cái, xem như cực ý môn thượng tông, vô cực tông cũng chỉ là tùy ý phái một người đi cái đi ngang qua sân khấu, rất nhanh liền không giải quyết được gì. Bởi vì cực ý môn vốn là bọn hắn nuôi cựu, phụ trách cho bọn hắn chuyển vận đệ tử ưu tú, đến nỗi cực ý môn chết sống, bọn hắn căn bản vốn không để ý tại đại thiên thế giới, tông môn bị diệt chuyện như vậy quá thường gặp, đặc biệt là những cái kia môn phái nhỏ, cắt một gốc dạng lại sẽ bước lên một gốc dạng. Nhưng sau ba tháng, vô cực tông sẽ không bình tĩnh, bởi vì lại có hai cái tam cấp tông môn bị diệt, đều không ngoại lệ cũng là hắn vô cực tông quy thuộc tông môn dám như thế nhằm vào ta vô cực tông, vô luận hắn là ai, tìm ra cho ta, ta muốn diệt hắn cửu tộc. vô cực tông tông môn tại trên đại điện tức giận gầm thét lên. tại kim châu, hắn vô cực tông mặc dù không tính là gì đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là có mặt mũi, mấy lần bị người mà to, bọn hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào mà nói, vậy thì thật mất thể diện. sự tình huyên náo to lớn như thế, thượng tông chắc chắn đã biết rồi, nếu như bọn hắn không thể giải quyết tốt đẹp, nói không chừng cấp 2 tông môn danh hiệu bảo hiểm tất cả không được. lần này, ngoại trừ vô cực tông những cái kia quy thuộc tông môn bên ngoài, ngoài ra tam cấp tông môn cũng đều người người cảm thấy bất an bọn hắn căn bản vốn không biết mình treo cho ai, bị người như thế nhằm vào. 6. Kim Châu Đông Bộ, Đại Hoang Sơn. Đối với linh khí cùng đạo tổ vật chất đều vô cùng sung túc đại thiên thế giới tới nói, ở đây không khác rừng tiên nước độc. Bởi vì nơi này chẳng những tràn đầy đủ loại hỗn loạn đạo tắc cùng hỗn tạp đạo độc trường khí, còn có vô tận hung thú chiếm cứ. Trong đó có không ít là huyết mạch tinh thuần di trùng thái cổ. Đối với nhân tộc tới nói, bước vào nơi này không khác tự tìm đường chết. Nhưng chính là tại như vậy một chỗ rừng tiên nước độc ở trong, lại đứng vững vàng một tòa tên là Lang Thành Nhân Tộc Thành Thị. Toà thành thị này là vây quanh một tòa cao vút trong mây cự phong thiết lập, ở đây sinh hoạt người, phần lớn là từ cấp thấp dưới vực đi lên tu giả. Lúc đầu bọn hắn có bị người xem như tù phạm giam giữ tại địa lao bên trong, có bị người xem như xuất sinh đồng dạng sai sự, rất nhiều nữ tu tức thì bị người xem như đồ chơi, tùy ý đồ bỡn. Nhưng ở đây, bọn họ đều là lại bá rô. Bởi vì này tòa thành thị chính là giải cứu bọn họ người kia thiết lập, hắn chẳng những đánh bại những cái kia cường đại di chủng thái cổ chiếm đoạt địa phương này, còn hàng phục bọn chúng, để bọn hắn trở thành lang thành thủ hộ thú. Vốn là những người này đi theo thiên lang bên người, chỉ là muốn tìm kiếm che chở tìm được một chỗ chỗ an thân vốn là bọn hắn đã làm xong qua gian khổ sinh hoạt chuẩn bị nhưng sau khi đi tới nơi này bọn hắn mới hiểu được chính mình sai rồi thế này sao lại là cái gì rừng thiên nước độc quả thực là một chỗ khó được tu luyện thánh địa chẳng những linh khí so ngoại giới nồng đậm liền đạo tắc cũng biết tích vô số lần kỳ thực bọn hắn làm sao biết ở tòa này cự sơn phía dưới có một đầu so linh mạch cao hơn phẩm giai đạo mạch mà lại là cực phẩm đạo mạch thiên lang thông qua hắn tràng vực chi đạo tìm được nơi này tại phát hiện đầu kia đạo mạch sau đó hắn trước tiên sẽ đem cái địa phương đoạt lại vì thế hắn đã trải qua mấy trận huyết chiến Tại những này cùng đồng cấp bậc thú giữ trong chiến đấu, đại đạo của hắn dần dần hướng tới hoàn mỹ, cùng thế giới này tương dung lại với nhau. Đại phó đàn, bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Lang trong thành cự phong trên đỉnh, Ngao Linh rúc vào Thiên Lang bên người, một mặt sùng bái nhìn mình phu quân. Láng đạo, trưởng thành." Thiên Lang nói nghiêm túc. "Mấy tháng nay, Thiên Lang tiêu diệt ba cái tam cấp tông môn, giải cứu vô số từ cấp thấp giới vực đi lên tu giả, còn có một số bị thúc ép làm hại đại thiên thế giới dân bản địa. Nhưng hắn biết, cho dù hắn diệt đi nhiều hơn nữa tông môn cũng không có ý nghĩa, bởi vì nơi này thật sự là quá lớn, như cực ý môn vậy tông môn nhiều vô số kể." Đại thiên thế giới nắm giữ 3000 châu, chỉ là một châu chi địa, thì có nửa cái thương lan tinh vực lớn như vậy, một giới này có bao nhiêu cực ý môn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá đại thế giới có đại thế giới chỗ tốt, ở đây chẳng những linh khí dư giả, hơn nữa đạo tổ vật tư so tổ linh giới nồng nặc mấy chục lần, ở đây tu luyện, tốc độ như ngồi chung ngồi hoàng thuyền đồng dạng. 870 thứ 870 chương tiến đánh vô cực tông đi qua mấy tháng tu luyện, thiên lang nguyên khí của bọn họ cuối cùng hoàn thành rèn luyện, dung nhập vào thế giới này ở trong. Bọn hắn lúc này, đạo tác luật mà, cùng thiên địa tương hợp. Rốt cuộc không cần lo lắng đang cùng bản thổ tu giả thời điểm chiến đấu bó tay bó chân, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, tại diệt đi mấy cái kia tam cấp tông môn sau đó, thiên lang luyện hóa ba vị nửa tổ cảnh bản nguyên, lĩnh hội bọn họ đại đạo kiểm chứng bản thân, tu vi cũng đạt tới tầng ba viên mãn, bất quá muốn tiến thêm một bước, còn cần thay thời cơ. Từ những cái kia bị hắn diệt hết người trong thất hải, thiên lang hiểu được cái thế giới này rất nhiều tin tức. Hôm nay đại thiên thế giới cùng lão quy nói cho hắn biết hoàn toàn không giống, không còn chỉ là sáu vị bá chủ, mà là chín vị. Theo lý thuyết, tại lão quy rời đi trong những năm này, đại thiên thế giới lại xuất hiện ba vị nửa tổ cảnh viên mãn tham dự vào quy tắc của cái thế giới này chế định ở trong vô cực tông cũng không phải cực ý môn phân cuối đại thiên thế giới thế lực rắc rối khó gỡ quy kết đứng lên giống như một tòa kim tự tháp tầng tầng đi lên điểm kết thúc chính là những bá chủ kia bọn hắn qua phân ba ngàn châu cầm giữ tất cả người hạ giới đi lên giao lộ cấp thấp giới vực lao ra tu giả căn bản là không có cách ra mặt cho dù có riêng lẻ vài người có tu luyện thành cũng đều trưởng không ở trong tay bọn họ nếu là có vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không hoặc không phục tùng người bọn hắn liền sẽ liên thủ đem hắn gạt bỏ đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước các bá chủ cách làm này nhường thiên lang vô cùng kinh thượng Bọn hắn vì bản thân tư dục, chẳng những vi phạm với đạo tổ nguyện vọng, còn ngăn chặn đại thiên thế giới phát triển. Có bọn họ, đại thiên thế giới căn bản là không có cách xuất hiện siêu việt nửa tổ cường giả tuyệt thế, nếu là cựu thiên thập địa lần nữa phát sinh đại chiến, một giới này chỉ có bị giật phần. Kaka, tiểu bất điểm bên kia có tin tức. Lúc này, một cách tinh quái lenken vào vào, trực tiếp chui vào Liễu Thiên Lang và Ngao Linh ở giữa, cưỡng ép đem hai người gạt mở. Tinh địch, mau nói. Ngao Linh một tay lấy Lenken ôm vào trong ngực, hung ba ba nói, đối với cái này tùy hứng vừa đáng yêu tiểu nữ tử, mấy người các nàng đều vô cùng đau đầu có thể bởi vì nàng xuất sinh cùng trời lang có liên quan duyên cớ, nàng nhìn trời lang đặc biệt thân cận, loại quan hệ này để các nàng mấy cái rất phát điên, nhưng đối mặt cái này dính người tiểu yêu tinh, các nàng căn bản sinh không tức tới. Tiểu bất điểm tìm được lão mi tung tích của bọn hắn, bất quá có hơi phiền thoái, bọn hắn được đưa tới không cực tông. Nếu như bọn hắn cũng nghe nói chuyện phát sinh gần đây, nhất định sẽ đoán được là chúng ta làm. Nếu là bọn họ vì thế cùng vô cực tông cùng chết vậy thì thảm rồi. Len ken mắt to chớp, hơi có vẻ khoa trương đạo. Không phải loan gia không gặp gỡ à, vốn còn muốn chậm một chút nữa đối vô cực tông ra tay, xem ra không thể đợi thêm nữa, triệu tập tất cả nửa tổ cảnh lập tức xuất phát, Thiên Lang quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh đối với vô cực tông khai thác hành động, bởi vì hắn biết chỉ là Mỹ bọn hắn hạ giới thân phận liền đầy đủ nhường vô cực tông thống hạ sát thủ. nửa tổ cảnh cường giả tại đại thiên thế giới cũng không phải rau cải trắng, tất nhiên không cách nào trưởng khống, tại sao phải giữ lại đâu? Tu lệnh, Thiên Lang vừa để xuống lời nói, len ken thật hưng phấn liền xông ra ngoài, xem ra nha đầu này Hám Thiên chủ ý đã sớm khát khao khó nhịn. ở nơi này trong vòng mấy tháng, Thiên Lang giải cứu vô số từ cấp thấp giới vực đi lên tu giả, đồng thời cũng đã thu phục được một chút nửa tổ cảnh, những người này đều là từ nguyện đuổi theo ở bên cạnh hắn. Bọn hắn tại đã trải qua đại thiên thế giới hắc ám sau đó, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Ở nơi này phương thế giới trong mắt người, bọn họ là kẻ ngoại lai, là từ hạ giới đi lên người hạ đẳng, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nếu là hạ giới đi lên người ảnh hưởng đến rồi địa vị của bọn hắn, hoặc chạm đến lực lợi của bọn hắn, cũng sẽ bị bọn hắn giống tàn sát xúc sinh một dạng xóa đi. Cấp thấp giới vực người muốn ở nơi này phương thế giới sinh tồn tiếp, nhất định phải đoàn kết lại, trở thành phương thế giới trật tự người sáng lập, ít nhất cũng phải tham dự vào, mới có thể vì người một nhà tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Qua nhiều năm như vậy, phàm là có người hạ giới nghĩ ra đầu, đều sẽ bị bản địa tông môn vô tình diệt sát, dân gia sẽ không có người dám đứng ra, bây giờ thật vất vả trông đến một kẻ hung ác, bọn hắn tự nhiên muốn thế chết cũng đi theo. Kỳ thực bọn hắn ý nghĩ cùng Thiên Lang không như mà hợp, lần này đem mỹ bọn hắn giải cứu ra sau đó, hắn liền chuẩn bị tại đại thiên thế giới thành lập thiên phủ. Bất quá hắn cũng không tính tuyên cáo thiên hạ, mà là ngủ đông một đoạn thời gian, bằng không bước quá nhanh, rất dễ dàng bị những bá chủ kia nhóm để mắt tới. Tại những cái kia các bá chủ trong mắt của, hắn bây giờ vẫn chỉ là một cái hơi cường tráng sâu kiến, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn làm to chuyện, nhưng nếu là hắn công khai chiêu binh mã mã tại đại thiên thế giới thiết lập hy vọng, vậy thì chớ bản những thứ khác. Đại thiên thế giới tiền thân là cựu Tiên thập địa một trong, tùy tiện bị đánh nát, đạo tắc vẫn là hoàn thiện, so tổ linh giới những địa phương này mạnh hơn nhiều lắm, cho nên cấp thấp giới vực nhân tài chạy theo như vịn, bởi vì ở đây, bọn hắn có càng nhiều có thể. 6. Vô Cực Tông, đại thiên thế giới cấp 2 tông môn, hôm nay phá lệ náo nhiệt, bởi vì bọn hắn bắt được 3 tên từ hạ giới đi lên nửa tổ cảnh cực giả. Mấy người kia kiệt ngạo bất tuần, chẳng những giết chết trấn giữ La Hồn đại vực gia miện đệ tử, liền Vô Cực Tông phái đi ra ngoài sứ giả đều chết ở trong tay của bọn hắn, đơn giản vô pháp vô thiên nói, cực ý môn có phải hay không các ngươi diện? Trên tông môn đại điện, mỹ ba người bị người phong bế tu vi, giống như chó chết vứt trên mặt đất, mà hỏi bọn hắn lời nói, chính là vô cực tông tam đại kim bảo trưởng lão một trong. Hắc hắc, ngươi cảm thấy lấy tu vi của chúng ta giết được nửa tổ cảnh tầng ba cực ý môn chủ sao? Mỹ thủ một đúng máu, khinh thường nhìn xem cái kia kim bảo trưởng lão, không có chút nào sợ hay hắn. Tin rằng ngươi nhóm cũng không cái kia gan chó cùng năng lực, bất quá các ngươi xuất hiện thời cơ cùng diệt đi cực ý môn người nhất trí, người kia át hẳn là của các ngươi đồng bọn, hắn bây giờ ở nơi nào? Cái kia kim bảo trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trưởng lao trên tiệc. Cư cao lâm hạ nhìn xuống mỹ ba người, hắn lúc này giống như cái kia thần cao cao tại thượng đang tại thẩm phán hạ giới sâu kiến, mà ở trưởng lão chỗ ngồi chỗ càng cao hơn, một cái lao giả râu tóc bạc trắng hơi híp cặp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu là trưởng lão nhận biết vị anh hùng kia, không ngại giới thiệu cho chúng ta nhận biết, tại hạ đối với hắn thế nhưng là bội phục nha, ha ha. Nghe xong cái kia kim bảo trưởng lão lời nói, mực ô chợt cười to lên. Theo nửa tổ cảnh gông cùng xiềng xích phá vỡ, mực ô đã không phải là trước đây bộ kia hải tử bộ dáng, mà là một vị thanh niên vóc người khôi ngô. Cho dù hắn tu vi bị phong, cũng không ngăn cản được cái kia quần cuộn huyết khí, nhìn vô cùng bá đạo. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, có thể làm được điên cuồng như vậy sự tình, trừ Lưu Thiên Lang bên ngoài không có khả năng có người khác muốn từ trong miệng của bọn hắn nảy ra tin tức, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hạ giới sâu kiến, các ngươi căn bản vốn không biết mình đối mặt là cái gì. Trường Lão kia nói xong, đưa tay liền hướng mực ô bắt tới. Rõ ràng, hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ. Vô hình, vô hình, đó, còn không có đợi hắn động thủ, vô cực tông ngoài sơn môn liền truyền đến từng trận đáng sợ oanh minh, giống như địa long xoay người đồng dạng. Toàn bộ Vô Cực Tông đều chấn động đứng lên. Ngồi ở đại điện chỗ cao nhất vị lão giả kia nhíu mày, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng, hắn hạ thủ ba vị kim bảo trưởng lão không dám thất lễ, lúc này đi theo ra ngoài. Đến nỗi trong đại điện cái kia ba con sâu kiến, bọn hắn căn bản vốn không lo lắng, bọn hắn tu vi đã bị phong ấn, liền đại điện cấm chế đều không phá nổi, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng, huống chi đại điện còn có người trông coi. Phương nào cũng độ, cút ra đây cho ta. Vô Cực Tông chủ tuyên trụ đi tới trên tông môn khoảng không, nhìn xem cái kia phái cảnh hoảng tàn khắp nơi tông môn, tức giận đến râu tóc là vũ, oan khí ngút trời. Hắn không rõ người đến là như thế nào phá mở hộ tông đại trận tránh đi tông môn đệ tử tuấn cha, nhưng kể cả hắn có thể làm đến, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem vô cực tông hủy thành dạng này mới đúng. Hắn ngày đó sẽ không đoán được, thiên lang chẳng những là đạo trận sư, vẫn là một cái tràng vực tiên sư. Vô cực tông chỗ tại địa phương tập hợp thiên địa chi linh tú, trên mặt đất đầy linh mạch cùng đạo mạch, chính là thiên lang thi triển tràng vực chi thuật nơi tuyệt hảo. Nếu không phải sợ ngộ thương mỹ bọn hắn, nói không chừng hắn phải dùng tràng vược chi thuật đem toàn bộ vô cực tông lật qua. Tiễn trụ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thiên lang chắp hai tay sau lưng, đặc không mà đến cái kia cuồng vọng tư thái tức giận đến tuyên trụ giận sôi lên thật quân a chẳng lẽ kẻ này chính là diệt đi cực ý môn người vô cực tông ba vị kim bảo trưởng lao đi tới tuyên trụ bên người trong mắt tràn đầy nghi hoặc bởi vì trước mắt cái này trẻ tuổi rõ ràng chỉ có nửa tổ cảnh tầng 3 tu vi cho dù hắn có thể đủ may mắn giết chết cực ý môn môn chủ cũng căn bản không cách nào cùng vô cực tông chống lại hắn như thế khoe khoang xuất hiện không phải đầu gốc tú đâu chính là còn có giúp đỡ nhưng bọn hắn lại thần thức bao phủ trung bình lại tìm không thấy nửa tổ cảnh tầng ba chợ lên người trước kia cũng có rất nhiều như ngươi như vậy không hiểu được thu liễm tài năng cùng đủ nhưng bọn hắn liền thi cốt đều không thể lưu lại. Tuyên trụ nhìn chằm chằm Thiên Lang hai mắt, lạnh lùng nói. Mặc dù Thiên Lang tu vi trong mắt hắn không tính là gì, nhưng kẻ này dám như thế trắng trợn tiến đánh hắn vô cực tông, lại tại trong nháy mắt hủy đi hắn gần tới nửa cái tông môn, rõ ràng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Cho dù không có giúp đỡ, cũng rất định có lưu hậu chiêu. Đúng vào lúc này, Ngao Linh, Tiểu Hàn xuất hiện ở Thiên Lang sau lưng, nhìn về phía vô cực tông chủ ánh mắt tràn đầy chiến ý len cùng tiểu bất điểm ra tay rồi sao? Thiên Lang nhìn về phía Ngao Linh, đã tiến vào. Ngao Linh hướng hắn trừng mắt nhìn. Gương mặt ý cười, căn bản vốn không giống như là muốn lập tức tiến hành đại chiến sinh tử người. Tuyên trụ cùng ba vị kia kim bảo trưởng lão đều giao cho ta, những người còn lại các ngươi phụ trách, đừng cho một người chạy đi. Yên tâm đi, lần này chúng ta xuất động tất cả tinh huệ, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế lại cái này bốn cái lao ra hỏa, hết thảy đều không là vấn đề." Tiểu Hàn tự tin nói. Thiên Lang tử thành lập lang thành sau đó, chỉ tại không ngừng làm chuẩn bị, luyện chế ra rất nhiều đạo tường trận bài, lần này vừa vẫn phát huy được tác dụng. Tuy tung của hắn có ba vị nửa tổ cảnh một tầng, tăng thêm ngao linh cùng tiểu Hàn, đã năm người. Nếu là Lenken cùng Phệ đạo vương trùng thành công đem Mỹ bọn hắn cứu ra, lại sẽ thêm ra mấy người. Ngao Linh, Tiểu Hàn cùng Lenken cũng có nghịch chiến trí chi lực, có thể chiến vậy nửa tổ cảnh tầng 2. Phệ đạo vương trùng mặc dù còn không có đột phá, nhưng nó tốc độ cực nhanh, chính là nửa tổ cảnh một hai tầng đều lấy nó không có cách nào, có nó trợ chiến, vậy đơn giản là vô cực tông ác động. 871 thứ 871 chương cóc vàng ba chân hành động. Theo Thiên Lang ra lệnh một tiếng, Ngao Linh cùng Tiểu Hàn lúc này lui xuống. Đứng tại tuyên chủ cái khác một cái vô cực tông trưởng lão nhìn thấy Thiên Lang bên này tách ra, lúc này phi thân mà ra, muốn đi chặn lại Ngao Linh thân nàng nhưng ngay tại hắn cách ngao linh bọn hắn còn có một nửa đường trình thời điểm trước mắt đông nhiên nhoáng một cái một thân ảnh đã tới trước người hắn phanh thiên lang một cước liền đạp đến này kim bảo trưởng lão mặt phía trên giang rắc. cái kia kim bảo trưởng lão khuôn mặt lúc này nén nõ xương cốt vỡ vụn thanh âm nghe người một hồi đau răng nhìn thấy một cước này cái kia vô cực tông chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại không còn dám xem thường thiên lang đồng dạng là nửa tổ cảnh tam 3, trưởng lão của bọn họ thế mà không hề có lực hoàn thủ tuyên trụ hôm nay chính là các ngươi vì mình việc gác trả giá thật lớn thời điểm ngao linh các nàng rời đi về sau Thiên Lang không ở cố kỵ, lúc này chống ra Thái Cực Thiên Đồ, giống như ma thần hàng thế đồng dạng đánh tới tuyên trụ. Cảm nhận được Thiên Lang cái kia liên tục tăng lên khí tức, tuyên trụ giờ mới hiểu được hắn sức mạnh chỗ. Nguyên Lai tiểu tử này thật không phải là đi tìm cái chết, mà là có được chính mình sức mạnh, nhưng vọng tưởng dùng bí pháp đánh bại hắn, vậy thì quá ngây thơ. Ngươi hạ giới, hết ngồi đáy giếng, nhập môn đại thiên thế giới liền mưu toan thay đổi giới này cách cục, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bản tông chủ liền để ngươi minh bạch cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tuyên trụ tay áo bồng bềnh giống như từ tuế Nguyệt Trường Hà đi ra Cổ Tiên, mỗi bước ra một bước, trên người Đại Đạo Chi lực liền mạnh hơn một phần, cảm giác bị áp bách như vậy, cho dù là bên cạnh hắn cái kia ba tên nửa tổ cảnh tầng ba đều ngăn cản không nổi. ở trên Thiên Lang Đại Chiến Tuyên trụ cùng ba vị Kim Bảo trưởng lao thời điểm, Lenken mang theo Vệ Đạo Vương trùng lén lén lút lút lén vào đến Vô Cực Tông nội bộ. mặc dù Vô Cực Tông chỉ là Kim Châu một cái cấp 2 Tông môn, nhưng lại giống như một cái quốc gia đồng dạng, địa vực rộng quát, khắp nơi đều là phụ không đảo cùng cao vút trong mây linh phong, linh phong trên động phủ rất nhiều cũng là gấp không gian nếu không phải phệ đạo vương trùng lợi dụng tự thân thiên phú dự đoán ẩn vào tới do hỏi bọn hắn căn bản không phân rõ tòa nào là tượng trưng vô cực tông quyền lực linh phong tại nơi phệ đạo vương trùng hướng phía trước một ngón tay hương phấn sông về phía trước tiểu bất điểm đại điện này rõ ràng bị bày ra cấm chế ngươi được hay không a lẻn vào mang tòa kia linh phong sau đó len ken mấy truy liền đem canh dự ở nghị sự đại điện bên ngoài vô cực tông đệ tử tiêu diệt một mặt hoài nghi nhìn về phía vệ đạo vương trùng a nệ kỳ yên tâm nho nhỏ này cấm chế ngay cả lão đại một phần mười trình độ đều không đạt được há có thể khó khăn đến bản đại nhân thứ Vệ đạo vương trùng tay nhỏ hướng về trên mũi một vòng, dương nhanh múa vớt sông về vô cực tông nghị sự đại điện, gọi là một cái vây váo trùng thiên a. Tại Lenken ánh mắt mong chờ ở trong, gia hỏa này quả nhiên kích phát đại điện thủ hộ cấm chế, mấy tầng ánh sáng long ánh màn bao phủ tại trên đại điện, hơn nữa không ngừng giao thế biến hóa. Tại Lenken cho là vệ đạo vương trùng muốn thế nào đại triển thần uy, phá tan cấm chế thời điểm, gia hỏa này thế mà trường tới miệng cứ như vậy hướng những cái kia màn sáng gầm đi qua. Giang giác, giang giác, những cái kia màn sáng lại còn truyền ra bị cắn nát thanh âm, tiếp đó từ từ trở nên mở đi đứng lên, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Thật không hiểu rõ một cái như vậy ăn hàng chủ tộc, tại thái cổ phía trước là thế nào cùng chúng ta thiên tộc con kiến ngồi ngang hàng. Ai? Lenkenche lấy chán, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp đó cơ ham thiên chủi đột nhiên lui về phía sau một đập. Bịch. Một kiện đen sì xì đồ vật bị Lenken đập bay ra ngoài, nàng tập trung nhìn vào, không khỏi gương mặt há tuyến. Không phải nói vô cực tông là cấp 2 tông môn sao? Làm gì phải ngươi một cái gánh nước tên lùn đến trông giữ đại môn, còn bắt ngươi ăn cơm ra hỏa tới ác tâm bản nữ vương, có phải muốn chết hay không a? Lenken nhìn về phía cái kia trong lực ôm tương tự thùng hình dáng vật tên lùn, hai tay trống lạnh, gương mặt tức giận. Tên lùn này miệng vô cùng lớn, tứ chi vừa thô lại ngắn, dáng dấp hắn xấu vô cùng. Nhưng Len Ken thường thấy tu giả thế giới bên trong thiên cũng kỳ bất quái, cho nên cũng không cảm thấy tên lùn kỳ quái. Tên lùn thấy rõ Len Ken dung mạo sau đó, lập tức liền cúi đầu, giữ gìn có chút thẹn thùng. Ta ta ta xấu, ta không phải là cái nước, cái này xấu, cái này đây không phải thùng, vân vân vân ta sách vợ mệnh xấu. Ngâm miệng, lời nói đều nói không thẳng, còn dám tới phiền bản nữ vương đại nhân, tránh qua một bên đi. Đang khi nói chuyện, Len đã đem Hám Thiên chú ý thu vào, bởi vì nàng cảm giác được tên lùn này đối với nàng không có ác ý. Cho dù có ác ý cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Trống sáu. Lenken lời nói đều nói xong, tên lùn này mới đưa hắn cuối cùng cái chữ kia phun ra, gương mặt rơi xuống, giống như là hài tử làm sai chuyện đồng dạng. A Nễ Kỳ, ngươi làm gì vậy? Tên lùn này là ai a? Lúc này, Phệ Đạo Vương trùng đã đem mỹ bọn hắn cứu ra, còn đem cấm chế trên người bọn họ cho gạt không còn. Không biết, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi giúp Kaka à, Kaka ngoại trừ muốn đối phó cái kia tiên trụ bên ngoài, còn muốn kiểm chế ba cái kia kim bảo trường lao, ta sợ hắn đánh không lại. Len có chút sốt ruột nói. Len nói rất đúng. Vô cực tông chỉ là một cấp hai tông môn, sau lưng của bọn hắn còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn, chiến đấu kéo càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Mực Lan thâm dĩ vi nhiên nói. Ngay tại len ken bọn hắn chuẩn bị rời đi, cái kia tên lùn đống nhiên nhảy toát lên trước mặt của bọn hắn, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tên lùn, ngươi nếu không muốn đánh với ta, lại ngăn chúng ta làm gì? Len ken trong mắt Hàn Quang lóe lên, hãng thiên chủ ý đã đã rơi vào trong tay, hiển nhiên đã tức giận. Ta ta ta là bị giang sáu. Quan Nốt tại cái này, ta muốn cùng cùng đi với các ngươi, ngươi xem xáo. Tên lùn nói, nhanh chóng kéo ra cổ áo. Lồng ngực hắn phía trên lại có một cái to lớn phong chữ, cái chữ này lưu truyền khắc thường quang hoa, mọc rễ vào trong máu thịt của hắn, gắt gao trói buộc lại huyết mạch. "Đi một chút đi, nói nhảm nhiều quá." Lenken không nhịn được quát tay áo, xông vào phía trước, ngược lại Thiên Lang đụng tới những cái kia bị chèn ép người đều sẽ mang về Lan Thành, thu nhiều một cái tên lùn cũng không cái gì. Chậm rãi chậm, mà sáu. Mà địa lao có người, cũng là tốt tốt tốt người, ta ta ta mang các ngươi sáu. Tên lùn ôm buồn mạng của hắn chống, chỉ vào một cái phương hướng nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Lenken một cước đạp bay ra ngoài. Tiểu bất điểm, ngươi cùng tên lùn đi cứu người. Chúng ta đi trước." Lenken quay đầu hướng về Đạo Vương trùng nói. "Được." Vệ Đạo Vương trùng vốn là thích đến chỗ tán loạn, địa lao như thế có một tí chỗ, nó đương nhiên muốn đi xong vào một lần. Cái kia tên lùn vẫn đứng ở tại chỗ, Si Ngốc nhìn xem Lenken rời đi phương hướng, gương mặt không mẫn. "Uy bi bi, tên lùn, ngươi làm gì vậy? Đó là ta ạ, Nệ Kỳ, lão đại ta nữ nhân, ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a." Vệ Đạo Vương trùng chỉ điểm một chút đến tên lùn trên đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn chằm chằm. "Ta mới không phải con quốc, ta cóc vàng ba chân nhất tộc không thể so với các ngươi Vệ Đạo Vương trùng kém bao nhiêu?" Hứ. Lenken cũng ở, tên lùn lập tức thần khí rồi đứng lên. Cái gì? Cốc vàng ba chân, ngươi vậy mà thật là con quốc, ta đi." Phệ Đạo Vương trùng sờ lên cằm, bỗng nhiên suy nghĩ tới, gặp quỷ tựa như nhìn xem cốc vàng ba chân, không đúng, tiểu tử ngươi như thế nào không lắp bắp. "Mặc kệ ngươi." Cốc vàng ba chân ôm buồn mạng của hắn chống, giặt ra chân liền hướng địa lao chạy tới. "6." Một bên khác, Lenken mang theo mấy bọn hắn xông ra vô cực tông bên ngoài thời điểm, lại phát hiện cả bầu trời đều tối sầm xuống, vô biên kinh lôi tại tầng mây bên trong lan lộn, tựa hồ có thiên quân vạn mã ở bên trong lao nhanh đồng dạng. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc lạ. Là... Tầng mấy bên trong lại có cổ kiến trúc cái bóng, giống như một mảnh thế giới chân thật. Tình hình như vậy, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp, lập tức tỉnh nộ lại. Không tốt, Kaka muốn độ kiếp rồi, vô cực tông chắc chắn xong đời. Chúng ta nhanh chóng rút lui. Lenken mang theo ba cái lao ra hỏa hướng ngao linh phụ trách một khu vực như vậy vào tới, cũng lại không có muốn trợ giúp Kaka ý niệm. Nói đùa, ngoại trừ Trung Ly Nam Thiên cái kia yêu nghiệt bên ngoài, ở trên tiên Lang Thiên Kiếp dưới cùng hắn đối địch, từ đó đến giờ không có có thể còn sống, cho dù là Trung Ly Nam Thiên, bây giờ cũng sống không bằng chết. Đáng giận, ngươi bi thuật vì cái gì có thể duy trì lâu như vậy? Tuyên trụ nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt, từ một bắt đầu phẫn nộ dần dần chuyển biến trở thành sợ hãi. Bởi vì đồng dạng có thể tăng cao tu vi bí thuật đều không thể bền bỉ, đây là thương thức, nhưng tiểu tử này tựa hồ không nhận loại này hạn chế, đây quả thực nghe rợn cả người. Tại cùng cảnh giới phía dưới, chính mình chẳng những không làm gì được hắn, còn nhường hắn thừa cơ bị thương nặng một vị trưởng lão, đối với vô cực tông chủ tới nói, đây quả thực là vô cùng độc nhã. Chẳng qua hiện nay hắn đã không lo được nhiều như vậy, cùng cảnh giới hắn đều đánh không lại Thiên Lang, như hôm nay Lang lại đột phá, hắn lưu lại lời nói, chỉ có một con đường chết. Ta nói qua, hôm nay muốn các ngươi trả giá đắt, tuyệt sẽ không nuốt lời giết. Thiên Lang hướng lên trời gầm thét, cái kia vô biên kinh lôi giống như nghe được hắn hiệu lệnh đồng dạng, điên cuồng hướng hắn chút xuống xuống. Tuyên Trụ cùng hắn ba vị kim bảo trưởng lão nào dám dính dáng tới yêu nghiệt này Thiên Kiếp à, lúc này liền liều mạng ra bên ngoài chạy trốn, chỉ cần bọn hắn có thể chạy đi, liền có thể đem tình huống nơi này nói cho thượng tông, đến lúc đó tự nhiên có người tới thu thập hắn. Ông. Nhưng mà hiện thực là tan khốc, một tầng màn sáng đống nhiên xuất hiện, chặn tiền vương của bọn hắn. Phá cho ta. Tuyên Trụ một lòng đầm mình, đâu để ý ngăn ở phía trước là cái gì, một quyền liền đánh tới. Phanh. Màn sáng kia ứng thanh màn át nhưng không có tiêu thất mà là hóa thành cấm chế chi lực rơi xuống tuyên trụ cùng ba vị kim bảo trưởng lao trên thân mặc dù hắn chỉ dùng một hơi thời gian liền tránh thoát nhưng đối mặt thiên lang cao thủ như vậy một hơi thời gian đầy đủ muốn mạng của bọn hắn ầm ầm thiên lang giống như lôi thần hàng thế đồng dạng trong chớp mắt liền đuổi kịp tuyên trụ bọn hắn kia lôi dẫn như là thác nước điên cuồng chút xuống đem toàn bộ vô cực tông bao phủ ác ác cát cá thảo cái này cái này đây vẫn là người sao cốc vàng ba chân cùng vệ đạo vương trùng đem vô cực tông trong địa lao nhân cứu ra sau đó liền cùng len các nàng hội hợp gia hỏa này vừa nhìn thấy len lại bắt đầu bắt đầu cá lâm Mặc dù hắn bị người hạ phong ấn, giống như pets đồng dạng nốt tại vô cực tông trông coi đại môn, nhưng là biết Kim Châu chuyện phát sinh gần đây tỉnh. 872 thứ 872 chương ngủ đông đại hoang cốc vàng ba chân mặc dù bị người phong ấn huyết mạch, không cách nào phát huy thiên phú thần năng, nhưng hắn hai thính mắt tinh, đối với nguy cơ có một loại trời sinh trực giác, bằng không cũng không cách nào sống đến bây giờ. Kim Châu chuyện phát sinh gần đây tỉnh, hắn là từ vô cực tông các đệ tử trong miệng nghe ra được. Hắn biết hủy diệt cực ý cửa nhất định là một nguyên nhân, bằng không thì cũng giết không được những cái kia nửa tổ tầng 3 cảnh tông chủ, nhưng hắn không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà lợi hại đến loại trình độ này dám một thân một mình khiêu chiến vô cực tông lợi hại nhất bốn người tên lùn ngươi mới không phải người nói hiệu nói vượn nữa cẩn thận ta đánh ngươi len ken lông mày níu lại trương cóc vàng ba chân một mắt dọa đến hắn nhanh chóng co đến vệ đạo vương trùng đằng sau không dám nhìn len ken a nệ kỳ hắn vốn cũng không phải là người hắn là chỉ lại ngạch sáu. Cóc vàng ba chân vệ đạo vương trùng một tay lấy cọc vàng ba chân hất ra đẩy tốt lên len ken bả vai thật hề hề đâm phỏng thật sự len nhìn về phía tên lùn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cọc vàng ba chân nàng ngược lại là nghe nói qua đây là một loại trong truyền thuyết thần thú là chân tả Su cát tị hùng tốt đồ vận, ngươi thực sự là cóc vàng ba chân." Lên nhìn về phía cái kia con tiểu hắc chống tên lùn, trong mắt tràn ngập tò mò, liền ngao linh các nàng cũng đối cái này bề ngoài xấu xí tên lùn liên tiếp ghé mắt, dù sao thứ này chỉ tồn tại ở tổ linh giới trong truyền thuyết, các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật thật. "Như sáu, thật trăm phần trăm. Cóc vàng ba chân rũa ra tay ngắn nhỏ, muốn vỗ một cái bộ ngực của mình làm tam đoan, nhưng nghĩ đến ngực na chát vào máu thịt phong chữ, lại ngừng lại, lúng túng hướng đám người cười cười. "Tên lùn đừng sợ, cái này phong ấn ta sẽ để cho ca, ca giúp ngươi bỏ đi, hiện tại trước tiên biến ra chân thân để chúng ta xem." nghe nói tên lùn là cướp vàng ba chân, len ken lập tức tới hứng thú, gương mặt hưng phấn. mặc dù thân thể của nàng đã lớn lên, nhưng kỳ thật tâm tính cùng hài tử không sai biệt lắm. Hảo, nhìn thấy len ken cái kia nụ cười mê người, cướp vàng ba chân trong nháy mắt liền mất phương hướng. tại mọi người ánh mắt tò mò ở trong, thân thể của hắn phát ra một hồi kim quang chói mắt, trong nháy mắt liền biến thành một cái kim quang lóng lánh kim thiềm. ngoại trừ bình thường tứ chi bên ngoài, dưới bụng quả nhiên kéo lấy một cái chân, vậy mà thật là ba chân. đang tiếc hắn ngực bụng bên trên máu kia dầm dề phong chữ cùng trên lưng hắn đen trống cùng hắn kim quang kia loẹt loẹt cơ thể tuyệt không phối hợp, cho người ta một loại cảm giác không tốt có biện pháp không? Ngao Linh nhìn một chút cóc vàng ba chân trước ngực cái kia phong ấn, nhìn về phía Mỹ bọn hắn. Thượng giới người ở dưới phong ấn, tại chúng ta những người này ở trong, đoán chừng cũng chỉ có vực chủ hiểu mở. Mỹ nhìn về phía cái kia vô biên lôi hải, trong mắt có chút lo nghĩ. Bây giờ chúng ta vẫn còn tương đối yếu thế, không thể quá kiêu căng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các ngươi vẫn là sửa đổi một chút miệng à? Ngao Linh nghĩ xuống một chút nói, là phủ chủ phu nhân. Mỹ cùng Mực Lan bọn người gật đầu một cái, từ bọn hắn đối với Ngao Linh sừng hồ thay đổi có thể thấy được, bọn hắn đã hiểu Ngao Linh ý tứ. Thế nhưng chút vừa đuổi theo Thiên Lang không lâu, người lại hai mặt nhìn nhau, không biết bọn hắn đây là ý gì. "Đại tỷ, chúng ta thật không có làm sai sao?" Từ Đông nhìn về phía Ngao Linh, trong mắt mang theo một chút lo âu và mếch hoặc. Vô Cực Tông cùng cực ý môn khác biệt, chính là Kim Châu cấp 2 tông môn, đệ tử vô số, cứ điểm càng là trải rộng Kim Châu các nơi, giết là không giết xong, hơn nữa Vô Cực Tông đệ tử cũng không đều là người đáng chết. Lần này, bằng vào Thiên Lang trợ bài, Ngao Linh bọn hắn chưa binh nhiều lộ, phong bế Vô Cực Tông chỗ ở mảnh không gian này, để bọn hắn liền tin tức đều truyền lại không đi ra. Tại những cái kia tùy tùng xác nhận phía dưới, Ngao Linh các nàng chém giết một nhóm lớn vô cực tông trưởng lão và chấp sự. Nhưng các nàng đến cùng vẫn là tâm địa quá mềm, không nhận tâm được Diệt môn, thả đi những đệ tử bình thường kia. Đúng vậy à, chúng ta cũng không thể một đường giết đến những cái kia đỉnh cấp tông môn trước sơn môn à, thật đến lúc đó, đoán chừng chúng ta chính là chỗ này phương thế giới công địch. Tiểu Hàn đối với Ngao Linh mà nói rất tán thành. Cho dù không khoảnh khắc một số người, không bao lâu, chúng ta cũng sẽ trở thành thế giới này công địch, bất quá đến lúc đó, chúng ta hẳn là cũng không sợ bọn họ. Tứ nữ nhìn về phía trên lôi hải cái kia lên như diều gặp gió. Cùng kia lôi giận hóa thành sinh linh chém giết ở chung với nhau thân ảnh, trong mắt đều là nồng nặc sùng bái và tình cảm. Một ngày một đêm sau đó, cái kia vô tận lôi hải vừa mới ngừng, trên bầu trời đêm cái kia tựa như ảo mộng thế giới cũng đã biến mất, Thiên Lang Phi thân rơi xuống ngao linh bên cạnh của các nàng. Rút lui. Phu quân, chúng ta thả đi những đệ tử bình thường kia. Ngao linh nhìn lên trời lang con mắt nói, "Vương liền Đồ Hà, bọn hắn bất quá là lính tôm tướng của, chủ yếu vẫn là phía trên những người kia, rời khỏi nơi này rồi nói sau." Đối với cái này, Thiên Lang căn bản muốn không để ý, chỉ thấy hắn đại thủ dự trương trực tiếp từ cái kia rầm rạp chẳng trị trong đám người lấy ra mấy chục cái ánh mắt lơ lửng không cố định, sóng thần thức dị từ người bảnh thiên lang đại thủ dâng lên những người kia ngay tại trong bầu trời đêm hóa thành cho bụi đại gia không cần phải sợ đây là vô cực tông giả ý đầu hàng dân tế thần trí của bọn hắn ba động không lừa được ta thiên lang nói xong trực tiếp mở ra hư không linh giới tuyệt đạo chúng ta tiến đánh vô cực tông sự tình hẳn rất nhanh cũng sẽ bị người phát giác chúng ta phải mau rời khỏi ở đây đại gia nhanh chóng tiến vào ta tiểu thế giới là mặc dù đối với thiên lang tiểu thế giới cũng tràn đầy e ngại, thế nhưng một số người bị thiên lang cứu ra người lại không có bất kỳ do dự, trực tiếp xông đi vào. dù sao đối với vô cực tông tòa này lồng giam vô luận ở đâu, đối bọn hắn tới nói đều là tự tử. thiên lang đem mọi người thu vào hư không linh giới sau đó liền trực tiếp xé rách hư không này vào, một điểm rời đi vết tích cũng không có lưu lại. quả nhiên, ở trên thiên lang bọn hắn rời đi không lâu, một nhóm người liền đi tới vô cực tông trên phía tích. gây gớm, kim châu sẽ đại loạn, nói không chừng vô số năm qua cách cục đều sẽ bị thay đổi. Một cái thoạt nhìn như là đầu mục nhân nhìn xem cái kia đã hóa thành một miếng ngói lịch vô cực tông, thần sắc trên mặt biến ảo chập trờn, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tuy tung của hắn vấn đạo. Lập tức cho tông chủ đưa tin, đem nơi này tin tức nói cho hắn biết, tiếp đó đem người của chúng ta toàn bộ phái đi ra, tìm kiếm vô cực tông người sống sót, nhất định muốn tra rõ ràng ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc nói lời này, người trưởng lão kia đã đầu đầy mồ hôi, bởi vì chuyện này cho dù là hắn đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Diệt đi cực ý môn dạng này, tam cấp tông môn không tính là gì đại sự, nhưng vô cực tông cũng không giống nhau. Đây chính là một cái có nửa tổ cảnh tầng 5 người cao thủ tọa chấn cấp 2 tông môn a. Đối phương chẳng những phá vỡ vô cực tông hộ tông đại trận, còn chém giết tuyên trụ, đã không thể đem coi là tiểu lâu la, chuyện này nhất thiết phải bẩm báo thượng tông, bằng không cái tiếp theo chết có thể chính là bọn họ. Một ngày này, Kim Châu động đất, kế cực ý môn cùng ngoài ra hai cái tam cấp tông môn bị diệt sau đó, cấp 2 tông môn vô cực tông bắt bọn họ theo gót, nửa tổ cảnh tầng 5 tông chủ tuyến trụ bị giết, tông môn điệu lao tổ phạm bị cướp, tông môn cất giữ bị cướp sạch không còn một nống ngoại trừ phổ thông đệ tử trốn được tính mệnh bên ngoài, tất cả vô cực tông cao tầng không ai sống sót, chấn động toàn bộ Kim Châu. Sau khi biết được chuyện này, Kim Châu Đông Bộ nhất cấp tông môn huyết Dương Sơn tức giận, trực tiếp phái ra sứ giả, lệnh cưỡng chế hắn liên hợp huyết Dương Sơn dưới quyền tất cả cấp 2 tông môn đem đám kia gan to bằng trời người hạ giới bắt được. 6. ở bên ngoài huyên Náo Phi Phi Dương Dương thời điểm, Thiên Lang đã về tới Kim Châu cực đông đại hoàng sơn chỗ sâu. Lần này tiêu diệt vô cực tông sau đó, vô số cấp thấp giới vực đi lên tu giả đi nương nhờ Lưu Thiên Lang, những cái kia bị giam tại tối tâm không ánh mặt trời trong địa lao nhân, càng là đối với hắn mắc ơn nếu không phải Thiên Lang đến, bọn hắn có thể đến chết đều ra cái kia địa lao. Bọn họ đều là nắm giữ Thiên Phú đặc thù cùng hoặc huyết mạnh người, vô cực tông xuất phát từ tư tâm đem bọn hắn lưu lại, không nghĩ tới lại thành toàn Liêu Thiên Lang. Sau khi trở về, Lang Thành lại bắt đầu xây dựng thêm. Chuyện này Thiên Lang giao cho một cái gọi công thâu băng nhân, gia hỏa này chẳng những am hiểu luyện khí cùng chế tạo đủ loại vật ly kỳ cổ quái, đối với Lâm Viên thiết kế cũng có một bộ. Dưới sự chỉ huy của hắn, Lang Thành diện mạo rực rỡ hẳn lên, diện tích bị làm lớn ra mấy chục lần, nhưng mà này còn chỉ là trung tâm một bộ phận, thành thị còn có thể tiếp tục hướng bên ngoài xây dựng thêm. Hôm nay Lang Thành. Bị công thâu bang xây xong một cái thái cực đồ bộ dáng, đây là hắn tại vô cực tông thời điểm chịu đến thiên lang sau lưng thái cực thiên độ dẫn dắt. Thiên lang chỗ ở linh phong bị hắn thiết kế trở thành trong thái cực đồ âm dương ngư, đỉnh núi trên kiến trúc chính là dựa theo âm dương ngư hình dạng kiến tạo, núi này cũng bị hắn mệnh danh là thái cực núi. Thái cực núi ra kiến trúc chính là dựa theo bắt quái kiến tạo, không bàn mà hợp thiên đạo trí lý. Bất quá cái này đại công trình cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành, cần tràng vượt đại sư, ngoại trừ những cái kia hiểu tràng vượt nhân bên ngoài, mấy ngày liền lang người thành chủ này đều bị hắn bắt chắn đinh ở trên thiên lang vậy hôm nào đổi chỗ tràng vực chi thuật phía dưới mới lang thành tại ngắn ngủi thời gian một tháng lực liền kiến tạo hoàn thành tại lang thành làm xong ngày thiên lang bày ra hộ thành đại trận khởi động đem chọn tòa thành thị bao vây lại tiếp lấy mở ra tụ linh đại trận vô tận thiên địa linh khí chạy ngược mà đến khiến cho lang thành đã biến thành tu luyện thánh địa thiên lang hộ thành đại trận sắp nhập vào hắn cấm chế cùng tràng vực chi đạo khiến cho tòa thành lớn này biến thành gấp không gian từ ra phía ngoài bên trong nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vu vốn là đám người đề nghị thiên lang sắp sửa thành đội tiên là thái cử thành dạng này sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm nhưng thiên lang lại kiên trì dùng lang thành chi danh bởi vì đây là sự phát tài của hắn chi địa, hắn không muốn sửa đổi. Mọi người tại hiểu rõ liều thiên lang ý nghĩ sau đó, gia thâm dĩ vi nhiên, chư vị đều ngừng dừng lại. một ngày này, thiên lang đống nhiên xuất hiện ở lang thành bầu trời, âm thanh truyền lại đến mỗi một cái xóa xình, nghe được âm thanh người đều không kiểm hãm được để trong tay xuống sự vụ. Mọi người thấy thiên lang cái kia trịnh trọng thái độ, đều biết hắn khẳng định có cái gì chuyện trọng đại muốn tuyên bố. đại gia hẳn là đều biết, đại thiên thế giới vốn là cựu thiên thập địa một trong, mà chúng ta xuất thân cấp thấp giới vực cũng là đại thiên thế giới một bộ phận, bây giờ giới này lại bị dụng ý khó dò người làm quyền đem ta trở coi là sâu kiến, tùy ý tra đạp, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Lang mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía đám người phản kháng, lật đổ đả đảo bọn hắn. Có người hô, có người ngẩng đầu lên sau đó, đám người cũng đi theo hô lên, tựa hồ muốn đem những năm này biệt khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài, cái kia hội tụ vào một chỗ thanh âm vang tận mây xanh. Không tệ, chúng ta nhất thiết phải phản kháng, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta vì cái gì không thành công? Bởi vì chúng ta là năm bẻ bảy mảng, cho nên chúng ta nhất thiết phải thiết lập thế lực của mình. Một ngày này, đại thiên thế giới thiên phụ thành lập. Bất quá ở trên thiên phủ thành lập ngày đầu tiên, Thiên Lang liền cô lập núi lại. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn quá mức phong mang tất lộ, tại Kim Châu đã trở thành mục tiêu công kích, tất cả Thiên Lang nhường đại gia ngủ đông một đoạn thời gian. 873 thứ 873 chương kỳ quái lao đầu đi qua Thiên Lang cùng Công tàu bang trắng trận cải tạo sau đó, Lang Thành đã biến thành một chỗ linh khí sung túc tu luyện thánh địa. Lang Thành dưới đất cực phẩm Đạo mạch, có thể nhường đại gia rõ ràng hơn cảm ngộ thiên địa đại đạo, đi vào không có mấy ngày, thì có một nhóm người mượn nhờ đạn mạch xung phá cực khổ quan, là trợ phụ tăng lên vài tên nửa tổ cảnh cường giả. Lang Thành ở vào Kim Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới, chính là Đại Hoang Sơn trung tâm. Ngoài có độc chứa xem như tấm chắn thiên nhiên, bên trong có vô số di trùng thái cổ thủ hộ, là có tiếng rừng tiên nước độc, trừ phi có câu cảnh tầng năm trở lên cường giả bảo vệ, bằng không bình thường người căn bản tới không đến cái này đại hoang chỗ sâu. Hơn nữa Thiên Lang còn vận dụng tràng vực chi thuật đem ở đây cải tạo thành một mảnh gấp không gian, người bình thường căn bản nhìn không ra. Mặc dù Kim Châu thế lực đều biết hủy diệt vô cực tông đám kia quần đồ khẳng định có cứ điểm của mình, nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ những người này sẽ ở Đại Hoang Sơn khai tông lập phái. Tăng thêm Thiên Lang không có cho bọn hắn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cho nên vô luận bọn hắn phái ra bao nhiêu nhân mã, cũng không tìm tới Lang Thành chỗ. 6. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái chính là 10 năm. Ở trên thiên Lang Phong Sơn trong lúc đó, bọn hắn đại náo Kim Châu Đông Bộ sự tình cũng từ từ trầm dứt xuống. Những cái kia cấp 2 tông môn ở giữa vốn là tồn tại cạnh tranh, vô cực tông diệt vong đối bọn hắn tới nói lợi nhiều hơn hại, nhìn thấy cái kia oan nhân không tiếp tục xuất hiện, mọi người cũng đều thở dài một hơi. Những năm này, thông qua vô cực tông những cái kia người may mắn còn sống sót miêu tả, huyết dương sơn đã nắm giữ Liêu Thiên Lang bọn họ tin tức cơ bản, bây giờ Kim Châu Đông Bộ tất cả thành thị đều dán đầy Liêu Thiên Lang lệnh treo giải thưởng. Một ngày này, thái cực trên núi bỗng nhiên phong vân biến ảo, kinh lôi cuồn cuộn, một đạo thân ảnh to lớn giống như ánh chớp đồng dạng vọt ra khỏi lang thành, rơi xuống, cái kia mênh mông vô ngần đại hoang sơn ở trong. ầm ầm, đạo thân ảnh kia rời đi không bao lâu, đại hoang sơn bên trong liền truyền đến từng trận đáng sợ kinh lôi thanh âm. Cho dù là thân ở lang rỗi ý, thiên phủ đệ tử đều có một loại lo sợ bất an cảm giác, giống như bọn hắn trọ ở nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Tại gấp không gian chi bên trong người còn như vậy, thân ở đại hoang sơn bên trong hung thú thì càng không cần nói. Thiên lang xuất hiện ở trong núi hoang thời điểm, cơ hồ tất cả hung thú đều tránh về mình đỡ vụ tới gần thiên lang độ kiếp một khu vực như vậy những hung thú kia càng là liên gia cũng không cần dù sao so với đạo phủ vẫn là mình tính mệnh trọng yếu một chút cái này sát thần lần trước xuất hiện thời điểm không biết tàn sát bao nhiêu cường đại hung thú liền nơi này mấy tôn thú vương đều bị hắn đã thu phục được ai dám ở thời điểm này vuốt hắn râu hùm cái nào khốn nạn tại lao phu ngủ say chi địa độ kiếp ngủ một giấc đều không được sống yên ổn ở trên thiên lang lúc độ kiếp xa xa dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói giàn mua nghe giống như có chút tức giận a ngươi là ai thiên lang tập trung nhìn bảo phát hiện đất phía dưới thế mà bò ra ngoài một người Sắp thực nói hẳn là một bộ hải cốt, bởi vì trên người của người này cơ hồ đã không có huyết đủ, chỉ là tại hải cốt bên ngoài bao lấy một tầng vỏ khô. Người kia vô vã trên người bung đất, lúc này mới há miệng đối với phương thiên địa này thôn tính hổ hút. Hô! mảnh này dừng rậm nguyên thủy ở trong lập tức thổi lên vòi rồng, vô tận thiên địa tinh khí tuôn ra mà đến, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, quan chú đến đó hải cốt phía trên. Đáng sợ kia cuồng phong thổi qua tới, liền thiên lang thiên kiếp đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, bất quá tiên kia cũng lo lắng dính dáng tới nhân quả, chủ động ra khỏi liếu thiên lang độ kiếp phàm vi, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian cái kia hải cốt cơ thể giống như thổi khí đồng dạng từ từ phồng lên không lâu sau đó liền biến thành một cái vóc người cao lớn lao nhân tư lạc nhìn thấy khôi phục không sai bị lắm lao đầu đưa tay vãng thân thượng kéo một cái vậy mà trực tiếp đem trên người vò khô kéo xuống lộ ra trắng non chân nhăn ra thịt nhìn căn bản vốn không giống lao nhân ở thảo cái này lao không xấu hổ thiên lang lúc này quay đầu không muốn tiếp tục xem tiếp bởi vì hắn lo lắng cho mình hội trưởng lỗ kim không tệ nửa tổ tần năm kiếp, đều so ra mà vượt những tên kia bảy tầng cướp rất có lao phu năm đó phong phạm tiểu tử ngươi là cái nào tộc yêu nghiệt lúc này, lao gia hỏa đã mặc quần áo xong, trên đầu cái kia khô héo sợi tóc cũng đuốt thẳng lên, nhìn còn có chút thế ngoại cao nhân hương vị. chẳng qua hiện nay thiên lang đã không dèn phản ứng đến hắn, bởi vì thiên kiếp đã đến giai đoạn đáng sợ nhất, hắn không cách nào phân tâm. chờ thiên lang độ xong kiếp muốn tìm kiếm lao đầu kia thời điểm, hắn đã biến mất không thấy. thật là một cái kỳ quái lao đầu, đem chính mình chôn dưới đất luyện công, cũng không sợ đem mình chết nuốt. thiên lang đi tới lao đầu kia chôn thân chi địa liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn tại nơi trong hầm động cảm nhận được một cỗ đậm đà nghiệt bản chi khí. theo lý thuyết Lão gia hỏa này đem chính mình chôn dưới đất là vì tiến hành một loại lộ sắc nào đó, hơn nữa loại này lộ sắc thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Tu vi của lão đầu này ngay cả ta cũng nhìn không ra, không phải là đại thiên thế giới chín đại một trong bá chủ à. Nghĩ tới đây, Thiên Lang nội tâm run lên, hắn không biết lão đầu kia phải chăng đã phát hiện Lang Thành chỗ, như hắn thực sự là mấy lão già kia một trong, cái kia Lang Thành liền nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại, Thiên Lang lại yên lòng, nửa tổ cảnh viên mãn cường đại cỡ nào hắn không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không giống lão đầu kia dạng này. Mặc dù Thiên Lang nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng hắn có một loại cảm ứng, hắn đem hết toàn lực lời nói căn bản không sợ lao đầu kia. Thế nào? Thiên Lang trở lại Lang Thành sau đó, ma bắt đầu kiểm tra hộ thành đại trận, tiếp đó vận dụng Tràng vực cùng Cấm chế thủ đoạn, không ngừng tăng cường nơi này phòng hộ, còn chưa mưa phòng bị thành lập một cái thông hướng ngoại giới truyền tống đại trận, tùy thời có thể mở ra lỗ sâu cái chủng loại kia, nhiều đại gia nghi hoặc không thôi. Mấy năm này, bởi vì Lang giới thành cái kia cực phẩm đạo mạch quan hệ, tất cả mọi người tiến cảnh thần tốc, Ngao Linh các nàng càng là ở nơi này trong vòng 10 năm lần lượt đột phá, liền Tử Đồng Hóa ảnh, cơ đều đột phá đến nửa thổ cảnh. Từ đồng ngược lại là dễ nói, tự thân huyết mạch cũng rất mì tiền, lại lấy được tiên nhân truyền thừa nhưng ảnh cơ cũng không giống nhau. Mặc dù nàng ngộ tính rất cao, nhưng huyết mạch cũng rất đồng dạng. Cho dù thiên lang cải biến huyết mạch của nàng, nhưng nếu như lưu lại tổ linh giới lời nói, nàng cả một đời đều khó có khả năng đột phá nửa tổ cảnh. Những cái kia mới gia nhập thiên phụ đệ tử ít nhất mỗi người đều đột phá một cái tiểu cảnh giới. Theo lý thuyết thiên phụ thực lực tổng hợp tăng lên, phụ chủ hẳn là càng thêm yên tâm mới đúng. Nhưng nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ càng thêm lo lắng. Vừa rồi lúc độ kiếp ta đụng phải một cái kỳ quái lao ra hỏa, thực lực không dưới ta, ta không biết hắn là không phát hiện lan thành. Nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thiên Lang nói nghiêm túc, Ân, bất quá có ngươi chấn giữ lời nói, hẳn là không có chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài? Nghĩ tới đây, Ngao Linh tứ nữ cũng cao mày lên. Ta từng đã đáp ứng lão ca, muốn đi tuân gia Châu cho hắn nữ nhi báo bình an. Bây giờ 10 năm trôi qua, cũng là thời điểm đi xem một chút. Bất quá trước lúc này, ta cần trước tiên xác nhận lão già kia thân phận. Thiên Lang ngóng nhìn tuân gia Châu Phương Hương nói, đại thiên thế giới khác biệt tổ linh giới, địa vực quá mức bao la, cho dù là Thi Lan, muốn tới cực bắc tuân gia Châu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vậy thì đi thôi, ngoại trừ không có nửa tổ tầng năm cao thủ tọa chấn bên ngoài. Chúng ta Thiên phủ thực lực đã không thua gì Kim Châu cấp 2 tông môn, hơn nữa đây là rừng thiên nước độc, không có người sẽ phát hiện chúng ta. Ngao Linh biết, lần này đi tuân gia châu, chắc chắn hung hiểm và phần, Thiên Lang thì sẽ không dẫn các nàng, hơn nữa các nàng cũng không phải năm đó tiểu nữ Hải, cũng không muốn đi liên lụy Thiên Lang. Tại tổ linh giới thời điểm, nửa tổ cảnh cao thủ đều hiếm thấy nhìn thấy một cái, nhưng ở đại thiên thế giới, liền hạng chót tam cấp tông môn cũng có nửa tổ cảnh tầng 3 tọa chấn, càng thêm không cần phải nói những cái kia cấp 1 cấp 2 tông môn, thậm chí đứng tại đại thiên thế giới chót đỉnh kim tự tháp bá chủ thế lực. Ân, hôm nay ta mới có thể giải khai quốc vàng ba chân phong ấn. Thiên phú của hắn thần năng có thể dự báo nguy hiểm, coi như bị người phát hiện, các ngươi cũng có thể sớm rút lui, bây giờ hộ thành đại trận ta cũng tăng cường, trừ phi nửa tổ tám tầng cảnh xuất động, bằng không đừng nghĩ phá vỡ đại trận của ta." Thiên Lang tự tin nói. "Phủ chủ, ngươi thật có thể phá vỡ phong ấn của ta." Cùng ngày Lang đưa ra muốn cho cốc vàng ba chân giải trừ phong ấn thời điểm, gia hỏa này vậy mà gương mặt không tin. Gặp phải hắn thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn phong ấn trên người là vô cực tông nhân ở dưới, Thiên Lang sau khi kiểm tra mới biết được, loại huyết mạch này phong ấn chỉ có nắm giữ giống nhau huyết mạch người mới có thể thi triển. Về sau tại hắn truy vân phía dưới, cọp vàng ba chân mới thổ lộ tình hình thực tế. Nguyên lai phong ấn là của hắn phụ mâu ở dưới, bởi vì bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần năng quá mức bị thiên, cơ hồ tất cả thế lực đều nghĩ bắt giữ một cái tới chấn thủ sân môn. Cọp vàng ba chân cha mẹ của trước khi chết lo lắng cho mình nhi tử biến thành người khác công cụ, lúc này mới phong ấn huyết mạch của hắn, nhường hắn mất đi thần năng. Dạng này cho dù hắn bị người ta tóm lấy cũng không có có thể lợi dụng giá trị, ít nhất có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Nhưng cờ hàng này căn bản vốn không biết được cách đối nhân xử thế, cuối cùng vẫn là rơi xuống vô cực tông trong tay, còn để người ta biết thân phận bất quá bởi vì huyết mạch phong ấn duyên cớ hắn không cách nào cho vô cực tông mang đến chỗ tốt gì nhưng vô cực tông lại không nỡ giết hắn thế là liền đem hắn coi làm sủng vật nuôi tại trong tông môn chờ mong có một ngày hắn có thể tránh thoát phong ấn trước đó có lẽ không được bây giờ hắn không có vấn đề thiên lang nói xong hỗn độn hỏa thai bỗng nhiên vọt tới trên hai tay vô tận huyết khí từ trong cơ thể của hắn vọt ra thiên lang nhanh chóng dùng thần niệm khắc cấm chế đem góc vàng ba chân bao vây lại mở thiên lang bao trùm lấy hắc hỏa hai tay hướng phía trước khép vũ sau đó dùng lực kéo một cái từ chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn Cóc vàng ba chân trên ngực cái kia phòng chữ cư nhiên bị Thiên Lang sinh sinh đập vỡ vụn. anh. Làm phong ấn giải trừ một khắc này, một vệ kim quang từ cóc vàng ba chân thể nội vọt ra, nếu không phải có đại trận che đậy, đoán chừng lại muốn gây nên một phen chấn động. Theo kim quang xuất hiện, cóc vàng ba chân huyết khí quần quần bắt đầu sôi trào lên, tiếp đó vọt tới sau lưng hắn tiểu hắc trống phía trên một lát sau, cái kia tiểu hắc trống màu sắc thế mà trở thành nhạn, còn lộ ra tí tí kim hạt. 874 thứ 874 chương Tả Mị thanh niên tiểu Kim, xem ra ngươi cái này trống cũng không phải phàm vật Thiên Lang sợ lên cẩm nói, đó là đương nhiên Đây là ta cha để lại cho ta, cùng tộc ta huyết mạch có liên quan. Theo ta trưởng thành, nó màu sắc sẽ phát sinh thay đổi, khi nó biến thành thuần kim sắc thời điểm, chính là ta đại thành ngày. Trong lúc nói chuyện, cốc vàng ba chân tay ngắn nhỏ bỗng nhiên phát ra một hồi kim quang nhàn nhạt, hai tay của hắn ngắt thủ ấn, tiếp đó nhẹ nhàng gậy tại trống nhỏ phía trên. "Đông." Theo một tiếng vang nhỏ, cốc vàng ba chân nhắm hai mắt lại, dường như đang lắng nghe cái gì, một lát sau hắn mới lên tiếng, "Phụ chủ đều có thể bắt thượng, hôm nay Kim Châu đại loạn, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, đã không rảnh truy tra chúng ta." "Ta đi, tên lùn, ngươi không phải chỉ có thể cảm giác nguy hiểm không?" Làm sao còn coi số mạng, có đáng tin cậy hay không a? Phệ đạo vương trùng vấn đạo. Đây là tôi diễn, là bắt giữ thiên đạo vết tích, biết cái gì gọi là một diệp biết thu không? Lấy đầu hốc của ngươi, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Cốc vàng ba chân nói xong, trực tiếp ném cho Phệ đạo vương trùng một cái liếc mắt. Gia hỏa này có chút không chào đón tiểu bất điểm, bởi vì tiểu bất điểm chẳng những kích thước so với hắn tiểu, niên linh cũng không hắn tiểu, ghê tởm nhất chính là, gia hỏa này bởi vì so với hắn sớm như bọn, luôn dùng một bộ đại ca tư thái cùng hắn nói chuyện. Đợi chút nữa ta theo lão đại đi xem một chút, nếu thật nói cho ngươi một dạng, ta liền để Ạn nệ kỳ thu ngươi làm tiểu đệ. Vệ đạo vương trùng bỗng nhiên tiến đến cốc vàng ba chân bên thai tặc hề hề nói, "Đây chính là ngươi nói." Nghe lời nói này, cốc vàng ba chân lập tức cốc thân thể chấn động, vẻ mặt thành thật nhìn xem vệ đạo vương trùng, phía trước đối với nó khinh bỉ đã quét một cái sạch. "Quân tử nhất luôn, Khói mã nhất tiên." Hai cái này thu bị ra hỏa lúc này liền đã đạt thành nhất trí, hai cái hình quái dị bàn tay đụng vào nhau. "Các ngươi chú tâm tu luyện, chờ ta trở lại." Thiên lang đem sớm luyện chế xong, có thể mở ra truyền tống lỗ sâu chuẩn bài giao cho ngao linh các nàng sau đó, liền mang theo vệ đạo vương trùng vọt ra khỏi lang thành. Mặc dù cảm giác vậy từ trong đất bỏ ra tới lao ra hỏa đối với mình không có ác ý, nhưng vì Liêu Thiên Phụ an toàn, Thiên Lang vẫn là quyết định tới trước Kim Châu tìm hiểu một chút. Bọn hắn không ra còn không biết, vừa ra tới thật là sợ hết hồn, bởi vì Kim Châu thật sự cùng cấp vàng ba chân nói một dạng đã loạn thành một bầy. Nguyên nhân là Kim Châu đống nhiên xuất hiện một cái quái dị lão đầu, hắn vừa nhìn thấy có người khi dễ hạ giới đi lên người, lập tức liền trở mặt, hơn nữa còn trắng trợn giết đến nhân gia trên tông môn đi, không có chút nào chế lấp. So 10 năm trước Thiên Lang còn muốn phách lối, nếu không phải niên kỷ của hắn cùng trời lang không hợp, hơn nữa thực lực càng thêm cường đại. Kim Châu Tông môn cơ hồ cho là Thiên Lang lại phục xuất. Lão đại, tiên lùn tính được thật đúng là chuẩn a. Phệ đạo vương trùng sợ hãi than nói, đây là hắn thiên phú thần năng, có thể lắng nghe một chút chúng ta nghe không tới âm thanh, nhìn thấy một chút chúng ta không thấy được sự vật. Có hắn tại, ta cũng yên tâm rất nhiều. Kỳ thực nhường Thiên Lang thở dài một hơi chính là, Lão gia hỏa kia quả nhiên không phải địch nhân, hắn tựa hồ rất phản cảm đại thiên thế giới hôm nay cục diện, thậm chí có thể nói là chán ghét. Từ trước mắt hắn nắm giữ được tình báo để suy đoán, Lão gia hỏa kia hẳn là ngủ say thật dài một khoảng thời gian. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy ô yên chứa khí đại thiên thế giới mới chấn nộ căn cứ người chứng kiến xưng, lão đầu kia giết tới những cái kia cấp 2 tông môn sau đó, đem tông chủ phê đầu che mặt mang một trận, nói bọn hắn cong tông quy tổ, những tông chủ kia tự nhiên không dám phản bác, chỉ có thể đem ba ném cho nhất cấp tông môn. Bởi vì đã từng có chút tông chủ không chịu nhận mình già ra, ra hỏa dảo hấn, trực tiếp bị hắn bóp nát liêu thiên linh nắp, kèm thêm nguyên thần đều bóp nát. bây giờ lão gia hỏa mang theo một bụng áng khí, đánh tới nhất cấp tông môn huyết dương sơn, theo lý thuyết thiên phủ nguy cơ đã triệt để giải trừ, bởi vì thiên lang trước mắt đắc tội cũng chính là huyết dương sơn mà thôi. lão đại, vậy chúng ta, phệ đạo vương trùng vấn đạo, lão đầu kia nháo trò như vậy chúng ta là hoàn toàn an toàn, chúng ta yên tâm bất thượng. Lao đầu trực tiếp đối đầu huyết dương sơn, vô luận kết quả như thế nào, huyết dương sơn cũng không có dư lực truy xét nữa thiên lang. Hơn nữa thiên lang cũng tại lang thành lưu lại truyền thống trận, hắn tùy thời có thể ở bên ngoài tạo dựng ra miệng. Nếu quả thật phát sinh nguy hiểm gì, ngao linh các nàng tùy thời có thể thông qua lỗ sâu trốn ra được. Đem tình huống bên ngoài thông qua máy truyền tin phát cho ngao linh sau đó, thiên lang liền mang theo vệ đạo vương trùng hướng về cực bắc tuân gia châu đi. Bởi vì lưỡng địa quá mức xa xôi, cho dù nắm trong tay không gian đạo tát thiên lang đều khó mà thông qua sẽ rách hư không trực tiếp đạt đến. Bởi vì đại thiên thế giới hư không thế giới cùng tổ linh giới không giống nhau, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, cho dù Thiên Lang chống ra Thái Cực thiên Đồ có nửa tổ bảy tầng thực lực, cũng không dám một mực chờ tại hư không, Ngẫu nhiên còn muốn đi ra địa vị, thông qua cất châu ở giữa chuyển tống lỗ sâu gấp rút lên đường. Dù sao ở đây đã không phải là tổ linh giới thương lan tinh vực, mà hắn cũng không phải cái kia hô phong hoán vũ vực chủ. 6. Ở trên thiên phủ đám người ngủ đông tu luyện, Thiên Lang rời đi Kim Châu thời điểm, ở xa đại thiên thế giới cực bắc tuân gia châu cũng đã gió nổi mây full. Nguyên nhân là tại mấy năm trước Tuôn gia Châu đông nhiên xuất hiện một cỗ thế lực thần bí, chẳng biết tại sao, cỗ thế lực này đối với tràn ngập cảm giác ưu việt người bản thổ vô cùng phản cảm. Hơn nữa bọn hắn làm việc so thiên lang còn muốn hại hung ác cùng bá đạo, chuyên môn ngược lại dân địa phương thế lực những cái kia huyết mạch người mạnh mẽ ra tay, mỗi cái bị bọn hắn giết chết người đều lại biến thành một bộ thây khô, huyết dịch khắp người mất đi, nguyên thần phá toái mà chết. Huyết tinh linh, các ngươi lại là vô tận năm tháng phía trước bị khu trục tà người trong tộc. Tuôn gia Châu cấp hai tông môn lôi hỏa tông nhị sự đại điện bên trong, tông chủ đương thời ngã trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem vị kia chậm rãi hướng đi mình tà mỹ thanh niên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giống như hướng đi không phải là hắn một nhân loại, mà là ma quỷ. Ta tộc, thực sự là đủ cất nhắc chúng ta à? Bất quá ta đối với huyết tinh linh quá khứ không có hứng thú, nhưng các ngươi làm thương tổn ta người thân nhất, thì phải bỏ ra đại giới. Ta mị thanh niên trong mắt đều là băng lãnh cùng hờ hững, đưa tay liền hướng người tông chủ kia bắt tới. Theo một hồi huyết quang lập lòe, người tông chủ kia huyết dịch trong cơ thể cư nhiên bị kéo ra đi ra, biến thành một đoàn huyết mạch tinh hoa đã rơi vào thanh niên trong lòng bàn tay, mà người tông chủ kia cũng biến thành một cái cỗ thấy khô. Nương, ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định đem ngài chữa khỏi, tiếp đó mang theo ngươi đi đến người kia trước mặt. Tạ Mị thanh niên cắn chặt hàm răng, trong mắt lập lòe tí tí lửa giận cùng khác thường tình cảm, nhưng rất nhanh lại bị lạnh nhạt thay thế. "Vương, U Minh Hải người đã chạy về đằng này, chúng ta phải mau rời khỏi ở đây, không phải vậy liền đến đã không kịp." Một cái mặc chiến giáp đỏ lòm trung niên nhân đi tới Tạ Mị thanh niên sau lưng, gương mặt khẩn trương. "Đi." Tạ Mị thanh niên áo choàng phân phật, đi tới bên ngoài đại điện, mang theo hắn một đám thuộc hạ nhẹ lướt đi, mà phía sau bọn họ cái kia phiến khi xưa tu luyện thánh địa thì biến thành một cái biển lửa. Không lâu sau đó, biển lửa bên ngoài quả nhiên tới một đám sinh vật kỳ quái, trên người bọn họ then chốt bộ vị mọc ra gai nhọn giữa ngón tay liền với một tầng màng, chính là U Minh Hải Hải Ma tộc. Đáng giận, vẫn là đến chậm một bước, rốt cuộc là ai dám cùng ta U Minh Hải là địch? Hải Ma tộc trưởng lão tức giận quát. "Trưởng lão, liền lôi Hỏa Tông đều tao đường, xem ra việc này không gói được, vẫn là nói cho Hải Vương a, không phải vậy cái tiếp theo gặp họa chính là chúng ta." Một cái mọc ra cái con báo đầu Hải Ma tộc cao mày nói. "Cũng chỉ có thể như thế." Trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của những người này, tưởng rằng chẳng qua là nơi nào nhô ra mấy cái tiểu ma tộc, nhiều nhất tiểu đả tiểu nháo, rất nhanh liền có thể giải quyết đi không nghĩ tới bỏ mặc không quan tâm kết quả là, đối phương đã trưởng thành đến có thể diệt đi cấp 2 tông môn. 6. Tư Lạc. Đại thiên thế giới một chỗ, một đạo đen nhánh khe hở trống rông xuất hiện, Thiên Lang mang theo vẻ đạo vương trùng từ trong đi ra. Lão đại, đều đi 3 năm, lúc này mới đến một châu, lúc nào mới có thể đến Tuân Gia châu a? Vệ đạo vương trùng mở bản đồ, nhìn xem phía trên điểm sáng nói. Không tệ, đi một ba lộ trình, chúng ta cũng là thời điểm tìm một chỗ làm một cái truyền tống lỗ sâu." Thiên Lang khẽ cười nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể vượt châu thiết lập truyền tống lỗ sâu. Ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, Thiên Lang đến mỗi một châu, đều sẽ lưu lại một tọa truyền tống đại trận, bất quá muốn thông qua hắn truyền tống đại trận mở ra lô sâu, phải dùng hắn trận bài mới được, cho nên hắn cũng không sợ có người nghịch hướng tìm được Lan Thành. Lão đại, chúng ta bày trận tài liệu cũng không đủ chứ? Phệ Đạo Vương trùng nhắc nhở. Ở đây hẳn là một Châu trung bộ, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này cách Thần Mộc rừng cũng không xa, chúng ta đi thu một chút tài liệu. Thiên Lang nói. Ở nơi này thời gian 3 năm, Thiên Lang ngoại trừ gấp rút lên đường bày trận bên ngoài, cũng ở đây giải thế giới này, đối với các châu danh thắng cổ tích hắn đã nghe nhiều nên quen. Mộc Châu tại đại thiên thế giới 3000 châu lý tổ về tương đối đặc thù tồn tại. Bởi vì cho dù là cái kia chín vị thực lực ngập trời bá chủ cũng không dám nhúng chàm nơi này, mà tạo thành kết quả này nguyên nhân ngay tại thần mục rừng. Truyền thuyết Mộc châu đã từng xuất hiện một vị đến gần vô hạn tổ cảnh cường giả, hắn đến từ một tộc, so hiện nay chín đại bá chủ còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng mà đại đạo ý thấy, phương tiên địa này chỉ có thể xuất hiện một cái tổ cảnh cường giả, đạo tổ sinh ra sau đó, vị kia một tộc đại năng liền không khả năng đột phá. Nhưng mục tộc đại năng không cam tâm, vẫn là lựa chọn cùng trời tranh mệnh, nhưng mà đại đạo vô tình, hắn chung quy là thất bại, hóa thành thần mục trong rừng một đoạn nám đen lôi kết mục có người nói vị kia một tộc đại năng đã vỡ lạc, lại có người nói hắn chỉ là lâm vào ngủ say, tương lai tất nhiên sẽ huyết bàn trùng sinh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích nhất phi trùng tiên. Hai loại truyền ngôn nói đến có bài bản hẳn hoi, ai cũng không biết cái nào phiên bản mới là thật. Thẳng đến mấy chục triệu năm trước, một vị nửa tổ cảnh chín tầng người không tin tà, muốn hủy đi thần mục trong rừng lôi kết mục, kết quả hắn tiến vào thần mục rừng sau đó, liền không giải thích được biến mất. Từ đó về sau, không còn có người dám ở thần mục rừng, thậm chí toàn bộ một châu Dương Oai, cho dù là hôm nay chín đại bá chủ cũng không dám đem này châu đặt vào mình bản đồ. Cho dù là những cái kia tới đây khai tông lập phái người, cũng là tuần quy đạo cụ, không dám một châu trắng trợn tàn sát, đi diệt tuyệt sự tình. Thần mục rừng càng là trở thành một chỗ thánh địa, từ một tộc đời đời thủ hộ, cho dù là những cái kia muốn chiêm ngưỡng lôi kích một người, đều chỉ có thể ở nơi xa yên lặng chiều bái. 875 thứ 875 chương thần mục rừng lão đại, cái này cái này cái này 6. Ngươi xác định chúng ta không phải đi tới thái cổ trước hồng hoang thế giới. Phệ đạo vương trùng ngồi sồm ở thiên lang trên bờ vai, giống như rắn lười giống như cuộn lại cơ thể giáng dấp kia giống nguyệt xanh móng nuốt một dạng ngón tay nhỏ lấy nơi xa những cái kia cao vút trong mây giống như cự sơn lớn như vậy cây gương mặt trấn kinh bởi vì này chút cây thật sự là quá cao to hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường hiểu phong chủ cho dù cách nhau rất xa thiên lang cũng có thể nhìn thấy trên đại thụ những cái kia ảnh ảnh sức sức cung điện thân ảnh thân mục rừng quả nhiên danh bất hư truyền những cây đó hẳn là bản thổ thôn xóm hoặc một chút ngoại lai thế lực tông môn trụ sở thiên lang nhìn về phía những cái kia đại thụ trong mắt tràn đầy sợ hãi thẫn phục những thứ này cây mặc dù không bằng thế giới của hắn cây nhưng lại liên thành một mảnh giống như một cái thuần túy tử cây tạo thành thế giới đồng dạng Chuyên thuyết một tộc đời đời ở lại đây, những thứ này đại thụ chính là bọn họ tổ tiên lưu lại lỗ xác. Mặc dù sinh cơ còn tại, nhưng lại đã đã mất đi linh tính, chỉ có thể xem như hậu thế con em nghỉ lại chỗ. Những cái kia ngoại lai tìm kiếm che chở gia tộc hoặc thế lực, muốn tại thần mục rừng tổ thụ lỗ xác cư trú, chỉ có hướng một tộc thuê, căn bản không thể mua được, trừ phi là những cái kia đối với một tộc từng làm ra kiệt xuất đóng góp cá nhân hoặc thế lực, mới có thể được hưởng đặc quyền như vậy. Chuyên thuyết thần mục rừng còn lưu lại vị tiên nửa tổ cảnh viên mãn đại năng đạo vận ở đây tu luyện, có thể rõ ràng hơn bắt giữ thiên địa lại đạo rất nhiều người lựa chọn tại thần mục rừng cư trú chính là hướng về phía cái này tới lão đại tất nhiên nơi này trâu bò như vậy vậy chúng ta có phải hay không có thể ở đây mướn một chỗ xem như trụ sở như vậy mọi người cũng không cần lo lắng hãi hùng hiểu được thần mục rừng sau khi an toàn điểm không nhỏ trong mắt lập tức lóe lên khắc thường hào quang những năm này mọi người gánh vác kinh chịu sợ nó đều thấy ở trong mắt nói thật lang thành nếu là không có thiên lang tọa chấn chính xác nguy như chồng trứng chỉ cần kim châu đỉnh cấp tông môn phát hiện lang thành chỗ công phá đại trận cũng là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó đại gia cũng chỉ có chạy trốn phẫn thần mục rừng tuy tốt lại tồn tại rất nhiều thay hoang ẩm Không thể nắm trong tay nhân tố nhiều lắm, ta cũng không hy vọng đại gia mới ra ổ sói, lại vào hang hổ, vẫn là chúng ta lang thành hảo, ở nơi đó, cái gì cũng là chính chúng ta định đoạt. Thiên Lang ngắm nhìn phương xa đại thụ nhóm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác là lạ lạng, giống như là bị sinh vật gì theo dõi một dạng, hắn thậm chí có một loại trực giác, chính mình không phải tiến vào thần mục rừng. "Lão đại, thế nào?" Tiểu Bất Điểm Quỷ Tinh quỷ tinh, cảm nhận được Thiên Lang do dự sau đó, không khỏi vấn đạo. Có loại cảm giác không thoải mái, thật giống như hai chúng ta bị đồ vật gì theo dõi. Thiên Lang cảnh giác nói. Nhưng mà ngay tại lúc này đặt ở trong lòng hắn lên cái loại cảm giác này thế mà biến mất. Vậy chúng ta vào hay là không vào? Lúc này vệ đạo vương trùng cũng do dự, bởi vì lão đại trực giác từ xưa không có phạm sai lầm qua, ở phương diện này chính là cái kia có thể biết bấm đột con cóc cũng không sánh nổi lão đại. Tiến. Thiên Lang ánh mắt ngưng lại, trực tiếp xài bước đi về phía thần mục rừng. Cho dù bị người theo dõi lại như thế nào, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không đụng với cái kia chín đại bá chủ, hắn muốn đi, ai cũng lưu không được hắn. Thần mục rừng rất lớn, mỗi một cây đại thụ đều tương đương với một tòa thành thị. Muốn đi vào thần mục rừng, chỉ có thể thông qua đặc định cửa vào nếu không thì sẽ bị thần mục rừng thủ hộ đại trận dảo sát. bây giờ thần mục ngoài rừng thành trên nhánh cây còn mang theo rất nhiều khô đét thi thể, chấn nhiếp những cái kia muốn xông vào thần mục rừng người. lão đại, tòa đại trận này tựa như là sống, ta cảm giác đều gặm không mặc. phệ đạo vương trùng tay nhỏ sờ lên cằm, hai mắt phát ra một hồi kim quang, cẩn thận quan sát đến thần mục rừng. nó lấy đạo làm thức ăn, chỉ cần không phải quá lợi hại đạo trận, nó đều có thể phệ xuyên, tòa đại trận này lại làm cho nó không thể nào gặm ăn. muốn không kinh động đại trận bên trong người phá vỡ tòa này sinh mệnh đại trận, ta cũng không thể nào. bất quá thật có cái gì đột phát tình huống vào cái này có thể ngăn không được ta. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tới thần mục rừng lối bảo. Tiến vào thần mục rừng người đều sẽ nhận được một tấm gỗ bài, chỉ cần đưa ra tấm bảng gỗ liền có thể lần nữa tiến vào thần mục rừng. Lần đầu tiên tới thần mục rừng người chỉ cần giao nạp số lượng nhất định huyền tinh cũng có thể được một tấm gỗ bài. Đại thiên thế giới linh khí nồng đậm, cho nên nơi này đồng tiền thông dụng đã không phải là linh tinh, mà là một loại gọi huyền tinh đồ vật, giá trị hơi thấp tại linh tụy, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thiên Lang tại diệt đi cực ý môn cùng vô cực tông những tông môn này thời điểm, cũng vơ vét không thiếu loại vật này, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Tên Làm đến Thiên Lang thời điểm, Na Chất căn tại đại trận cửa vào đại thụ mở miệng hỏi, hắn trên cảnh cây mọc ra loài người ngũ quan, là một cái cười híp mắt lão giả bộ dáng. Thiên Lang, theo Thiên Lang đem 10 khối huyền tinh ném tới trong thụ động, đại thụ kia liền ha mồn phun ra một tấm gỗ bài, trên đó viết Thiên Lang tên. Ta muốn không muốn cũng làm tấm bảng. Phệ đạo vương trùng vấn đạo. Ta không cần làm thần một bài, nhưng là không cách nào tự mình rời đi thần một rừng. Lão thúc kiên nhẫn rất tốt, cho dù Phệ đạo vương trùng là chỉ pet, nó cũng kiên nhẫn rằng dài. Cho nó cũng xử lý một cái a. Thiên Lang lần nữa đem 10 khối huyền tinh ném vào hốc cây ở trong. Cuối cùng Tiểu bất điểm cũng làm thân phận của mình tấm bảng gỗ, bất quá xoắn xuýt là nó không biết mình tên gọi là gì, về sau chỉ có thể nhắm mắt báo tiểu bất điểm ba chữ, Nhường thiên lang cười rất lâu. "Ai, đi ra huấn vẫn phải là có tên của mình a." Phệ Đạo Vương trùng cảm thán nói. "Tên chỉ là một cái danh hiệu, không quan trọng rồi." Đang khi nói chuyện, Thiên lang bọn hắn đã tiến nhập thần mục rừng, trong này cùng bên ngoài quả nhiên khác nhau, khắp nơi đều là ảnh ảnh sức sức tu giả, hơn nữa không chỉ là nhân tộc. Hai vị là lần đầu tiên tới thần mục rừng a, nhưng là muốn đi chỗ nào? Ta có thể giúp các ngươi, chỉ cần mười khối luyện tinh. Một cái thụ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở thiên lang trước mặt bọn hắn, rất lễ phép vấn đạo, để cho người ta ngạc nhiên là nó là từ trong đất xuất hiện. Cái này người cây dung mạo rất có ý tứ, nó thân cây là chậm rỗng, bên trong có mấy cái cái ghế hình dáng đồ vật, có thể ngồi người, càng có ý tứ chính là rễ của nó tựa hồ cùng dưới đất sợi rễ nối thành một mảnh. Ta muốn mua sắm một chút bảy trận tài liệu, bằng hữu có biết ở nơi nào có thể mua được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thiên lang bọn hắn vừa tiến vào thần mục rừng, hai mắt đen tối, chính xác cần giúp đỡ, thụ nhân xuất hiện chính là thời điểm. Bảy trận tài liệu, thần mục thành phường thị cùng thương hội đều có bán ra. Nếu như vị tiền bối này là trận sư mà nói, chỉ cần đưa ra trận sư liên minh lệnh bài, liền có thể hưởng thụ trận sư giảm đi mua sắm tài liệu. Cái này người cây ngoại trừ là thần mục trong rừng phương tiện giao thông bên ngoài, còn là một cái bách sự thông, đối với thần mục rừng vô cùng quen thuộc. Vậy thì đi thần mục thành a." Thiên Lang không chút do dự nói. "Xin đem huyền tinh để vào hốc cây, tiếp đó ngồi vào vị trí." Thiên Lang đem 20 khối huyền tinh vẫn vào thụ nhân dương lên bên trong hốc cây, sau đó cùng phệ đạo vương trùng ngồi xuống thụ nhân chạm giống trên chỗ ngồi. "Xìu." Thiên Lang bọn hắn vừa ngồi vững vàng, cái kia thụ nhân liền trốn vào dưới mặt đất. Nó tựa hồ cùng những thứ này rễ cây liền thành một khối, theo cái kia trải rộng toàn bộ thần mục rừng rễ cây vọt ra ngoài, tiếp đó lại theo thân cây xông lên những cái kia trống trời trên cây cự thụ, thông qua những cái kia nối liền cùng một chỗ nhanh, cây không ngừng bay tán loạn. Dọc theo đường đi, Thiên Lang cùng Phệ Đạo Vương trùng đều cảm giác vô cùng mới lạ, nhìn hết toàn bộ thần mục rừng phong cảnh, có thể nói cái này 20 huyền tinh tiêu đến vô cùng giá trị. Thần mục thành đến rồi, hy vọng hai vị đường đi vui vẻ. Đem Thiên Lang bọn hắn thả xuống sau đó, cái kia thụ nhân vừa chầm vào dưới mặt đất. "Lão đại, cái này thần mục rừng rất có ý tứ." Phệ Đạo Vương trùng hưng phấn nói, tuy nó đã trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn là cùng hải tử đồng dạng. Còn không có chơi chắn a. Thiên Lang điểm một chút điểm không nhỏ đầu, có chút cảm khái vấn đạo. Tiểu gia hỏa này từ khi ra đời bắt đầu vẫn đi theo bên cạnh hắn, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng lèn ken làm càn bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, rất ít bạn chơi, không phải vậy trước đó vài ngày cũng sẽ không một mực cùng cốc vàng ba chân sen lẫn trong cùng nhau. "Ân, ta muốn khắp nơi dạo chơi." Phệ đạo vương lỗ sâu đục bên trong lập loè vẻ hử phấn, tính tình trẻ con mười phần. "Ngược lại ngươi cũng có thần một bài, vậy thì đi chơi đi, có chuyện thông qua máy truyền tin liên lạc." Thiên Lang nói xong, đem một cái nhẫn chữ vật ném cho Phệ đạo vương trùng, bên trong có 10 triệu huyền tinh, đầy đủ nó phung phí. Kể từ rời đi tổ linh giới sau đó, máy truyền tin của bọn hắn lại không thể thẩm tra tổ linh giới tin tức, nhưng xem như liên lạc công cụ lời nói, hay là muốn so đưa tin ngọc phù muốn thuận tiện nhiều lắm. Được, tiếp nhận giới chỉ, Phệ đạo vương trùng hưng phấn chạy. Thần mục lâm hải nạp trăm sông, ở đây dạng gì trùng tộc đều có, như Phệ đạo vương trùng loại này hình thể trùng tộc cũng không phải số ít, cho nên tiên lang cũng không lo lắng có người lại bởi vì nó hình dáng tướng mạo mà nhằm vào nó. Trận sư liên minh sao? Có lẽ có thể đi nhìn một chút tương lai ở nơi này phương thế giới hành tẩu cũng thuận tiện nhiều lắm nghĩ tới đây thiên lang trực tiếp đi về phía trận sư liên minh ở trên đường thời điểm hắn đã từ thụ nhận cái kia hỏi thăm qua vị trí trận sư liên minh liền xây dựng ở một gốc trên cây cự thụ hoang niên quang lâm trận sư liên minh không biết tiền bối là muốn khảo thí trận sư phẩm giai hay là mua trận bài đâu nếu không phải nhìn thấy cái kia tiếp đại nữ tử nói cảnh một tầng tu vi thiên lang cơ hồ cho là mình về tới thần liên tinh trước kia hắn đi khảo thí đan sư phẩm cấp tỉnh cảnh còn sơ sơ đang nhìn hắn chính là ở chỗ đó cùng tử đồng kết duyên bây giờ đã thương hại tăng điển tiền bối Nữ tử kia nhìn thấy Thiên Lang lên người, hỏi lần nữa: "Trước tiên kiểm tra một chút trận sư phẩm giai a." Thiên Lang trong mắt ánh mắt lóe lên, từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. "Vậy ngài mời tới bên này?" Nữ tử kia cảm nhận được Thiên Lang trên thân vẻ này trẻ tuổi khí tức, cũng không nhìn thế nào trọng, cảm thấy Thiên Lang cho dù lợi hại hơn nữa, tối đa cũng là nhất giai đạo trận sư. Tại trận sư liên minh, nhất giai đạo trận sư số lượng nhiều như lông châu, đưa vào một cái nhất giai đạo trận sư, nàng cũng sẽ không được chỗ tốt gì, bất quá bởi vì nghề nghiệp quan hệ, nàng vẫn là tận tâm tận trách đem Thiên Lang dẫn tới khảo thí phẩm giai chỗ. Ở trên Thiên Lang đến thời điểm, ở đây đã có mười mấy vị trận sư đang đợi thiên lang đi tới sau đó lại đợi thời gian đốt một nén hương nhân số tăng thêm đến hơn mười người thời điểm bọn hắn phía trước mới xuất hiện một cánh cửa ánh sáng một vị lão giả râu tóc bạc trắng mang theo một người trung niên từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra 876 thứ 876 chương tiểu bất điểm mất tích à cố trưởng lao thế mà đích thân tới khu khảo sát chẳng lẽ hôm nay có cái gì trận đạo thiên tài tới khảo thí phẩm giai không thành ai biết được tóm lại không phải là vì chúng ta mà đến là được rồi chưa 6. tên lão giả kia xuất hiện sau đó đang đợi khảo nghiệm trận sư nhóm lập tức nghị luận Rõ ràng, lão đầu kia tại trận sư liên minh thân phận không đơn giản. Lão phu nghe nói thần mục rừng gần nhất xuất hiện mấy cái trận đạo thiên tài, nguyên nhân tự đề gửi mình, chủ trì tháng này trận sư phẩm giai khảo thí. Cố Đồng nhìn về phía đám người, vướt vướt râu ria nói: "Nghe xong Cố Đồng mà nói Thiên Lang mới biết được, nguyên lai like hôm nay là trận sư liên minh khảo thí phẩm giai thời gian, hắn vừa vặn đuổi kịp, bằng không còn phải chờ một tháng." "Cố trưởng lão, khảo nghiệm nội dung vẫn là giống như thường ngày sao?" Nghe xong Cố Đồng mà nói, bộ phận trận sư lập tức đã biến thành mặt khổ qua. Bởi vì Cố Đồng lão gia hỏa này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, mà bọn hắn sớm đã nghiên cứu triệt để trận sư liên minh khảo thí thủ đoạn, lần này là có chuẩn bị mà đến, nếu như lão gia hỏa tạm thời thay đổi khảo nghiệm phương thức, vậy bọn họ khổ tâm liền uốn phí. Tất nhiên từ lão phu tới chủ trì khảo thí, tự nhiên do lão phu định đoạt. Cố Đồng quét những người kia một mắt, trong mắt hàn mang trận hiện, bọn gia hỏa này đánh tính toán nhỏ nhặt hắn như thế nào lại không biết, chính là bởi vì trước đây người giữ cửa lại không nghiêm, mới khiến cho trận sư liên minh thứ đồ gì đều chiêu đi vào, lần này từ hắn phụ trách một khối này, ai cũng đừng nghĩ chơi vấn đề. Là, nhìn thấy lão gia hỏa mặt lạnh, những cái kia lòng mang tiểu tâm tư trận sư lập tức tiểu xỉu. đi theo ta cố đồng nói xong liền mang theo đệ tử của mình tiến nhập cánh cửa ánh sáng kia đám người mặc dù lòng mang thấp thỏm nhưng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong đừng nhìn lao gia hỏa này bề ngoài xấu xí nhưng hắn tại thần mục rừng trận sư liên minh thế nhưng là có quyền phát biểu rất lớn nếu là bị hắn coi trọng thu làm đệ tử có thể nói tiền đồ vô lượng lao gia hỏa này ít nhất là một cái lục giai đạo trận sư nhìn xem cái kia chớp động quang môn thiên lang thầm nghĩ tiến vào quang môn sau đó đám người xuất hiện ở một chỗ lập loè ngũ thải quang hoa gấp không gian ở trong đây là ta xây dựng gấp không gian ở giữa chỗ kia đại trận chính là trận sư liên minh minh chủ ban thưởng tổ hợp trận bản từ bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là nhất giai đến thất giai đạo trận các người cứ việc thi triển thủ đoạn phá trận phá đến tầng thứ mấy chính là mấy cấp đạo trận sư nếu ngay cả tầng thứ nhất còn không thể nào vào được liền sớm làm xéo đi trận sư liên minh không nên phế vận lao ra lời nói được là tương đương vô tình nhưng là hợp tình hợp lý vô luận ở nơi nào không có thực lực cũng là không cách nào sinh tồn ta tuyên bố trước chỉ có thể dùng trận đạo thủ đoạn tới phá trận bằng không đem bị trận sư liên minh kéo vào số đen vinh thế không được bước vào trận sư liên minh Những cái kia nghĩ đường nghịch tiểu thông minh nhân ý niệm mới vừa nướm, lại bị lao ra hỏa một câu nói bóp chết tại cái nồi ở trong. Có chút ý tứ. Thiên lang nhìn xem cái kia huyền ảo đại trận, trong mắt lập lòe thần sắc hư phấn. Theo thực lực đề thăng, hắn đối đạo lý giải cũng tại không ngừng càng sâu, trận đạo tự nhiên cũng tại không ngừng đề thăng, hắn bây giờ đã là một cái thứ thiệt lục giai đạo trận sư. Hắn đang lo tìm không thấy đột phá thất giai thời cơ đâu, cố đồng lao ra hỏa này liền đem cơ duyên bày tại trước mắt của hắn vào trận đi theo cố đồng bên cạnh vị tia trung niên nhân hét lớn một tiếng, chúng trận sư đều bước về phía đại trận, trong đó mấy vị tia trên áo bào theo lên khác biệt đồ đằng người trẻ tuổi càng là mũi vịnh lên trời, một bộ thiên lao đại ngô lão nhị tư thế, sa điêu, thiên lang quỷ thần suy khiến phun ra hai chữ này, tiếp đó nhìn cũng không nhìn những người kia một mắt, tự mình bước vào đại trận kia ở trong, lưu lại một đám trận mắt hốt một người, gia hỏa này là ai? Các thiên tài phản ứng tới sau đó, lập tức vấn đạo, không biết ta, những người này hỏi một vòng, kết quả không ai nhận biết thiên lang, nếu như các ngươi tự tin thực lực cường đại, có thể thông qua đại trận tới phân cao thấp đi theo cố đồng bên người trung niên nhân mở miệng nhắc nhở hắn xem như thần mục rừng bản thổ tu giả nhìn thấy thiên lang một cái kẻ ngoại lai làm đục như thế thần mục rừng bản thổ trận sư lập tức cùng những người kia cùng chung mối thù lên minh bạch đa tạ tiền bối những thứ này bản thổ thiên tài lập tức hiểu rõ ra nhao nhao vọt vào đại trận con em đời sau hồi nháo còn chưa tính ngươi một cái sống mấy vạn năm người cũng đi theo tham gia không xấu hổ sao chuyện chỗ này tư tù tiểu thiên diễn trận một tháng cố đồng lạnh mặt nói vâng vâng vâng hết thảy đều nghe sư phụ trung niên nhân đã sớm ngờ tới là như vậy kết quả đương nhiên sẽ không phàn bác sư phụ của mình mà lúc này đây, cố đồng ánh mắt đã bị đại trận bên trong tình hình hấp dẫn, căn bản không có lý tới trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân nhìn về phía đại trận, con mắt lập tức thẳng, hắn hung hăng nuốt nuốt cặp mắt của mình, hy vọng mình nhìn lầm rồi, nhưng mà sự thật lại hung hăng tát hắn một bận hai. Làm sao có thể, sư phụ, có phải hay không là đại trận xảy ra vấn đề? Trung niên kinh hãi vấn đạo. coi như ngươi xảy ra vấn đề, đại trận cũng sẽ không xảy ra vấn đề. vốn là ta chỉ là muốn đến xem mấy gia tộc kia cái gọi là ưu tú tử đệ có bao nhiêu ưu tú, không nghĩ tới lại đụng phải một cái niềm vui ngoài ý muốn. cố đồng mắt không chấp nhìn trầm trầm đại trận bên trong thiên lang chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hảo thiên lang nhìn thấy cái kia trung tâm nhất thất giai đạo trận đã sớm tâm tình nhu nạo nơi nào sẽ bận tâm nhiều như vậy tiến vào đại trận sau đó tiện tay hay dùng đạo ấn đem bên ngoài cái kia mấy tầng đạo trận xé rách tại cố đồng chú ý tới thiên lang thời điểm hắn đã xé rách tầng 3 đạo trận sư phụ ngươi nói kẻ này là mấy cấp đạo trận sư trung niên nhân có chút không xác định vấn đạo chính hắn chính là một cái tứ giai đạo trận sư nhưng lại làm không được trong thời gian ngắn như vậy phá giải tam giai đạo trận theo lý thuyết thiên lang tại trận đạo phía trên đủ để nghiền ép hắn mặc dù nhìn không ra người này sâu cạn nhưng từ trên người hắn khí tức đến xem tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 tuổi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá giải tầng 3 đạo trận, ít nhất là một cái ngũ giai đạo trận sư. Cố Đồng nuốt nuốt dâu dịa, làm ra phán đoán của mình. 300 tuổi, ngũ giai? Trời ạ. Trung niên nhân đơn giản không thể tin vào tai của mình, "Đừng nói sư phụ, chính là trận sư liên minh minh chủ tại 300 tuổi thời điểm đều không đạt được tầng thứ này a." Đại thiên thế giới nhân tài liên tục xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái yêu nghiệt cũng không đủ lạ lạ, Tuân gia Châu không phải cũng xuất hiện một cái tà tộc yêu nghiệt sao? Cố Đồng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt lại càng thêm lựa nóng nếu là có thể đem kẻ này kéo vào trận sư liên minh, hắn tại thần mục rừng trận sư liên minh địa vị cũng sắp nhận được đề cao, đến lúc đó hắn nói lên phương lược cũng sẽ không có nhiều người như vậy phản đối. quả nhiên như cố đồng sở liệu, tại một nén nhang không tới thời gian, thiên lang liền sẽ rách ngũ giai đạo trận, tiến nhập lục giai đạo trận ở trong. nếu là hắn thật nguyện ý gia nhập vào ta trận sư liên minh, lấy thực lực của hắn đều đầy đủ đảm nhiệm phân minh trưởng lão. trung niên nhân xa suốt tinh thần nói, đại trận bên trong, ở trên thiên lang tập trung tinh thần phá giải tầng thứ sáu đại trận thời điểm, những thần kia một lâm thiên tài tử đệ lại kìm nén đến hốt hoảng, bởi vì bọn hắn từ tiến vào đại trận sau đó vẫn tại tìm kiếm thiên lang nhưng bọn hắn từ tầng thứ nhất tìm được tầng thứ ba cũng không thấy thiên lang cái bóng ngược lại đã ngộ thương rất nhiều thần mục rừng từ đệ nhường những người kia sớm bị đào thải gia hỏa này đến cùng trốn đi đâu rồi tại những cái kia thiên tài từ đệ tương ái tương sát thời điểm thiên lang đã xé rách tầng thứ sáu đại trận tiến nhập tầng cuối cùng ở trong lúc này chính là cố đồng trên chán đều lỡ ra mồ hôi lạnh bởi vì hắn chính là một cái lục giai đạo trận sư hắn đem cả đời tinh lực đều dùng ở trận đạo phía trên sống trên trăm vạn năm mới muốn cho tới bây giờ địa vị ngay tại lúc trước mắt của hắn một cái niên kỷ có lẽ vẫn chưa tới 300 tuổi, người trẻ tuổi vậy mà tại hắn kiêu ngạo lĩnh vực cùng so với hắn bay, loại cảm giác này nhường Cố Đồng vừa kinh diễm lại lòng chua sót. Yêu người ta. Ở trước mặt của hắn, những thứ này cái gọi là thiên tài chính là một chuyện cười. Lúc này, Cố Đồng cái vị kia trung niên đệ tử cũng không còn dám phát ngôn bãi, một cái có thể dễ dàng phá giải lục giai đạo trận người, hắn tại trên võ đạo tu vi như thế nào lại kém. Nếu là Thiên Lang biết hắn đã từng muốn ám toán hắn, vậy hắn liền thảm rồi. 6. Ở trên Thiên Lang phá giải đại trận thời điểm, Phệ Đạo Vương trùng lại giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Tại thần mục trong thành khắp nơi tán loạn, nhìn thấy đồ vật yêu thích, liền giá cả cũng không hỏi liền trực tiếp ra mua. Những cái kia bản địa tiểu thương nhìn thấy nó cái kia kẻ lỗ mãng bộ dáng, trước tiên liền đoán được nó là vừa tiến vào thần mục rừng chim non, thế là tất cả đều xung tới, muốn làm thịt nó một đao. Lúc mới bắt đầu phệ đạo vương trùng còn rất vui vẻ, không ngừng lựa thứ mình thích, nhưng đến rồi đằng sau, nó liền phẩm ra tương lai, tại vận dụng tu vi thám thính này một ít thương phiến tiếng lòng sau đó, tiểu bất điểm lúc này bạ tẩu. Dám lựa bản đại gia huyền tình, các ngươi chán sống rồi a? Phệ đạo vương trùng một mực đi theo tiên lang bên người, ngoại trừ lenken luôn khi dè nó bên ngoài. Những người khác đều đưa nó xem như bảo, nó chưa từng nhận qua dạng này lửa gạt. Dưới cơn nóng giận, nó liền tu vi cũng không giấu giấu đi, trực tiếp liền đem những lái buôn kia đánh bay ra ngoài, đem bị lửa gạt đi huyền tinh thu hồi lại. Ngay tại lúc tiểu bất điểm bại lộ tu vi sau một khắc, nó liền bị một đám thụ nhân vây. dám tại thần một thành hành hung, ta nhìn ngươi mới là chán sống rồi. Những thụ nhân kia không nói lời gì, liền hợp thành một cái cây trận, đem vệ đạo vương trùng vây lại đứng lên. Nhưng vệ đạo vương trùng kinh ngạc chính là, nó vậy mà không cách nào vệ mặt cái này đại trận. Khắc chế đại trận của ta, có chuẩn bị mà đến a? Xem ra không phải hướng ta tới chính là hướng lao đại tới. Nghĩ tới đây, phệ đạo vương trùng không do dự nữa, lúc này dùng thần niệm tại trên máy truyền tin cho Thiên Lang gửi một tin nhắn. Cũng liền vào thời khắc ấy nó liền bị thụ nhân chói buộc đứng lên. Sáu. Phanh Thiên Lang cuối cùng hiểu thấu đáo này tọa thất giai đạo trận, bố trí một cái ngược lại trận thế đưa nó đánh tan, cũng liền ở thời điểm này, hắn nhận được phệ đạo vương trùng thần niệm tin tức. Hoàng Bét Thiên Lang vừa xem xong phệ đạo vương trùng gửi tới thần niệm tin tức, hắn liền không cảm ứng được phệ đạo vương tái tạo lại thân lên khoảng không gian linh ấn. Cố trưởng lão thứ lỗi, ta một vị bằng hữu tại thần mục thành mất tích. Chờ ta tìm được bảng hữu sau đó mới trở về trận sư liên minh." Thiên Lang nói xong, trực tiếp sắp nhập vào giữa hư không, cứ như vậy tại đại trận bên trong biến mất không thấy. Không gian chi lực. Nhìn thấy Thiên Lang sử dụng không gian chi lực, Cố Đồng mắt lập tức tròn, lúc này quay đầu hướng Trung niên Nhân kia nói, lập tức tra rõ ràng, vừa rồi thần mục trong thành phải chăng sẽ ra chuyện gì hỗn loạn? Truy tung người trẻ tuổi kia dấu vết. "Là sư phụ." Trung niên Nhân không dám thất lễ, lúc này lĩnh mệnh đi. 877 thứ 877 chương kịch chiến thần mục dừng hy vọng chớ cùng mục tập có liên quan mới tốt, không phải vậy ta trận sư liên minh liền muốn mất đi một cái tuyệt thế thiên tài. Chú ý đồng nhìn về phía thần mục thành, trong mắt mang theo một chút lo nghĩ, nhưng hắn lập tức lại thu hồi tâm thần, đắm chìm vào thế giới của mình ở trong. Ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy thiên lang nghịch hướng phá trận thời điểm, nội tâm liền nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, cho tới hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai trận đạo cũng có thể chơi như vậy. Trước kia hắn quá tuần quy đạo cũ, bằng không lấy hắn tích lũy, đã sớm đột phá thất giai đạo trận sư. Một bên khác, thiên lang đi tới vệ đạo vương trùng mất tích chỗ, hắn thông qua phản bản hoàn nguyên bí thuật bắt lấy đến rồi một chút dấu vết, phát hiện lại là một tộc bên trong người hạ thủ. Ta mới tới một châu, chưa từng cùng một tộc người kết thủ kế toán. Bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ta. Lúc này thiên lang không khỏi nghĩ tới tại thần mục ngoài rừng cái loại cảm giác này, lúc kia hắn đã cảm thấy mình bị đổ vật gì theo dõi. Có lẽ đối phương không nghĩ tới thần trí của hắn vậy mà đáng sợ như thế, tại phát giác được chính mình bại lộ sau đó, đối phương liền rút đi. Nhưng rất rõ ràng bọn hắn cũng không có từ bỏ, đối với vệ đạo vương trùng ra tay chính là vì dẫn xuất thiên lang. Đã như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thiên lang lần theo những cái kia mục tộc khí tức của người, xông về thần mục rừng chỗ sâu. Mặc dù Thần mục rừng lưu truyền rất nhiều liên quan tới vị kia nửa tổ cảnh viên mãn truyền thuyết, liền chính đại bá chủ cũng không dám nhúng chàm nơi này, nhưng nhường thiên Lang từ bảo vệ đạo vương trùng tự mình rời đi, hắn làm không được. Hơn nữa cái kia cái gọi là nửa tổ cảnh viên mãn coi như còn sống, chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, tăng thêm lúc trước hắn tiêu diệt một vị nửa tổ cảnh chín tầng, Thiên Lang không tin hắn không có trả giá đắt. Thần mục rừng bao la vô cùng, lại có đại trận bảo vệ, Thiên Lang tin tưởng, hành tung của hắn đã bị một tộc người nắm trong tay, nhưng hắn vẫn không có chút nào sợ, bước nhanh vọt vào Thần Mộc rừng sâu chỗ. Thần Mộc cấm địa, người kia dừng bước ở trên Thiên Lang xâm nhập Thần Mục rừng trăm vạn dặm sau đó phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đội cầm trong tay trưởng mâu thụ nhân lính tuần tra nhưng những người này hiển nhiên là giả trang bởi vì bọn hắn tất cả đều có nửa tổ một hai tầng thực lực Thiên Lang không tin một tộc cường đại đến trình độ này liền lính tuần tra đều dùng nửa tổ cảnh tới đảm nhiệm muốn dò xét thực lực của ta liền phái điểm có phân lượng nhân tới phái những thứ này lính tôm tướng qua đi tìm cái chết tính toán chuyện gì xảy ra Thiên Lang nhìn cũng không nhìn những thụ nhân kia lính tuần tra một mắt đi thẳng tới cái kia uy áp đáng sợ như núi lớn đặt ở những lính tuần tra kia trên thân để bọn hắn không tự chủ được quỷ trên mặt đất căn bản là không có cách chuyển động. Chỉ là một cái rơi tổ cảnh tầng 5 liền dám xông vào ta thần mục cấm địa, quả nhiên đủ điên cuồng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể điên cuồng tới trình độ nào. Thần mục dừng sâu chỗ, tám vị thân hình cao lớn thụ nhân xếp bằng ở một chỗ đại trận phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm tại đại trận bên trong không ngừng di động thiên lang, trong mắt thần sắc khác nhau. Xem bọn hắn cái kia mặt mũi giản mua liền biết, những người này ở đây một tộc địa vị chắc chắn không thấp. Đại ca, kẻ này không rõ lai lịch, chúng ta đại động can qua như vậy, phải chăng có chút quá. Trong đó một tên thụ nhân có chút không đành lòng nói. Tại đại thiên thế giới, bối cảnh cường đại trở lại cũng bất quá là cái kia chín đại bá chủ. Chẳng lẽ ta thần mục dừng tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Cầm đầu tiên lão giả kia trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Chớ nói còn không có động thủ, coi như động thủ đem tiểu tử kia giết lại như thế nào, cái này đại thiên thế giới có ai dám nói cái gì? Thừa dịp lão đại ta còn không có thống hạ sát thủ, các ngươi tốt nhất đem ta thả, bằng không đừng nói các ngươi mấy cái, chính là các ngươi trong truyền thuyết kia lão tổ rời núi đều không phải là lão đại ta đối thủ. Phệ đạo vương trùng bị phong bế cơ thể ném ở một bên, mặc dù thân thể của nó không cách nào chuyển động, nhưng miệng vẫn còn có thể nói chuyện, bây giờ nó đang hung tận chửi những cái kia tự cho là đúng lão gia hỏa. Tiểu gia hỏa Mặc dù ngươi nắm giữ phệ đạo trùng vương huyết, vốn lấy ngươi cốt linh tuyệt đối không có khả năng có được bậc này tu vi, nếu là ngươi chịu đem cái này bí mật nói cho ta biết, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Phía trước nói chuyện tên lão giả kia nhìn về phía phệ đạo vương trùng, trong mắt đều là ánh sáng nóng rực. Ngươi chết cái ý niệm này à, ta sẽ không nói cho ngươi, cơ hội ta đã cho các ngươi, đợi chút nữa lao đại bão nổi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tiểu bất điểm miệng vốn léo, không tiếp tục để ý những lão già hòa này. Lao thất cùng lão bát đi dò xét một chút, biết rõ ràng cái này hỗn độn khí hơi thở đến cùng phải hay không nguồn gốc từ tiểu tử kia. Đúng vậy trực tiếp đem hắn mang về, lưu một hơi liền thành. Lão giả tay háo hất lên, lạnh lùng nói ra, "Là." Hai vị thụ nhân lão giả lúc này liền xông ra ngoài. Kỳ thực không cần bọn hắn đi tìm Thiên Lang, Thiên Lang đã hướng bọn họ phương hướng giết tới. Bởi vì khi tiến vào thần mục cấm địa sau đó, Thiên Lang liền cảm ứng được tiểu bất điểm trên người khoảng không gian linh ấn khí hơi thở. Hưu, hưu, hưu. Ngay tại Thiên Lang chuẩn bị hướng về chỗ sâu phóng đi thời điểm, bầu trời bỗng nhiên đen lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi há nhiên, trên đầu của hắn cả bầu trời đều bị nhọn lưỡi giao cho che đậy, những thứ này lưỡi giao cũng là nhanh, cây biến thành một tộc cao thủ quả nhiên xuất động, phái hai cái rơi tổ cảnh tầng 5 liền nghĩ đối phó ta, bị xem thường nữa nha, đã như vậy, liền đem các ngươi đánh đau. Vô Cớ bị người nhầm vào, Thiên Lang đang nín nổi giận trong bụng, lúc này phóng lên trời, sau lưng chín khẩu động thiên đều mở, vô tận kia lôi dẫn cùng hỏa diễm giống như tiết đê chi thủy, điên cuồng xông về những cây đó nhánh. Tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương phía trước, Thiên Lang đồng thời không cần vận dụng hỗn độn hỏa thai, chỉ là vận dụng liệt diễm đạo tác sức mạnh. Hắc hắc, chói bộ chặt hai lão giả này, giả thay ngươi sả giận. Bỗng nhiên, lệnh tôn thanh âm thanh thủy kia ở trên Thiên Lang thức hải bên trong vang lên. Hảo, Thiên Lang lúc này thôi động liệt diễm cùng lôi đình đảo tác, hóa thành từng cái dây thừng. Trong chớp mắt liền đèm cái kia hai khỏa cây giả chói buộc đứng lên. Mặc dù hắn không có mở ra Thái Cực Tiên Đồ, nhưng hắn bản thân thì có nửa tổ cảnh tầng 5 thực lực, đối phó cùng danh giới tu giả tự nhiên không thành vấn đề. Nghiền ép, vây quanh ở đại trận ra cái kia 6 tiên thụ nhân nhìn thấy cảnh tượng bực này, lập tức trợn tròn mắt. Đồng dạng là nửa tổ cảnh tầng 5 tu giả, Thiên Lang lại có thể nghiền ép hắn một tộc thất trường lão cùng bát trường lão, đây rốt cuộc là cái gì oanh nhiệt? Đại ca sáu, hỗn loạn khí hơi thở chính là nguồn gốc từ tiểu tử này. Thất trường lão nín một hơi. Cuối cùng thông qua đưa tin ngọc phụ cho đại trưởng lão phát ra thần niệm tin tức, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn kinh hãi phát hiện, hắn cả người sinh cơ và tập nguyên đều ở đây nhanh chóng trôi qua. Không muốn, một tộc thất trưởng lão cùng đem trưởng lão dọa đến linh hồn giết run, điên cuồng hô, nhưng lại không cách nào ngăn cản sinh cơ và tập nguyên trôi qua. Kiềm chế một chút, đừng giết chết, tiểu bất điểm còn không có cứu ra đâu. Thiên Lang nhắc nhở, yên tâm, ta có phân tích, hai người này không chết được, nhưng không tốn mấy trăm năm thời gian là đừng nghĩ khôi phục lại. Lệnh Tôn nói xong, mới hài lòng thu hồi sức mạnh, giống như một cái ăn uống no đủ tiểu nữ hài đồng dạng. Yêu thay dù thay trở lại liêu Thiên Lang động Thiên ở trong. Ta đi, ta đều muốn làm giới linh, nhìn ngươi trải qua so với ta còn thoải mái, còn có thể tùy thời trở lại yêu linh giới. Thiên Lang hâm mộ nói, trở về không được, tổ linh giới cùng yêu linh giới đại đạo áp chế cùng đại thiên thế giới căn bản vốn không ở một cái cấp bậc. Bây giờ ta chỉ có thể thành thành thật thật đi theo ngươi. Linh tôn nằm ở Thiên Lang động Thiên ở trong, một bộ chấp nhận bộ dáng, cùng trời Lang ở chung được nhiều năm như vậy, nàng ấy tính tình cao ngạo cũng cải biến rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể cùng Thiên Lang đùa dỡn một chút. Dừng tay. Đang lúc Thiên Lang cùng Linh tôn tâm niệm câu thông thời điểm một tộc đại trưởng lão đã mang theo những thứ khác năm vị trưởng lão chạy tới. À, đối phó ta một cái rơi tổ cảnh tầng năm bỗng nhiên xuất động tám vị một tộc cao thủ, thật đúng là đủ để mắt ta. À. Xem ra ngươi chính là người chủ trì. Thiên Lang nhìn về phía một tộc đại trưởng lão, dưới lòng bàn chân lại có vô tận năng lượng đang cuộn trào. Thả hai người bọn họ, bằng không vô luận ngươi đến từ phương nào, sau lưng đứng chính là ai, đều khó có khả năng hoặc đi ra thần mục rừng. Một tộc đại trưởng lão cư cao lâm hạ nhìn xuống Thiên Lang, lạnh lùng nói: Thế nhân đều nói thần mục rừng là đại thiên thế giới thế ngoại làng nguyên. Hôm nay mới được gặp mặt thật, nguyên lai like là một tộc nhất luôn đường, quá buồn cười, ha ha. Thiên Lang phá lên cười. Một tộc tất cả trưởng lão nghe lời nói này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tộc trưởng trước khi bế quan từng lưu lại giao phó, một tộc làm kế tục chúng sinh bình đẳng, đối xử như nhau nguyên tắc, không cho phép tận lực nhằm vào tiến vào thần mục dừng bất luận cái gì cá nhân hoặc tộc đảng, bằng không đem tộc quy xử trí. Bây giờ hành vi của bọn hắn đã cùng tộc trưởng giao phó đi ngược lại, sợ cái gì? Sẽ ra sự tình từ một mình ta chịu trách nhiệm, bắt lại cho ta tiểu tử này. Đại trưởng lão tức giận nói một tộc bị trói buộc ở nơi này một châu chi địa đều là bởi vì lao tổ không thể khôi phục lại nếu là tiểu tử này thật sự người mang hỗn độn bản nguyên chỉ cần lao tổ thôn về hắn nhất định có thể nghiết bàn chủ sinh đến lúc đó đại thiên thế giới chính là bọn họ một tộc thiên hạ cái kia cái gọi là chín đại bá chủ chính là một chuyện cười là bây giờ một tộc tộc trưởng bế quan tất cả trưởng lão đều lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đầu đánh đó hơn nữa bọn họ cũng đều biết đại trưởng lão cử động lần này cũng không phải là xuất phát từ tư tâm cùng lắm thì các tộc mọc ra đúng thời điểm bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu tội lỗi chính là Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền động thủ ta còn sợ các ngươi ba phần, nhưng bây giờ các ngươi không có cơ hội. Ngay tại một tộc tất cả trưởng lao xuất hiện thời điểm, Thiên Lang liền đã nhường lệnh tôn chui xuống đất. Bây giờ nàng đã tìm được tiểu bất điểm. Hơn nữa tại chói buộc chặt một tộc thất trưởng lao cùng đem trưởng lao thời điểm, Thiên Lang liền đã vận dụng hắn tràn ngực cùng trận đạo, đem phiến khu vực này ngăn cách trở thành địa bàn của hắn. Không tốt. Đại trưởng lao dù sao có nửa tổ cảnh bảy tầng tu vi, cảm nhận được chúng quanh dị động sau đó liền nghĩ mang mọi người rời đi, nhưng đã đã quá muộn. Chặt lên. Theo Thiên Lang một tiếng quát chói thay, lấy hắn làm trung tâm ngàn trưởng khu vực đống nhiên sôi trào lên chẳng những không gian bị ngăn cách, trên mặt đất còn thoát ra đến không hết địa long. với anh, thiên lang đột nhiên chống ra thái cực thiên đổ, giống như là một tia chớp đánh tới đại trưởng lão. tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, dám ở ta một tộc địa bàn Dương ai, nạp mạng đi. lúc này đại trưởng lão cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này hóa ra bản thể vô tận sợi dễ bắn ra, mọc dễ vào trên mặt đất cùng giữa hư không. thiên lang dùng không gian chi lực chế tạo giới màng thế mà đang sụp đổ. lão gia hỏa quả nhiên có chút tài năng, vậy trước tiên giải quyết người, giết. thiên lang hét lớn một tiếng, đạo niệm ý tiến lúc này đánh ra ngoài. t. Đại trưởng Lao chỉ cảm thấy nguyên thần của mình bị lưỡi dao chém một đao, đao đến hắn toàn thân nguyên khí cùng đạo lực đều ngừng di động, cái kia vô tận sợi rễ cũng ngưng lại. 878 thứ 878 trường tạo hóa chi khí tư tư. Tư tư. Thiên lang trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đen như mực trường đao, trên đao lượn lở nhức mắt kia lôi dẫn, phát ra trận trận điện mang đàn sen thanh âm. Đây là hỗn độn hỏa thành ngưng kết mà thành hắc đao, dung nhập liều thiên lang lôi đỉnh đạo tắc, khiến cho hắc đao uy lực tăng gấp bội. Bá, bá, bá. Thiên lang trong tay hắc đao giống như như cuồng phong, không ngừng hướng một tộc đại trưởng lão hóa thành đại thụ phách trảm. Vain, Vain. Một tộc đại trưởng lão Na cự lớn cành giống như sụp đổ cao ốc đồng dạng, không ngừng bị chém dụng, khác mấy vị trưởng lão căn bản bắt giữ không đến Thiên Lang thân ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quát tháo. Đại trưởng lão tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã nhanh thành biến thành một cây cây khô chờ chửi, đáng sợ hơn chính là, cái kia lưu lại ở trên người hắn liệt diễm đạo tác giống như kịch độc đồng dạng, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. A. Theo đại trưởng lão kêu gào thê lương, trên người hắn giấy lên hừng hực hắc viêm. Đã tiến hóa đến cựu giai ngọn lửa hỗn độn hỏa thai chính là mục tộc khất tinh, cái này cũng là Thiên Lang giáng một mình vào nhập thần mục cấm địa ác chủ bài một trong. Còn có các ngươi? Thiên Lang một tay cầm đao, gánh vác thái cực thiên ồ, sau lưng chín động thiên vần quanh, giống như ma thần hàng thế đồng dạng, thẳng hướng mặt khác mấy vị kia một tộc trưởng lão. Nửa tổ bảy tầng cảnh, hỗn độn hỏa thai 6. Ta là một tộc tội nhân a. Một tộc đại trưởng lão nhận ra hỗn độn hỏa thai cùng Thiên Lang thực lực sau đó, lập tức hở mất. Hắn vốn cho rằng Thiên Lang có thể ở nơi này niên kỳ tu luyện tới nửa tổ cảnh tầng 5, nhất định là dùng linh đan rượu dược hoặc thiên tài địa bảo chất đống. Cho dù thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão bị Thiên Lang nghiền ép, hắn cũng cảm thấy Thiên Lang chắc chắn vận dụng đặc thủ gì thủ đoạn. Bởi vì hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, Từ Thiên Lang Lôi Hỏa bên trong cảm nhận được một cỗ không thuộc về khí tức của hắn, theo lý thuyết Thiên Lang mượn ngoại lực. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này, lối vào không rõ tiểu tử vậy mà cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, chẳng những thực lực của bản thân đủ cường đại, còn nắm giữ có thể để thăng hai tầng tu vi bí thuật. Trừ cái đó ra, hắn còn có có thể trực tiếp công kích nguyên thần thủ đoạn. Để cho hắn tuyệt vọng là, tiểu tử này vậy mà nắm giữ muôn đời không ra, chuyên môn khắc chế một tộc hỗn độn hỏa thai, ngọn lửa này sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, chính là hậu thiên chi hỏa bên trong tuyệt đối vương giả. Tiểu hữu thủ hạ Lưu Tỉnh, đang lúc Thiên Lang dự định một ngọn lửa đem các loại lão bất tử đốt sạch sẽ tiếp đó mang theo tiểu bất điểm thoát đi một châu thời điểm bên trên bầu trời bỗng nhiên đi xuống một vị già nuông một tộc người vị này một tộc trưởng giả so với kia tám vị trưởng lão còn muốn già nuông cái tiêu màu xanh biết dâu dìa đã kéo tới trên mặt đất xem xét chính là cho là nắm giữ đại trí tuệ người bọn hắn bắt cóc bằng hữu của ta còn nghĩ lấy tính mạng của ta ta dựa vào cái gì vương tha bọn hắn thiên lang nhìn qua lão kia thụ nhân lạnh lùng nói mặc dù bọn hắn tội đáng chết vạn lần nhưng bây giờ ngươi và bằng hữu của ngươi đều bình yên vô sự có thể hay không bán lao phu một cái chút tình bọn tha thứ bọn hắn lần này ta một tộc chắc chắn cho tiểu hữu một cái hài lòng giải thích lão kia thụ nhân nhìn từ mi thiện mủ, hơn nữa không mang theo bất kỳ lệ khí, thiên lang cảm thụ được, hắn chính xác không có ác ý hảo, vậy thì cho ngươi mặt mũi này. cái này lão thụ nhân nắm giữ nửa tổ cảnh tầng 8 tu vi, thiên lang cũng không có chắc chắn dưới tay hắn chiếm được tiện nghi, hơn nữa lão thụ nhân kiên trì xuất thủ, hắn cũng làm không chết những trưởng lão kia, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền cho hắn cái mặt mũi. tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi. ở trên thiên lang thu hồi hỗn độn hỏa thai sau đó, tám tiên hấp hối một tộc trưởng lão sợ hãi té quỵ dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. thứ mất mặt xấu hổ, cút về chữa thương a. một tộc tộc trưởng đưa tay vu lên tám đạo lục quang rơi xuống cái kia tám vị trưởng lao trên thân, trên người bọn họ thương thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mấy hơi thời gian vết thương liền biến mất không thấy. bất quá thiên lang lại biết, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, bị hắn liệt diễm cùng lôi đình đạo tác gây thương tích, há lại tốt như vậy khôi phục, đặc biệt là đại trưởng lão cùng lão kia thất lão tám. tiểu hữu chế cười, xin mời đi theo ta. thiên lang nhìn cái kia tám cái lao ra hỏa một mắt, đem tiểu bất điểm phóng xuất sau đó, mới đổi kịp một tộc tộc trưởng. một tộc luôn luôn dĩ hòa vi quý, thì sẽ không chậm trễ ngoại lai bằng hữu, bởi vì lao tổ quan hệ. Ta đây chút con em đời sau là càng ngày càng không tưởng nổi." Ai? Mục tộc thở dài một cái, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Tiên bối, truyền thuyết ngươi mục tộc vị tiên bối kia còn sống, rốt cuộc có phải là thật sự hay không?" Thiên Lang tỏ mò hỏi. "Lão tổ tự nhiên khỏe mạnh, ngươi cùng bọn hắn đánh nhau việc này chính là lão tổ nói cho ta biết, hắn muốn gặp tiểu Hữu một mặt." Mục tộc tộc trưởng nhìn về phía Thiên Lang, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Đoán chừng từ ta tiến vào thần mục rừng bắt đầu, các ngươi lão tổ liền chú ý tới ta Thiên Lang như có điều suy nghĩ nói. "Cái này cũng không biết được." bất quá thỉnh tiểu hữu yên tâm nhà ta lão tổ đối với tiểu hữu tuyệt đối không có ác ý nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành bạn vong niên nói đến đây thời điểm một tộc tộc trưởng gương mặt cũng hi vậy hắn những cái kia đầy người lệ khí van bối hoàn toàn khác biệt cho người ta một loại thoải mái cảm giác van bối rửa mắt mà đợi một tộc tộc trưởng mặc dù không là loại kia trời sinh thân cận không gian tu giả nhưng đạt đến nửa tổ cảnh cấp độ cơ hồ tất cả tu giả đều có thể xé rách hư không hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa so với hắn người bình thường lợi hại hơn rất nhiều tiền bối không có không gian thiên phú lại có thể đem không gian chi đạo lý giải được tầng thứ này Thật là khiến người ta bội phục a." Thiên Lang tử trong thâm tâm tán thán nói, "Nếu không phải hắn là Hỗn Độn đạo nhị, được trời ưu ái, không nhận thuộc tính hạn chế lại trời sinh gần đạo, căn bản buổi không kịp một tộc tộc trưởng." Múa dịu qua mắt tợ, trợn cười. Hai người một bước hơi biến hóa diện, rất nhanh là đến một tòa cao vút trong mây cự sơn phía trước. Thiên Lang ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ giận mình, "Tiền bối, cái này chẳng lẽ chính là sáu?" "Không tệ, đây chính là lão tổ Trần Hân, trước kia lúc độ kiếp bị thiên lôi đánh gãy, bây giờ chỉ còn lại một nửa lôi kích." Một. Một tộc tộc trưởng nhìn xem lão tổ nhà mình một nửa chân thân, trong mắt tràn đầy sùng bái và đau lòng chi sắc. "Lão tổ nhà ngươi không phải là ít dạ xì si a, đây cũng quá lớn." Thiên Lang sợ hãi thán nói. "Nếu như nói lúc trước hắn gặp phải những cái kia đại thụ là một tòa thành lời nói, vậy cái này khỏa cây giả chính là một cái quốc gia." Như cái này một tộc lão tổ thực sự là ít dạ xì si mà nói, Thiên Lang cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn hư không linh giới bên trong thì có một gốc ít dạ xì, si. hơn nữa so với cái này một tộc lão tổ còn lớn hơn. Nhưng cái này bộ tộc lão tổ nếu chỉ là bình thường cây, vậy thì thật là đáng sợ đây rốt cuộc muốn tu luyện bao lâu mới có thể trở nên lớn như vậy? nếu không có cơ duyên to lớn, phàm mục lại há có thể hóa thành dị giả gì? Si. Truyền thuyết dị giả gì si đàn sinh tại Hồng Mông mới bắt đầu, đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử ngay giữa, xem như một tộc bên trong người, chúng ta tiết đối lớn nhất thì là không thể thấy dị giả gì si thật nhan. Từ một tộc tộc trưởng cái kia ánh mắt ủn nhẫn ở trong, Thiên Lang biết lao ra hỏa này nói là lời thật lòng. nhưng đối với vụ này, Thiên Lang là không dám hỏi cũng không dám nói nha. chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, dị giả gì si à? kỳ thực còn không có tiêu thất, bây giờ đang tại Tiểu Gia Hư Không Linh giới bên trong khỏe mạnh trưởng thành đâu? Với cái thế giới này biết được càng nhiều, Thiên Lang thì càng cẩn thận, không dám tùy ý lộ ra bí mật của mình, bởi vì này lúc nào cũng có thể cho mình đưa tới họa sát thân. Vốn là Thiên Lang cho là tiến nhập đại thiên thế giới sau đó, vô luận là hỗn độn bản nguyên vẫn là ít giả sĩ, vậy cũng là đứng đầy đường độ vật. Hiện tại xem ra rõ ràng không phải như vậy, cái đồ chơi này tựa hồ đại thiên thế giới cũng không có, hơn nữa ít giả sĩ còn giống như là phần độc nhất. Nghĩ tới đây, Thiên Lang thị có loại sợ hãi cảm giác, vì tổ linh giới rốt cuộc là cái dạng gì giới vực, vì cái gì hai thứ này đồ tốt đều xuất hiện ở cái kia, cũng đều hội tụ đến hắn trên thân. Tiểu Hữu, sau đó ở trên thiên lang tông chiều sôi trào thời điểm bọn hắn đã tới cái kia lôi kích một dưới chân lão tổ người đã mang đến một tộc tộc trưởng đi tới đại thủ kia cái cọc phía trước cung kính hành lễ xin chỉ thị quý khách doanh môn tốc thỉnh theo âm thanh khàn khàn kia vang lên thiên lang trước mặt của bọn hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tiểu hữu thỉnh một tộc tộc trưởng không dám thất lễ nhường thiên lang đi trước khách khí thiên lang cũng không giả muộn trực tiếp đi vào quang môn nghe lão già kia ngư khí rõ ràng muốn cầu cạnh chính mình nếu là hắn dám dùng mạnh cùng lắm thì đang thả một ngụi lửa chính là xuyên qua quang môn sau đó. Thiên Lang bọn hắn xuất hiện ở một cái tràn ngập mê vụ tiểu thế giới ở trong. Ở nơi này tiểu thế giới trung ương, sinh trưởng một cái nám đen cổ gỗ, tại cục gỗ phía trên có ba cây màu xanh lá cây cảnh, nhưng bây giờ cái kia ba cây cảnh lại rũ cụp lấy đầu, không sinh khí chút nào. Thiên Lang tiểu Hữu có thể nể mặt tới ta đây Lô Giác phủ, thực sự là bổng tất sinh huy à. Cổ gỗ phía trước bỗng nhiên một hồi năng lượng phun trào, hóa thành một vị lão giả râu tóc bạc trắng, người này ngoại trừ trên mặt có gửi đến tương tự vỏ cây văn bên ngoài, đã cùng nhân loại không có khác biệt. Tiền bối khách khí, không biết lão nhân gia ngài như vậy tốn công tốn sức thỉnh văn tới, không biết có chuyện gì. Thiên Lang khai môn kiến sơn vấn đạo, tựa hồ đối với lão nhân này biết tên của hắn không có kỳ quái chút nào. Xem ra tiểu hữu là một cái người sảng khoái. đã như vậy, vậy lão phu sẽ không giấu giếm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đang khi nói chuyện, lão nhân gia liền ngồi xếp bằng xuống, mà một tộc tộc trưởng lại giống đồng tử đồng dạng, quy quy củ củ đứng ở bên cạnh, không dám ngồi xuống. Kỳ thực tại tiểu hữu buông xuống đại thiên thế giới ngày đầu tiên, lão phu liền đoán ra lai lịch của ngươi. Van bối rửa hai lắng nghe. Một tộc lão tổ lời nói lập tức nhường Thiên Lang cảnh giác. Thiên Lang tiểu hữu không cần thận trọng, cho lão phu tinh tế nói tới. Đi qua một tộc lão tổ một phen giải thích bình luận, Thiên Lang mới biết được nguyên do. Nguyên lai vị này một tộc lão tổ lại là trước kia đời theo đạo tổ chinh chiến cựu thiên thập địa người sống sót, cũng là đạo tổ còn tồn thế duy nhất ký danh đệ tử. Trước kia cựu thiên thập địa cường giả phát sinh đại chiến, chính xác đem thế giới này đánh nát, nhưng tổ linh giới lại không phải lúc kia vỡ vụn đi ra, mà là sau đại chiến, đạo tổ cưỡng ép tách ra đi. Bởi vì trước kia sau đại chiến, đạo tổ đối thủ lớn nhất cũng không có vấn lạc, đạo tổ lo lắng người kia tại hắn sau khi ngã xuống sẽ tiến vào thế giới này, cướp đoạt thế giới này tạo hóa chi khí. Thế là hắn cưỡng ép đem hắn sinh ra chỗ cũng chính là thế giới này tạo hóa chi mà chia liễu ra ngoài, tiếp đó luyện chế ra tinh hà phổ cùng thiên mệnh kèn lệnh những chiêu khóa này. Tại hắn trước khi vất lạc, hắn cường ép đem tự thân dung hợp tạo hóa chi khí bốc ra, rót vào đến rồi tạo hóa chi mà ở trong, hy vọng tạo hóa chi mà có thể lần nữa sinh ra một vị tổ cảnh cường giả. 879 thứ 879 trường sư huynh đệ tiền bối, cái kia tạo hóa chi hơn là, Thiên Lang trong lòng ẩn ẩn có án, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Người đoán phải không sai, cái kia tạo hóa chi đất chính là tổ lĩnh giới, chuyện này là ta xung kích tổ cảnh sau khi thất bại vừa mới hiểu. Mục tộc lão tổ cảm khái nói: vậy ý của ngài là thiên lang nghi ngờ nhìn về phía một tộc lao tổ kỳ thực nội tâm của hắn đã nhắc lên kinh đảo hải lãng nếu như một tộc lao tổ nói đều là thật cái kia tạo hóa chi khí tám chín phần 10 ngay tại trên người mình hơn nữa cùng hắn huấn độn thể chất có liên quan ta biết tạo hóa chi khí chắc chắn tại tiểu hữu trên thân bất quá tiểu hữu cũng không cần lo lắng cho dù ta chiếm được tạo hóa chi khí cũng không khả năng đột phá trong truyền thuyết kia tổ cảnh một tộc lao tổ gương mặt xa xát tinh thần nhưng cũng mang theo thoải mái rõ ràng đối với chuyện này hắn đã đã thấy ra không biết tiền bối lời này ý gì lao nhân này càng nói càng mơ hồ Thiên Lang đã khó phân biệt thật giả, bởi vì sư phụ đã từng nói tạo hóa nhắm người mà không phải người chọn tạo hóa. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch lão nhân ra ông ta ý tứ. Trước kia một tộc lão tổ chỉ là nói tổ dưới trướng một cái kỳ danh đệ tử, như thế nào có thể là thiên tuyển chi nhân đâu. Trước kia sư minh của hắn sư tỷ đều chết trận, nếu không phải niên kỷ của hắn nhỏ nhất thực lực lại yếu nhất, không có tư cách tham chiến, hắn cũng không khả năng sống đến bây giờ. Thưa ta, vậy là ngươi làm sao biết ta đến từ tổ linh giới? Đây là Thiên Lang ngay từ đầu liền vấn đề nghi hoặc. Ta tại ba châu sở hữu tất cả khả năng mở ra giới môn chốt đều tung xuống mình hẳn giống. Như thế nào có thể không biết ngươi đến từ tổ linh giới đâu? Một tộc lao tổ khẽ cười nói. Lúc này Thiên Lang mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lạc hồn trong cốc có lao ra hỏa này thái mắt. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tốn công tốn sức mời ta tới, không phải chỉ là để vì để cho ta nghe ngươi kể chuyện xưa à? Cùng một tộc lao tổ lúc nói chuyện, Thiên Lang một mực tại yên lặng điều chỉnh chính mình, hắn bây giờ đã tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu ở trong. Chỉ cần một tộc lao tổ dám đối với hắn bất lợi, hắn liền sẽ lập tức làm loạn, có hư không linh giới cùng lệnh tôn dạng này hậu chiêu, Thiên Lang không tin hắn còn không đánh lại một gốc nửa tàn cây giả. Vô luận ngươi thừa nhận hay không, ngươi cũng là sư phụ chọn truyền nhân, kết quả này vô luận ta tán đồng hay không, đều phải tiếp nhận, cho nên ta nhất định là đứng tại ngươi bên này. Nhưng ta bây giờ bài hát này trạng thái căn bản không giúp được ngươi một tay, còn cần ngươi trước giúp ta một tay. Lão gia hỏa này nói hồi lâu, cuối cùng nói đến ý tưởng bên trên. Ngươi cần ta thế nào giúp ngươi? Bây giờ Thiên Lang còn không có hoàn toàn tín nhiệm lão gia hỏa này, vẫn là không dám phất lở. Một tộc lão tổ cũng không có lập tức trả lời Thiên Lang, mà là lấy ra một cái lưu ảnh chặt bản, theo một hồi năng lượng phụ chào. Lưu ảnh trên trận bàn lập tức xuất hiện Liêu Thiên Lang vô cùng quen thuộc hình ảnh, đó lại là Lang Thành. Trong tấm hình là một đám người đang tấn công Lang Thành, Lang Thành thủ hộ trận căn bản ngăn cản không nổi, bởi vì đối phương mang đến một kiện chuyên môn khắc chế thủ hộ trận pháp khí, Kiện pháp khí kia tản ra huy lực vậy mà tiếp cận nửa tổ cảnh chí tầng. Nhưng nhường Thiên Lang kỳ quái là, có cấp vàng 3 chân tại, Ngao Linh các nàng nhất định có thể dự báo nguy hiểm, tại đại trận bị công phá phía trước vì cái gì không có chọn rời đi? Ngươi là hiếu kỳ các nàng vì cái gì không hề rời đi a? Mục tộc lão tổ mỉm cười vấn đạo, nhưng không có chờ Thiên Lang trả lời, hắn đã tự mình nói ra Nguyên lai like khi đó ngoại giới vừa vặn có tin tức truyền đến, Tổ Linh giới lần nữa người tới. Ngao Linh các nàng không dám xác định người đến là không phải Thiên Hữu các nàng, cho nên không dám rút lui, đối với các nàng những thứ này, mẫu thân tới nói, hài tử chính là các nàng mệnh căn tử, các nàng sao dám mạo hiểm như vậy? Thiên Lang níu chặt lông mày, tiếp tục chú ý trong trận bàn cảnh tượng. Ngay tại hộ thành đại trận bị công phá một khắc này, lạc hồn đáy vượt phương hướng đông nhiên đưa ra vô tận cảnh, những thứ này cảnh rơi xuống lang trong thành thời điểm hóa thành một cây đại thụ, trên cây đứng một đám người, rõ ràng là Thiên Huyễn, Vũ Phong Hỏa chẩn nhẹ núi những lao ra hỏa này. Đa tạp Xem xong lưu ảnh trận bàn sau đó, Thiên Lang toát ra mồ hôi lạnh, tại loại kia dưới tình huống đừng nói Ngao Linh các nàng sẽ không rời đi, chính mình tại chỗ cũng không khả năng rời đi. Tuy Thiên Lang cho Thiên Hữu bọn hắn định rồi 50 năm kỳ hạn, nhưng người nào lại có thể cam đoan những tiểu tử kia sẽ hoàn toàn nghe hắn lời nói, hơn nữa thiên phú của các nàng có thậm chí vượt qua chính mình, sớm hoàn thành chính mình quyết định mục tiêu cũng không phải không có khả năng. Kim Châu mặc dù có đỉnh cấp tông môn, lại không có bá chủ thế lực, ngươi mở ra giới môn vừa lúc ở Lạc Hồn hải vực, có ta phân thân thủ hộ, ngươi thiên phủ đều có thể tại Kim Châu phát triển, lấy ngươi mấy vị kia Hồng Nhan chi kỳ thiên phú, không dùng đến mấy năm cũng không cần ta che chở. Một tộc lao tổ thực sự nói thật, ngao linh thiên phú của các nàng bốn cũng không thấp, đặc biệt là tử đồng, đi tới đại thiên thế giới sau đó, thực lực của nàng có thể nói là nhất phi trùng thiên. Bây giờ đã đuổi kịp ngao linh cùng tiểu hàn, chỉ có ảnh cơ còn tại rất phật hệ chậm rãi tu luyện. ảnh cơ rất rõ ràng mình nội tình, chứ ăn ra qua huyết mạch quả bị thiên lang dùng hỗn độn nguyên khí rèn luyện quá thân thể bên ngoài, nàng tại bốn chị em ở trong là thiên phú kém nhất, nhưng nàng tâm tính hảo, không tranh không đoạt, bây giờ thực lực cũng tại vững bước để thẳng. Bởi vì sơ suất của ta, suýt chút nữa ủ thành đại hoạ ngài bảo vệ ta người thần cận nhất, vô luận ngài đưa ra dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Thiên Lang chém đinh chặt sắt nói. Bây giờ Thiên Lang đã hoàn toàn tin tưởng một Tộc Lão Tổ, trong mắt hắn, không có cái gì so ngao linh tính mạng của các nàng quan trọng hơn. Mục Hoa, người trước lui ra. kế tiếp một Tộc Lão Tổ phải nói chuyện rõ ràng rất trọng yếu, liền Mục Tộc Tộc trưởng Mục Hoa đều không có tư cách nghe. Là, Lão Tổ. Mục Hoa cũng biết, có chút bí mật tạm thời còn không phải hắn có khả năng tiếp xúc, thế là rất nghe lời lui ra ngoài. Tiền Bối không ngại nói thẳng. chuyện chỗ này, Thiên Lang còn muốn chạy tới Tuân Gia Châu. Cho nên hắn cũng không muốn ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không phải Kim Châu bên kia có một tộc lão tổ phân thân bảo vệ, Thiên Lang đều nghĩ lập tức chạy về Kim Châu. Vốn là ta đã khôi phục hơn phân nữa, mấy vạn năm trước có một kẻ lỗ mãng xâm nhập ta thần mục rừng, nhuo toàn hủy đi ta thân thể tàn phế, ta dưới cơn nóng giận đem hắn chém giết, nhưng là bỏ ra trả giá nặng nề, bây giờ chỉ có một vật có thể giúp ta khôi phục. Một tộc lão tổ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thiên Lang, rõ ràng hắn nói đồ vật ngay tại Thiên Lang trên thân. "Vật gì?" Thiên Lang nghi ngờ nói. "Ít giả sỉ." Si. Nghe tới ít giả sỉ si ba chữ này thời điểm, Thiên Lang lông mày đột nhiên nhíu một chút. Hư Không Linh Giới cùng hắn có Thiên ti Vạn Lũ Quan Hệ, lại là tổ Linh Giới Tam Đại Tinh Vực bản Nguyên Tinh Giới, mà ít Dạ Sỉ sớm đã cùng Hư Không Linh Giới hòa thành một thể, có thể nói có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục. Mục Tộc Lão Tổ yêu cầu này có phần quá cường nhân chỗ khó. Tiểu hữu đừng hiểu lầm, lão phu cũng không phải là muốn thế giới của ngươi cây, mà là chỉ cần lớn cỡ bàn tay một đoạn nhánh cây là được rồi. Nhìn thấy Thiên Lang Biểu Tình kia, Mục Tộc Lão Tổ nhanh chóng giải thích nói, hắn sao lại không biết ít Dạ Sỉ chân quý, như hắn thật muốn đánh ít Dạ Sỉ chủ ý, đoán chừng Tiểu Gia hỏa này muốn liều mạng với hắn, thì ra là thế ít dạ xì đã cùng ta tiểu thế giới hòa thành một thể, căn bản là không có cách phân ly. Nếu thật bóc ra ít dạ xì, đó chính là muốn ta mặn dã. Đang khi nói chuyện, thiên lang trực tiếp trao đổi ít dạ xì, từ trong lấy ra một đoạn trường một người cao nhánh cây giao cho một tộc lao tổ. Không nói lao gia hỏa này là đạo tổ tồn thế duy nhất đệ tử, chính là hắn nói cho thiên lang những cái kia bí mật đều đáng giá cái giá này. Tiểu hữu lại ân, vô cùng cảm kích. Nhìn thấy thiên lang chẳng những đáp ứng hắn vô lễ yêu cầu, còn đưa hắn như thế một đoạn lớn dạ xì -si nhánh, một tộc lao tổ kích động cơ hồ muốn cho thiên lang quỳ xuống. Xem như một tộc đỉnh tiêm đại năng, có một đoạn như vậy nhánh cây coi như hắn không thể đột phá trong truyền thuyết kia tổ cảnh, nhưng trở thành tổ cảnh dưới đệ nhất nhân, hắn vẫn có lòng tin. Ngươi đã là sư phụ chọn truyền nhân, ta cũng tính được là là của ngươi sư minh. về sau ta gọi ngươi sư đệ à? Mục tộc lao tổ suy nghĩ một chút nói, cái kia sư đệ liền trèo cao một sư minh. Thiên lang không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống, bây giờ hắn muốn đổi hướng về tuôn gia châu, căn bản không rảnh bận tâm kim châu chuyện bên kia. Nhận người sư minh này, nếu là thiên phụ xảy ra chuyện, lao giả này sẽ không xuất thủ sao? Sư đệ khách khí. Rõ ràng có thể cùng thiên lang nhờ và chút quan hệ, mục tộc lao tổ cũng cao hứng phi thường kể từ sư phụ cùng đông đảo sư huynh sư tỷ sau khi ngã xuống, hắn liền sẽ không có có thể nói lên lời nói nhân. Ta xem một hoa tộc trưởng làm người không tệ, ngươi có thể khảo nghiệm một phen. Nếu thật là đáng giá bồi dưỡng người, sư huynh có thể đem một đoạn này nhánh cây đưa cho hắn. Thiên Lang nói xong, lần nữa lấy ra một đoạn dạ xi si nhánh. Bây giờ dạ xi si đã trưởng thành, hai cái này hai đoạn nhánh cây mặc dù sẽ thương tới một tia nguyên khí, nhưng cũng là một sợi lông trong chín con trâu. Bất quá thứ này đối với một tộc mà nói, nhưng là tuyệt thế côi bảo. Sư đệ yên tâm, việc này sư minh nhất định làm thỏa đáng. Thiên Lang rời đi một tộc lão tổ tiểu thế giới sau đó. Hắn liền đem một hoa gọi vào. ở trên Thiên Lang còn chưa đi ra Thần mục cấm địa phía trước, một hoa liền đuổi kịp Liêu Thiên Lang. Mục Tộc giải, ngươi đây là? Thiên Lang nghi ngờ nhìn về phía một hoa, Lão tổ khách khí, về xót nhưng chớ có lại để văn bối tộc trưởng, văn bối thật sự không chịu được nổi. Một hoa hết sức sợ sẽ nói, mặc dù một Tộc Lão tổ không cùng hắn lộ ra bao nhiêu, nhưng từ một Tộc Lão tổ nhìn trời Lang sương hô bên trong, một hoa liền biết Thiên Lang lai lịch không đơn giản. Ta là Thiên Phụ phụ chủ, vậy ngươi về sau ngươi liền gọi ta Thiên Phụ chủ a, hai ta tuổi tác, ngươi yêu ta Lão tổ, như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Thiên Lang khoát tay hào nói, một cái sống năm tháng vô tận lão gia hỏa gọi mình lão tổ, đây quả thật là là lạ, hơn nữa hắn cũng không phải một tộc người. La, Thiên Phụ Chủ, lão tổ để cho ta tiến đưa ngài đến trận sư liên minh, đến nỗi bảy trận tài liệu, ta sẽ để cho người chuẩn bị kỹ càng, còn có, ta sẽ đem thần mục rừng tốt nhất cái kia tổ tổ thụ lỗ xác lưu lại. Thiên phủ người vô luận thế nào đều có thể đến nơi này cư trú. So với phía trước, một Hoa nhìn trời lang thái độ có thể nói khác biệt một trời một vực. Hiện tại bọn hắn cũng coi như là người mình, cho nên Thiên Lang cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý làm một tộc tộc trưởng bung xuống trận sư liên minh thời điểm. Trận sư liên minh tất cả trưởng lão cùng Vân Minh minh chủ đều bị kinh động đến. Bởi vì mọi người đều biết, một tộc tộc trưởng đã rất lâu không có hiện thế, bây giờ lại tự mình tiến đưa một người trẻ tuổi đến trận sư liên minh, đây có phải hay không là tại truyền lại tín hiệu gì? Nghĩ tới đây loại khả năng, đám người ngẩng đầu dấn ngực, không dám chậm trễ chút nào. 880 thứ 880 trương Tuân gia Châu tin tức vị tiền bối này đến từ Kim Châu, chính là Thiên phủ phụ chủ, càng là nhà ta lão tổ bạn vong niên, các ngươi nhất định không thể chậm trễ. Mộ Hoa nhìn về phía trận sư liên minh Vân Minh chủ, gương mặt trịnh trọng. Tiền bối Trận sư liên minh vân minh chủ hành làm nghe được một tộc tộc trưởng nhìn trời lang sương hô, đầu tiên là sương sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Thiên Lang là một tộc lão tổ bạn vong niên, một hoa gọi hắn là tiền bối cũng không tính quá phân. Một tộc dài yên tâm, vị tiền bối này phía trước tại ta trận sư liên minh khảo nghiệm qua trận sư phẩm giai, đã là ta trận sư liên minh thất giai đạo trận sư, chúng ta như thế nào lại chậm trễ với hắn đâu? Hành lam nghiêm mặt nói, việc này không phải do hắn không chú ý, truyền thuyết một tộc lão tổ nắm giữ áp đảo chín đại bá chủ trên sức mạnh, mặc dù hắn trận sư liên minh tổng minh chủ là chín đại một trong bá chủ, nhưng cũng không muốn vô cớ treo chọc thần ngũ lâm giả như vậy phu an tâm vậy van bối liền cáo lui một hoa quay đầu hướng thiên lang nói mặc dù lại đáp ứng sưng hô thiên lang vì phụ chủ nhưng ở ngoại nhân trước mặt hắn vẫn cần thủ van bối bản phận nhìn trời lang kính trọng có thừa mặc dù một tộc lão tổ cũng không có đối với hắn lộ ra quá nhiều liên quan tới thiên lang tin tức nhưng hắn vốn là cực kỳ người thông minh há lại sẽ nhìn không ra lão tổ nhìn trời lang kính trọng cùng tăng kích ở nơi này đại thiên thế giới cho dù là cái kia chín đại bá chủ đều khó có khả năng nhường lão tổ đối đãi như vậy thiên lang một cái van bối có thể để cho hắn như thế lau mắt mà nhìn vậy hắn lai lịch đã đáng giá nghĩ sâu xa Một tộc dài đi thong thả, Thiên Lang minh bạch một tộc lão tổ nhường một hoa đưa tiên ý tứ, mặc dù hắn nắm giữ vô tận tiềm năng, lấy được tạo hóa chi tức giận tán thành, nhưng hắn bây giờ còn không có trưởng thành, còn không phải cái kia chín đại bá chủ đối thủ. Một tộc lão tổ là muốn hướng chín đại bá chủ truyền lại một cái tin tức, Thiên Lang cùng hắn quan hệ không ít, chín đại bá chủ nếu muốn động đến hắn, liền phải thật tốt cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận hắn thần mục lâm lửa giận. Tiền bối, mời tới bên này. Một hoa đi sau đó, hành làm rất là khách khí đem Thiên Lang mời được trận sư liên minh tiếp khách đại điện, hành minh chủ không cần khách khí như thế. Trận sư liên minh cùng một tộc là hai chuyện khác nhau, chúng ta cát luận cát đích, ngươi trực tiếp bảo ta Thiên Lang liền tốt. Luôn bị người cẩn thận như vậy cẩn thận đối đãi, Thiên Lang cảm giác vô cùng khó chịu, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, người khác đối với hắn kính sợ có phép, không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà là bởi vì kiên kỵ sau lưng hắn một tộc lão tổ. Như thế rất tốt, vậy Lão Phu liền mặt dày sưng hâu ngươi một tiếng Lão đệ. Thiên Lang Lão đệ tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, càng khó xử có thể là đắc tiền là, thế mà còn là một cái thất giai đạo trận sư, thực sự là xấu hổ mà chết chúng ta những lao gia hỏa này. Nhìn thấy Thiên Lang như thế hiền hòa lại không ỷ thế những người, hành làm lập tức thở dài một hơi, dù sao hắn còn muốn tại một tộc địa bàn kiếm ăn, không thể mở tội thần mục lâm. Hành Minh chủ khách khí, mỗi người cảnh ngộ cũng không giống nhau, ta bất quá là vận khí tốt một chút thôi. ở trên Thiên Lang cùng hành làm còn có chú ý đồng bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, Thiên Lang trận sư lệnh bài đã đưa tới. Hành Minh chủ, trận sư liên minh tại Đại Thiên Thế giới địa vị có cao hay không, so với đan sư liên minh như thế nào? Thiên Lang tiếp nhận cái kia long lánh bảy đạo ánh sáng rực rỡ nho nhỏ lầy bài, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hành làm. nói lên cái này, hành làm cùng chúng vị trưởng lão đều trở nên trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào thiên lang vấn đề, bất quá suy đi nghĩ lại sau đó, hành làm còn là nói lời nói thật. Trận sư liên minh đã không chế 3000 châu ở giữa chuyện Tống Thông Đạo, mà đàn sư liên minh thì đã không chế đại thiên thế giới cơ hồ tất cả đáng lực, bọn hắn tụ tập tài nguyên có 1 không 102 thiên hạng, theo lý thuyết hẳn là trở thành cái thế giới lớn nhất bên thằng mới là. Nhưng mà hiện thực lại không phải như thế, tại đại thiên thế giới chín đại bá chủ thế lực ở trong, trận sư liên minh cùng đàn sư liên minh địa vị là thấp nhất, bởi vì này hai nhà gia chủ tại chín đại bá chủ ở trong, thực lực của ta kém nhất hai cái đối với những khác bảy vị bá chủ chế định những cái kia vô lý quy tắc, bọn hắn một mực cầm ý kiến phản đối, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên thấp cổ bé họng, nói chuyện căn bản vốn không có tác dụng. Chính mắt thấy đại thiên thế giới vô số thảm kịch lại không cách nào thay đổi, tốt nhất hai người chán nản, không tiếp tục để ý thế sự, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trận đạo cùng đan đạo bên trong. Hai vị tiền bối có đức độ, để cho người ta khâm phục. Thiên Lang vốn cho rằng chín đại bá chủ cũng là cá mẹ một lứa, không nghĩ tới còn có người tốt tồn tại, bất quá sự thật như thế nào, hắn vẫn phải tự mình đi khảo chứng mới có thể xác định. Nghe được Thiên Lang nói như thế. Hành làm cùng chú ý đồng mắt nhất thời sáng lên. Bọn hắn nói nhiều như vậy, muốn chính là Thiên Lang một câu nói như vậy. Thiên Lang Lão đệ tuổi còn trẻ chính là thất giai đạo trận sư, thành hiệu tương lai chắc chắn bất khả hạ lượng. Nếu là Lão đệ không che, có thể hay không đảm nhiệm Ta Thần Mục Lâm trận sư phân minh phó minh chủ. Hành làm đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Lão ca quá đề cao ta, tiểu đệ ta mới đến, há có thể gánh như thế chức vị quan trọng? Hơn nữa ta còn muốn đi khảo thí đan sư phẩm giai, nói không chừng còn muốn gia nhập vào đan sư liên minh. Tại trận sư liên minh nhậm chức lời nói, tựa hồ không thuận tiện lắm. Thiên Lang vừa cười vừa nói. Cái gì? Lão đệ hay là đạo đàn sư? Nghĩ tới đây loại khả năng, trận sư liên minh tất cả trưởng lão đều gặp quỷ tựa như nhìn lên trời lang. Bọn họ đều là trận sư, thân thức vốn là so với người bình thường cường đại, tăng thêm thiên lang cũng không có che đậy mình cốt linh, bọn hắn nhìn đó là nhất thanh nhị sở. Một vị vẫn chưa tới 300 tuổi người trẻ tuổi không những có nửa tổ tầng năm thực lực, vẫn là một cái thất giai đạo trận sư, quá đáng hơn là, hắn lại còn phân tâm đi tu đang đạo, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Không biết lão đệ đàn sư phẩm giai là bao nhiêu. Chú ý đồng thận chống hỏi. Ta tại đang đạo đạt thành tựu cao so trận đạo hơi mạnh hơn một chút, 10 năm trước liền đã đột phá thất phẩm đạo đan sư. Mặc dù Thiên Lang không muốn đả kích bọn hắn, nhưng nếu là kết giao bằng hữu, hắn cũng không tốt dấu diếm. T. Một đám lão gia hỏa hít sâu một hơi, lập tức nói không ra lời. Hành Lang càng là trực tiếp hóa thành một trận gió biến mất, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, trong tay đã xuất hiện một khối tạo hình kỳ lạ lệnh bài. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem lệnh bài ném cho Liễu Thiên Lang, thuận tiện lấy đi hắn lúc đầu khối kia, một bộ người không đáp ứng cũng phải đáp ứng tư thế. Lão đệ, ngươi làm cái danh dự phó minh chủ liền tốt, chuyện gì đều không cần làm hơn nữa có tấm lệnh bài này ngươi có thể tùy ý sử dụng 3.000 châu trận sư liên minh truyền tống lỗ sâu vốn là thiên lang còn nghĩ cự tuyệt nhưng nghe đến câu nói này sau đó hắn thả ra ngoài tay lập tức lại thu hồi lại lần này vì chạy tới dũng châu hắn đã hao tốn không ít thời gian nếu là có trận sư liên minh phó minh chủ lệnh bài hắn có thể tiết kiệm chuyện không thiếu nhìn lão đệ thần sắc này chẳng lẽ có cái gì việc gấp phải ly khai một châu hành làm giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện một mắt liền nhìn xuyên liếu thiên mắt sói bên trong nội vàng đáp ứng một vị lão bằng hữu muốn đi dũng châu nhìn một chút người nhà thiên lang đem lệnh bài thu hồi lại sau nói dũng châu a Cái chỗ kia gần nhất giống như không được kiên ổn, xuất hiện một cái chuyên môn hấp nhân tinh huyết chủ tộc, vô cùng đáng sợ, tựa như là vô tận 5 tháng phía trước bị lưu đày tới cấp thấp giới vực Tà tộc. Tà tộc. Huyết tinh linh. Thiên Lang trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hỏi: "Không tệ, vô tận 5 tháng trước đây, Tà tộc chính xác gọi Huyết tinh linh, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp quá mức gắc độc cùng tàn ác, mới bị thế giới này nhận định vì Tà tộc." Hấp nhân tinh huyết, bị lưu đày tới cấp thấp giới vực, Thiên Lang trong nháy mắt liền nghĩ đến Huyết linh tộc. Chẳng lẽ Huyết linh Na đã tới đại tiên thế giới? Nhưng nàng không phải đã đáp ứng ta không tu luyện loại kia tà thuật sao? Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Nghĩ tới đây loại khả năng, Thiên Lang muốn đuổi đi Dung Châu tâm liền càng thêm mấy liệt, dù sao tại huyết linh giới thời điểm, vị kia huyết tinh linh tộc công chúa thế nhưng là giúp hắn không ít việc. Bất quá suy đi nghĩ lại sau đó, Thiên Lang vẫn là không có lựa chọn lập tức đi tới Dung Châu, hắn tại trận sư liên minh mua sắm một nhóm lớn bảy trận tài liệu sau đó rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Lang một khắc cũng không có dừng nghỉ, hắn đầu tiên là đi đàn sư liên minh khảo nghiệm phẩm giai, ai biết đàn sư liên minh đã sớm nhận được mục tập thông điệp. Một fan cổ kệ mặc cả phía dưới Thiên Lang lại trở thành đan sư liên minh thần mục lâm văn minh phó minh chủ, có thể 30% giảm giá mua sắm đan sư liên minh tất cả đan dược và tài liệu. Trở lại tổ thụ lục sát sau đó, Thiên Lang đầu tiên là bày ra một tòa kiến cố truyền tống trận, tiếp đó vận dụng thần niệm cho ngao Linh các nàng viết một phong thơ. Một tộc lão tổ phân thân trải rộng 3000 châu, mặc dù hắn không cách nào tùy thời đem chân thân buông xuống các nơi, nhưng muốn truyền tống nho nhỏ thư tín vẫn là có thể làm được. Sư đệ, tới một lần. Thiên Lang vừa làm xong đây hết thảy, đang chuẩn bị đi cùng mục tộc lão tổ nói từ biệt thời điểm, nhận được lão nhân già ông ta thần niệm đưa tin. Ta đây lão sư huynh thật theo ta nghĩ cùng nhau đi. Thiên Lang mỉm cười liền sắp nhập vào giữa hư không, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến lão một cái có phía trước. Sư đệ tại không gian chi trên đường tạo nghệ thật là khiến người ta kinh diễm a. Cho dù đã được chứng kiến Thiên Lang dịch chuyển tức thời trong hư không, một tộc lão tổ vẫn là không nhịn được một hồi sợ hãi thản phục. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, sư minh tìm ta chuyện gì? Lần nữa nhìn thấy một tộc lão tổ, Thiên Lang cũng nhịn không được sợ hãi thản phục lão gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự là quá cứng nạnh. Trước đó vài ngày buồn mạng của hắn cây vẫn là bệnh thối thốt mấy cây cành, bây giờ lại là xanh biết một mảng lớn tràn đầy thịnh vượng sinh cơ, đoán chừng sống thêm mấy triệu năm hết Tết đến cũng không là vấn đề. Dung hợp ít dạ xì nhánh sau đó của ta đạo thương hình như có chuyển cơ, cần bế quan một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Trong lúc này, người hơi điệu thấp một chút. Mục tộc lão tổ nhìn lên trời Lang nói nghiêm túc. Sư huynh khổ tâm ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện. Thiên Lang bảo đảm nói, nhưng trong lòng lại tại nói, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chọn ta. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang thuận tay lấy ra hắn đưa tin ngọc phủ, giao cho Mục tộc lão tổ. Tư Minh rảnh rỗi mà nói, giúp ta đem thứ này giao cho phu nhân ta trong tay. Mộ Tộc Lao Tổ không còn gì để nói, hắn mịt mờ cho chín đại bá chủ gửi đi tín hiệu, muốn làm Thiên Lang tranh thủ chút thời gian. Gia hỏa này ngược lại tốt, lúc này còn nghĩ nhi nữ tình trường. Tại Dung Châu nhảy nhót tiểu tử kia quá kiêu ngạo, đoán chừng đã khiến cho bá chủ thế lực chú ý. người đi qua mà nói, hơi điệu thấp một chút. Trước tiên chớ cùng bọn hắn nổi lên ba chạm, hiện tại cần nhất là thời gian. Mộ Tộc Lao Tổ vẫn là không yên lòng, lại là một phen cắn dặn, bởi vì hắn biết, trước mắt chủ này tuyệt đối không phải cái gì người ác vật. Nhìn hắn tại Kim Châu giùm lên chuyện liền biết, nếu không phải cái kia vốn nên chết đi gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện, hấp dẫn Kim Châu tất cả thế lực chú ý nói không chừng cái kia nhò nhỏ nhỏ làng thành sớm đã bị người diệt được. tại đã trải qua một tộc lão tổ một phen ngôn ngữ tẩy lệ sau đó thiên lang cuối cùng bước lên trận sư liên minh truyền tống lô sâu. lão đại phía trước như thế nào không có phát hiện ngươi vậy lao sư huynh dài dòng như vậy. chẳng lẽ là quá lâu không có cùng người nói chuyện duyên cớ. tại tiểu bất điểm khuôn mặt nghi hoặc bên trong thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở truyền tống lô sâu ở trong. 881 thứ 881 mươi một chương tịch nhà thiên lang tiểu tử này coi như không tệ tới không bao lâu liền cả xuống phần cơ nghiệp này. tại lang trong thành xoay mấy vòng sau đó vũ gió cảm khái nói. Cũng may mà Thiên Lang đã sớm chuẩn bị, nếu chúng ta lô mạng mất đích đi ra lạc hồn hãi vực, là một cái kết cục gì còn khó nói. Thiên Huyễn cùng Vũ Gió vốn đang tại nửa tổ ngoài cửa bồi hồi, tại vừa tiến vào lang thành không lâu về sau, liền lên đón nửa tổ cảnh tiên tiếp. Ở chỗ này tốc độ tu luyện nhanh, để bọn hắn đều không bỏ đi được địa phương này. Cha, Thiên Lang bên kia giống như có tin tức chuyển tới. Lúc này, Tiểu Hồng từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau vạn năm theo đuổi đánh tiên thạch. Đi, đi xem một chút. Ở trên Thiên Huyễn bọn hắn đi tới Thái Cực trên núi lúc, ở đây đã sôi trào. Không nghĩ tới đại thụ lao ra tử lai lịch thế mà lớn như vậy. Cái kia thần mục rừng chúng ta có đi hay không?" Từ Đông một mặt kích động nhìn về phía Ngao Linh. "Phu Quân nói rất đúng, thần mục rừng cho dù tốt đó cũng là địa bàn người khác, lang thành tuy nhỏ, nhưng là chúng ta đại bản doanh, bây giờ có một tộc lão tổ, trận sư liên minh cùng đàn sư liên minh, cái này mấy chương bảo mệnh phụ, chúng ta cũng có thể quang minh chính đại chen chân Kim Châu." Ngao Linh nhìn về phía lang thành bên ngoài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tuy Thiên Lang đem lang thành biến thành tu luyện thánh địa, nhưng bị người kẹt ở sơn môn không cách nào đi ra cảm giác, cho dù là tính tình hảo như Ngao Linh đều chịu không được. Tại bản tổ thế lực trong mắt, Cấp thấp giới vực người giống như là người nhập cư trái phép đồng dạng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, loại này vô hình kỳ thị một mực là đâm vào thiên phủ đệ tử một cây gai trong lòng. Bây giờ, tại Kim Châu, cây gai này cuối cùng có thể đường hoàng trừ bỏ, đám người há lại sẽ cam tâm họa địa vi lao. Kim Châu không có bá chủ thế lực, chính là mấy cái đỉnh cấp tông môn cũng không phải bền chắc như thép, bây giờ chúng ta cùng trận sư liên minh, đàn sư liên minh hai cái này trung lập thế lực xem như minh hiếu, những thứ khác tông môn chắc cũng sẽ bán chúng ta mấy phần chút tình mọn, nhưng cái này phần thiên đế vực 6. Tiểu Hàn mở ra một bức Kim Châu thế lực đồ, chỉ vào một nơi, nơi đó chính là phần thiên đế vực cũng chính là huyết dương sơn thượng tông lần trước bọn hắn tiến đánh lang thành chính là huyết dương sơn chỉ lộ lang thành nhà đại hoang sơn vừa lúc ở phần tiên đáy vực địa bàn bên trong giống như là đứng tại bọn họ địa bàn một khóa cái đinh vô cùng trứng mắt cũng không trách được phần tiên đáy vực muốn đích thân ra tay đối phó lang thành vô luận là huyết dương sơn vẫn là phần tiên đáy vực chúng ta cũng sẽ không bỏ qua chẳng qua hiện nay chúng ta cần chính là thời gian đại gia nhịn thêm a vô luận là tại tổ linh giới vẫn là đại thiên thế giới thiên phủ cũng là lần thứ nhất bị người khi dễ như vậy thiên lang không ở ngao linh chính là đệ nhất gia chủ nàng sao lại nuốt xuống cơn giận này bây giờ có trần nhẹ núi cùng thiên huyện nhóm này sinh lực quân gia nhập vào thiên phụ thực lực tăng cường không thiếu mặc dù vẫn chưa bằng phần thiên ấy vực nhưng chỉ cần cho thiên phụ thời gian ngao linh có lòng tin trong vòng trăm năm nhường thiên phụ trở thành kim châu đỉnh cấp thế lực 6. tại ngao linh các nàng khí thế ngừng hướng ra phía ngoài huyết trương thời điểm thiên lang đã tới dũng châu dũng châu cũng không có chúng ta trong tưởng tượng hỗn loạn à có phải là bọn hắn hay không sai lầm từ chuyên tống lỗ sâu sau khi đi ra phệ đạo vương trùng liền lên nhảy lên phía dưới nhảy trong khoảng thời gian này một mực tại gấp rút lên đường nhưng làm nó nhịn gần chết vạn sự không thể chỉ nhìn bên ngoài hơn nữa đây là trận sư liên minh địa bàn nếu thật là huyết linh na các nàng hẳn là còn không có ngốc đến chủ động tới treo chọc bá chủ thế lực thiên lang từ trận sư liên minh muốn trương dũng châu thế lực bản đồ phân bố sau đó rời đi tất nhiên đáp ứng lão quy muốn đi cho hắn nữ nhi đưa tin hắn thì nhất định phải làm được lão đại nếu thật là huyết công chúa ngươi có thể nhất định muốn hỗ trợ a tiểu bất điểm phát thiết đủ chạy trở lại nói yên tâm đi năm đó ở huyết linh giới nếu không phải huyết linh na trợ giúp nói không chừng chúng ta đã táo thân tại huyết linh luyện ngục bên trong nếu như nàng có việc ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trước kia Thiên làng truy sát Trung Ly Nam tiên Tiến vào huyết linh giới, lại đã trúng hắn quỷ kế, suýt chút nữa táng thân tại huyết linh luyện ngục ở trong. Nếu không phải huyết tinh linh tộc công chúa tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, nói không chừng hắn đã vỡ lạc. Dạng này ân tình hắn lại có thể nào không báo? A, lão đại, ngươi không phải nói huyền quý nhất tộc tại Dũng Châu Nam Phương rõ ràng hại sao? Như thế nào biểu thị tại như vậy một chỗ thôn quê nghèo đói, có phải hay không là trận sư liên minh nhân cố ý cho ngươi trương giả địa đồ a? Tiểu bất điểm chỉ vào trên bản đồ một điểm đen, gương mặt kinh ngạc, đang trên đường tới, nó đã sớm ba lạc ba lạc hỏi rõ lao quỷ gia tộc vị trí, tiếp nhận địa đồ sau đó. Thiên Lang cũng nghĩ mày, trận sư liên minh đương nhiên sẽ không lừa hắn, bởi vì tiếp đại hắn chính là Dũng Châu phân minh chủ, một vị nửa tổ bảy tầng cảnh cao thủ, sẽ không cả thật giả địa đồ đều không phân rõ. Xem ra lão ca người một nhà kia qua cũng không tốt ta, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lượng, có thể đem người vĩnh viễn lưu đẩy tới cấp thấp giới vực. Rời đi thời điểm, lão quy đã nói với Thiên Lang gia tộc của hắn bên trong một chút tình huống, bất quá hắn tựa hồ cố kỵ cái gì, không dám nhiều lời, chỉ sợ đem Thiên Lang liên lụy đi vào. Lão đại, vậy chúng ta. Tiểu bất điểm ba ngón tay gãi cái đầu nhỏ, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Đi. Tây Nam Hát thủy núi. Thiên Lang không nói lời gì, mang theo tiểu bất điểm liền vọt vào giữa hư không. 6. Dũng Châu Tây Nam vùng đất nghèo nạn, Hát thủy núi. Tịch gia. Nương, ngài tuyệt đối không nên có việc à, chúng ta tịch gia nếu là không còn ngài, thiên nhưng là sợ. Tại một chương cũ kỹ giường gỗ phía trước, quỳ một cái mặt mũi tràn đầy nếp gấp lão giả, bây giờ hắn đang khẩn trương nhìn xem nằm ở trên giường gỗ lão hậu. Mà ở phía sau hắn, thì quỳ đầy tịch gia già trẻ lẫn bé. Kể từ gia gia bị trục xuất hạ giới sau đó, bọn hắn tịch gia thời gian là ngày càng lụ bại bọn hắn bị cựu ra từ linh khí sung túc rõ ràng hải từng bước một xua đuổi đến nơi này một chỗ tuyệt địa đối phương mặc dù không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt nhưng lại tuyệt đối không phải bởi vì nhân tử mà là muốn xem bọn hắn sống không bằng chết từng bước một hướng đi diệt vong nhưng mà vô luận lão giả như thế nào kêu gọi nằm ở trên giường gỗ lao hầu lại không có phản ứng chút nào cái gì bá chủ chính là tiểu nhân hèn hạ đại thiên thế giới bị dạng này người độc quyền sớm muộn phải diệt vong lấy dạng này bất tức chết đi không bằng liều mạng với bọn hắn quỷ ở phía sau một thiếu niên mười lăm tuổi đống nhiên đứng lên hắn mặc dù thân hình gầy yếu lại khuôn mặt sắc khí liều mạng Ngươi lấy cái gì đi liều mạng, bất quá là lại liên lụy một cái mạng, những năm này chúng ta chết đi tộc nhân còn thiếu sao?" Lão giả quay đầu trừng thiếu niên kia một mắt. Đối mặt lão giả cái kia ánh mắt nghiêm nghị, thiếu niên tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng trong mắt cái kia quật cường không chút nào không giảm. "Ta ta ta xấu, cho dù chết, cũng muốn tung tóe bọn hắn gương mặt huyết, ngược lại Lao tổ tông chết, ta cũng không muốn sống." Đem lời nói này sau khi đi ra, thiếu niên giống như lấy được lực lượng nào đó đồng dạng, điên cuồng liền xông ra ngoài. "Ngươi trở lại cho ta." Đám người muốn ngăn cản hắn, nhưng ở cái này vùng đất nghèo nàn nhiều năm, Đại gia đã sớm bị dậy vò đến cùng phạm nhân không có gì khác biệt, lại như thế nào đuổi được thiếu niên kia? Thương Thiên A, thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt ta Huyền quy nhất tộc sao? Lão giả nhìn qua bên ngoài cái kia bầu trời tối tăm, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phía trước vô luận cuộc sống của bọn hắn qua gian khổ cỡ nào, tất cả mọi người có thể chống đỡ tiếp, bởi vì còn có mâu thân ngọn núi lớn này ngăn tại phía trước. Bây giờ ngọn núi lớn này cũng đổ, Tộc nhân tín ngưỡng cũng đi theo hỏng mất. Không nghĩ tới Tịch Minh sinh lão ca cháu trai lại là như thế cái sợ hàng, liền một cái thiếu niên mười mấy tuổi cũng công bằng, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Đống nhiên. Một cái âm thanh trong trẻo ở nơi này tản phá trong phòng quân quẩn, chấn tịch ra tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn về phía bốn phía. Tịch Hạc Sinh là gặp qua việc đời người, lập tức liền biết có cao nhân buông xuống. Tiền bối, Hạc Sinh chính xác vô dụng, có nhục tổ phụ uy danh, nhưng ra mẫu bệnh loại, mong tiền bối ra tay, mau cứu nàng, Hạc Sinh ở cái này cho ngài dập đầu. Tịch Hạc vốn liền giống bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không ngừng dập đầu. Tịch gia tử đệ nhìn thấy tộc trưởng như thế, lập tức liền phản ứng lại, cũng đi theo dập đầu đứng lên. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tĩnh lặng một mảnh, chỉ có cái kia bịch bịch tiếng dập đầu nhìn thấy tịch gia tử đệ chính xác phát ra từ chân thành, thiên lang lúc này mới mang theo tiểu bất điểm đi đến, nhẹ nhàng đem lúc trước sông ra thiếu niên kia bỏ trên đất. đều đứng lên đi, nhà các ngươi lão tổ còn có cứu. đang khi nói chuyện, thiên lang đã tới giường gỗ bên cạnh, đem một khỏa màu vàng đạo đan nhét vào bà lao kia trong miệng, tiếp đó đem chính mình nguyên khí độ trong cơ thể nàng, làm dịu nàng ấy nhặt méo thân thể. may mắn tới kịp thời, bằng không thật là hết cách xoay chuyển. cảm nhận được lao ẩu thể nội cái kia đã nhanh muốn khô héo gân mạch cùng khô khốc đan điển, thiên lang nội tâm một hồi may mắn, suýt chút nữa hắn liền thất tín với người. Mà tịch hạ sinh bọn hắn nhưng là vây quanh ở Thiên Lang sau lưng, trợn mắt nhìn trên giường La Hầu, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Khi thấy La Hầu cái kia hơi hơi rung động mí mắt thời điểm, đám người nhịn không được vui đến phát khóc, nhưng ngay lúc đó lại che miệng lại, lo lắng ảnh hưởng đến Thiên Lang thi cứu. Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở trong, La Hầu cuối cùng mở hai mắt ra, khi thấy Thiên Lang xa lạ kia khuôn mặt thời điểm, La Hầu cái kia mê mang hai mắt trong nháy mắt liền thanh minh tới. Nàng giãy giụa đứng lên, sẽ phải cho Thiên Lang quy xuống, lại bị Thiên Lang ngăn cản. Không nên kích động, nguyên nguyên khí hao hết, lại bị nơi này nghiệt hóa đạo thì ăn mòn nhiều năm, muốn hoàn toàn khôi phục lại còn cần một chút thời gian. Thiên Lang thần thức quét lao hửng một mắt, nói nghiêm túc. Tịch Giao đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nhưng tiền bối vẫn là mau chóng rời đi thôi. Nơi đây đã bị lệ gia giám sát, nếu là bọn họ phát hiện tiền bối, tiền bối kia liền nguy hiểm. Tịch Giao khẩn trương nói, tại phụ thân nàng bị lưu đầy trong 5 tháng, cũng không phải không có người trợ giúp bọn hắn Tịch ra, nhưng đều không ngoại lệ đều bị lệ gia xử lý. Từ đó về sau, cũng không còn có người dám dính dáng tới Tịch ra. Yên tâm đi, nơi đây đã bị ta bày ra cấm chế, bọn hắn không phát hiện được tình huống nơi này. Thiên Lang nói xong, sớm chiều Giao đưa mắt liếc Giao Y qua một cái. Lão Quy Nữ Nhi vốn là cực kỳ thông minh hạng người, lúc này liền đem nàng hậu nhân phân phát. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Tịch giao nhìn về phía Thiên Lang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù tu vi của nàng đã không có ở đây, nhưng tự hỏi ánh mắt vẫn là không có vấn đề, kết quả nàng căn bản nhìn không ra Thiên Lang sâu cạn. 882 thứ 882 chương đồ đần ta gọi Thiên Lang, đến từ tổ linh giới, cùng ngươi phụ thân Tịch Minh Sinh là bạn vong niên. Tiếp lấy, Thiên Lang đem lão Quy tại tổ linh giới tình trạng nói cho Tịch Dao, đồng thời đem lão Quy giao cho hắn đồ vật đưa tới. Tịch Dao rổi ra run rẩy hai tay, tiếp nhận Thiên Lang vật trong tay, đã hai mắt đẫm lệ ta liền biết phụ thân chắc chắn còn sống, thật sự là quá tốt. tịch giao đem lão quy cho nàng đồ vật thật chặt che trong ngực, kích động đến tột đỉnh, nhìn nàng thần tình kia, tựa hồ so vừa rồi chính mình được cứu còn vui vẻ hơn. thực sự là cha con tình tâm a, ngày nào ta gặp rủi ro, cũng không biết nhà ta mấy cái kia vật nhỏ là một cái tâm tình gì. thiên lang nhịn không được thầm nghĩ, vẫn là nói cho ta một chút các ngươi cùng lệ gia ân oán a. thiên lang đem tịch giao từ kích động trong thất thần kéo lại, phụ thân chưa nói với tiền bối liên quan tới lệ gia chuyện. tịch giao nghi ngờ nhìn về phía thiên lang, nàng không phải xúc động người. Phụ thân tất nhiên không có đem chuyện của nhà mình nói cho vị tiền bối này, vậy khẳng định có hắn suy tính vấn đề ở bên trong. Ta với ngươi cha biết thời điểm, thực lực thấp, hắn hẳn là lo lắng ta tới đến lớn tiên thế giới sau đó hành sự lỗ mãng, cho nên không có nói với ta bao nhiêu. Bây giờ ta đâu chỉ là đàn sư liên minh cùng trận sư liên minh phó minh chủ, vẫn là kim châu thiên phủ gia chủ, bằng vào ta thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, chín đại bá chủ phía dưới ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà này còn chỉ là tạm thời, ngươi đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết, ta mới tốt trợ giúp các ngươi. Kỳ thực thiên lang minh bạch đôi cha con gái này lưỡng tâm tưởng nhớ, bọn hắn đã liên lụy người quá nhiều không muốn đem hắn cũng liên lụy vào. thế nhưng chút bá chủ thế lực vì bản thân tư dục, đem cái này thế giới người chia làm sáu tiểu đẳng, nô dịch từ cấp thấp giới vực đi lên tu giả, đối bọn hắn dư lấy dư đoạn, cùng trời lang lý niệm xung đột lẫn nhau, bọn hắn thủy chung là đúng đúng lên. tiền bối khi tiến vào đại thiên thế giới sau đó, còn có thể né qua lệ gia thay mắt bình yên đi tới tịch gia, đủ để chứng minh tiền bối thực lực và đảm đường. vạn bối tin tưởng ngài. tịch giao sắp xếp ý nghĩ một chút, mới đưa hắn tịch gia cùng lệ gia ân oán đem thay nói. Tịch gia lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là thái cổ lưu truyền xuống huyền quy nhất tộc, bọn hắn nắm giữ bộ phận thái cổ long con rùa huyết mạch, trời sinh thể phách cường đại, còn có thể biến thành huyền quy chi thể, phòng ngự thiên hạ vô song. Lệ gia cùng Tịch gia một dạng, cũng là di chủng thái cổ, huyết mạch của bọn hắn xuất từ thái cổ đằng xa, được xưng là cánh sả nhất tộc, bọn hắn hóa ra thân rắn thời điểm, có thể dương cánh bay trên trời. Huyền quy cùng cánh sả đời đời giao hảo, cho tới nay hai nhà bọn họ đều vinh nục cùng hưởng, lẫn nhau dựa vào, cái này cũng là bọn hắn có thể truyền thừa đến nay căn bản, nhưng đến rồi Tịch Minh Sinh cùng Lệ Biện cả thế hệ này, hai nhà lại trở thành tử địch. Nguyên nhân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lớn tiên thế giới năm đó một cọc bản sự án, khi đó thế giới này còn không có cái gọi là chín đại bá chủ, mãi đến một cái nghịch thiên bí cảnh xuất hiện. Truyền thuyết chỗ kêu bí cảnh ở trong cất dấu đột phá tổ cảnh bí mật, chính là đạo tổ lưu lại. Đối mặt như thế nghịch thiên cơ duyên, đại thiên thế giới đông đảo thế lực đương nhiên sẽ không buông tha, trong đó bao gồm lúc đó mạnh kế nhất thời huyền quy nhất tộc cùng cánh xa nhất tộc. Vì cấp đoạt trong bí cảnh nghịch thiên cơ duyên, đại thiên thế giới thế lực giết đến gọi là một cái thiên hồn địa ám, máu chảy thành sông. Ở nơi này lạnh lùng tu giả thế giới ở trong, đối mặt rích lợi thật lớn, cái gì thân tình, hữu tình cùng tình yêu. Vậy cũng là cái dẫm, trừ phi người kia là một cái đồ đần. Nhưng mà vô luận tại cỡ nào bẩn thỉu niên đại, luôn có như thế mấy cái đồ đần, nhi tịch giao phụ thân cũng chính là lão quy tịch minh vốn liền là một cái như vậy điển hình đồ đần. Tại lợi ích cùng nhân tính trước mặt, hắn lựa chọn nhân tính. Tại hắn giải cứu đông đạo gặp rủi do tộc nhân cùng đại thiên thế giới một đám minh hữu sau đó, hắn cũng cùng to lớn cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Cũng chính là một lần kia bí cảnh hành trình, sáng tạo ra chín đại bá chủ bên trong sáu vị, trong đó liền bao quát cánh tả tộc lệ biển cả. Nhưng mà sự tình cũng không có vị vậy kết thúc, bởi vì cái kia lục đại bá chủ khi lấy được riêng mình cơ duyên sau đó, cũng chỉ là dừng bước tại nửa tổ cảnh viên mãn, đồng thời không thể đột phá trong truyền thuyết kia vô thượng cảnh giới. Nhiều lần suy nghĩ cùng nghiên cứu thảo luận sau đó, bọn hắn nhất trí cho rằng năm đó một lần kia lựa chọn là đạo tổ lưu lại khảo nghiệm, cho nên bọn họ đưa mắt về phía những cái kia theo trong bí cảnh người còn sống sót. Từ bộ lợi ích to lớn lựa chọn cứu người tịch minh sinh tự nhiên trở thành trọng điểm đối tượng hoài nghi. Quả nhiên, trải qua một phen đại thanh tẩy một dạng loại bỏ sau đó, cũng chỉ còn lại có tịch minh sinh một nhà. Nhưng mà tịch minh sinh nhưng là khối xương cứng, lục đại bá chủ đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể từ trong miệng của hắn hỏi ra vật gì có giá trị tới. Cuối cùng. Lục đại bá chủ chỉ có thể lấy hắn toàn tộc người tính mệnh cùng nhau uy hiếp, nhưng tịch minh sinh vốn cũng không có từ bí cảnh được chỗ tốt gì, há lại dám thừa nhận, coi như hắn nói dối cũng không cách nào tròn tới. Lục đại bá chủ thật sự là vô kế khả thi, giết chết hắn lại lo lắng bí mật kia đá chìm mấy biển, cuối cùng chỉ có thể đem hắn ném vào hỗn loạn chi môn, nhường hắn tại hạ giới tự sinh tự diệt. Tất cả mọi người biết tịch minh sinh thương yêu nhất chính là con gái của hắn tịch giao, cảm thấy bí mật có nhiều khả năng tại tịch giao trên thân, cái này cũng là tịch gia những năm này gặp cái kia vô tận thống khổ đầu nguồn. Người thiện lương lại sinh ở vô tình tu giả thế giới đúng là nhân sinh lớn nhất bi ai nhưng nếu là không có người tính chất cùng xuất sinh lại có gì phân biệt phụ thân của ngươi là người tốt nghe xong tịch gia cố sự sau đó thiên lang nhịn không được cảm khái nói trong một đoạn thời gian kế tiếp thiên lang lưu tại tịch gia hắn dùng vô số đan dược trợ giúp tịch gia người điều lý cơ thể đồng thời ở tại bọn hắn chỗ ở bảy gia có thể tĩnh hóa niết hóa chi tức giận đại trận tại hắn dưới sự trợ giúp tịch gia người từ từ khôi phục lại nhưng thiên lang kinh ngạc chính là tịch gia tại không có tiến vào hắc thủy núi phía trước lại là một vị nửa tổ cảnh bảy tầng cao thủ con của hắn tịch hạc xanh giả không kém nắm giữ nửa tổ tầng sáu tu vi Bất quá khi Thiên Lang hỏi đến bọn hắn có nguyện ý hay không lúc hắn rời đi, mẫu tử hai người đều cự tuyệt, nguyện ý là bọn hắn không muốn liên lụy Thiên Lang. Lệ ra mặc dù chỉ phải mấy cái bất thành khí đệ tử canh giữ ở hắc thủy ngoài núi, nhưng nếu là chúng ta tập thể biến mất, bọn hắn thông qua một chút dấu vết để lại nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Hôm nay ngươi còn cần thời gian tới trưởng thành. Tịch Giao nói nghiêm túc. Tiên Bối, ngài trợ giúp chúng ta đã đủ nhiều, có tòa đại trận này, chúng ta rốt cuộc không cần chịu cái tiên nhất hóa chi tức giật khổ, tu vi cũng có thể từ từ khôi phục. Thích Hạc Sinh vô cùng thỏa mãn nói. So với trước đây tuyệt cảnh, bọn hắn hôm nay đã là thân ở thiên đường. Bởi vì Thiên Lang bày ra tòa đại trận này chẳng những có thể hóa giải nhiệt hóa chi khí, còn nắm giữ tụ linh công hiệu, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đầy đủ bọn hắn tu luyện. Kỳ thực Thiên Lang còn có thể tăng cường tụ linh trận uy lực, nhưng cân nhắc đến lệ gia nguyên nhân, tịch giao nhường hắn giảm bớt đại trận uy lực. Lý do an toàn, Thiên Lang vẫn là tại bọn họ nơi ở chúng quanh bày ra vài tòa giám thị trận, chỉ cần người nhà họ Lệ xuất hiện, bọn hắn liền có thể sớm cảm giác, tiếp đó thông qua trận kỳ đóng lại đại trận. Ở nơi này chất giai đạo trận trước mặt, trừ phi lệ gia tộc giải lệ biển cả tự thân xuất mã, bằng không đối phương đừng nghĩ phát hiện nơi này vấn đề. Thiên Lang suy nghĩ một chút, Tịch giao nói cũng có đạo lý, mặc dù hắn rất điệu thấp, nhưng người nào lại có thể cam đoan trận sư liên minh bên trong không có lệ ra nh tuyến, đối phương nếu thật xem, ký đứng lên, khẳng định có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Đã như vậy, ta sẽ không miễn cưỡng, bây giờ hai ngươi khôi phục bộ phận thực lực, cũng đủ để tự vệ, chờ tương lai ta giải quyết đi mấy lao già kia bên ngoài, lại đến đón các ngươi ra ngoài. Tiên bối, chỗ kia bi cảnh cửa vào vẫn luôn bị chín đại bá chủ độc quyền, nếu là ngươi phải đi nhất định muốn cẩn thận, đừng bị bọn hắn phát hiện. Tịch Dao giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhắc nhở. Tại những ngày thời kỳ Thiên Lang ngoại trừ trợ giúp Tịch Gia chữa thương khôi phục bên ngoài, còn hướng bọn hắn nghe trước kia chỗ kia bí cảnh tình huống, còn có gần nhất Nguyên Náo phí phí Dương Dương huyết linh tộc. Tịch Gia bị lệ ra giam lòng nhiều năm, căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá bí cảnh tình huống, Tịch Gia nhưng là không rõ chi tiết nói cho hắn. Yên tâm đi, ta tự có trừng mực, tương lai ta đâu chỉ muốn để các người quang minh chính đại lại đi tại đại thiên thế giới phía trên, còn muốn đem tịch mình sinh lão ca nhận về tới. Tịch Gia người ngu ngây nô nhìn trời lang xa như vậy đi bóng lưng, tất cả đều yên lặng vì xuống. Hy vọng tiền bối xuất hiện, có thể để cho cái này vô tận đêm tối xuất hiện một điểm quang minh. Tịch học sinh tự lầm bầm, đêm chỉ nhiên bình minh, nhưng cầu người không bằng cầu mình, tự thân cường đại mới là căn bản. Tịch Giao quay người nhìn về phía mình từ tôn, đông nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên, từ hôm nay trở đi, buông lòng không tu luyện giả, ra pháp xử trí. là, lão tổ tông, Tịch Gia tử đệ giống to, một cố khát thường cảm xúc ở trong lòng bọn hắn lan tràn, đó là bọn họ hiện trạng bất mãn đối với tương lai khát vọng. 6. rời đi hất thủy núi sau đó, thiên lang tiến nhập tôn gia châu tây nam thành phố lớn nhất đốt hồn thành. nơi đây bởi vì một tòa đốt hồn sơn mà có tên, đốt hồn sơn đến từ đâu, vì sao dựng lên? đã không thể nào khảo cứu, bất quá nơi này Đốt Hồn Hắc Viêm lại hưởng dự toàn bộ đại thiên thế giới. Truyền thuyết cái kia Đốt Hồn Hắc Viêm có đốt luyện nguyên thần công hiệu, rất nhiều người mộ danh mà đến chính là vì rèn luyện nguyên thần của mình. Tiến vào Đốt Hồn thành sau đó, Thiên Lang căn bản vốn không cần hỏi đường, liền thấy nơi xa tòa kia thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm cự sơn, giống như một cây như trụ trời đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Siêu. Ở trên Thiên Lang nóng nhìn Đốt Hồn Sơn thời điểm, trên cứ tại Hỗn Độn Thiên bên trong hỗn độn hỏa thai bỗng nhiên trui ra. Bên trong có thứ mà ngươi cần độ vật. Thiên Lang nhìn về phía Hỗn Độn Hỏa Thai. Tiểu Hắc Long trên thân đột nhiên bốc lên hừng hực hắc viêm không ngừng gật đầu, nhìn có chút kích động. Vốn là chỉ là muốn tùy tiện xem, lần này có chuyện làm, tiểu bất điểm, ngươi đột phá quá nhanh, nguyên thần cũng không đủ ngưng luyện a. Thiên Lang nhìn về phía tiểu bất điểm vấn đạo. Hắc hắc, để cho lão đại phát hiện. Phệ đạo vương trùng lúng túng gãi gãi đầu, những năm này nó đi theo Thiên Lang bốn phía bốn ba, thôn vệ không thiếu đồ tốt, nhưng bởi vì đột phá quá nhanh, tự thân lắng động không đủ, nguyên thần có chút mập giả tạo. Lần này tiến vào đốt hồn sơn, ngươi phải thật tốt rèn luyện nguyên thần, bằng không sau khi đi ra ta hay dùng Hỗn Độn Hỏa Thai giúp ngươi luyện thần phối hợp với thiên lang lời nói tiểu hắc long đứng thẳng người lên mắt lom lom nhìn chằm chằm tiểu bất điểm. a được rồi được rồi vậy ta vẫn chính mình rèn luyện a cảm nhận được hỗn độn hỏa thai đáng sợ kia nhiệt độ cùng trên thân cái kia tràn ngập cảm giác áp bách đạo vận điểm không nhỏ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng.